chương hai trăm bảy mươi ba lấy được thưởng chương hai trăm bảy mươi ba lấy được thưởng võ tiểu phú cười tiếp nhận những vật này ta mới vào hội có chút q u ý củ còn không rõ ràng lắm về sau còn phải đa hướng thẩm lão sư thỉnh giáo cùng học tập t h ẩ m g i a i minh nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm dễ nói dễ nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu q u ý củ chúng ta không cần võ tiểu phú hỏi nhiều t h ẩ m g i a i minh chính là bắt đầu đem hoa quốc y học hội một vài thứ tất cả đều giới thiệu cho võ tiểu phú đúng là không có bao nhiêu q u ý củ dù sao cũng là tự do tổ chức cũng không phải là cái gì cưỡng chế tính giám thị bộ môn bình thường bọn hắn cũng đều là bác sĩ cũng chính là một chút hoạt động hay là hội nghị yêu cầu bọn hắn có mặt một chút mà thôi mà tại võ tiểu phú trở thành quản sự về sau khả năng còn muốn gánh chịu một chút trong hội sự vụ vì trong hội là một chút cống hiến đương nhiên đây cũng là quyền lực đem đối ứng một chút nghĩa vụ mà thôi t h ầ m giai minh nói chuyện đúng là dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt cứ như vậy không khỏi võ tiểu phú vậy mà bắt đầu thân cận thẩm giai minh ân thời gian dần trôi qua cũng là không khỏi vì đó phát trương thẻ người tốt đúng rồi bác sĩ võ nghe nói giờ cờ một là ngươi chủ trì phát minh võ tiểu phú đang muốn thuận thế gật đầu lúc này lại là trong lòng không khỏi một trận cảnh giác cẩn thận nhìn xem thẩm gia minh võ tiểu phú chậm rãi gật đầu lại lắc đầu chỉ là đưa ra một chút ý nghĩ mà thôi chỉ có thể nói là đoàn đội cùng một chỗ cố gắng kết quả thẩm gia minh nhìn xem võ tiểu phú dáng vẻ cũng là cười cười không cần khẩn trương như vậy liền là tùy tiện tâm sự người độc quyền đều đã xin chẳng lẽ còn sợ bị người đoạt đi à, vung lòng một chút giờ cơ một hiện tại đã cơ bản thông qua được lâm sàng xét nghiệm sợ là rất nhanh liền có thể thực h i hiệu quả ta hiệu quả thật là không tệ một khi đưa ra thị trường sợ là trên thị trường cái khác ung thư trực chẳng cái bia hướng thuốc trực tiếp liền phải đào thải bác sĩ võ cái này phát minh quả thực là vì chúng ta hoa quốc làm vẻ vang về sau chúng ta hoa quốc b á c h tính cũng là thật có phúc cá chỉ bất quá bác sĩ võ định giá phương diện này ngươi có thể hay không cho ta tiết lộ một chút định giá võ tiểu phú hơi nghi hoặc một chút kỳ thật vô luận có phải hay không tự chủ nghiên cứu phát minh thuốc định giá đều là có nghiêm khắc giám thị tuyến cũng không phải nói thuốc là ngươi nghiên cứu ngươi liền muốn định nhiều ít thì bấy nhiêu tựa hồ là nhìn ra võ tiểu phú nghi hoặc ánh mắt thậm g i a minh cười lắc đầu bác sĩ võ xem ra ngươi là còn không hiểu do giờ cờ một giá trị như vậy thuốc hiệu quả đã là vượt qua trên thị trường những dược vật khác định giá khẳng định cũng muốn so những dược vật khác cao rất nhiều chúng ta cũng là ung thư trực tràng đại quốc giờ cờ một đối với bọn hắn tới nói khẳng định là tin mừng nhưng là giờ cờ một vừa mới lên thành phố là khẳng định không thể vào bảo hiểm y tế mục lục cứ như vậy đối với người bệnh áp lực liền rất lớn cho nên cho nên t h ầ m giai minh là hy vọng võ tiểu phú đem giá cả hàng thấp một chút nghĩ tới đây võ tiểu phú ngược lại là trầm tính lại thẩm lão sư ngươi yên tâm đi giờ cơm ộ t nghiên cứu ra được là vì trị bệnh cứu người cũng không phải là lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích cho nên định giá sẽ không quá cao chỉ ở bình quân tuyến trở lên liền tốt thậm g i a i minh nghe vậy về sau cũng là không khỏi s ư n g sở thuốc mong đợi không kiếm tiền làm sao có thể bất quá hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến có người nói là tân nam y dược là võ t i ể u phú trong nhà sản nghiệp nếu là như vậy trước mắt tiểu tử này thật có thể không vì kiếm tiền liền làm ra thứ như vậy nghĩ tới đây thậm ra minh cũng là đối võ tiệu phú nhìn nhiều hai mắt có nhận thức sâu hơn bất quá cái này cũng không tốt bác sĩ võ ta không phải ý tứ này thuốc nghiên cứu phát minh cần tài chính trí cự ta là biết đến người nghiên cứu khoa học năng lực rõ như ban ngày đầu tiên là bố t ậ t linh hiện tại lại là giờ cờ một chúng ta cũng hy vọng bác sĩ võ đến tiếp sau có thể nghiên cứu ra càng ngày càng nhiều đặc hiệu thuốc chỉ là đã tại chúng ta trong nước nghiên cứu ra thuốc độc quyền cũng ở trong nước chúng ta lại luôn là hy vọng có thể tạo phúc một chút người trong nước giá cả khẳng định phải tại tối cao cách dạng này mới có lợi cho thị trường tuần hoàn bác sĩ võ đã ngươi có này tâm ngươi nhìn ta nói tốt như vậy không tốt trong nước cho cái ba so một tặng thuốc hạn mức ba so một tặng thuốc hạn mức võ tiểu phú lập tức liền minh bạch thẩm gia i minh ý tứ tặng thuốc là thuốc mong đợi bán thuốc một cái sách lược cũng coi là một cái manh lưới nghe được có tặng thuốc rất nhiều người đã cảm thấy rất có lời kỳ thật đâu hiểu đ ề u hiểu bất quá có tặng dù sao cũng so không có tặng c ư ờ n g bình thường tặng thuốc kỳ thật phần lớn cũng chính là m ộ ư ơ i so một m ư ơ i so hai không tầm t h ư ờ n g đưa ra thị trường thời gian dài đến cái m ộ ư ơ i so ba ba so một tặng thuốc hạn mức thật là không có nhất là đối với lần đầu đưa ra thị trường thuốc tới nói dạng này xuống tới lợi nhuận thật liền là không có nhiều tối thiểu nhất tương đối thuốc nghiên cứu phát minh tới nói là như vậy bất quá Thẩm m giai ngược h linh tính nói cái n t r o n tứ lại i ề n rất ràng, đ là dựa theo thẩm giai minh dạng này đến không chỉ có là sẽ không quá nhiều loạn thị trường cũng sẽ nhường người bệnh gánh vác giảm nhỏ còn có thể nhường sĩ nghiệp có đầy đủ tài chính h ấ p lại tiếp tục dùng cho nghiên cứu phát minh một công ba việc a đến cùng là lao giáo thụ suy nghĩ vấn đề vẫn là phải so võ t i ể u phú loại này thanh niên toàn diện vẫn là thẩm lao sư nghĩ toàn diện vậy cứ như vậy đi nói thật ta trong khoảng thời gian này tại hạ hương giờ cơ một nơi đó tình huống ta đều không có quá mức chú ý lần này sau khi trở về ta cùng bọn hắn đều trao đổi một chút chuyện này cũng có thể định ra thẩm giai minh ngay vậy cũng là nợ nụ cười xét nghiệm hiệu quả chúng ta đều nhìn qua nơi này cùng ngươi câu thông về sau ngươi có thể tiếp nhận tân nam y dược nơi đó liền có thể thực thị、à. võ tiểu phú theo sau chính là minh bạch cái gì hắn đây mới là nhờ tới chính mình sở tại hoa quốc y học hội có vẻ như năng lượng so với mình tưởng tượng còn muốn lớn a thuốc đưa ra thị trường căn bản là không thể rời bỏ hoa quốc y học hội duy trì cái này lâm sàng thí nghiệm kỳ hạn thoạt nhìn vừa dài lại ngắn nhưng chỉ cần đạt được hoa quốc y học hội tán thành cái này kỳ hạn tuyệt đối liền có thể kéo đến ngắn nhất đương nhiên tiền đề hiệu quả đúng là tại lý tưởng trạng thái thậm chí chỉ cần là hoa quốc y học hội tán thành phía sau rất nhiều k h p nối cũng đều thông ngược lại võ tiểu phú nơi này nếu là không tiếp nhận đằng sau khả năng liền muốn lại kéo dài một chút chậm rãi hiệp thương thẳng đến đạt được một cái song phương đều kết quả vừa lòng thì ra là thế à cái này có lẽ cũng là gia nhập hoa quốc ý học hội một chỗ tốt đi vậy thì cảm ơn thẩm lão sư đến cảm ơn ngươi à kỳ thật chúng ta hoa quốc ở phương diện này tiến triển là muốn lạc hậu hơn nước ngoài ta trước đó cũng không phải lấy lòng ngươi bác sĩ võ ngươi là thật cho chúng ta tranh giành khẩu khí giờ cơ một một khi đưa ra thị trường ngươi sợ là muốn giải thưởng nắm bắt tới tay mềm n h ũ n đến tiếp sau chúng ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy ngươi càng ngày càng nhiều nghiên cứu ra mắt ngươi có lẽ không biết ngươi vừa rồi vào cửa ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta là thật khiếp sợ đến nghĩ tới ngươi tuổi trẻ nhưng là nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy hai mươi sáu tuổi a ngươi mới là vậy mà liền đã có thành tựu như thế này phẫu thuật làm tốt coi như xong nghiên cứu khoa học cũng có thể chiều cố lao vu thật là nhật được đằng sau liền là thương nghiệp lẫn nhau thổi võ t i ể u phú rời đi nơi này thời điểm đã là hai giờ đi qua cao duệ đạt uống t r à uống đều đi hai chuyến nhà cầu thầm giai minh đưa mắt nhìn võ t i ể u phú rời đi theo bản năng nuốt vớt tóc tuổi trẻ thật tốt ta tóc thật rậm rạp a sau khi về nhà t ắ t nhật lãng đã vì võ tiệu phú chuẩn bị phong phú đồ ăn võ tân còn tại bắc khu nói là ngày mai tới tắt n ba, ba bốn ngày võ mạng không khỏi có chút bất mãn lại có mười ngày chính là của ngươi sinh nhật ngươi cũng không thể lưu lại qua hết sinh nhật lại đi a sinh nhật đúng vậy à hắn đều muốn sinh nhật bất quá đối với bác sĩ tới nói sinh nhật vẫn còn có chút xa xỉ đến lúc đó lại nhìn đi lần này rời đi bệnh viện đã thời gian đủ lâu đến lúc đó nếu là có thời gian ta lại tới võ mạng nghe vậy trực tiếp lên mắt sẽ có thời gian mới là lạ cũng không nói thêm gì nữa đám người trực tiếp ăn cơm ngày thứ hai võ tiểu phú gặp được vu sĩ phụ hoa quốc y học hội đại lão cơ bản đều đã tại đế đô tập hợp lúc ăn cơm cơ bản cũng đều là cùng một chỗ vu sĩ phụ mang theo võ tiểu phú từng cái nhận biết cùng cái nào giao hảo cùng cái nào quan hệ đồng dạng cái nào có cái gì tài nguyên v v v v dạo qua một vòng xuống tới võ tiểu phú cơ bản đều rõ ràng vu sĩ phụ ý tứ rất rõ ràng về sau những quan hệ này võ tiểu phú đều có thể dùng bác sĩ càng là đi lên thì càng kỹ thuật có liên quan hệ cùng tồn tại đơn đà độc đấu không gian sinh tồn sẽ bị từng bước một tác xúc đi càng cao bệnh viện sinh tồn cũng không so quan trường tốt bao nhiêu bất quá cũng không cần đặc biệt nghiên cứu ở đây trung quy là phụ trợ chỉ có kỹ thuật mới là vương đạo bây giờ võ tiểu phú có thể tại loại này cấp bậc trên i ế n hội có một chỗ cắm rủi bằng liền là phẫu thuật kỹ thuật cùng năng lực còn có nghiên cứu khoa học thành quả không có những này nghiên cứu lại nhiều đều tựa hồ phi công chỉ là hiện tại đã rất ít lại có đến chủ động mời chào võ tiểu phú lần này đại hội thế nhưng không chỉ là trao giải trao giải chỉ có thể coi là đại hội kéo dài sau khi vào cửa đập vào mắt chỗ liền là các đại sứ nghiệp chưa bài hội trường cũng là rõ ràng khoa ngoại thần kinh khoa ngoại tổng quát khoa nội tim mạch các loại đều là có riêng phần mình giao lưu hội tràng Buổi sáng c hai ủ yếu là g i o lưu t h ờ g i a người i ữ a t r a qua đi, tiếp tục giao cùng chỗ cơm tục lúc dùng đến g một tiếp lưu, đi, đợi i m ớ có thể tiến hành chính thức trao giải. Võ tiểu phú cùng thể tiến trao Tiểu thẳng đến khoa ngoại gan mật tụy hội trường. hành Phú Phụ khoa hội Hai giải. ngoại người đến gan Võ Vũ Sĩ lần này đều có phát biểu quá trình chủ yếu liền là giảng bọn hắn một năm qua này phát triển kỹ thuật mới chính mình đối với ngành nghề kiến l í giải theo hoa quốc y học hội võ tiểu phú cùng vũ sĩ phụ cũng là có thể dẫn dắt hoa quốc k hoa ngoại gan mật tụy tiến bộ người vu sĩ phụ liền không nói võ tiểu phú cũng coi là vào ngưỡng cửa này đừng nói trang diện lớn như vậy võ tiểu phú cũng là lần thứ nhất lúc trước lúc đi học vì học phần hắn cũng là góp hơn người số tham gia qua một chút y học giao lưu hội nhưng là vậy cũng là vì học phần cùng tiệc đứng tới tâm tư căn bản không tại trên đại hội đối với những nội dung kia một là nghe không hiểu nhiều hai cũng là không có lớn như vậy hứng thú nhìn xem d ư ớ i đài những cái kia đảm nhiệm người xem y học sinh võ tiểu phú p h ả n phất là thấy được cái bóng của mình giống nhau bất quá những n à y y học sinh rõ ràng liền so võ tiểu phú lúc ấy chăm chú nhiều bọn hắn rất nhiều vậy mà thật là tới nghe võ tiểu phú bọn hắn giảng bài còn tô tô vẽ vẽ làm lấy bút ký tình cảnh như vậy nhường võ tiểu phú cũng không khỏi đến chăm chú mấy phần bắt thật. ta thế tới tội đầu đều động điểm, đang phu nếu luôn liệu lấy là lội là, ra khóa, công chủ chăm chú điểm, luôn cảm giác có cảm giác tội lỗi. À, càng không Người như nghe người ngoài ý liệu là, đang nói ý võ ề sau, câu lại hỏi. có học đồng đứng đặt dậy v tiểu phú trợn phát hiện dạng này đại hội có vẻ như cũng không phải hình thức lớn hơn quá trình mà là chân chính có thể cho một số người mang đến thu hoạch rất nhiều người cũng đem lần này đại hội trở thành một cái học tập tiến bộ cơ hội mà loại này nhận biết nhường võ tiểu phú đối v u a hoa y học trung quốc học được cũng là nhiều rất nhiều tán đồng cảm giác võ tiểu phú chủ yếu là dạng một năm qua này hắn nghiên cứu cải tiến kỹ thuật mới phẫu thuật phương diện võ tiểu phú tự nhận là có chút quyền lên tiếng đối mặt đặt câu hỏi võ tiểu phú cũng là từng cái giải đáp bất quá thời gian khẩn trương đã có người cho võ tiểu phú nháy mắt ra dấu võ tiểu phú vội vàng kết thúc biểu thị còn có người muốn hỏi xuống tới thời điểm cũng có thể hỏi trở lại chỗ ngồi vu sĩ phụ lại là đối lấy võ tiểu phú hài lòng gật đầu tiểu phú người cái này kể xong về sau ta xem bọn hắn cũng không dám lấy chút lao thang đến lừa gạt võ tiểu phú đến cùng là lần đầu tiên tham gia đại hội người mới càng là lần thứ nhất làm giảng sư đứng lên đài mà đại hội vẫn luôn là an bài người mới trước tiên dùng cho nên võ tiểu phú hiện tại liền là cái thứ nhất đứng lên trên võ tiểu phú giảng thế nào mọi người đều biết đơn thuần nghiệp vụ năng lực sợ là không có mấy cái dám nói nhất định so võ tiểu phú lợi hại bao nhiêu dĩ v ã n g khẳng định có không ít chỉ là muốn ứng phó một chút nói một chút trước kia gì đó bình mới rượu cũ không có nhiều hoa quả khô nhưng là hiện tại không được người ta người mới đều giảng như thế lưu loát nhiều như vậy hoa quả khô n g ư ờ i nếu như bị so không bằng đằng sau còn không biết có bao nhiêu nhàn thoại đâu lại bị nói lên bị một người mới cho so không bằng bọn hắn cũng là mướn mặt võ tiểu phú nghe vậy cũng là có chút xấu hổ lão sư ta có phải hay không có chút quá kiêu căng à? bất quá võ tiểu phú cũng cảm thấy h oan à, hắn cũng là lần thứ nhất ta ai có thể biết đại hội này có bao nhiêu con con q u â n à, tự nhiên đến làm hết sức bất quá hắn bởi như vậy sẽ không bị một số người ghi hận lên đi vu sĩ phụ lại là cười cười cao điệu cái gì năng lực của ngươi để ở chỗ này tính là gì cao điệu đại hội này vốn chính là vì để cho chúng ta trao đổi lẫn nhau tiến bộ muốn thật sự là chạy theo hình thức còn muốn đại hội này làm gì ta cảm thấy rất tốt tiểu phú ngươi còn trẻ về sau không muốn học bọn h ắ n bộ kia mà lại ngươi bây giờ là y học sẽ còn sự ai cũng nói không nên lời cái gì Quản sự Mặc dù không giống như là thường vụ quản sự như thế, đối với một chút trong hội sự t ì n h có quyền quyết định nhưng là cũng có quyền bỏ phiếu, có phiếu liền là có quyền lực còn nhiều, rất nhiều lôi kéo võ tiểu phú ai sẽ vô duyên vô cớ cùng võ tiểu phú trở mặt ta đến một bước này cơ bản có thể kết duyên liền không có nguyện ý kết thù nghe được vu sĩ phụ võ tiểu phú cũng là yên tâm hắn là tuổi trẻ nhưng là vu sĩ phụ là lao giang hồ a nghe vu sĩ phụ tổng không sai mà lại võ tiểu phú cũng cảm thấy người hay là muốn chân thực một chút tốt lo lắng quá nhiều liền sẽ càng mệt mỏi sau đó nói chuyện nội dung võ tiểu phú cảm thấy đều tại trình độ phía trên tựa hồ liền thật giống như là vu sĩ phụ nói đều đem thật đồ vật lấy ra nhất là càng về sau bác sĩ địa vị càng cao tư cách càng cao cái này hoa quả khô cũng liền càng ngày càng nhiều nghe võ tiểu phú đều là không khỏi đem sổ tay nhỏ lấy ra bắt đầu ghi chép hiện tại võ tiểu phú làm phẫu thuật mặc dù cũng không t ệ lắm nhưng cũng là đang không ngừng học tập trên cơ sở phát triển hiện tại võ tiểu phú cho dù là bận rộn nữa mỗi ngày đều đến rút ra một hai cái giờ đến học tập điện thoại đẩy đưa tới kỹ thuật tuyến đầu ti t ư c càng là một thiên cũng không dám rơi xuống vì ghi ự a những ngày tiền bối giảng nội dung càng làm cho võ tiểu phú cảm giác chính mình hôm nay lại có thể tiến bộ không ít võ tiểu phú hiện tại kinh khủng nhất liền là học tập cùng năng lực phân tích có lẽ những ngày các tiền bối đều không cảm thấy chính mình giảng gì đó có thể bị nghe vào nhiều ít nhưng là bọn hắn không biết là những vật này chỉ cần là từ trong miệng của bọn hắn nói ra võ tiểu phú liền dám hấp thu tiêu hóa ngày sau trở thành hắn năng lực một bộ phận đạo mắt chính là đến chưa võ tiểu phú đang muốn cùng vu sĩ phụ cùng đi ra ăn cơm nhưng là vừa ra cửa hội trưởng liền bị người x u n g tới có là hỏi võ tiểu phú có là hỏi vu sĩ phụ có thể là nhằm vào bọn họ sẽ lên giảng nội dung cũng có thể là là nhằm vào một chút bệnh tình hướng võ tiểu phú bọn hắn xin giúp đỡ võ tiểu phú ngược lại là không quan trọng cứ như vậy học vũ sĩ phụ bên cạnh giảng vừa đi trong đó còn có y tá phụ mộ thương cho võ tiểu phú giới thiệu bọn hắn sản phẩm mới còn có mấy cái muốn cùng võ tiểu phú đặt thành hợp tác xem ra võ tiểu phú nghiên cứu chế tạo giờ cờ một tin tức đã chuyển ra a thẳng đến tiến vào p h ò n g ă n tràng diện này mới là yên tĩnh sau khi ăn cơm xong buổi chiều tiếp tục hội trường giao lưu kỳ thật đại hội cũng không chỉ là bác sĩ còn có một số y dược tương con người hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường nội dung liên quan đến rộng khắp bao quát y dược trong lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật phát minh khoa học kỹ thuật tiến bộ quốc tế khoa học kỹ thuật hợp tác cũng đều thiết một hai ba t r ờ thưởng hàng năm bình chọn trao thưởng một lần mà mỗi lần hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thưởng đều sẽ đạt được một chút xí nghiệp duy trì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít bỏ vốn một mặt là gánh vác hội trường hoạt động một phương diện cũng sẽ mang người cùng đi tham gia hoạt động mở rộng sản phẩm của mình bọn hắn những n à y thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thưởng tiền thưởng cũng phần lớn là tới từ những n à y xí nghiệp ăn cơm bởi chưa thời điểm liền có không ít người chủ động tìm tới có vũ sĩ phụ chỉ điểm võ tiểu phú được an bài tại hàng thứ hai dựa vào phía ngoài địa phương ngồi tại võ tiểu phú bên cạnh một số người nghe đều là sớm nói cho bọn hắn sẽ lấy được thưởng nghe được những này võ tiểu phú liền hiểu nguyên lai、like、có thể hay không lấy được thưởng thật sự sớm liền biết ta có thể bị đề danh đều được an bài phía trước mấy hàng mà hàng thứ hai Đại khái s u ấ trong đó phụ trách trao giải cũng đều là trung quốc viện khoa học viện sĩ theo r r u Quốc n công n g t ì viện viện võ võ tiểu phú nhìn thẻ bái biết đến, tham dự hội nghị khách quý, đều tại hiệu ghi tiểu mới lai Ân, nhìn đến, nghị cùng trên bảng chép, đây nhận thức đến, nguyên、like、đây chính là thưởng lớn cảnh tượng hoàng trắng. Sĩ đây đây đây đều đều quý, là là là thẻ tham một thức phú chép, phú khách chỗ h dự người chủ trì một phen thông thường mở màn về sau sau đó lại giới thiệu tham dự lãnh đạo dài dòng trao giải trước nói chuyện đúng là tiến hành một giờ mới là kết thúc trao giải cũng là từ bốn giờ hơn mới là chính thức bắt đầu chúc mừng lịch hoa khí ư pháp chỉ hoãn xương cổ ở giữa b à n lùi biến cơ chế nghiên cứu trong đông hải y dược đại học thi kỷ đoàn đội thu hoạch được quốc tế khoa học kỹ thuật hợp tác loại giải thưởng chúc mừng thuốc đông y đ i ề u biến mạch cầu cùng trong mạch máu ra tế bào dính phụ cơ chế nghiên cứu đ ế đô bác sĩ đông y thuốc đại học cơ sở viện y học khâu toàn anh đoàn đội thu hoạch được kỹ thuật phát minh thưởng trao giải bắt đầu hạng mục là lấy hoa quốc truyền thống bác sĩ đông y văn hóa làm chủ võ tiểu phú vẫn vô tay thuận tiện hiểu một chút hoa quốc trong một năm này nghiên cứu tiến bộ khoa học kỹ thuật chúc mừng hoa quốc y học viện khoa học bệnh tim mạch bệnh viện tôn lực giáo sư lấy ngược động mạch chủ hữu khoa ngoại trị liệu kỹ thuật mới lâm sàng ứng dụng nghiên cứu thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường tam đ à n thường theo tiểu h cũng là rốt cuộc tiến hành đến hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường trao giải khâu võ tiểu phú lúc này cũng là khó tránh khỏi kích động lên hắn là bị xác định nói cho sẽ lấy được thưởng đã không phải tiểu thường hạng như vậy thì phải là hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường cũng không biết sẽ là mấy đàn g thưởng vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú kia căng cứng thân thể cũng là không thể nín được cười cười đây mới là người trẻ tuổi này có dáng vẻ nha hắn còn tưởng rằng võ tiểu phú thật là đối với mấy cái này vinh dự đều không quan tâm đâu bất quá hắn đối với võ tiểu phú có thể lấy được giải thưởng có chút chờ mong phải biết đây chính là võ t i ể u phú lần thứ nhất tham gia hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường trao giải a nếu là lần thứ nhất liền đến cái thường lớn kia thật sự là nhất phi t r ù n g tiên ngày sau vô luận là làm gì đều có nói qua được giải thưởng chống đỡ hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường bao quát giải đặc biệt mười hạng giải nhì ba mươi hạng tam đẳng thường ba mươi chín hạng khắc thiết p h ụ cập khoa học thường hai hạng thanh niên khoa học kỹ thuật thường bảy hạng giải thưởng là lấy hạng mục làm chủ dù sao hàng năm ban b ố một lần rất nhiều đoàn đội một năm đều không làm được một cái hạng mục tự nhiên là cơ bản không tồn tại lặp lại lấy được thường khả năng nhưng là vũ sĩ phụ đối với võ tiệu dù sao võ tiểu phú một năm qua này thế nhưng là làm ra không ít làm cho người chú mục thành quả a chúc mừng đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện võ tiểu phú bác sĩ lấy nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị liệu kỹ thuật mới lâm sàng ứng dụng nghiên cứu thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường tam đặng thưởng Ừm. mưng mình, tam mang đám Võ Vu vô tiểu tự tên thuật thường thường. tay, theo quốc phú phụ hắn hồ nghe Hoa học khoa học được đẳng dẫn rỡ, là đầu của Ba ba ba. y sĩ lập loại tinh thần chương hai trăm bảy mươi bốn lập loại tinh thần chúc mừng chúc mừng cho võ tiểu phú trao giải chính là lưu viện sĩ liền là trước đó phẫu thuật tỷ võ thời điểm còn cùng võ tiểu phú trao đổi qua lưu viện sĩ đối mặt lưu viện sĩ chúc mừng võ tiểu phú c h ặ n lại nói tạ cầm giấy chứng nhận võ tiểu phú cũng là có chút kích động nhìn xem giới này võ tiểu phú làm một lễ thật sâu lấy được thưởng cảm nghĩ võ tiểu phú nhưng cũng là chuẩn bị thật lâu lúc này rốt cuộc có đất g i p võ c ả n tạ hoa quốc y học hội c ả n tạ đông hải đại học y khoa nhất phụ viện cảng vu lão sư cảng tạ phẫu thuật bần đội rất v i người, người, người ta hai mươi sáu tuổi liền thu được bọn hắn cả một đời cũng vì đó cố gắng giải thưởng liền xem như tâm tính không tệ lúc này cũng khó tránh khỏi có chút mất cân bằng thế nhưng là hết lần này tới lần khác người ta thành tích đều là thực sự đại thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật đã là chuyện hồi năm ngoái cho đến ngày nay đã tại trong phạm vi toàn thế giới truyền bá ra vì ung thư túi mật kỹ thuật tiến bộ cung cấp to lớn duy trì đây là vô luận ai cũng phủ định không được thậm chí cái này giải ba đều có vẻ hơi tái nhận bất quá cũng may mắn là giải ba a cái này nếu tới cái giải nhì giải đặc biệt cái gì bọn hắn đều hâm mộ không đến đến ghen ghét ra mà lúc này võ t i ể u phú lấy được thưởng cảm nghĩ cũng nói xong tổng cộng cũng không có vài câu cảm tạ xong liền tốt mặc dù chỉ là giải ba nhưng là võ t i ể u phú cũng không thất vọng lần thứ nhất tham gia liền lấy được thưởng còn muốn cái gì xe đạp làm bác sĩ nhất là phải có tâm bình tĩnh bình thường áp lực liền khá lớn lại không hiểu thấu cho mình áp lực vậy cái này tóc coi như thật giữ không được ga võ tiểu phú đại kế tiếp thời điểm còn có rất nhiều người tại cho võ tiểu phú vỗ tay đến hiện trường có rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi bọn hắn không chỉ có là tại cho võ tiểu phú vỗ tay cũng là tại cho mình cố lên bơm hơi có phải hay không có chút thất vọng à? vu sĩ phụ nhỏ giọng đối võ tiểu phú hỏi võ tiểu phú lại là s ư ơ n g sở lão sư ngươi có phải hay không đối với ta yêu cầu quá cao à, đều giải b a ta cái này đoán chừng cũng là cái tuổi này phần độc nhất nhi ngài lại còn không hài lòng vu sĩ phụ nghe vậy liền là một trường tiểu tử ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi thiệt thòi ta còn sợ ngươi đã mất đi tâm bình tĩnh an ủi một chút ngươi đây đến h ư n g phí tâm tư võ tiểu phú vội vàng cho vũ sĩ phụ đổi lời hữu ích lão sư vẫn là đến dỗ dành ngồi tại võ tiểu phú bên người một chút nhận biết kẻ không quen biết cũng đều là bắt đầu chúc mừng võ tiểu phú võ tiểu phú từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn tuổi con nhỏ liền có thể thu hoạch được giải thưởng lại không khiêm tốn một chút dễ dàng bị người ghen ghét t mặc dù võ tiểu phú không sợ nhưng là cho những cái kia lão tiền bối lưu lại một cái kiêu n ạ o ấn tượng về s a đối với hắn có thành kiến làm sao bây giờ chúc mừng đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện võ tiểu phú bác sĩ lấy bệnh bợ rủ xẻo là thí nghiệm nghiên cứu cùng thuốc nghiên cứu phát minh thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường giải nhì một thanh âm từ trên đài truyền đến vẫn là người chủ trì thanh âm chỉ bất quá đang cùng người hàn huyên võ tiểu phú lại là có chút động hắn giống như lại nghe thấy võ tiểu phú thanh âm ách là ta nghe lầm sao ta có vẻ giống như có người đang gọi bác sĩ võ a ngồi tại võ tiểu phú bên cạnh bác sĩ lúc này cũng là không khỏi nói thầm một tiếng ngầm đầu đi xem cái khác bác sĩ tựa hồ là muốn có được một đáp án lại phát hiện những người khác nhìn xem trên đài ngây ra như tình huống gì không thể nào bác sĩ này trong lòng không khỏi có chút dự cảm không tốt hẳn là ánh mắt một lần nữa trở xuống đến võ tiểu phú trên thân lúc này võ tiểu phú cũng rất mộng cái này giải thưởng còn có thể lặp lại đến a tới trước cái giải ba lại tới cái giải nhì cũng không ai nói với hắn còn có thể như thế tới a hàng t r ư ớ c vũ sĩ phụ lúc này cũng là nhìn không được chờ cái gì đâu còn không mau đi vũ sĩ phụ vừa cười vừa nói trong lòng cho võ tiểu phú bổ túc một câu không có tiền đồ điểm ấy tràn g diện đều không nhị được võ tiểu phú vội vàng hướng trên đài đi đến vu sĩ phụ bên cạnh một cái giáo sư lại là đẩy vu sĩ phụ n g ư ơ i cái tên này thật là nhận được đừng nói là n g ư ơ i cái này học sinh liền xem như chúng ta đều chưa thấy qua có thể một lần trao giải hai lần b ậ n giải lại nói n g ư ơ i cái này học sinh trong một năm không làm thiếu sự tình a bình thường đồng dạng ta cũng chính là rút sạch dạy một chút vị giáo sư này càng là im lặng hỏi ngươi dạy thế nào sao đệ tử như vậy ngươi nếu là có thể dạy d ỗ đến cái này khoa học kỹ thuật t ư ờ n g đã sớm họ vu cảm tạ hoa quốc y học hội cảm tạ đông hải đại học y khoa nhất phụ viện cảm tạ vu lao sư cảm tạ phâu thuật bần đội rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này lĩnh vinh hạnh đặc biệt này đứng tại trên này võ tiểu phú cũng là có c h ú t ngộng không có cách chỉ có thể đem chuẩn bị xong cảm tạ tử nói lại một lần người chủ trì mắt thấy võ tiểu phú cầm thưởng phát ngôn m u ố n đi lại là vội vàng đem võ tiểu phú ngăn lại bác sĩ võ trước được giải ba lại được giải nhì ngài đây chính là chúng ta hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường sáng lập đến nay đệ nhất nhân a không biết giờ này khác này ngài có cái gì cảm tưởng a võ tiểu phú nhìn xem kéo tại chính mình trên cánh tay đầu ngón tay không sai người chủ trì là cái thân mang váy dài nữ sinh ân liền cùng trên t v những người chủ trì kia giống nhau vóc dáng tuyệt đối tại một m bảy trở lên dáng dấp còn tịch lệ tiếu h dung thân thiết ân võ tiểu phú đều có chút không rõ thời khắc trọng yếu như vậy hắn đúng là còn có thể kiềm chế trong lòng kích động rút sạch quan sát một chút vị này người chủ trì vừa rồi lực chú ý đều tại các vị đại lao trên thân dù sao đây chính là võ tiểu phú cho đến trước mắt lần thứ nhất cùng nhiều như vậy y học giới tiền bối gặp mặt mỹ nữ người chủ trì căn bản không tại võ tiểu phú quan sát phạm vi bên trong nhiều lắm là xem như công cụ người mà thôi cũng chính là lúc này võ tiểu phú mới là chú ý tới nguyên lai、like、người chủ trì này còn có lời kịch bên ngoài phát biểu đâu không đúng đừng cũng là lời kịch bên trong liền muốn xem hắn cái này đ ố n g nhiên lặp lại đoạt giải biểu hiện đâu trên mặt mang theo t i ế u dung nói thật rất kích động ta trước khi đến nghĩ tới có thể đến tham dự một chút nhìn một chút các vị tiền bối liền tốt dù sao trong mắt của ta đây càng còn nhiều một cái học tập cơ hội không nghĩ các vị tiền bối coi trọng để cho ta may mắn đứng tại trên đài l ĩ n h thưởng nói thật có thể có được cái này giải nhì ta thật là rất ngoài ý m u ố n đừng nói là giải nhì giải ba ta đều rất ngoài ý mớn hiện tại ta kích động đã là đầu trống giống bất quá ở chỗ này vẫn là phải cảm tạ các vị tiền b ố i đối ta tin tưởng ta cũng ở nơi đ â y cam đoan ngày sau nhất định tiếp tục cố gắng vì hoa quốc ý học giới góp một viên lệch 333 r ư giới đài đã bắt đầu vang lên tiếng vô tay người chủ trì lại là không biết nên làm sao đánh giá kích động đầu nào t r ố n g r i ố n g vừa rồi nàng giữ chặt võ tiểu phú thời điểm võ tiểu phú còn có rảnh rỗi nhàn trên giới dò xét một chút nàng đâu rõ ràng liền là trí kế nắm chắc nếu không phải võ tiểu phú lên đài trước nghe được nàng ban bố lấy được thưởng người thời điểm sắp thực s ử sốt một chút nàng thậm chí đều muốn hoài nghi võ tiểu phú có phải hay không đã sớm nhận được tin tức không dưới đài thời điểm khả năng cũng là chứa nhìn xem cái này nói chuyện có trật tự liền cái thanh â m rung động đều không có nếu thật trước đó không biết cái này coi như thật là đáng sợ bất quá vô luận sớm biết vẫn còn không biết rõ võ tiểu phú lúc này đã chinh phục rất nhiều người hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường là đối bên ngoài trực tiếp lúc này trước máy truyền hình rất nhiều người thậm chí đều có thể nhìn thấy trên đài võ tiểu phú võ tiểu phú hôm qua càng là tại blog bên trên ban bố chính mình muốn tham gia hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường trao giải tin tức không ít p a n hâm mộ đều nói là muốn chuyển thật nhỏ bằng ghế nhìn đâu võ tân tắc nhật lãng bọn hắn càng là nhất định tại cho nên vậy õ t i chúng ta ở chỗ này cũng cầu chúc bác sĩ võ càng ngày càng ưu tú càng ngày càng tốt võ tiểu phú vậy mà tại tầm mắt bên trong những cái kia tiền bối trong mắt thấy được sợ hai thán phục thấy được vui mừng trường giang sóng sau đẻ sóng trước hậu sinh khả hữu a cũng không biết là ai nói một câu còn có thuận điều hòa không trong ngươi không thổi tới võ tiểu phú trong lô thai. hòa khí khí phú phải hay điều lưu, Lao lô sư, ớ võ s một biết ta? m lần nữa trở lại chỗ ngồi võ tiểu phú không khỏi đối vu sĩ phụ hỏi vu sĩ phụ nghe vậy cũng là khoe miệng g h é t cong hắn đúng là sớm biết bất quá hắn lúc đầu cũng là muốn nhìn xem võ tiểu phú lâm tràng chân thực phản ứng đáng tiếc quá thất vọng rồi biểu hiện quá tốt rồi muốn ghi chép một chút võ tiểu phú ngây ngô chờ sau này vài chục năm hoặc là hai mươi năm sau cho võ tiểu phú lại nhìn kết quả một điểm đáng xem đều không có tiểu từ này n g ư ờ t i ê n biểu lộ quản lý đều là vừa đúng thật là ưu tú người chúc á i gì đều yêu mừng, mừng đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện vu sĩ phụ giáo sư lấy cơ thể sống tấy ghép gan thí nghiệm nghiên cứu cùng lâm sàng ứng dụng thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường giải đặc biệt bất quá rất nhanh một thanh âm liền đem võ tiểu phú từ các loại bắt chuyện bên trong giải cứu tới vu sĩ phụ đoạt giải vẫn là giải đặc biệt ba trăm ba mươi ba so với đối với võ tiểu phú ước ao nghĩa thị vu sĩ phụ lấy được thường tình cảnh liền rất khác nhau phần lớn đều là chúc phúc ánh mắt tiếng v u a tay cũng rất cho lực giờ khác này võ t i ể u phú đột nhiên minh bạch một cái thành ngự chân chính hàm nghĩa chúng vọng s ở quy đúng không sai liền là chúng vọng s ở quy nội tình a đại cổ đại cầu đạo đế vương đều thừa hành cao t ư ờ n g rộng tích lương chậm xưng vương vì chính là nội tình hai chữ đến thời cơ thích hợp đều không cần ngươi làm nhiều cái gì khả năng thiên hạ sẽ là của ngươi kỳ thật cái này cũng thích hợp với hiện đại chỗ làm việc nhìn xem vu sĩ phụ cùng võ tiệu phú so sánh liền biết khả năng những cái kia đại lão nhìn hắn cũng chính là một tên bao đầu tiểu tử trên nhảy dưới tránh giống nhau t ố t võ tiểu phú gắn s o n g xoa đúng không này đại lao lóe sáng leo lên bất quá hôm nay sư đổ cùng đài lấy đ ư ợ c tưởng h chú định cũng phải trở thành một đoạn giai thoại chúc mừng a sư phụ vu sĩ phụ lại là đem giấy chứng nhận hướng bên cạnh thả phóng không có chuyện đều quen thuộc võ tiểu phú đông nhiên n g ầ m miệng hắn cái này trang xoa công phu còn thiếu vu sĩ phụ mấy thành a bất quá vu sĩ phụ thật đúng là xứng nói lời này dù sao cái này giải đặc biệt vu sĩ phụ đều không phải là lần thứ nhất cầm giải đặc biệt hết thể mười hạng vu sĩ phụ là cái thứ nhất tiến hành nhận lấy Mà giống chúc ư v u mừng đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện võ tiểu phú bác sĩ lấy ung thư trực tràng thí nghiệm nghiên cứu cùng thuốc nghiên cứu phát minh thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường giải đặc biệt、ừ. Toàn trường đột tĩnh trở tiểu đột tiến loại vào loại nhiên liền yên ngay liền nhiên tràn ngập con rơi sơn động giống nhau, luôn rơi đó phú lại, kia sau có võ c ả một giác đang ngó chừng không không sai, tiểu biết nhiêu ánh có cần lúc chính có vô võ số hắn, nhìn này mình phú mắt mắt. m đều bao loa cái giải ba một cái giải nhì bây giờ lại tới một cái giải đặc biệt cái này ra châu võ tiểu phú có thể thổi cả một đời ă một đám đại lão nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy phức tạp vu sĩ phụ lúc này cũng là có loại hài tử trường thành cảm giác sư đồ chung lấy được giải đặc biệt cái này đệ tử thu vu sĩ phụ đều có thể thổi cả đời a võ tiểu phú ngay tại loại này vạn chúng chú mục phía dưới lần nữa lên này ngay tại võ tiểu phú còn muốn lặp lại lần nữa trước đó cảm tạ từ thời điểm mỹ nữ người chủ trì tựa hồ đã là dự liệu được võ tiểu phú thao tác trực tiếp mở miệng nói bác sĩ võ chúng ta biết ngài muốn cảm tạ người có rất nhiều nhưng là tại thời khắc trọng yếu như vậy ngài có thể hay không nói một chút chính mình cảm tưởng mọi người chúng ta đều là biết đến ngài là từ năm trước cả tháng bảy tham gia y h i ệ lộ họ phở tiết mục mới là bắt đầu lưu tại đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện công tác nói cách khác cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy ngài công việc này thời gian vẫn chưa tới một năm đâu mà tại một năm này thời gian bên trong ngài đối vua hoa y học trung quốc giới giáo dục tới nói lại giống như là một viên trói mắt đầy sao giống nhau có lẽ ngài chính mình đều không có quá nhiều phát giác ta giúp ngài ở chỗ này là một chút trải vớt đệ nhất thế giới đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật đệ nhất thế giới đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật mười phút đồng hồ thời gian mang thai cắt bỏ ung thư gan thuật đánh vỡ kỷ lục thế giới chờ một chút những này mỗi một cái thành cựu khả năng đều là rất nhiều bác sĩ phải vì thế mà phân đấu cả đời thành quả người nghiên cứu ra bệnh b ở rủ xéo la đặc hiệu thuốc cho đến hôm nay bố tật linh đã trở thành trên thế giới gần hơn 20 quốc gia tin mừng mà cái này còn không phải ngài cực hạ ngay tại mấy tháng trước giờ cơ một chính thức đầu nhập lâm sàng xét nghiệm tuần trước mới nhất sản phẩm báo cáo đưa ra đến bộ y tế thời điểm ngài rất nhiều tiền bối càng là không khỏi tán thưởng hoa quốc kế tiếp n o b e l thưởng người đoạt giải hoặc là đã có danh tự ngắn như vậy thời gian cao như vậy thành tựu trọng yếu nhất chính là bằng chương ấy tuổi tại y học giới không nói sau này không còn ai nhưng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có ở chỗ này có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút ngài kinh nghiệm cũng,、like、cũng càng càng h i may Tiểu nghe mắn vàng ở nơi nào đều có thể phát sáng bị võ tiểu phú nắm lấy cơ hội đi tới đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bằng không bảo châu bị long đong cho dù võ tiểu phú còn có thể có như thế biểu hiện cũng không biết muốn chỉ hoãn bao lâu đâu nào có cái gì kinh nghiệm bất quá là cố gắng mà thôi mọi người có lẽ biết một chút ta là từ nhỏ sinh trưởng tại nơi chăn nuôi khi đó nơi chăn nuôi có rất nhiều bệnh bờ rủ xéo lạ có lẽ hiện tại mọi người đã không nhiều để ý nhưng là ta là thấy tận mắt bọn hắn phát bệnh về sau thống khổ thậm chí liền cả bên cạnh ta người thân nhân đều có mắc qua bệnh bờ rủ xéo lạ mà cái này bệnh đúng là không thể cấp tốc trị liệu lúc ấy ta tự hạ định quyết tâm về sau có cơ hội ta nhất định phải nghiên cứu ra một loại trị liệu bệnh bờ rủ xéo lạ đặc hiệu thuốc cái này có lẽ cũng là ta đến tỉ hiệp học y một cái động lực đi bất quá mọi người khả năng không biết nghiên cứu của ta từ đại học trước lại bắt đầu Các l o t i ê n đại h g vô ề a tay càng l bỗng t nhiên vang lên rất nhiều người lúc này rốt cuộc minh bạch võ tiểu phú vì cái gì thi đại học thất lợi nguyên lai、like、là say mê tại bố tật linh nghiên cứu bị liên lụy quá nhiều tinh lực a võ tiểu phú mặc dù không có nói rõ nhưng là bọn hắn đã có thể đem cái này nhân quả quan hệ cho làm rõ n g ắ m lại bố tật linh là vĩ đại dường nào thành công a võ tiểu phú lúc kia liền y học sinh đều không phải là đâu liền bắt đầu nghiên cứu kia phải là phí bao lớn tinh lực mới được nếu không phải như thế sợ là võ tiểu phú lại thế nào đều là đế đ ô đại học y khoa nội tỉnh a thậm chí hiện tại cũng xuất ngoại bất quá may mắn a may mắn bị liên lụy tinh lực bằng không hiện tại còn không biết võ tiểu phú là ở đâu nước nghiên cứu chế tạo thuốc đâu vu sĩ phụ lúc này cũng là có chút lòng chua sót hắn trong ấn tượng võ tiểu phú tựa hồ trong một năm đều là treo tiểu dung làm người ổn trọng bất kể được mất bây giờ xem ra phần này thành t h ụ nguyên lai、like、đều là d ạ y vò về sau thu hoạch được a nghĩ đến võ tiểu phú nói lời nói này vu sĩ phụ đúng là không khỏi có chút đau lòng không chỉ có là vu sĩ phụ rất nhiều người đều tra tính m â u tính tràn lan dù sao tấm kia gương mặt trẻ tuổi khả năng thật so với bọn hắn hải tử đều tuổi trẻ a cái này nếu là nhà mình hải tử tốt bao nhiêu a suy nghĩ lại một chút kia mỗi ngày còn phải quan tâm học tập hải tử ngẫm lại liền tức giận học một ít người ta võ tiểu、phú. người ta tại ngươi ở độ tuổi này thời điểm cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo tuyến một thuốc ngươi nhìn nhìn lại ngươi đang làm gì ân rất nhiều người đã là chuẩn bị đem cố sự này sửa sang một chút làm giáo dục hài tử điện lệ trước máy truyền hình võ tân cùng tắt nhật lãng hai mặt nhìn nhau võ tiểu phú rất nhỏ liền bắt đầu nghiên cứu bệnh bờ rủ xéo la sao bọn hắn làm sao ấn tượng không sâu đây ta nhớ được tiểu phú khi còn bé liền đối bệnh bờ rủ xéo la rất đ ẹ bụng còn thường xuyên đuổi theo ta hẹp hỏi đúng ngươi tiểu nói này ta cũng nhớ tới, tới tiểu phú lúc kia tập thượng thường xuyên viết linh tinh vẽ linh tinh lấy cái gì ta còn tưởng rằng là hắng không phải không cho ta nhìn nguyên lai là ta hiểu lầm hắn à hắn vậy mà lúc kia liền bắt đầu nghiên cứu bệnh bợ dù xẻo lạ ta cái này em vợ thật là là quá thần kỳ tiểu bắc ngươi xem một chút cứu cứu ngươi về sau ngươi nhất định phải hướng cứu cứu ngươi nhìn ta quyết định về sau không cho ngươi học pháp liền học ý ỉa nhất định phải theo sát cứu cứu ngươi bộ pháp ánh mắt rơi trên người võ mạng lúc đầu cao duệ đạt còn cảm thấy võ mạng có bao nhiêu thiên tài dù sao võ mạng lúc ấy có thể vẫn luôn là bọn hắn môn chuyên ngành thứ nhất nhưng là bây giờ nhìn nhìn có vẻ như cũng chính là như thế đoán chừng có thể có lợi hại như vậy đều là chịu em vợi võ mạn nghe mấy người càng ngày càng không hợp t h ó i thường không khỏi lật lên bạch nhãn những người khác dễ lừa gạt nàng cũng không phải quỷ nghiên cứu bệnh b ợ rủ xéo lạ cái kia chính là thư tình có được hay không võ tiểu phú bị hắn phát hiện viết thư tình về sau còn bỏ ra một tháng tiền tiêu vặt n h ư n g nàng giữ bí mật đâu l i ê n võ tiểu phú cái kia tính tình từ nhỏ võ mạn nhưng là nhìn lấy võ tiểu phú cởi chuồng lớn lên võ tiểu phú dạng gì hắn không biết ta học y đều là chức kỳ thi tốt nghiệp trung học tâm huyết dân trào lúc ấy võ mạn nghe nói học y khổ mà nàng cảm thấy võ tiểu phú mười mấy năm qua qua quá thuận bất lợi cho trưởng thành nhất định phải kinh lịch chút khổ s cho nên liền cổ động võ tiểu phú học y lìa nàng lúc ấy sớm hai năm liền bắt đầu cho võ tiểu phú quán thâu học y tốt tư tưởng còn cổ động võ tân cùng t ắ t nhật lãng cùng một chỗ khuyên võ tiểu phú học y lìa không phải cha mẹ à những n à y các ngươi đều quên sao làm sao như thế có thể não b ù đâu tiểu tử này rõ ràng là sớm chuẩn bị tốt kịch bản ở chỗ này diễn đâu a bất quá rất rõ ràng tiểu tử này biểu diễn rất thành công liền cha ruột ngưng đều lừa qua chớ nói chi là người khác cũng liền nàng vốn liền một đôi tuệ nhãn em mờ quốc cụ dĩnh lúc này đang thức đêm nhìn võ tiểu phú lấy được t h đâu nghe được või bạn trai thật sự là quá cố gắng nào có nhiều như vậy thiên tài à, ngươi cho rằng người người đều là bậc học nhân sinh à, bất quá là so những người khác càng cố gắng một chút mà thôi dĩnh còn chưa ngủ sao ngươi ngày mai sẽ phải trở về nước à, cẩn thận bắt đầu từ ngày mai không tới đi n h à sĩ bạn cùng phòng nhìn xem c ụ dĩnh một bên rơi lệ một bên nhìn xem cái gì còn tưởng rằng c ụ dĩnh là đang nhìn phim tình cảm đâu bất quá nghĩ đến c ụ dĩnh ngày mai sẽ phải trở về nước không khỏi nhắc nhở một tiếng hạng mục tiến hành rất thuận lợi s ợ t ỷ phan y giáo sư đầu để kết thúc cù dĩnh một năm giao lưu học tập cũng là thuận lợi hoàn thành đương nhiên thời gian còn có hơn một tháng đâu cụ dĩnh hoàn toàn có thể lưu lại nữa học tập một đoạn thời gian mà lại sợ t ỷ phan n g h ỉ giáo sư muốn đem cụ dĩnh đặt vào chính mình nghiên cứu khoa học trạm nhưng là cụ dĩnh kiên trì phải đi về sợ t ỷ phan n g h ỉ giáo sư còn nói cho cụ dĩnh cân nhắc thời gian chỉ cần là nghĩ kỹ nàng nghiên cứu khoa học d ừ n g tùy thời đều hoan n g h ê n cụ dĩnh gia nhập cái này lãnh mộ bọn hắn đều nhìn hâm mộ người khác không biết bạn cùng phòng thế nhưng là biết cụ dĩnh như thế không kịp chờ đợi về nước chính là vì đi gặp bạn trai nghe nói là bạn trai nàng muốn sinh nhật bạn cùng phòng đều có chút hâm mộ võ tiểu phú cái này cần là kiếp trước làm nhiều ít công đ ứ c mới có thể tìm được tốt như vậy bạn gái a t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm bạn gái trở về t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm bạn gái trở về ừ n lập tức liền ngủ trên máy bay vừa vặn cũng có thể ngủ bủ võ tiểu phú nhưng không biết chính mình một phen cảm động nhiều người như vậy hắn cũng là bị buộc bất đắc gì a người chủ trì một phen trực tiếp đem đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió chính hắn đều cảm thấy mình làm có chút nhiều n à y thiên tài có chút siêu quy làm không tốt về sau đầu phải dùng tới làm tiêu bản a nhất định phải bù một chút làm sao tìm được bủ đây chỉ có thể dùng cố gắng thay thế thiên tài thuộc tính Cái gì thiên tài, bất quá là bởi gì bất là quả võ ì Nhìn so người khác nhiều cố gắng vài chục năm vài thôi. khác chục cố v mà xem, tiểu phú cùng k vũ sĩ phụ đứng chung một chỗ một màn này không chỉ có là lưu tại máy chụp ảnh bên trong cũng là lưu tại rất nhiều người trong lòng sư đồ cùng đài lấy được thưởng liền xem như mấy chục năm sau có lẽ cũng có thể để cho người ta n h ấ c lên đoạn này giai thoại cùng giải đặc biệt những người đoạt giải hợp xong chụp về sau còn có giải nhì giải ba võ tiểu phú đều không cần đài kế tiếp cứ như vậy cùng một chỗ vỗ t r ụ cuối cùng lại tới một t r ư ờ n g chụp hình n ó m mới là đài kế tiếp tìm vũ sĩ phụ tập hợp đối với bác sĩ tôi nói kỳ thật giải thưởng cũng là địa vị tựa như là hiện tại đài kế tiếp về sau cùng võ tiểu phú trò chuyện người cũng là nhiều hơn trong đó đều là lấy tiền bối làm chủ đều là tại giao lưu nghiệp vụ vấn đề nhưng cũng chính là dạng này đều biết lên lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc ngày sau muốn tiếp tục giao lưu cũng liền có bắt đầu hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường có lẽ vẫn còn không tính là là hoa quốc đứng đầu nhất y học loại giải thưởng nhưng là cái này giải thưởng cũng vô cùng trọng yếu bởi vì bộ y, y tế đem từ thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật giải thưởng trong mắt đ ề cử quốc gia khoa học kỹ thuật thường đây là hoa quốc trước mắt đứng đầu nhất giải thưởng trong đó lại phân làm quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thường quốc gia khoa học tự nhiên thường quốc gia kỹ thuật phát minh thường quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ thường cùng quốc tế khoa học kỹ thuật hợp tác thường năm loại phàm là có thể thu hoạch được như vậy giải thưởng cơ bản đều là nghiệp giới đại lão mà những n à y giải thưởng phía sau cũng là đại biểu cho hoa quốc kỹ thuật tuyến đầu nghiệp giới trong chóng đo chiều gió cho nên hoa quốc nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm cơ bản đều là lấy quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng xem như là mục tiêu của mình cùng cao phong mà võ tiểu phú bởi vì thu được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thưởng nguyên nhân cũng sẽ bị đề cử tham gia quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng bình chọn bất quá quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng muốn tại lúc tháng mười nhi thời điểm bàn bố cho nên hiện tại cũng chỉ là chờ mong một chút liền tốt sau khi về nhà võ tiểu phú nhìn xem tràn đầy cả bản đồ ăn đột nhiên cảm thấy linh thưởng thật rất tốt tối thiểu nhất có ăn ngon tiểu phú phí bị t miệng phí bị t miệng võ tiểu phú nhìn về phía võ mạng ngươi sợ không phải điên rồi đi đều bao lớn còn phí bị t miệng không có ngươi nếu là dám không cho ta liền đem ngươi lấy được thưởng cảm nghĩ tung tin đồn nhảm sự tình nói cho cha mẹ thứ hiện tại ngươi nói lời này mới là tung tin đồn nhảm ngươi xem một chút cha mẹ tin ngươi vẫn là tin ta cái này võ mạng cũng là có chút hệ vải khá lắm t ắ t nhật lãng cùng võ tân não bổ thành công lúc này đều đã tạo thành dây xích tựa như là võ tiểu phú nói cho dù là nàng nói thứ gì võ tân bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng gây tầm a tiểu phú ngươi bàn ta ở đâu Ừ. sáng sớm ngày thứ hai võ tiểu phú nhìn xem trên điện thoại di động thời gian bảy giờ sáng cụ d ĩ n h hẳn là vừa rời giường không lâu đi tại phòng vệ sinh ngươi mới tại phòng vệ sinh đâu đến mở cửa mở cửa võ tiểu phú đáy lòng không hiểu cùng l o ạ n lên không thể nào không thể nào võ tiểu phú chạy mau đi vào trước cửa k hít thở sâu một hơi về sau đột nhiên mở cửa ra một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại võ tiểu phú trước mắt nhường võ tiểu phú càng là nhịn không được cùng hỉ so với hôm qua thu hoạch được giải đặc biệt cao hứng cùng hỉ đương đương, đương ngươi kinh hỉ đến kinh hỉ võ tiểu phú quả thực là quá vui mừng không đợi c ụ dĩnh lại nói cái gì cũng đã là đem c ụ dĩnh ôm vào trong ngực hai người cũng không nói gì cứ như vậy ôm thật chặt đem k i a phần t ổ n chữ đã lâu tưởng niệm toàn bộ phóng xuất ra tiểu phú làm gì chứ làm sao không đóng cửa a một thanh â m bỗng nhiên chuyển đến võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh đây mới là bừng tỉnh phía sau cửa tắc nhật lãng nhìn xem cùng võ tiểu phú chăm chú ôm nhau c ụ dĩnh vội vàng che mắt cái này sáng sớm con mắt có chút c h ắ t chắc ta đến điểm, điểm thuốc nhỏ mắt đ ế đ â làm sao làm như vậy chứ lao đầu tử nhanh cho ta điểm thuốc nhỏ mắt tới thời điểm ra đi tắc nhật lãng vẫn không quên cho võ tiểu phú đóng cửa lại võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lúc này cũng là bèn nhìn nhỏ cười ngươi làm sao không nói trước cùng ta nói một tiếng a ta xong đi tiếp ngươi a sớm nói cho ngươi kia đâu còn có kinh hỷ a thế nào có cao hứng hay không cao hứng làm sao ngươi biết ta tại tỷ ta nơi này a ta cùng tỷ tỷ nói a nàng nói cho ta biết hắc hắc nàng nói sẽ bảo mật vẫn là tỷ tỷ đáng tin đi chúng ta đi vào đăng đăng đăng mở cửa vẫn là t ắ t nhật lãng nhìn về phía cụ dĩnh t ắ t nhật lãng mặt m ũ i tràn đầy kinh hỷ tiểu dĩnh ngươi chừng nào thì trở về tiểu phú ngươi làm sao không nói trước nói a có phải hay không muốn ăn đòn ngươi làm sao không có đi đón tiểu dĩnh võ tiểu phú còn nói kỹ xảo của mình làm sao tốt như vậy chứ ngươi lai、like、là di chuyển từ t ắ t nhật lãng nơi này a củ dĩnh trở về nhường võ tiểu phú tâm tình lập tức liền mỹ rượu nhiều nhất là đang nghe củ dĩnh nói đi cũng phải nói lại là chuyên môn bổi võ tiểu phú sinh nhật võ tiểu phú trong lòng thì càng là đắc ý nhìn cô vợ trẻ vì cùng hắn sinh nhật sớm hơn một tháng trở về đây cũng không phải là phim khoa học viết tưởng chân thực bày ở nơi này giữa trưa cơm nước xong xuôi võ tiểu phú còn đổi tiếp củ dĩnh trở về một chuyến củ thừa vận trong nhà tốt về sau võ tiểu phú rõ ràng cảm giác được củ mâu đối với hắng thêm nhiệt tình cẩn thận nghe cù dĩnh nói chuyện mới là biết nguyên lai cù thừa vận hai người hôm qua đều nhìn võ tiểu phú lấy được thường cảm nghĩ cảm thấy võ tiểu phú nhiều năm như vậy thật sự là quá khó khăn cù mẫu càng là nói về sau võ tiểu phú chính là nàng thân nhi tử nhất định phải hào hào đối võ tiểu phú con dặn dò nữ nhi nói về sau nhất định không thể có lỗi với võ tiểu phú không phải liền không nhận người con gái này võ tiểu phú nghe cũng là không khỏi khoe miệng n í t lên đối cù dĩnh nói về sau ngươi nhưng phải tốt với ta điểm không phải ta cho ngươi nói cho ba mẹ ta trêu đến cù dĩnh liền là đối võ tiểu phú một trận banh truy tiểu phú các ngươi năm nay cũng đều hai mươi sáu a Ta và thúc thúc ở thời điểm này, đều xin tiểu dĩnh. Võ tiểu thẹn thùng tức tứ. phía và Võ vậy về này, ngươi sinh dĩnh. nghe chấn động, nhìn về phía mẫu, nhìn nhìn lại hơi có thẹn thùng dĩnh, lập tức minh hơi điểm lại phú cụ có cụ bạch cụ ở đều Ừm. mẫu, mẫu lập ý、tứ. kết giao gần một năm đây là muốn có bức kế tiếp á kỳ thật v õ tiểu phú đã sơ n ó n g trong cái ngày này chỉ là cù d ĩ n h tại e mở m quốc học tập v õ tiểu phú cũng chỉ có thể chờ đến cù d ĩ n h trở về suy nghĩ thêm chuyện này hiện tại cù d ĩ n h cũng quay về rồi v õ tiểu phú trong lòng cũng là lửa nóng thúc thúc a di cha mẹ ta lúc này cũng tại đế đô ta cùng tiểu dính cũng kết giao gần một năm nếu như các người đối với ta coi như hài lòng ta muốn an muốn bọn à hắn a vốn là bởi vì cụ dĩ nguyên nhân qua tâm kỹ càng một chút y học giới sự tỉnh lại thêm cụ thu diệp ba ngày hai đầu tới nhà nói võ t i ể u phú sự tỉnh cái dạng kia thoạt nhìn đều hận không thể đem võ tiệu phú đó tới cho nàng làm con rể nhìn cù mẫu cũng là có chút khẩn trương cù thu diệp còn như vậy thúng chi là những người khác cho nên cù mẫu mắt thấy cù d ĩ n h trở về nghĩ tới liền mau đem võ tiểu phú đứng y ê n lên dưới đêm dài lắm mẫu a không sợ t ắ c trộm liền sợ t ắ c nhớ thương thúng chi võ tiểu phú không nói niên kỷ ra thế bối cảnh cũng là rất tốt hiện tại nàng ngược lại là cảm thấy nhà mình nữ nhi có chút không xứng với võ tiểu phú cũng chính là cù thừa vận cảm thấy nữ nhi thiên hạ tốt nhất bây giờ nghe được võ tiểu phú như thế hiểu chuyện cù mẫu nhìn võ tiểu phú thì càng hài lòng vậy nhưng quá tốt rồi như vậy đi ngày mai thế nào ta tì một chỗ cùng cha mẹ ngươi cùng một chỗ ngồi một chỗ t võ tiểu phú vội vàng gật đầu vậy thì tốt liền ngày mai bất quá địa phương vẫn là ta tìm đến đi tân liền bạch ra đại viện thế nào c ú mẫu tự nhiên là sẽ không so đo những n à y c ú thừa vận cũng là đi theo gật đầu được vậy thì định như vậy sau khi về nhà võ tân bọn hắn nghe được chuyện này về sau cũng là rất cao hứng con trai thành g i a lập nghiệp có thể vẫn luôn là bọn hắn trong lòng chuyện quan tâm nhất bây giờ võ mạn đều sinh con không cần quá nhiều quan tâm võ tiểu phú sự nghiệp có thành tựu cũng chính là cái này thành hôn sự t ì n h còn cần bọn hắn nhớ thương hiện tại tốt rốt cuộc có tin vậy chúng ta ngày mai buổi sáng trước tiên cần phải tuyển tuyển lễ vật cái này lần thứ nhất gặp ông thông gia bà thông gia cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể ít võ tiểu phú lúc đầu cảm thấy liền là cùng một chỗ ăn một bữa cơm hẳn không có nhiều như vậy quý c ụ nhưng nhìn võ tân cùng tắt nhật lãng hưng thú m ư ờ i phần thảo luận cũng không có lại nhiều quản g n g à y kế tiếp võ tiểu phú cùng võ mạng mang theo võ tân tắt nhật lãng mua đồ bao lớn bao nhỏ nghiễm nhiên một bộ muốn đem cửa hàng đều đem đến cụ ra dáng vẻ vạch ra đại viện nhà này tại đế đô cũng là danh tiếng lâu năm lịch sử lâu đời đồ ăn làm rất tốt đã nhiều năm như vậy liền không ai khó mà nói phẩm chất có bảo hộ. võ tiểu phú bọn hắn là đến sớm gọi một vài món ăn cù dính mang theo cù thừa vận bọn hắn nửa giờ sau đến cù thu diệp cũng tới còn mang theo diệp văn thạch nhìn thấy diệp văn thạch về sau võ mạn cũng là vội vàng gọi lao sư trước đó võ tiểu phú liền cùng võ mạn nói cù dính cô phụ là diệp văn thạch sự tỉnh lần này nghe nói diệp văn thạch muốn đi qua võ mạn còn rất khẩn trương Quả người này vô luận là rời đi sân trường bao lâu gặp được sư phụ đều phải khẩn trương a chúng ta buổi sáng chọn đồ vật tới hơi chế a các ngươi đợi lâu đi không có không có chúng ta cũng là vừa mới ngồi xuống không bao lâu đến nhanh ngồi cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì trước hết điểm mấy cái trước làm lấy các ngươi đã tới vừa vặn lại điểm một chút hai nhà người ngoài ý muốn quen thuộc không đầy một lát liền các loại hàng lên một bộ nhiều năm láo hưu gặp nhau bộ dáng võ mạn cùng diệp văn thạch cũng là một bộ rất hòa hợp dáng vẻ võ mạn thoạt nhìn còn có chút khẩn trương chơi ạ ai biết à bồi đệ để gặp ra trường lại còn muốn bị khảo giáo bài tập Quả thực lúc à nào. không h người có Tiểu Võ p ù này g Cụ cái c Dĩnh nhìn thấy h n diện n g à cũng là không thể nín được cười. cơm không nín xuống tới, gia là thể Một tới, t bữa ra ư ở n g h i liền bên đem sự trường ì n định không Khánh h bị sai lắm. Lễ Quốc t ớ c đính hôn, sang năm nhìn h t i gian lại đi giản lợi điểm liền tại đại gọi trai đi gái nhiên gia không cũng cũng trong địa sao nha, hôn, trình đơn nên thuận đính hôn định đính hôn hôn, nhà nhà nhà, nhất. này, là là là Lúc kết đế đế tự thích t hợp đô, đô quá quá cầu đều r dù cổ ư ở hai bên mới là đều triệt để yên tâm võ tiểu phú cũng không thể tại đế đô chờ lâu ngày thứ hai cụ dĩnh liền cùng võ tiểu phú cùng một chỗ quay trở về đông hải đầu tiên là đi võ kinh lược nơi đó biết võ tiểu phú cùng cụ dĩnh đã ước định muốn tại lễ quốc khánh đính hôn võ kinh lược bọn hắn cũng là cao hứng phi thường võ kinh lược biểu thị các nước khánh tiết sự tình hắn cũng sẽ cùng đi đế đô còn có võ vận bọn hắn cụ dĩnh tự nhiên là cao hứng phi thường đây cũng là võ kinh lược đối nàng cái này cháu dâu coi trọng à dù sao võ kinh lược thế nhưng là rất nhiều năm đều không hề rời đi đông hải võ tiểu phú lần này lấy được thưởng đối với bệnh viện tới nói cũng là một việc lớn Đông Hải Đại Hải học h y k o trần h trấn thuộc đông nhìn thấy võ t i ể u phú về sau tựa như là thấy được cứu tinh giống nhau lão đại a người rốt cuộc trở về có trời mới biết ta hai tháng này là thế nào tới làm phẫu thuật làm đến nôn a không được người đến cho ta hảo hảo xin nghỉ ta phải chết thật phải chết nhìn xem trần trấn đông dáng vẻ võ tiệu phú cũng là cười cười hiện tại võ tiểu phú đ o à n đội đã là càng ngày càng danh kỳ lớn mặc dù võ tiểu phú không c o i ở đây nhưng là vô luận là trần trấn đông vẫn là trương học văn trong tay bệnh nhân đều là không có giảm bớt ngược lại đang không ngừng tăng nhiều phẫu thuật cơ h ộ i là mỗi ngày không ngừng trương học văn đều là tại dạng này phẫu thuật cường độ dưới kỹ thuật từng bước một tăng lên trần trấn đông thì càng là đừng nói nữa nói thật trần trấn đông m a u bệnh là có nhưng là cái này phẫu thuật năng lực tuyệt đối là không nhút nhát tại toàn bộ khoa ngoại gan mật tụy cũng là có thể có thể điểm danh vào nghĩ là không thể nào như vậy đi hai ngày này trước không cho ngươi an bài phẫu thuật ngươi phẫu thuật ta giút ngươi làm bất quá t là、so、được thôi vậy ngươi phải mời ta ăn cơm được không phải liền là ăn cơm không đêm mai ta đến ăn bài tổ chúng ta cùng một chỗ lão đại vạn huế p h ù n g linh linh cùng v i u na cao hứng hô to một tiếng kiếm cơm thành công bị ngộ trần trấn đông không khỏi chu mỏ một cái hợp lấy hắn đây là vì dân chờ lệ n h a t ố t hôm nay đều có cái gì phẫu thuật họ buổi sáng đã mở xong sẽ lên cũng chính là đối võ tiểu phú trở về biểu thị hoan nên mà thôi tả huy mặc dù trên mặt công phu làm đủ nhưng là rất có thể nhìn ra liền là đi cái hình thức cũng không nhất định liền thật vì võ tiểu phú cao hứng bao nhiêu hiện tại võ tiểu phú tại dê tổ bên trong danh tiếng so tả huy đều lớn nhất là lần trước ngày hoàng đạo chuyện kia ra về sau hắn bị phía trên lãnh đạo không hài lòng coi như xong còn bị nói là kỹ thuật không bằng võ tiểu phú l ờ i này ban đầu nghe cũng chính là như thế nhưng là theo thời gian trôi qua thật là càng ngày càng lường tả huy đối võ tiểu phú có khúc mắc lần này võ tiểu phú xuống nông thôn trở về người sáng suốt đều có thể nhìn ra được võ tiểu phú cái này sợ là đều muốn tấn bác sĩ phó chủ nhiệm phải biết bác sĩ phó chủ nhiệm cũng là chủ nhiệm đã có uy hiếp tả huy địa vị năng lực ca h ọ p buổi sáng thượng cũng đã nói một chút phẫu thuật bất quá võ tiểu phú tạm thời còn không phân rõ cái nào đài là bọn han tổ lão đại hôm nay chúng ta hết thể có sáu đài phẫu thuật trần chủ nhiệm ba đài trương chủ nhiệm ba đài lại có ngày hôm đó ở giữa phòng bệnh nơi đó lần này là ta đi qua cũng có bốn năm đài g i á m vẻ phùng linh linh nhanh chóng nghi đáp võ tiểu phú nhẹ gật đầu nhìn về phía trần trấn đông người kêu ba đài liền giao cho ta đi sau đó trần chủ nhiệm hôm nay nghe điện thoại các người có cái gì không giải quyết được cho trần chủ nhiệm gọi điện thoại liền tốt được rồi lao đại còn nghe điện thoại trần trấn đông biểu thị điện thoại này là một khắc đều không lớn ba đài phẫu thuật một đài ung thư t u i mật một đài ung thư gan một đài tuyến tụy ung thư kỳ thật người nước hoa miệng tuy nhiều ngày h ư n l đ ô n mai u võ tiểu phú còn có khám ngoại t h ú võ tiểu phú đã để bệnh viện sớm cho mở hào sợ là một vòng mới người bệnh chiều liền lại muốn tới đài thứ nhất muốn làm chính là tuyến tụy ung thư người bệnh người bệnh này trạng thái kém cỏ nhất tuyến tụy ung thư giai đoạn đầu may mắn phát hiện ra sớm bất quá trước đó vốn là tấp nập phát t á c viêm tụy thân thể gầy gò trạng thái thân thể t r i n h lệnh lần này biết mình mắc tuyến tụy ung thư về sau càng là trong khoảng thời gian n ắ n chính là tinh khí thần lớn mất kỳ thật viêm tụy là chúng ta trong sinh hoạt phi thường muốn chú trọng một vấn đề viêm tụy chia làm viêm tụy cấp cùng mạng tính viêm tụy hai loại phương diện lâm sàng bình thường là lấy viêm tụy cấp càng thêm phổ biến tại khoa cấp cứu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiếp xem bệnh khác biệt số lượng viêm tụy cấp người bệnh đến xem bệnh mà viêm tụy lại có thể chia làm thần kinh bài tiết viêm tụy cùng ngoại tiết viêm tụy cái này ngoại tiết viêm trong sinh hoạt giống như tuyến tụy ung thư rất ít nghe nói nhưng là tại bây giờ chữa bệnh hệ thống bên trong cái này kỳ thật đã là điều chỉnh thường gặp một loại bệnh tật nhất là có ít theo cho thấy tuyến tụy ung thư cùng viêm tụy quan hệ càng lúc càng lớn viêm tụy loại bệnh tật này cùng cách sống thói quen sinh hoạt có rất lớn quan hệ mà tuyến tụy ung thư nguyên nhân bệnh mặc dù vẫn là không rõ nhưng là có rất nhiều gây ra nhân tố có thể gây ra tuyến tụy ung thư loại này ác tính bệnh tật trong đó có viêm tụy trường kỳ kích thích kỳ thật loại quan hệ này cùng cái khác bệnh tật loại hình cũng kém không nhiều rất nhiều bệnh nếu như trễ trị liệu như vậy là rất có thể chuyển hóa làm ung thư Thì như nói bởi vì xử lý khoa ngoại tổng quát hiện tại còn tiến hành một cái tuyến tụy ung thư tương quan tổ hợp gen nghiên cứu đầu đề võ tiểu phú đối với tuyến tụy ung thư tương quan tri thức cũng là nắm giữ càng ngày càng sâu cũng càng ngày càng cảm thấy viêm tụy cùng tuyến tụy ung thư ở giữa đúng là tồn tại quan hệ rất lớn nhất là đối với những cái k i a bởi vì mạng tính viêm tụy đi qua lâu dài trị liệu không có hiệu quả tại dài rằng g i ặ t quá trình mắc bệnh bên trong là sẽ nhiễm lên tuyến tụy ung thư cái này trực tiếp quan hệ võ t i ể u phú là từ bệnh viện bệnh lịch trong hệ thống lôi ra tới qua cơ hồ ba thành trở lên tuyến tụy ung thư người bệnh vậy mà đều có viêm tụy bệnh án số liệu này đã rất đáng sợ cho nên đối với viêm tụy phải chú ý cao độ coi trọng tránh cho áp biến mà tốt nhất dự phòng phương pháp cái k i a chính là không cho viêm tụy phát sinh dù sao hoa quốc chín thành chín trở lên người đều là không có viêm tụy mà sinh ra viêm tụy nguyên nhân chủ yếu kỳ thật cũng liền nhiều như vậy trong đó uống rượu lại là chủ yếu nhất chỉ cần là có thể kiên g rượu liền có thể đem viêm tụy phát sinh khả năng ngăn chặn hơn phân nửa ân tựa như là người bệnh này liền là một cái mạng tính viêm tụy người bệnh bệnh án đã hơn ba năm quá liều uống rượu đưa tới nhập viện đều không dưới mười lần mỗi lần bác sĩ đều dặn dò xuất viện về sau nhất định phải kiên g rượu nhưng là cũng chính là xuất viện thời điểm đáp ứng tốt xem xét tốt lắm rồi liền lại quên lời dặn của bác sĩ sau đó lại chờ lại bệnh viện cho đến lần này không cần bác sĩ nói thêm cái gì người bệnh hiện tại chỉ có hối hận nếu là sớm biết hôm nay đừng nói là kiên rượu n h ư n g hắn liền đồ uống cùng một chỗ giới hắn cũng không đáng kể đáng tiếc đã chết rồi trong phòng giải phẫu người bệnh cầm võ tiểu phú tay có chút kích động bác sĩ võ ngài nhất định phải mau cứu ta ta biết n g à i y thuật cao siêu ngài nhất định có thể đem phẫu thuật làm tốt ta đáp ứng ngài xuất viện về sau ta nhất định không uống rượu võ tiểu phú nghe vậy cũng là an đ u ổ i vài câu ân về sau người bệnh cũng sẽ không lại mắc viêm tụy dù sao hiện tại tuyến tụy đều muốn t o à n cắt di thể làm chủ yếu vùng nhiễm bệnh nhưng là đầu tụy cùng di đôi đều có dinh dáng chỉ có thể toán cắt liền xem như võ tiểu phú có năng lực vì đó giữ lại một phần nhỏ nhưng là k i ê một phần nhỏ giữ lại ý nghĩa đã không lớn chức năng cơ bản không cách nào duy trì còn không bằng c ắ t bớt lo dù sao máu cung cấp dinh dưỡng không đủ t u y ế n tụy bộ phận hoại tử khả năng càng lớn liền xem như một lát không hoại tử viêm tụy sợ là cũng sẽ so trước đó còn phát tác t â m l ậ p dưới tình huống như vậy sẽ còn tăng lớn t u y ế n tụy ung thư khả năng tái phát cho nên cắt bỏ là đệ nhất lựa chọn tá tụy cắt bỏ đối với võ tiểu phú tới nói đã là xe nhẹ đường quen chỉ là đối với người bệnh có chút tiếp hận mới là năm mươi da mặt mà thôi đến tiếp sau chất lượng sinh hoạt coi như khó mà bảo đảm bất quá võ tiểu phú lại là nhớ tới lâm lâm vẫn là phải có ý thái cùng so sánh lâm lâm muốn càng thêm kiên cường bây giờ giờ cờ một lâm sàng xét nghiệm cơ bản đã tới gần kết thúc thí nghiệm báo cáo đều đưa trước đi không có gì bất ngờ xảy ra tháng sau liền có thể thượng thị mà tân nam y dược chủ yếu nghiên cứu khoa học tinh lực cũng sẽ nghiêng về đến tuyến tụy ung thư đầu để nghiên cứu bên trên lý luận nghiên cứu phương diện võ tiểu phú vẫn luôn không coi trung đoạn mặc dù so ung thư trực chẳng nghiên cứu muốn khó nhiều lắm nhưng là đi qua lâu như vậy nghiên cứu võ tiểu phú cũng là không sai biệt lắm hoàn thành sáu bảy thành lý luận nghiên cứu đến tiếp sau thí nghiệm nghiên cứu cũng có thể tiếp tục đi theo không sai biệt lắm trễ nhất sang năm lúc này có lẽ năm sau lúc này làm sao đều phải tiến vào lâm sàng thí nghiệm lâm lâm như vậy kiên cường hẳn là có thể đợi được mới đúng nhớ tới lâm lâm gần nhất cho hắn phát tới phong cảnh chụp võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười càng hiếm thấy hơn là lâm lâm có cái tốt khuyên mật vậy mà từ t r ư ớ c buổi tiếp lâm lâm cùng đi vân tỉnh chơi dựa theo lâm lâm hiện tại hai người cũng bắt đầu chuẩn bị tại vân tỉnh làm cái dân tốt cho dù là xuyên thấu qua điện thoại võ tiểu phú đều có thể cảm nhận được lâm lâm kia bừng bừng hướng lên hy vọng cùng đối với cuộc sống ước mơ nhanh đợi đến tuyến tụy ung thư thuốc tiến vào lâm sàng nghiên cứu võ tiểu phú có lòng tin nhường lâm lâm lâm có, thể có càng lâu, cuộc sống tốt hơn. chương hai trăm bảy mươi sáu chính nghĩa miêu miêu dũng đấu đánh người bác sĩ chương hai trăm bảy mươi sáu chính nghĩa miêu miêu dũng đấu đánh người bác sĩ trợ thủ là viu na hai tháng không thấy võ tiểu phú phát hiện viu na tiến bộ rất nhanh à, xem ra hai tháng này hắn không tại viu na bọn hắn cũng không có lười biếng cũng thế vô luận là viu na vẫn là phùng linh linh đều không phải là loại kia lười biếng người húng chi tiến vào đông hải nhất phụ viện thì tương đương với tiến vào quyển vương trại tập trung không quyển liền phải bị đào thải bị lạc hậu viu na cùng phùng linh linh cũng đều là người tâm cao khí não không chỉ có sẽ không cho phép chính mình đứng hàng ghế chót càng là sẽ vinh tranh chiều đầu nhất là vu na phùng linh linh đã là biên chế áp lực tương đối tiểu chút nhưng là vu na liền không đồng dạng cho đến trước mắt nàng vẫn chỉ là khoa mời hợp đồng mà tôi h tùy thời đều có bị thanh lui phong hiểm nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được tranh thủ lần sau viện mời thời điểm cầm xuống viện mời hợp đồng đông hải nhất phụ viện cũng không là bình thường đấu tranh kịch liệt sư tỷ năm nay là có hay không viện mời danh ngạch phóng xuất a vu na nghe vậy hai mắt tỏa sáng tháng tám nói là tháng tám nhi có một nhóm viện mời danh n g ạ h phóng xuất chúng ta những n à y trước đó ký khoa mời hợp đồng hẳn là có một thành là có cơ hội chuyển thành viện mời hợp đồng chỉ bất quá cái này cạnh tranh trình độ kịch liệt lao đại ngươi cũng là biết đến vươna trơ mắt nhìn võ tiểu phú muốn nói năm ngoái cả tháng bảy nhi thời điểm võ tiểu phú cũng chính là nho nhỏ một cái nhân viên mà thôi nhưng là hiện tại liền không đồng dạng hiện tại võ tiểu phú thế nhưng là đông hải nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát mang tổ bác sĩ phó viện trưởng vũ sĩ phụ đệ tử đông hải nhất phụ viện ngựa đầu đàn hoa quốc y học giới minh nhật chi tinh thế giới y học phạm vi bên trong y học đại sư có võ tiểu phú m ộ t câu so với nàng làm nhiều ít việc đều có tác dụng chỉ có nhất thành người có cơ hội chuyển thành viện mời hợp đồng a cái này cạnh tranh trình độ kịch liệt đủ để cho rất nhiều người tuyệt vọng vu na cũng là trong đó một cái muốn chỉ là đơn thuần thi viết vu na cũng là không sợ không nói là đệ nhất nhưng cũng là trước mấy đi nhưng là còn có phỏng vấn a cái này phỏng vấn liền xem như vu na dáng dấp có mấy phần đ ẹ p mắt cũng không có cái gì lòng tin đây là liều quan hệ thời điểm a mặc dù nói nhà mình lão sư là vu sĩ phụ nhưng là thân sơ hữu bê ta vẫn là võ t i ể u phú nói một câu điều chỉnh bảo hiểm cũng chính là lúc trước ra tay chậm cái này nếu là cho võ tiệu phú làm bạn gái nói không chừng v õ tiểu phú có thể cho nàng trực tiếp làm cái biên chế đâu còn dùng lo lắng những thứ này vậy ta phẫu thuật đi cùng viện trưởng nói một tiếng vừa vặn có chuyện muốn cùng viện trưởng nói t a ơn l á o đại nhiều vu i na nghe vậy tự nhiên là cao hứng mừng mừng cái này tương đương với ổ n a cũng không trách vu i na cao hứng như vậy nếu như nói biên chế là bắt sát kia viện mời liền là chính thức làm việc mà khoa mời đáng thương nhất cộng tác viên a liền loại kia một khi bệnh viện bắt đầu thanh người thời điểm bước đầu tiên liền muốn thanh trừ mà lại tiền kiếm được cũng không giống nhau còn có khoa mời là không có năm hiểm một kim đây mới là điểm chết người là cơ bản nhất bảo hộ đều không có lúc ấy vu na lưu lại liền làng ộ biến tổng quyền vì chính là đường con cứu quốc bây giờ xem ra vẫn là hoa mỹ võ tiểu phú cũng là cười cười kỳ thật cái viện này mời liền là trả nhân tình thời điểm đừng nhìn vu na là phó viện trưởng đệ tử nhưng là có đôi khi bộ này viện trưởng đệ tử cũng không được việc các mặt quan hệ đủ để cho vu sĩ phụ nói ra nhường vu na chờ lâu một năm sư tỷ tá tụy phẫu thuật nắm giữ thế nào nghe được võ tiểu phú tra hỏi vu na mặt cũng là có chút đắng lao đại ngươi thế nhưng là quá để mắt ta còn nắm giữ thế nào ta đây mới là cái nào đến đâu a có thể đem cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật làm thành cũng không tệ rồi t á t h ủ y phẫu thuật còn có chút xa đâu cũng không phải ai cũng có ngươi cái thiên phú này cái gì gọi là thiên phú ta cũng là cố gắng hình tuyển thủ có được hay không tốt tốt tốt cố gắng hình tuyển thủ vậy ngươi cần phải hảo hảo dạy một chút ta nhà mình sư tỷ võ tiểu phú khẳng định là tận tâm dạy đài này phẫu thuật phía trước trình tự cơ bản liền hòa bình lúc t á t h ủ y phẫu thuật giống nhau bởi vì muốn tuyến tụy toàn bộ cắt bỏ cho nên đường ống trùng kiến điều chỉnh phức tạp một chút mà thôi bất quá những này đối với võ tiểu phú tới nói đều là vấn đề nhỏ bởi vì muốn cho vu na cẩn thận dạy cho nên võ tiểu phú đem tiến độ hơi làm chậm lại một chút mà tuyến tụy cùng tá tràng cắt bỏ về sau võ tiểu phú bắt đầu tiến hành tuyến tụy hông tràng nối liền một bước này võ tiểu phú dùng bộ nhập thức tuyến tụy hông tràng nối liền ống tụy chính bên trong đưa c h è o chống quản dẫn lưu làm như vậy vì giảm bớt ống tụy chính bế tắc tỷ lệ dù sao ruột giữa n ố i liền là thuộc về đoạn bưng nối liền chữa trị quá trình bên trong một khi dẫn lưu không k h o i liền sẽ hình thành y u lớp dù là không phải toàn lớp có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng cơ thể chức năng mà lại vì giảm bớt tuyến tụy hông tràng nối liền sau đó phát sinh di lũ còn có thể áp dụng ống tụy dịch tụy từ không phải sinh lý con đường xuất hiện dẫn ra ngoài cho nên cái này lũ kỳ thật cũng có thể là để lọt cho nên vì phòng ngừa lộ ra ngoài liền có thể tại khả năng xuất hiện di lũ một phương tiến hành ống tụy chính bế tắc nhưng là cái này cùng bệnh lý tính ống tụy chính bế tắc cũng không đồng dạng là có thể bằng vào kỹ thuật thủ đoạn giải quyết đương nhiên cái này phẫu thuật tốt xấu liền thể hiện tại cái này kỹ thuật hai chữ lên võ tiểu phú giảng kỹ cảng v u na nhưng cũng không dám toàn học dựa theo bọn hắn đi theo võ tiểu phú làm phẫu thuật kinh nghiệm học cái năm sáu phần mười là được rồi tựa như là cái này ống tụy chính bế tắc ông thủy chính dẫn lưu cái gì lượng sức mà đi là được rồi vì cái gì đồng dạng bệnh viện khác biệt bác sĩ làm phẫu thuật chất lượng không giống nhau chỗ khác biệt liền thể hiện tại nơi này võ tiểu phú kẻ tài cao gan cũng lớn cái gì thao tác cũng dám làm chỉ cần là đối bệnh nhân có lợi võ tiểu phú liền có thể bởi vì khi thỉ định bởi vì bệnh tiến hành thao tác nhưng là bọn hắn không được à những này một cái làm không tốt sẽ xuất hiện nghiêm trọng di chứng so không xử lý như vậy hoàn mỹ còn h ỏ n g bét chỉ bất quá có học hay không là vưu na sự tình võ tiểu phú là nhất định phải cho bọn hắn nói rõ một cái tá tụy cắt bỏ phẫu thuật võ tiểu phú tiến hành hơn hai giờ mới kết thúc bác sĩ võ n g ư ơ i cái này bước lui h a dựa theo dị v ã n g phong cách ngươi thế nhưng là đến trong vòng một canh giờ kết thúc bác sĩ gây mê bắt đầu gây tê tỉnh lại đối võ tiểu phú t r ê o trọng nói võ tiểu phú nghe vậy cũng là có chút t ứ c giận các ngươi đây là càng ngày càng cho ta khoa trường a ta cái này lần trước tối cao ghi chép cũng chính là hơn một giờ mà thôi n g ư ơ i cái này trực tiếp cho ta ăn xong mấy mươi phút dựa theo các ngươi như thế cái thuyết pháp sợ là về sau ta đều có thể nửa giờ giải quyết phẫu thuật đúng thế chúng ta đối bác sĩ võ đây chính là vô cùng tin tưởng cái gì nửa giờ bác sĩ võ Ta cho người khác nghe vậy cũng là nở nụ cười đừng nói vô luận là gây tê vẫn là y tá đúng là đối lời nói này không có cái gì không tán đồng mặc dù đều biết là nói đùa nhưng là người khác không thể hoàn thành võ tiểu phú nơi này cũng không đồng dạng đài này là dạy học phẫu thuật làm chậm chút bình thường nhưng là võ tiểu phú trước đó làm các loại hình phẫu thuật đó cũng đều là thời gian dần dần rút ngắn được rồi nhanh đón lấy một đài đi chúng ta làm nhanh lên xong đi ăn cơm tam giác bệnh viện ở giữa cũng là không giống nhau nhất là phòng giải phẫu phương diện này cái khác trước không nói liền cái này phẫu thuật dính liền phương diện đông hải nhất phụ viện tuyệt đối là có thể xếp vào cả nước trước ba hai đài trong phẫu thuật ở giữa khoảng cách ở chỗ này sẽ không vượt qua mười phút đồng hồ cũng liền cho m ộ t chính bác sĩ đi cái phòng vệ sinh công phu mà thôi địa phương khác có thể làm không đến dạng này võ tiểu phú tại bắc khu học nghiên thời điểm trong phẫu thuật ở giữa dính liền nửa giờ đều là chuyện bình thường xuống chút nữa một chút bệnh viện thì càng là lâu đệ nhị đài làm chính là ung thư túi mật cắt bỏ chỉ là đơn thuần ung thư túi mật kiểm tra sức khỏe sàng lọc điều tra ra xem như may mắn chỉ là giai đoạn đầu mặc dù ung thư túi mật dự đoán bệnh tình đều rất bình thường nhưng là phẫu thuật cắt bỏ về sau tối thiểu nhất cái này sinh tồn kỳ hạn cùng chất lượng sinh hoạt vẫn là phải so bình thường thuốc chất lượng tốt nhiều lắm nội soi ổ bụng dưới xương kết dính túi mật xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này thế nào v u na có chút no g ngoe muốn động nhưng là ngẫm lại thôi được rồi nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật cho dù là hiện tại đó cũng là quốc tế nan đề bóc ra sẽ rất khó nàng ngược lại là có ý thử một lần nhưng là cái này vạn nhất cho đâm thủng nàng gánh trách nhiệm ngược lại là không quan trọng nhưng là đem v o tiểu phú một thế anh danh làm hỏng nàng coi như băn ă n võ tiểu phú nhìn ra viu na tâm tình mâu thuẫn theo sau chính là đem giao mổ điện cho viu na đến trước từ từ sẽ đến ta nói ngừng ngươi liền ngừng ta cho ngươi chỉ huy không cần quá lo lắng chờ đến lúc buổi trưa ta đi tìm viện trưởng thời điểm ta liền nói ngươi sẽ làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật vinh viện trưởng nghe xong lời này đừng nói là vì mời nói không chừng còn phải m ắ t khác cho thêm ngươi một chút tiền thưởng đâu viu na cũng, cũng không phải cái gì do, do dự dự người võ tiểu phú đều nói đến đây nàng khẳng định là sẽ không lại cự tuyệt g i a o mổ điện nơi tay vuna hít thở sâu m ộ t hơi mới là thao tác ung thư túi mật phát sinh sau túi mật sưng tổ chức tính giòn gia tăng túi mật lót nước c h ứ a ung thư dịch càng làm cho túi mật thành phần cải biến nhiều rất nhiều không biết tính có chút bộ phận càng là thoạt nhìn chỉ là dây chẳng kết dính tại túi mật bên trên nhưng là người đem dây chẳng một khi bóc ra khả năng liền là một cái lỗ thủng cho nên từ khi v o tiểu phú khai triển đ à i thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc hậu phâu mặc dù rất nhiều bệnh viện cũng đều lần lượt khai triển nhưng là xảy ra chuyện cũng là không ít cho đến trước mắt trên lệch thời gian không nhiều đều qua hơn nửa năm nhưng là thế giới phạm vi bên trong một khi gặp phải ung thư túi mật vẫn là lấy cắt ra làm chủ viu na đã bắt đầu bóc ra túi mật chung quanh tổ chức nhìn xem viu na thao tác võ tiểu phú trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần tán thưởng võ tiểu phú thưởng thức nhất viu na địa phương liền là viu na có một viên lớn trái tim đã lâu như vậy võ tiểu phú còn không có gặp qua viu na làm phâu thuật có tay run tình huống xuất hiện đâu chân chính cảnh tượng hoành tráng tuyển thủ đây cũng là võ tiểu phú dám để cho viu na vào tay nguyên nhân mà lại trước đó viu na đều cùng hắn làm nội soi ở bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật không chỉ mười mấy đài dạng này số lượng chồng chất giới vũ i l n xuống a d từng tầng từng tầng tiểu l phú thỉnh thoảng nói chuyện vũ na ngay từ đầu còn có chút lo lắm đâu nhưng nhìn chính mình dưới sự chỉ huy của võ tiểu phú tiến hành càng phát ra thuận lợi chậm rãi cũng là yên tâm lại hơn một giờ về sau túi mật bóp ra hoàn thành tựa như là một viên sinh trứng cả đem s á c ngoài bóc ra về sau bên trong tròn trịa còn có một tầng mảng mỏng bao khỏa giống nhau thoạt nhìn yếu ớt túi mật dù sao lúc này là giữ hoàn trình tính không có một tia nghiền nát ý tứ vư na nhìn xem chính mình thành quả cũng là không thể nín được cười nàng vậy mà thật bóc ra thành công mặc dù là võ t i ể u phú chỉ huy kết quả nhưng là động thủ là nàng có lần này thành công lần sau đều không cần võ t i ể u phú cố lên bơm hơi chỉ cần là võ t i ể u phú đứng ở bên cạnh nàng liền còn dám mổ chính ung thư túi mật l o n g tin thành lập kinh nghiệm tích lũy những này đều là nhìn nhiều ít video học nhiều ít kiến thức căn bản cũng không sánh nổi không tệ vua nghe m ạ m vậy kèm chế loảng xoảng nhịp tim đập loạn cào cào bắt đầu buộc ga ô mạch máu đến một bước này kỳ thật liền khó không đến nàng phải biết nàng cái này túi mật thế nhưng là cắt không ít bây giờ túi mật tổ chức đã bóp ra hoàn thành đến tiếp sau cùng túi mật cắt bỏ liền rất có lớn điểm giống nhau cho đến tiến hành ống mật hỗn tràng nối liền thời điểm vua đều là hết thệ thuận lợi võ tiểu phú đều rất ít lên tiếng ống mật hỗn tràng nối liền là lại một cái chỗ khó bởi vì cắt một đoạn ống mật ống mật đoạn bưng kỳ thật chiều dài có nhất định cái này cho ống mật h ống tràng nối liền tạo thành khó khăn trên cơ thể người trong phẫu thuật nối liền nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đơn giản thao tác giống như là loại này ống mật h ống tràng nối liền cũng không phải cái gì mạch máu cùng thần kinh nối liền loại này đơn giản thao tác có thể so phương diện lâm sàng ruột nối liền về sau xuất hiện ruột lũ chờ di chứng tình huống cũng không ít lần nữa mở bụng mới có thể giải quyết vấn đề tình huống càng là không ít phải biết lần nữa mở bụng có thể cùng lần thứ nhất tiến hành nội soi ổ bụng không giống nhau nguyên thông đạo bởi vì nội soi tổn thương nguyên nhân kết dính dung hợp. tổ chức kết cấu cải biến, m u ố n lần nữa từ nguyên thông đạo tiến hành tính ra thao trường làm độ khó rất cao, cho nên xuất hiện ruột lũ về sau, coi như cơ bản đều là mở bụng thao tác. hai lần thống khổ xuất hiện đã là nhường rất nhiều bác sĩ từ b à n giải phâu đi lên p h á p viện bị cáo đài cho dù là võ tiểu phú tiến hành ống mật h ống tràng nối liền vậy cũng phải cẩn thận thao tác cho nên đến một bước này v i ơ n a cũng là khó tránh khỏi khẩn trương lên bất quá võ tiểu phú vẫn là đối tiến hành c ủ a vũ v i ơ n a nối liền kỹ thuật không kém võ tiểu phú kịp thời nhường sửa chữa không phải thao tác chính là còn tốt cho đến hoàn thành nối liền theo võ tiểu phú viu na kỹ thuật đều là hợp cách c h ỉ bất quá phẫu thuật hoàn toàn kết thúc đã nhanh một điểm trong nhà ăn kỳ thật những người khác không sai biệt lắm cũng chính là cái giờ này đang dùng cơm nhìn thấy võ tiểu phú về sau tất cả mọi người là n h i ệ t t ì n h chào hỏi phải biết võ tiểu phú đây chính là xa cách hai tháng về sau lần nữa tiến vào phòng giải phẫu cái này rời nhà lâu lại về nhà đãi ngộ luôn là không giống nhau húng c h i võ tiểu phú vẫn là trở dự mà về vừa ăn cơm một bên hàn huyên nửa giờ sau võ tiểu phú cùng viu na cũng là quay trở về phòng giải phẫu cắt bỏ ung thư gan so với trước hai đài phẫu thuật ngược lại là tương đối đơn giản một chút võ tiểu phú lần này trực tiếp liền để vu i na mổ chính nguyên phát tính ung thư gan tại chỗ ung thư gan đường kính sáu cm không cái khác cơ quan nội tạng nội chỗ hạch bạch huyết cũng không thâm nhiễm loại này phẫu thuật thích hợp nhất giao cho vu i na đến tiến bộ có võ tiểu phú ở bên cạnh cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì ba giờ phẫu thuật kết thúc lão đại ta hôm nay thật là đã kiếm được ta đều đã làm gì à mổ chính một đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật một đài ung thư gan trị tận gốc thuật t ta lúc này đi nếu là cùng lành canh nói một chút nàng đến hâm mộ chết ta Võ thật i ể u p ú không khỏi lắp đ ầ đúng là không phải võ tiểu phú chưa động muốn đi tìm vinh tiểu hôm qua võ tiểu phú trở về về sau cho vinh tiểu gọi điện thoại vinh tiểu nói là ở bên ngoài họp võ tiểu phú vốn là chuẩn bị chủ động đi bãi phòng cái này cũng chỉ có thể thất bại bất quá vinh tiểu nói cho võ tiểu phú xế chiều hôm nay tới phòng làm việc tìm hắn hắn phải thay mặt đồng hồ bệnh viện h ả o hào chúc mừng võ tiểu phú cho viu na nói viện mời sự t ì n h cũng chính là thuận tiện phòng làm việc của viện trưởng loại trừ vinh tiểu vinh hân hân vậy mà cũng tại viện trưởng hất tỷ tiểu phú không tệ ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta bệnh viện làm vẻ vang sư đồ c u n g đ à i thật bị lao v u cho nhận được ta lần này bảo ngươi tới loại trừ muốn chúc mừng ngươi bên ngoài cũng là muốn nói cho ngươi ngươi vì trong bệnh viện tranh quang trong bệnh viện khẳng định phải có biểu thị tháng sau thêm tiền thưởng thời điểm ngươi sẽ biết còn có quốc gia khoa học kỹ thuật t ư ờ n g sự tỉnh trong bệnh viện cũng là chủ lệ ngươi đây cũng là ngươi lão sư y tứ cũng không phải cho ngươi thoái vị mà là n g ư ơ i dở cờ một đúng là so lão vu hạng mục cạnh tranh năng lực mạnh mà lại lão vu dạ không phải không bình nói không chừng lại là một sư đồ cùng đài không thể nói nói ta đều t h ẳ n g chua chúa nước vui sướng muốn tìm ngươi làm đồng thời bệnh viện chuyên mục tuyên truyền phía sau ngươi cho phối hợp một chút vinh tiểu cùng võ tiểu phú cũng không có vòng v ò trực tiếp liền là một đống hoa quả khô loại trừ thứ ba kiện cơ hồ đều là sự t ì n h tốt tiền thưởng vinh dự đều là võ tiểu phú muốn a đến mức chủ đầy chuyện của hắn võ tiểu phú cũng không nghĩ nhiều vu sĩ phụ cùng bình tiểu tự có suy tính liền là cái này tuyên truyền sự tình t u y ê n truyền sự t ì n h nếu không coi như xong ta cái này vừa trở về sự t ì n h thật là nhiều không được vinh tiểu cùng vinh hân hân cơ hồ là đồng thời mở miệng m ù i rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu tiểu phú a đây cũng là vì ngươi tranh đoạt quốc gia khoa học kỹ thuật thường một bước ngươi cũng không thể chối từ yên tâm vui sướng cũng không có khả năng chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian đúng vậy a tiểu phú ta sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian ngươi liền r ú t một chút bận rộn ách cha con hai người đem nói đều nói đến đây võ tiểu phú còn có thể nói cái gì vốn là phải bồi cù dính đi dạo phố kết quả ngược lại tốt bị vinh hân hân cho dày vào hai giờ lúc kết thúc đều sáu giờ rồi dạ phố là đường suy nghĩ cũng liền có thể ăn cơm tối và n h khoa cấp cứu võ tiểu phú rời đi thời điểm là từ khoa cấp cứu đi cái này vừa trở về võ tiểu phú chuẩn bị kêu đoạn hào cùng hầu tử lòng cùng đi ăn cơm cũng cùng chu vân bọn hắn chào hỏi chỉ bất quá vừa mới đi ngang qua khoa cấp cứu đại sành liền thấy một trận động tĩnh khá lắm nhìn trước mắt cái c h à n g diện này võ tiểu phú cũng là ánh mắt co giục lại một m bảy tám dáng người to con vương hổ lại bị một quyển mời đến trên mặt người trong đại sành đều là la hét một tiếng cũng còn không có kịp phản ứng đâu liền thấy vương hổ thoát bạch cáo khoác trực tiếp đem người đối diện cho đánh bại trên mặt đất võ tiểu phú đây mới là đem ánh mắt đặt ở vương h ổ đối diện người kia trên thân là cái trung niên nam tử thoạt nhìn bốn mươi trên dưới dáng người cao gầy vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lúc này lại là mặt mũi tràn đầy một bước có thể là không nghĩ tới vương h ổ làm bác sĩ cũng dám hoàn thủ đi không chỉ có là hoàn thủ vương h ổ lại còn muốn lấn người mà lên người kia vội vàng dùng tay hộ mặt bác sĩ đánh người bác sĩ đánh người nghe được thanh âm khoa cấp cứu những đồng nghiệp khác cũng là phản ứng lại khá lắm này làm sao nói đánh là đánh đi lên không dám k i n h tưởng bác sĩ y tá đều là vội vàng đem vương h ổ kéo ra làm bác sĩ cuối cùng là phải bận tâm ảnh hưởng mặc kệ có hay không lý do cái này nếu như bị phát đến trên mạng ác ý nói cái gì vương h ổ nói không chừng liền thật đến thời xuống bạch cáo khoác mà lại đều không cần cái chụp tóc bên trên nhìn hiện trường liền có thể biết có bao nhiêu không sóng rất nhiều người bệnh đã vây quanh đã bắt đầu đối vương h ổ chỉ t r ỏ mọi người đều là khuynh ê ư ớ n g kẻ yếu mà tình huống trước mắt đến xem rõ ràng nằm trên mặt đất một bộ ta rất ủy khuất trung niên nam nhân rõ ràng càng giống kẻ yếu còn có đồng cảm trung niên nam nhân hẳn không phải là bệnh viện nhân viên tối thiểu nhất võ tiệu phú là chưa thấy qua đại khái xuất liền là người mắc bệnh người bệnh thiên nhiên sẽ đồng tình người bệnh dù sao đều có cùng chung ý tưởng đều là đến bệnh viện xem bệnh nếu không phải là bị khi phụ hưng ác làm sao có thể cùng bác sĩ động thủ a lại thêm hiện tại người bệnh rất nhiều đều đối bác sĩ có thành kiến người này trong đám một hai người một mân mê khá lắm lúc đầu chỉ là khe khẽ bàn luận một đám người bệnh lúc này đã có công khai lên án vương h ổ thanh thế trung niên nam nhân bọn hắn không biết nhưng là nhận biết vương h ổ vẫn là có mấy cái lúc này những người bị bệnh này đều biết vương h ổ là nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ tình huống hiện tại liền là một cái đứng đấy một cái nằm rõ ràng là bác sĩ đánh người Người đánh người người sao có thể đánh người đâu. Các thể đâu. l à một thấy thuốc, thế không phải chị bệnh hợp như cứu cứu người sao, hợp lấy liền lại như thế bệnh cứu người lại chị sao, sao. lấy m cái tuổi trẻ nữ tử lúc này bỗng nhiên đứng dậy miêu miêu là một cái võng hồng chủ làm chính là sùng vật trực tiếp sau đó mang mang hàng cái gì trước mấy thiên miêu nhỏ bị trong nhà sùng vật cắn liền đến bệnh viện trích bất quá trực tiếp là không thể ngừng cho nên liền một đường mở ra trực tiếp miêu miêu xuất hiện so võ tiểu phú còn sớm cho nên ống kính cũng là ghi chép xuống toàn bộ quá trình chỉ bất quá miêu miêu cũng là không nghĩ tới bác sĩ này đánh người ống kính xuất hiện tại trực tiếp bên trong vậy mà đem trực tiếp nhiệt độ trực tiếp mang theo tới nhìn xem phòng trực tiếp nội nhân số cọ cọ dâng lên phần lớn là vừa mới t i ì n đến nhìn xem mưa đạn đã nói bác sĩ đánh người đều là bắt đầu hỏi thăm chuyện gì xảy ra miêu miêu lúc này cũng là tâm phanh phanh nhảy đầy trời phú quý tới à nàng nhất định phải làm những gì đem cái này sóng nhiệt độ cho nắm c h ặ t trời cho không lấy phản chịu tội lỗi a i nhìn xem ý kiến và thái độ của công chúng miêu miêu tự nhiên là theo thói quen đứng ở nhiều người bên này trực tiếp đứng dậy chính nghĩa miêu miêu dũng đấu đánh người bác sĩ tiêu để thay đổi hoàng kim vạn lượng á chương hai trăm bảy mươi bảy hai nạn y khoa câu thông chương hai trăm bảy mươi bảy hai nạn y khoa câu thông vương hổ lúc này thật là có chút kìm nén không được trong cơ thể mình hồng hoàng chi k h í chỉ bất quá lúc này một cái tay đã đặt tại hắn trên vai vương hổ theo bản năng muốn vung thúc t ủ y chó một cái bất quá vừa quay đầu lại chính là thấy được một khuôn mặt quen thuộc tiểu phú không lão đại người tan về ca vương hổ nhìn thấy võ tiểu phú cũng là có chút kinh hỷ bây giờ võ tiểu phú mặc dù rời đi khoa cấp cứu nhưng vẫn là khoa cấp cứu thần cho dù là hiện tại trong mỗi ngày liên quan tới võ tiểu phú chủ đề cũng là không ngừng nhiều nhất liền là tán dương võ tiểu phú trong mỗi ngày những cái tia thần kỷ phẫu thuật lại có là cho võ tiểu phú lập các loại màu hồng phấn bắc q u á i mặc kệ là thật là giả dù sao đều là nghe được nói say x ư ơ n g n g ân lành bất quá càng nhiều đều là chú ý võ tiểu phú một hạng lại một hạng phẫu thuật kỳ tích vương hổ mỗi lần nghe được đều là có chút hối hận trước đó làm sao lại không có hảo hảo đi theo võ tiểu phú học tập một đoạn thời gian đâu liền cả đoạn phi tiểu tử kia đều đi theo võ tiểu phú làm thật nhiều đài phẫu thuật nhìn ngày này trời cho thổi giống như kỹ thuật của mình đều là đi theo võ tiểu phú học giống nhau phải biết lúc trước võ tiểu phú tiến khoa về sau trước hết nhất nhìn thấy liền là hắn lúc trước trả lại hắn vi võ tiểu phú n cười cười. Càng càng hỏi ì n vương xem hổ h đã k một tiếng chính là hướng về phía trước đi vào trung niên nam nhân bên người trung niên nam nhân nhìn xem võ tiểu phú đi tới cũng là có chút xứng sở h ắ n k h ô n g biết võ tiểu phú, nhưng nhìn võ tiểu phú, h n ư n nhìn g võ t i ể u quen thuộc, phú hổ như theo cùng vương bản năng liền vậy e đ muốn võ t i ể phú cùng vương hổ cho cùng vương đến một đám bên trong. Ngươi về đám một m u làm gì ta có thể nói cho ngươi một người đánh nhau gọi là đánh nhau hai người đánh nhau gọi là quần đầu a ta nói cho ngươi hình phạt rất nặng miêu miêu lúc này cũng là vội vàng ngăn ở võ tiểu phú trước người ngươi không muốn đi về phía trước a vừa nói vừa là nhìn một chút bên người cái khác người bệnh các ngươi còn nhìn xem làm gì ngăn lại hắn a có người lúc này liền là muốn tiến lên bất quá có chút là nhận biết võ tiểu phú từ khoa cấp cứu vào cửa người bệnh cùng gia thuộc cũng không đều là đến khoa cấp cứu rất nhiều đều là nhập viện bệnh nhân đổ lộ gần từ nơi này tiến đây là bác sĩ võ a ừ m liền là bác sĩ võ cha ta phâu thuật liền là bác sĩ võ làm làm khá tốt người cũng tốt ngài tốt bác sĩ võ ngài tan việc a đám người bắt đầu xì xào bàn tán mấy cái nhận biết võ tiểu phú chả hết đến cho võ tiểu phú chào hỏi miêu miêu lúc này cũng là ý thức được võ tiểu phú vậy mà thật là trong bệnh viện bác sĩ có vẻ như danh vọng còn rất cao b ộ u dáng kỳ thật cũng không chỉ có là hiện trường miêu miêu phòng trực tiếp bên trong lúc này cũng là náo nhiệt kia là võ tiểu phú bác sĩ đi ta là hắn p a n hâm mộ a hắn lọc bên trong tin tức mấy ngày đ ấ y ta đều nhìn đâu nội dung đơn giản dễ hiểu sau khi xem xong ta cảm giác chính mình cũng biết trị bệnh đúng vậy à ta cũng là hắn lo c á a n hâm mộ nghe nói gần nhất bác sĩ võ còn thu được thưởng lớn đâu vợ ta cảm thấy người ta x o á i lần trước cái gì phẫu thuật t ỷ võ đều toàn bộ hành trình nhịn cái gì đều xem không hiểu còn không ngừng tốt tốt tốt x o á i đẹp trai một chút bác sĩ võ đây là ai à nhìn xem rất tuổi trẻ à so cái kia đánh người bác sĩ còn trẻ đi làm sao danh khí cao như vậy bác sĩ võ ngươi cũng không biết ta hắn mọi người luôn là đối không biết sự tình ôm lấy hiếu kỳ thái độ t r ư ớ c đó là đối sự kiện đánh người, nhưng là kiện u mưu ờ nhưng còn n càng càng không biết à n tiểu phòng dù p h trực tiếp, tiếp b ê nhiệt t r o n độ đi chệ thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu chỉ trích nàng không hỏi nguyên do chuyện liền nói mỏ võ tiểu phú nhìn thoáng qua mưu mưu nhìn xem nàng đối đến trước mặt điện thoại lão đại thật sự là không trách ta à hắn làm giận coi như xong lại còn đánh người ta có thể thật sự là chịu đủ vốn là nhịn một ngày cái này thật vất vả sắp ta nhân việc còn vô duyên vô cớ chịu một quyền lão đại ngươi cho ta phân xử thử vừa rồi tới người bệnh nhiều lão đại ngươi cũng biết chúng ta khoa cấp cứu cứu chữa thái độ khẳng định là t r ư ớ c nặng sau nhẹ cái kia là da đầu nước tổn thương có tiểu huyết quản phun huyết trên mặt máu xoẹt rán rồi đều thấy không rõ ta chưa hết cho buộc gạ ổ mạch máu khâu lại băng bó nhà hắn lao thái thái là ngã sấp xuống nắm tay thức ư xương cổ tay gãy xương cái này trở lại vị trí cũ sớm một hồi mượn một hồi là không ảnh hưởng mà lại nhà hắn lao thái thái chính là về sau liền cái này trực tiếp liền đánh gãy ta trị liệu lôi kéo ta muốn t r ư ớ c cho lao thái thái trở lại vị trí cũ ta khẳng định cự tuyệt ta cái này không được bắt đầu vẫn chỉ là ngôn ngữ công kích ta cái này cũng có thể chịu đằng sau vô duyên vô cơ cho ta một quyền ta đây còn có thể chịu sao ta đây là làm bác sĩ cũng không phải làm bao cát vương hổ kia là càng nói càng bị khuất một thanh chua xót nước mắt ta nhìn xem cũng không giống như là chỉ kể ra lần này bị khuất rõ ràng là đem theo nghề thuốc đến nay để dành tới bị khuất giờ khác này đều cho bạo phát ra đường nói không chỉ có là võ tiểu phú nghe đau lòng rất nhiều người bệnh đều cảm giác bác sĩ này quá khó khăn nhất là nghe được vương hổ bị đánh lý do về sau mới vừa rồi còn kêu hung mấy cái người vây xem lúc này cũng là không khỏi lui về sau vừa lui bọn hắn cũng không sợ vương hồ lật ngược phải trái dù sao lúc này có mã hậu pháo vừa rồi toàn bộ hành trình nhìn q u a trình người đã là bắt đầu đi theo vương hồ đi cho vương hồ nói chuyện trung niên nam nhân nghe cũng là vừa vội lại không biết nên nói cái gì võ tiểu phú lắc đầu xem ra là không sai khoa cấp cứu nha loại chuyện này kỳ thật rất phổ biến chỉ bất quá cãi nhau n ô n ngữ công kích rất nhiều động thủ quả thực là thiếu bất quá gặp phải một kiện liền đầy đủ xui xẻo vừa rồi tâm tình quá phức tạp không có chú ý bị võ tiểu phú như thế kéo một phát liền thuận thế cho đi lên cũng không biết hiện tại lại nằm xuống còn đến hay không được đến vương giang hạc bác sĩ võ ngài đúng lý h i ể u ta à đây chính là lao nương ta à nàng đều đau đến như vậy cái này họ vương vậy mà nói lao nương ta tổn thương không tính nặng trước chờ một hồi không vội vã ta có thể không nóng nảy sao được lao nương ta đau mặt mũi trắng bệnh d ọ t mồ hôi đ ử a ra cái này có thể chờ sao cái này chờ khoảng một hồi tay phế đi tính ai a hắn bội a vương giang hạc lúc này cũng đã nhìn ra võ tiểu phú có vẻ như thật lợi hại quyết định vẫn là tạm thời trước không đem võ tiểu phú liên lụy nhập chiến trường cho thỏa đáng bất quá vấn đề này nhất định phải nói rõ bằng không bị họ vương một b á n thảm còn tưởng rằng là hắn không chiếm lý đâu à ngài cũng họ vương à nói như vậy các ngươi vẫn là bạn ra đâu vậy thì càng tốt nói thức xương cổ tay gậy xương kỳ thật chính là chúng ta cẳng tay cái này hai cây xương cốt đồng thời gậy xương tình huống bình thường đều là bạo lực tổn thương hoặc là nói là chúng ta ngã sấp xuống thời điểm tay k h ẽ chống địa lực lượng toàn thân có phải hay không liền đều rơi vào trước đây trên cánh tay chúng ta t h ư nói cánh tay nhỏ bắt chân nhất là cái này cánh tay nhỏ sao có thể chịu được loại này trọng lượng a nhất là người già phần lớn đều là lo n g xương thì càng là không chịu nổi thường xuyên xuất hiện gãy xương tình huống như vậy bất quá loại này gãy xương tình huống đồng dạng thông qua trở lại vị trí cũ liền có thể giải quyết chỉ cần không phải bị vỡ nát gãy xương cơ bản không cần phẫu thuật mà lại tổn thương sau trong vòng vài ngày đều là có trở lại vị trí cũ cơ hội cho nên bác sĩ vương nói không đội không phải nói bệnh nhân bệnh tình không đội chẳng qua là trở lại vị trí cũ có thể đợi các loại đợi đến hắn cho cái trước người bệnh sau khi xem xong lại đến sẽ không bởi vì chậm trễ những thời giờ này mà nhường bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu bất quá cũng đúng là bệnh viện chúng ta vấn đề bác sĩ quá ít bệnh nhân này nhiều lên về sau liền khó tránh khỏi có chút không để ý tới vương tiên sinh ngài cũng nhìn thấy bác sĩ vương một người trị liệu nhiều như vậy bệnh nhân khó tránh khỏi chiếu cố không đến tâm tình của mỗi người cái này cũng đúng lý hiểu cái này vương giang hạ cơ bản đã có thể nghe hiểu võ tiểu phú lời nói mà lại võ tiểu phú nói đến nhiều nhìn xem thì càng có lý nhưng là hắn nơi này hiểu được chẳng phải thật đối lý thế nhưng là hắn cũng có thể đem những tình huống này nói với ta à nói ta chẳng phải lý giải hắn nha cái này không giải thích coi như xong còn nói không cần phải gấp gáp không có chuyện ta có thể không hỏa khí lớn sao võ tiểu phú cũng là nợ đủ cười nhìn đây là câu thông thiếu nguyên nhân bất quá bây giờ tốt cái này chẳng phải đều đã nói ra sao nhìn về phía cái khác người vây xem t ố t không có chuyện gì không có chuyện gì đều tản ra đi các người đến khoa cấp cứu khẳng định cũng là đều có chuyện đều bận bịu đi thôi đám người đây mới là có tản ra xu thế khó xử nhất liền là m i u m i u khá lắm cái này chưa xuất sư đã chết cái này tham dự cảm giác không lớn à bất quá nhìn thoáng qua phòng trực tiếp nhân số khá lắm đều lên vạn tối thiểu nhất không lô a chỉ bất quá nhìn thấy mưa đạn nội dung miêu miêu thiếu chút nữa mắt tối s ầ m lại đâm ngã xuống đất này làm sao còn như ong vỡ t ổ nói nàng mặc kệ không phải là nguyên do liền loạn đ ú n g tay mở miệng lung tung loạn mang tiết tàu à, đừng nhìn nàng tới sớm nhưng là nàng vừa rồi lực chú ý cũng không đối với việc này nàng cũng là kiến thức nửa vời có được hay không như thế oan u ồ n g nàng miêu miêu vội vàng liền bắt đầu giải thích cái này hướng gió cũng không thể có và không nàng cái này cần bị chửi chết đã nhưng vào lúc này miêu miêu c ơ hội cũng là phát tới một đầu tin tức miêu mưu nhìn thấy về sau vội vàng nhìn về phía võ t i ể u phú dựa theo công hội ý tứ liền phải chức tìm võ t i ể u phú giải thích một chút dạng này mới có thể vãn hồi hình tượng mà lại nói không chừng còn có thể lại cọ một đợt mưu mưu cũng cảm thấy có lý cái này võ t i ể u phú quá có tiếng nhìn nếu là đương dẫn chương trình sợ không phải so với nàng đều lựa võ chỉ bất quá ngay tại mưu mưu muốn tìm võ t i ể u phú tiến lên đáp lời thời điểm võ t i ể u phú đã là dẫn vương giang hạc hướng phòng xử lý y tế đi đến tốt cho lão thái thái chữa bệnh trọng yếu nhất hổ ca ngươi đến cho ta phụ một tay nghe được muốn cho lão thái thái chữa bệnh vương giang hạc cũng là không nghĩ thêm cái khác hảo hảo trước chữa bệnh phòng xử lý y tế cửa đóng lại miêu miêu cũng là khóc không ra nước mắt này làm sao xử lý a võ tiểu phú nhưng không biết những này lao thái thái cũng coi là kiên c ư ờ n g kỳ thật thức xương cổ tay gãy xương đúng là đau trước mắt lao thái thái cho dù là đau dữ dội cũng không có la to chỉ là cái này giọt mồ hôi mặt trắng bệnh đều biểu hiện ra lão thái thái đã chịu bao lớn thống khổ hồ ca lần sau nhìn thấy tình huống như vậy trước tiên có thể nhường y tá cho đánh một trâm vương hổ lúc này cảm xúc cũng đi qua nhẹ gật đầu kỳ thật chính là như vậy khoa cấp cứu bác sĩ lúc mới đi làm cảm xúc nhất ổn định các phương diện cũng có thể chiếu cố đúng chỗ nhưng là thời gian chuyển rời càng là về sau bọn hắn cũng liền càng tinh thần không tốt khoa cấp cứu bác sĩ thật rất đấu vương hổ nhịn một ngày đến lúc tan việc cũng cơ bản liền đến cực hạ nói n đến vẫn là tuổi trẻ phạm là công việc tầm mười năm kỳ thật cũng không trở thành d ạ n g này không phải liền là bị đánh một của nhà sau đây càng nghiêm trọng càng kỳ quái hơn bọn hắn sợ là cũng đều thấy qua đến phụ một tay võ tiểu phú cho vương hổ y chào một cái bắt đầu đậu thủ thức xương cổ tay nắn xương học tập cũng không khó võ tiểu phú trước đó đang nóng ruột xem bệnh thời điểm cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp phải cái này bệnh nhân trở lại vị trí cũ đã sớm nhanh nhẹn vương hồi bắt người bệnh cử tay võ tiểu phú thì là đưa tay tìm t ỏ i tại người bệnh gãy xương bộ vị liền là phần tay hay là hơi cao cao một điểm bộ vị thức xương cổ tay s o n g gãy xương cơ bản liền hai cái này điểm không chỗ bề ngoài xác định gãy xương bộ vị về sau cơ bản cẩn thận tìm t ỏ i đều có thể sờ đến xương cốt gốc dạng đoạn bưng vẫn tương đối rõ ràng sau một khắc chính là một trận đau đớn từ phần tay truyền đến ánh mắt rơi vào võ tiểu phú động tác thượng thời điểm võ tiểu phú đã hoàn thành trở lại vị trí cũ bất quá một bên khác vương giang h ạ c lại là đem võ tiểu phú động tác nhìn rõ ràng tại võ tiểu phú hỏi thăm nhà mình mẹ già vấn đề thời điểm võ tiểu phú cơ h ồ i là cùng một thời gian đã là đem chính mình mẹ già cẳng tay trực tiếp kéo thẳng sau đó trên dưới như thế lói lên nói thật cứ như vậy một chút vương giang h ạ c theo bản năng chính là nhắm mắt lại nhịp tim đều chậm lựa nhịp cái này ngẫm lại đều có thể biết có bao nhiêu đạo à t u t hẳn là không sai bị lắm võ tiểu phú sờ lên mảnh xương gãy nh đối vương hổ ý trào một cái vương hổ vội vàng đi trải thạch cao thức xương cổ tay nắn xương sau khi thành công bình thường đều là không làm phẫu thuật trực tiếp đánh thạch cao cố định một tháng sau kiểm tra lại nếu như gãy xương tuyến khép lại liền có thể lấy thạch cao đương nhiên mỗi người khôi phục hiệu suất là không giống nhau lão nhân khả năng khôi phục chậm một chút cho nên hết thể lấy kiểm tra lại ít tuyến kết quả làm chuẩn nếu là không được liền trì hoãn mấy ngày vương giang hạc nhìn xem cẩn thận vì nhà mình mẹ ra chị liệu võ tiệu phú cùng vương hổ lúc này trong lòng oán trách cũng liền không có người à kỳ thật khí cũng chính là kia một hồi kia một hồi khí tới liền cái gì đ nhưng là qua kia một hồi cũng liền đi qua người bệnh cùng gia thuộc đến bệnh viện trung pin là vì xem bệnh chỉ cần là xem xong bệnh cái khác đều tốt nói thậm chí thời khắc này vương giang hạc còn có chút lo lắng chính mình động thủ trước có thể hay không dẫn tới phiền phái gì đến mức có phải hay không bị thua thiệt lúc này cũng là không nghĩ dù sao hắn đánh vương hổ m ộ t quyền vương hổ trả m ộ t quyền ai cũng không lỗ nha mà lại hắn lúc đầu cũng không phải đến bệnh viện lừa người nếu là vương hổ không truy cứu chuyện này như thế đi qua cũng tốt chỉ bất quá hắn về sau khẳng định không cho hải tử học ý ý、ấy. cái này bị đánh một quyền về sau lại còn đến cho người ta thuộc hào hào trị liệu thật mặt không có mặt mũi. vương ca, một hổ ồ i b cũng hiểu n g ít võ tiểu phú ý tứ đằng sau vẫn là chức nghiệp tính cho vương giang hạc bàn giao đến tiếp sau chú ý hạng mục thẳng đến vương giang hạc rời đi vương hổ đều tựa hồ đã quên đi vừa rồi hệ lụy mượn riêng phần mình chịu một quyền sự tình vương giang hạc đi ra phòng môn nhẹ nhàng thở ra hai người ăn ý đều không có nâng kia gốc dạng tựa hồ chuyện kia tựa như là không có phát sinh giống nhau chỉ bất quá vương giang hạc không biết là lúc này trong phòng khám vương hổ cũng là nhẹ nhàng thở ra tựa như là vương giang hạc nghĩ như vậy hắn đánh vương giang hạc một quyền vương giang hạc cũng đánh hắn một quyền song phương ai cũng không lỗ đến mức truy đ ế n cùng vương hổ lúc này đã không dám nghĩ vấn đề này nếu thật là nhỏ đến cho dù là c h i ế m lý cũng là hắn ăn thiệt t h i bệnh viện vì g i à n xếp ổn thỏa nhất định sẽ xử phạt hắn đây đã là lệ cũ bây giờ kết quả này liền xem như tốt nhất rồi thậm chí vương hổ đều có chút nghĩ mà sợ nếu không phải là võ tiểu phú kịp thời xuất hiện hiện tại còn không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu trước đó thế nhưng là có quá nhiều tiền lệ kém nhất đều là bác sĩ treo cái xử lý ảnh hưởng đến tiếp sau t r ư ớ c danh đánh giá tấn thăng cái gì thật sự là không đáng mà lại đi qua chuyện này về sau vương hổ ngược lại là trạng thái tốt lên rất nhiều không còn có trước đó vội vàng s a o động ân tựa như là tháng bảy trời một thùng nước lạnh r ộ i ở trên người triệt để tỉnh táo lại khoa cấp cứu cổng võ tiểu phú đang muốn đi ra ngoài liền bị một thân ảnh cặn lại bác sĩ võ. miêu miêu ngạc nhiên nhìn xem võ tiểu phú nàng một m g ự c chờ khoảng cách bên trong miêu miêu còn tra xét một chút võ tiểu phú tư liệu khá lắm nhìn thấy võ tiểu phú tình huống về sau miêu miêu cũng liền đối lại trước võ tiểu phú có lực ảnh hưởng lớn như vậy đem sự tình giải quyết không kinh ngạc cái này thần kỳ lý lịch xứng với a bất quá phòng trực tiếp bên trong nàng phong bình hiện tại cũng không tốt như vậy nhất định phải bắt lấy võ tiểu phú cho nàng phối hợp một chút mới có thể vạn hồi a mà lại cùng võ tiểu phú nhận thức một chút đối với mình về sau cũng tốt vạn nhất ngày nào nga bệnh cũng có cái bác sĩ bằng hữu có thể tìm a chủ động tìm nam sinh kết giao bằng hữu miêu miêu vẫn là có lòng tin liền dung mạo của nàng còn không có cái nào nam sinh có thể ngăn cản đâu võ tiểu phú nhìn về phía miêu miêu có chút quen thuộc chính là nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước miêu miêu đang muốn lại nói cái gì võ tiểu phú đã bỏ lỡ thân rời đi một thanh â m chuyển vào trong hai tiểu dĩnh sao ngươi lại tới đây có phải hay không chờ một lát rồi miêu miêu đây mới là quay người nhìn lại đập vào mắt chỗ chính là một vị tiên nữ nữ sinh miêu miêu tự nhận dung mạo của mình đã cực phẩm bằng không cũng không dám ăn trực tiếp chén cơm này nhưng là cùng vị này so sánh trung pi là có chút tự ti mặc cảm võ tiểu phú đã có bạn gái còn như thế xinh đẹp chắc không được không nhìn chính mình đâu nhìn xem cười cười nói nói rời đi hai người miêu miêu cũng là quên chính mình sự t ì n h ta đến về sau y tá nói với ta ngươi ở bên trong giúp bệnh nhân trở lại vị trí cũ ta liền không có quái dày ngươi chờ ở bên ngoài thế nào thuận lợi sao cù dĩnh tự nhiên kéo lên võ tiểu phú cánh tay chậm rãi nói đầy mắt đều là yêu thương đến mức miêu miêu chuyện k i a cù dĩnh cơ bản không có ý tưởng gì nàng cũng không phải không thấy được võ tiểu phú trực tiếp đem miêu miêu không nhìn mà lại đối nàng bất thành uy hiếp thuận lợi đi không đề cập tới những này muốn ăn cái gì ta trở về cho ngươi bộc lộ tài năng thân ăn đường phố một cái lao nhân lúc này đang l ư ờ n xe đạp tốc độ nhanh bay lên rất rõ ràng đây là tại thời gian đang gấp à, trên thực tế cũng quả thật là như thế lao nhân tên là tôn phúc đã sáu mươi hai vội như vậy là bởi vì tiểu tôn tử muốn học được hắn đến nhanh đi tiếp chỉ b ấ t quá xe đạp này xem xét liền là có chút n h n đại lao nhân vì thời gian đang gấp cái này đều đứng lên đạp càng làm cho xe đạp có chút chịu không được tựa hồ tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh giống như ân đi ngang qua một cái xoay trái giao lộ tại một cái tiểu bằng hữu kinh dị ánh mắt nhìn kỹ xe đạp xe tỏa như vậy bất a ra ngoài. Mũ mũ, cái kia ra ra xe tỏa bay ra ngoài à. Xe tỏa bay ra y thẳng Tiểu băng hưu mẫu thân thuận tiểu hưu hưu chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ ngoài. ngoài ngoài. bằng bằng vào à. cái lại, Mụ mụ, mẫu xe Xe b quá lúc này lao này nhân đã bóng i tại ế n trong bọn mất tầm mắt của bọn họ. À, bất của b họ. quá, bóng người không thấy được tiểu bằng h ư u cùng mẫu thân lại là nghe được một tiếng hét thảm âm thanh rất là thê lương chỉ bất quá cũng chính là một tiếng còn không phân rõ được phương hướng đâu mà lúc này lao nhân đi vào trong ngõ nhỏ lão nhân che lấy cái mông tựa ở trên tường xe đạp bị ném xuống đất lao nhân ánh mắt rơi vào xe đạp trùi lùi chỉ còn lại một cây côn xe chỗ ngồi đầy mắt đều là thống khổ cùng sợ hãi ai yêu xe t o à là lúc nào không có a đau chết lao hàn ta a lao nhân muốn nếm thử đi hai bước thế nhưng là đi lần này liền đau muốn chết trọn vẹn chậm mấy phút mới là khá hơn chút nhìn xem thời gian mắt thấy thật sự muốn tiếp tôn tử đến muộn lao nhân gắng gượng nhịn đau đau n h ấ t đi đem xe đỡ dậy cũng may khoảng cách tiểu tôn tử trường học cũng không bao xa cứ như vậy lao nhân gượng chống lấy đem tiểu tôn tử tiếp trở về ngay kế tiếp đã thứ sáu võ tiểu phú đang muốn tiến phòng giải phẫu liền nghe đến phùng linh linh thanh âm khoa cấp cứu h Linh Linh võ, nghe nghe Linh Linh. Võ, võ tiểu phú nhìn cái này gan mạch máu vỡ tan bệnh nhân chỉ có thể khoa cấp cứu phẫu thuật chưa nói trực tiếp đem đã nghỉ ngơi trần chấn đông tều i đến nghỉ ngơi kết thúc bác sĩ võ tới giúp ta nhìn xem bệnh nhân này võ tiểu phú nghe tiếng nhìn sang là cũng tới hội trần trừ cảnh minh tình huống như thế nào trực tràng vỡ tan hôm qua cưới xe đạp xe tòa rơi mất trẹo chống cán đâm vào hậu môn hôm qua không đến chữa bệnh vấn đề này không nhỏ ngươi giúp ta nhìn xem nơi này như cái gì t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám từ m â u U, hậu phẫu tôn nghiêm t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám từ m â u U, hậu phẫu tôn nghiêm sẻ là một từ chỉ dạng U đôi một U lớn kèm theo U nhỏ ừng võ tiểu phú nghe vậy cũng là có chút hiếu kỳ trực tràng vỡ tan m à thôi liền xem như kéo một đêm lấy chữ cảnh minh năng lực không khó lắm xử lý a chỉ bất quá nhìn thấy người bệnh ảnh chụp về sau võ tiểu phú cũng liền hiểu được đây là khối h ảnh chụp thượng tình huống n h ư n g võ tiểu phú lúc này cũng là giật nảy cả mình hắn lúc này cũng coi là duyệt ưu vô số ưu ở trước mặt hắn quả thực là không chỗ chết hơn chỉ cần là dám lộ ra một điểm nhỏ xứng thú võ t i ể u phú liền có thể nhìn thấu nguy trang trừ cảnh minh cũng là nhìn ra võ t i ể u phú phản ứng chậm rãi nói cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh tòa này cán đâm vào hậu môn thẳng vào trực t r à n g đem trực t r à n g đâm t h ủ n g còn chưa tính còn đúng lúc là đâm tại khối ưu lên khối ưu vỡ tan khối ưu t r u n g quanh mạch máu bởi vì bị ưu ăn mòn vốn có kết cấu đã sớm cải biến bây giờ cũng là xuất hiện mạch máu vỡ tan tình huống cái này đại ra sáng sớm về sau mới là phát hiện chăn của mình cùng tiếp thân quần á Còn bị nhà mình bị rằng rằng đại gia à cười nói kinh là buổi tối mất máu phần lớn đều là từ ruột tự nhiên chạy ra nhưng là còn có đại lượng huyết dịch tụ tập tại ruột bên trong thậm chí là ngược lên cái này đi nhà xí thời điểm võ tiểu phú đối y tá nói một tiếng y tá vội vàng đưa một bộ bao tay tới võ tiểu phú đeo lên về sau đi thẳng tới đại gia bên người lúc này đại gia cũng là hai mắt thất thần mặt mũi tràn đầy thống khổ mà võ tiểu phú tiến hành trực t r à n g trị xem bệnh thời điểm đại gia càng là không khỏi kêu thảm một tiếng bất quá đại khái là chết lặng cũng chính là một tiếng mà đến tăng thêm võ tiểu phú lần này đây đã là đại gia lần thứ bốn năm bị tiến hành trực t r à n g trị xem bệnh bất quá cũng không có cách đây chính là hậu môn trực t r à n g chờ chứng bệnh trực tiếp nhất kiểm tra hừng ngón tay thăm dò vào võ tiểu phú cũng liền cơ bản biết tình huống khối u gần gốc thậm chí dùng trực chàng trị xem bệnh đều có thể chạm đến rất nhiều bệnh nhân bởi vì bệnh trí hay là cái gì tới nhưng là trực chàng trị xem bệnh qua đi lại là phát nổ l ớ n lôi nói chung chính là như vậy tình huống cái khác kiểm tra đâu muốn cái khác kiểm tra võ tiểu phú lại nhìn một lần chuẩn bị phẫu thuật đi hẳn là còn không có đội chỗ mà lại cũng chờ không kịp tiến hành toàn thân sàng lọc tra xét trước cầm máu quan trọng chử cảnh minh các loại liền là võ tiểu phú câu nói này một khi xuất hiện loại này lưỡng nan lựa chọn tình huống liền muốn tin tưởng bác sĩ kinh nghiệm chử cảnh minh không thể tin được kinh nghiệm của mình nhưng là đối với võ tiểu phú kinh nghiệm lại là tin tưởng không nghi ngờ có võ tiểu phú câu nói này lại t i ế n hành phẫu thuật chử cảnh minh liền không có cái gì gánh chịu Tốt, ta cái này ăn bài. một hồi ngươi tới đây cho ta kiểm định một chút đi võ tiểu phú nhìn thoáng qua trừ cảnh minh đâu còn không biết là tâm tư gì bất quá lấy năng lực của hắn trực tràng chỉ xem bệnh liền cơ bản có thể xác định người bệnh có hay không đổi chỗ tình huống cũng liền không nhiều lo lắng cái gì ừng ta vừa vặn cũng có phẫu thuật ở giữa đi qua giúp ngươi nhìn xem có võ tiểu phú trừ cảnh minh thì càng yên tâm võ tiểu phú đ à i thứ nhất phẫu thuật là cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật tiến hành đến ở giữa võ tiểu phú liền đội phùng linh, linh đến hôm qua dạy viu na phùng linh linh nghe nói về sau hôm nay thế nhưng làm ải võ tiểu phú thời gian không ngắn nhường võ tiểu phú không thể nặng bên dạy nhẹ linh linh. Linh linh không không、so、cũng thuận lợi cũng càng thêm yên tâm bành hạ người giúp linh tỷ đỡ nội soi đi tiến hành đến đằng sau võ tiểu phú cũng liền triệt để yên tâm dứt khoát nhường bành hạ đến đỡ nội soi thao tác triệt để giao cho phùng linh linh phùng linh linh lúc này cũng là càng làm lá gan càng lớn mạch suy nghĩ thông t h u ậ n đằng sau phùng linh linh hoàn toàn nắm giữ đơn giản cắt bỏ ung thư gan sợ là đã hoàn toàn không thành vấn đề võ tiểu phú nhìn xem sẽ không lại xảy ra vấn đề gì cũng liền trực tiếp rời đi phòng giải phẫu đi tới t r ữ cảnh minh nơi này thế nào còn thuận lợi sao t r ữ cảnh minh lúc này lại là có chút khó xử nhìn về phía võ tiểu phú ngươi bên kia kết thúc rồi hả nếu không vẫn là lên đài giúp ta một chút đi ừng ung thư trực tràng mà thôi mặc dù phá nhưng cũng hẳn là rất tốt giải quyết mới đúng a đối đầu trừ cảnh mình kia ngượng ngùng khuôn mặt võ tiểu phú cũng không có từ chối cái gì đi thẳng tới phụ cận xem xét từ mẫu u võ tiểu phú lúc này cũng là hứng thú cái này thật đúng là vật khí a xe tỏa cán đâm t h ủ n g trực tràng còn vừa vặn đâm t h ủ n g trực tràng khối u cái này đủ vật khí không nghĩ cái này còn ra hiện từ mẫu u cái này càng là vật khí võ tiểu phú trước đó làm trực tràng chỉ xem bệnh thời điểm chỉ lo nhìn đại gia toàn thân tình huống ngược lại là không có quá để ý cái này khối u chung quanh lại còn sinh ra nhiều như vậy tiểu khối u cái gọi là từ mẫu đâu tựa như là một cái bịo xưng mẫu thân sinh ra một đống khối u hải tử thể hiện tại cụ thể trên thân thể cái kia chính là một cái bộ vị tại lớn khối u xung quanh xuất hiện một vòng tiểu khối u vân quanh loại này khối u đồng dạng ác tính trình độ cũng rất cao thâm nhiễm tính rất mạnh bất quá trực trang thượng tử m â u u thật rất ít gặp bình thường đều là tại tử cung bùng trứng cao hoàn con mắt các loại bộ vị mới nhìn đ ư ợ c trực trang thượng tử m â u u, võ tiểu phú cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thậm chí đều có thể là võ tiểu phú trong cuộc đời này thấy qua một lần cuối cùng từ mẫu phẫu thuật làm cùng phổ thông khối u phẫu thuật còn không giống nhau hiện tại bay ở chữ cảnh minh trước mặt liền hai lựa chọn trực tràng hậu môn toàn bộ cắt bỏ sau đó kết tràng tạo lũ lại có là khiêu chiến cực hạn của mình trực tràng giữ lại một bộ phận sau đó trực tràng tạo lũ chỗ tốt như vậy rất rõ ràng hậu phẫu người bệnh chất lượng sinh hoạt muốn so kết tràng tạo lũ cường rất nhiều nếu là tại bình thường tam giác bệnh viện khẳng định không cần cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp trực tràng cắt bỏ liền tốt nhưng là đông hải nhất phụ viện không giống nhau à đã có cái này kỹ thuật liền phải cân nhắc đi b ả o trừ cảnh minh mới vừa từ y cũng không có nhiều năm còn không tính là kẻ ra đời gặp phải chỗ khó sẽ không trước tiên cân nhắc mặt mũi của mình cái gì mà là đem người bệnh lợi ích tất cả đều đặt ở vị thứ nhất nhưng muốn tiến hành trực tràng bộ phận cắt bỏ liền muốn đặc biệt chú ý từ mâu ưu ác tính trình độ cao vạn nhất các không hoàn toàn đến tiếp sau xuất hiện tái phát tỷ lệ coi như quá lớn chử cảnh minh có chút đối với mình không có lòng tin nhưng là hắn đối v õ tiểu phú có lòng tin nếu là võ tiểu phú xuất thủ chử cảnh minh tin tưởng võ tiểu phú nhất định có thể đem phẫu thuật hoàn mỹ thuận lợi kết thúc dù sao võ tiểu phú trước đó làm nhiều như vậy đều là c ắ t phi thường hoàn mỹ vì người bệnh chử cảnh minh cũng không sợ chuyển ra cái gì chử cảnh minh liền cái trực tràng phẫu thuật cũng làm không được lại còn muốn võ tiểu phú cứu đài chuyên ô n theo chử cảnh minh đây đều là hư người bệnh nếu là có thể càng tốt hơn hắn liền rất vui vẻ hắn cũng không phải vì người khác sống biết hắn kỹ thuật người đều biết hắn là cái gì trình độ biết còn nói tiếp cũng bất quá liền là ghen ghét mà thôi kết tràng tạo lụa tại trên bụng tạo một cái lũ chử cảnh minh tại khoa ngoại dạ dày ruột nhìn thấy bệnh như vậy quá nhiều người cuộc sống của bọn hắn đến cỡ nào thống khổ chử cảnh minh càng là nhất thanh nhị sở bởi vì thiếu khuyết trực tràn g một đoạn này nhiều khi những người bị bệnh này cũng đều được mang một cái túi ở trên người đại tiện cũng không kịp đứng kết trực tiếp liền là hiếm xuống tới ra ngoài bên ngoài căn bản không dám hướng trong đám người đi trên người mùi vị không đúng liền không nói c ò nhưng có t ể sẽ tùy thời đại tiện,、mặc、dù đây không phải đại n mặc g ờ i b ệ h chủ quan n ý u y ệ n nhưng là người khác cũng sẽ không nghĩ như、vậy. Dần ra, những người bị bệnh này, khác cho sẽ vậy. dù ra, bị lưu à càng Mà tâm tính cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi tâm tình phát phiền muộn cũng phiền cùng nặng nghề. Mà cuộc sống n cho khó khỏi cuộc dù vậy vô chất càng hắn sinh tồn kỳ hạ, càng là tại vô hạn Nhưng tồn tại rút lượng, là là l ư bọn ngắn. để kỳ một đoạn trực tràng liền không đồng d ạ n giả g tính hậu môn trùng kiến từ vẻ ngoài bên trên người bệnh cùng người bình thường nhưng thật ra là không có quá lớn khác biệt mà có trực tràng một đoạn này đại tiện có ngưng kết quá trình về thời gian mặc dù không thể giống như là người bình thường như thế k h ô n g chế nhưng cũng có thời gian chuẩn bị đi nhà vệ sinh thời gian tối thiểu nhất vẫn phải có trực tràng thuộc về ruột cuối cùng nhất một đoạn cũng là ruột cuối cùng một bộ phận phía trên cùng kết tràng chữ s tương liên phía dưới thì là cùng hệ tiêu hóa cuối cùng một gậy hậu môn tương liên cho nên trực tràng đang tiêu hóa trong hệ thống có rất trọng yếu sinh lý chức năng đầu tiên nhân thể trực tràng là chứa đựng đại tiện địa phương cũng là đại tiện bài xuất thông đạo nhân thể đang ăn uống về sau đồ ăn đi qua hệ tiêu hóa tiêu hóa cùng hấp thu cuối cùng hình thành phân xe tạm thời chứa đựng tại trực tràng trong khoang từ đó hình thành bài tiện cảm giác mà tiến hành bài tiện tiếp theo trực tràng bộ vị là có thể sinh ra tiện ý trực tràng thông qua thành ruột thần kinh cảm thụ phát ra xúc động xúc động trải qua thần kinh sẽ truyền tống cho đại nao mà gây nên bài tiện phản xạ cho nên trực tràng giữ lại một đoạn đối với nhân thể tới nói hữu hiệu, hiệu nhất ý nghĩa chính là biết lúc nào phải lớn liền đại tiện có chứa đ ư n g địa phương sẽ không trực tiếp tới đây đối với nhân thể tới nói thật sự là quá trọng yếu cho nên có đôi khi đối với bác sĩ tới nói là mặt mũi nhưng là mặt mũi này là dùng người bệnh tôn nghiêm đổi chử cảnh minh tự cảm thấy mình ném chút mặt m u i không đau không nữa nhưng nếu là người bệnh đã mất đi những n à y tôn nghiêm khả năng liền muốn thống khổ cùng mang theo bóng ma qua đi nửa đời người võ tiểu phú có thể cùng chử cảnh minh trở thành hảo bằng hữu cũng sẽ không không có nguyên lý do nhìn thấy bệnh tình về sau chử cảnh minh ý nghĩ võ tiểu phú lập tức liền hiểu ân vẫn là hơn nửa năm trước chử cảnh minh một chút cũng không có biến lúc đó võ tiểu phú có thể cùng chử cảnh minh giao hảo một mặt là coi trọng chử cảnh minh tài học năng lực một phương diện liền là từ nói chuyện hành động bên trong có thể nhìn ra chử cảnh minh tại đối đãi người bệnh thái độ tốt bao nhiêu đây là một cái chân chính bác sĩ tối thiểu nhất cho tới bây giờ cũng cũng đều là tốt ta rửa tay một cái lên này đối với chữ cảnh mình có lẽ thật rất khó nhưng là đối với võ t i ể u phú tới nói cường đại tinh thần lực dưới lại ác khối u cũng là có giới hạn chỉ cần là giới hạn rõ ràng vậy thì có thể cắt sạch sẽ sau khi lên này võ t i ể u phú trước đo một chút ân không sai bị lắm nam tử trưởng thành trực tràng bình quân c h i ề u dài tại mười hai đến mười lăm cm t à h ư u có ít người lâu một chút nhưng là cơ bản không có ngắn tại mười hai cm cái này đại gia trực tràng triệu dài liền có mười lăm cm thông thường bên trong nhưng cũng là lúc này kết quả tốt nhất 1 0 cm khối u cắt bỏ 1 1 cm còn có thể lưu 4 cm cái này chiều dài trực tràng lưu lại có thể đưa đến tác dụng thế nhưng là rất lớn đồ ăn đi qua dạ dày dạ tá tràng về sau tiến vào kết trực tràng lưu tốc đã rất chậm chạp nhất là đến trực tràng không cho áp lực cơ bản dưới đại đa số tình huống cũng chỉ có thể ngưng kết những cái kia ruột khô giáo càng là thời gian dài đều sẽ t o bón 4 cm trực tràng võ tiểu phú đoán chừng đã đủ để bài tiện thần kinh phản xạ tiếp tục vận hành đương nhiên cái này cần hậu phẫu một đoạn thời gian khôi phục có trực tràng chứa đựng người bệnh cũng cơ bản có mấy phút đi nhà vệ sinh thời gian lại an bài thượng giả tính hậu môn cơ bản chất lượng sinh hoạt còn có thể căn đoan trực trang cắt bỏ trước đại bộ phận thao tác trừ cảnh minh đã hoàn thành võ tiểu phú lúc này đi lên trực tiếp tiến hành cắt bỏ là được rồi giao mổ điện nơi tay võ tiểu phú đều không có quá nhiều do dự trực tiếp đ a o cuối cùng khối u cơ bản cùng hậu môn tương liên giữ lại là không thể nào cụ thể cắt bỏ s o n g sau lưu lại cũng chính là ngoại biên ba cm nhiều không đến bốn cm khoảng cách hơn hiện thực và số liệu chúng quy là có chút sai lệch chủ yếu là có hao tổn bất quá vấn đề không lớn nhìn xem võ tiểu phú lòng tin chăn đầy hời hợt thao tác trừ cảnh minh cũng là có chút hâm mộ hắn cũng không biết võ tiểu phú vì cái gì có thể làm tự tin như vậy bất quá vô luận là bệnh lý vẫn là đi qua võ tiểu phú phẫu thuật đã khôi phục hơn nửa năm bệnh nhân hoàn hảo trạng thái đều nói cho bọn hắn võ tiểu phú kỹ thuật tuyệt đối có thể tin tưởng tốt còn lại vẫn là giao cho ngươi a võ tiểu phú đem một chính vị trí nhường lại tiếp xuống liền là giả tính hậu môn xây lại cái này không khó đồ vật mặc dù quý nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm tựa như là trong phòng bếp rừng lịch việt giống nhau muốn mở ra thời điểm mới có thể mở ra nhường bên trong gì đó tới không cho nó xuất hiện van không mở ra bên trong gì đó vậy cũng chỉ có thể đang bị nuốt vẫn rất tốt có thể thay thế hậu môn cùng cơ vòng chức năng t ố t tiếp xuống liền giao cho ta đi tạ ơn á tiểu phú cảm ơn cái gì t ố t ta đệ nhị đại còn có phẫu thuật đâu đi trước một ngày phẫu thuật cứ như vậy bận rộn kết thúc trở lại khoa bên trong về sau võ tiểu phú mới là thấy được vương h ồ tin tức kỳ thật không cần vương h ồ nói v ư ơ n a cũng đã là bắt đầu cho võ tiểu phú phổ cập mặc dù nói hôm qua thiên vương h ồ cùng vương giang h ạ sự tình đều kết thúc song p ư ơ n g ai cũng không truy cứu cũng không liền không sao như nhà nhưng là vương hổ không truy cứu vương giang h ạ không truy cứu đám dân mạng không đồng ý a cũng không biết là ai đem vương hổ đánh vương giang hạc một quyển nữ kia video phát đến trên mạng sau đó các đại trang web thật nhiều truyền thông rất nhiều chủ blog liền đem video này chuyển đến d ụ n g phía d ư ớ i lại phối hợp một chút mình trong nháy mắt liền bác ánh mắt vô số vương hổ nhìn thấy những này thậm chí cũng không biết làm như thế nào giải thích dù sao ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian hắn liền thành đánh người vô lương bác sĩ truyền thông cũng mặc kệ ngươi nói cái gì cùng sự thực là cái gì bọn hắn chỉ muốn muốn kết quả mình mong muốn mà trên thực tế bọn hắn cũng đã là đạt được kết quả mình mong muốn không phải sao nhiệt độ có cả kiện trong sự tình Tựa hồ vương h ổ đều không trọng yếu bởi vì rất nhanh vương h ổ liền thành bác sĩ đại biểu hướng phía trước đếm kỹ mấy chục năm rất nhiều bác sĩ tổn thương người bệnh sự kiện tự a hồ cũng là bị như ong vỡ tổ tìm được tập hợp cùng một chỗ thoạt nhìn thật là để cho người ta kinh tâm nhìn thấy những n à y người bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí dù sao có đồ có chứng c ứ mắt thấy mới là thật à, còn có thể oan uổng bác sĩ xạ ô húng chi trong đó là thật có một chút tình huống thật chín giả một h ậ t cũng đủ làm cho người lòng tam p ẫ n trên thực tế đâu những này bị tìm ra tin tức đại bộ phận cũng đều là cùng vương hồ cái này giống nhau ngắt đầu bỏ đôi phần lớn cũng đều là truyền thông báo cáo ra trọng yếu nhất chính là những sự tình này kiện cơ hồ đều là lấy bệnh viện s ợ lý bác sĩ kết thúc cái này càng xác nhận những chuyện này tính chân thực nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vương hồ cũng sẽ trở thành kế tiếp bị xử lý bác sĩ dù sao lệ cũng như thế sau đó bác sĩ đánh người bệnh sự kiện lần nữa bị ngồi vững trở thành kế tiếp đánh người bác sĩ sự kiện bằng chứng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại cho đến bác sĩ cùng người bệnh tín nhiệm cơ sở triệt để sụp đổ rất nhiều người muốn chính là cái này kết quả mà rất nhiều người cũng sẽ không quản thai nạn y khoa tín nhiệm cơ sở sụp đổ sẽ có hậu quả gì chỉ cần từ đó có thể có được lợi ích là được nhìn xem những vật này võ t i ể u phú đều cảm giác náo nhân đau bất quá hắn chỉ là náo nhân đau vương hổ lúc này sợ là thế giới đều muốn sụp đổ tên t i ể u t ử này đ ừ n g nhìn đều ba mươi còn hai trăm cân nhưng là vô luận người này nặng bao nhiêu trái tim cũng đều chỉ có lớn như vậy có thể tiếp nhận trọng lượng cuối cùng có cực hạn tựa như là hiện tại tình huống này võ t i ể u phú thật đúng là không xác định lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy vương hổ có thể hay không chịu được, được. vương hổ đâu nghe n ó một, một, một bên khác o a h vương giang hạc lúc này đang ở nhà bên trong chiếu cố mẫu thân bởi vì rơi là cánh tay phải hiện tại băng tay cao treo lên đến cho nên lúc này đến về sau sinh hoạt các loại không tiện vương giang hạc trí hiếu dứt khoát cũng liền xin phép nghỉ ở nhà chuẩn bị toàn chức chiếu c ô mẫu thân mấy ngày đến mức nhà mình cô vợ trẻ thôi được rồi cô vợ trẻ người rất tốt nhưng là cùng nhà mình mẫu thân luôn là nói không đến cùng một chỗ đi cái này chiếu c ô khẳng định là chiếu c ô trí kỷ nhưng là lẫn nhau sặc vài câu vương giang hạc sợ song phương đều khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới mẹ ngươi đầu này đều kịu đến ta cho ngươi tắm một cái rửa cái gì a không lạ thuận tiện chờ cánh tay tốt đi một chút rồi nói sau vương giang hạc cũng không thuận nhất định phải cho rửa chỉ bất quá đang muốn lại khuyên chúc cửa liền vang lên đinh linh đinh, đinh, đinh. vương giang hạc vội vàng đi mở cửa hai ngày này bằng hưu thân thích biết nhà mình mẫu thân đạt thương rất nhiều đều đến xem mẫu thân hắn chỉ bất quá cái này mở cửa về sau vương giang hạc mới là phát hiện cái này tới hai người hắn không biết ta vẫn là một cái tuổi trẻ nữ nhân một người trung niên nam nhân chẳng lẽ là nhà mình mẫu thân nhận biết không đúng nhà mình mẫu thân nhận biết hắn đều biết trong lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng là người ta dẫn theo đồ vật rõ ràng là đến xem nhà mình mẫu thân làm sao đều phải trước đem người nhường tiền đến mau bảo mẹ có bằng hưu tới thăm ngươi chỉ bất quá hai người xuất hiện tại nhà mình bên người mẫu thân thời điểm Nhà mình mẫu thân cũng là rất nghi hoặc,、đây、là là mẫu rất đây ai? vương giang hạc đâu c ò nghe k h ô n biết, n à à, à, mình mẫu thân nguyên、like、cũng không biết à. Cái không, có ý từ à. Các người là à, Vương Tiên Sinh, ngươi quên, chúng ta đã gọi điện thoại cho người. Gọi qua điện、thoại. Vương Giang n thoại cho thoại. Hạc h qua biết từ ta gọi Gọi g lai là. kìa, cái có các ý đã vậy sướng sở lập tức kịp phản ứng sáng sớm liền có người gọi điện thoại cho hắn nói là biết hắn bị bác sĩ sau khi đánh đặc biệt đồng tình đặc biệt vì hắn lòng tam phẫn chuẩn bị giúp hắn lấy lại công đạo nói là chỉ cần ký cái trao quyển sách đến tiếp sau chí ít có thể giúp hắn làm ra mười mấy vạn mấy chục vạn đâu vương giang hạc trực tiếp liền treo hiện tại cái này lừa đảo đều thẩm thấu lợi hại như vậy sao vậy mà đều biết hắn bị đánh sự tình còn biết số điện thoại hắn bị cúp điện thoại về sau đối phương tựa hồ còn không cam tâm liên tục đánh thật nhiều cái vương giang hạc cũng là rốt cuộc minh bạch đối phương lại còn làm một cái công ty chuyên môn làm người đánh loại này k i ệ n cáo cái này vương giang hạc thì càng là không nguyện ý t r e o trọc trực tiếp kéo hát ai nghĩ những thứ này người còn đổi tới trong nhà tới trên mặt lập tức không dễ nhìn các ngươi đi thôi ta không kiện các ngươi nhanh đi vương giang hạc mặc dù hôm qua bị đánh thời điểm cũng rất giận nhưng là tức thì tức nhưng cũng không trở thành bởi vậy liền lừa bị vương hồ l ừ a bị bệnh viện dù sao hắn cũng đánh vương hồ một quyền võ tiểu phú cùng vương hồ còn như vậy chi kỳ cho nhà mình mẫu thân trị liệu đằng sau chụp ảnh chụp khoa trần đoán hình ảnh người đều nói cái này trở lại vị trí cũ phục thật tốt chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ gây xương tuyến cơ bản cũng là giải phẫu trở lại vị trí cũ a khoa trần đoán hình ảnh mỗi ngày chụp ảnh chụp đều không nhìn thấy mấy cái dạng này trình độ trở lại vị trí cũ vương giang hạc xem không hiểu khoa trần đoán hình ảnh bác sĩ còn giúp hắn giải thích một chút lập tức liền đã hiểu không ít hắn sợ trong bệnh viện thu về băng đến hưu cho nhìn kết quả càng là cực k chỗ này vương giang hạc thì càng hài lòng vương giang hạc trong nhà mặc dù không tính là đại phú đại quý nhưng là vương giang hạc tự nhận cũng vẫn chưa tới cần dùng lương tâm đổi tiền tình trạng cái này nếu là thật làm về sau nếu như bị hải tử hiểu rõ đến c h â n tướng hắn đây không phải thành hải tử lớn n h ấ t mặt trái tấm gương sao một nam một nữ cũng là phiên muộn người nào à đưa tới cửa tiền lại còn có đẩy ra phía ngoài người này sợ không phải đổ đần đi lương tâm lương tâm đang giá mấy đồng tiền a giá trị mấy chục vạn chương hai trăm bảy mươi chín sự kiện đến tiếp sau chương hai trăm bảy mươi chín sự kiện đến tiếp sau bọn hắn chính là sợ trong điện thoại bị xem như lừa đảo cho nên phi đại lực khí tìm được vương giang hạc địa chỉ sau đó tìm tới ai có thể nghĩ tới cái này vương giang hạc vậy mà khó chơi a đây là còn tưởng là bọn hắn là lừa đảo vẫn là chuyện gì xảy ra a gạt người là phạm pháp bọn hắn cũng không làm chuyện kia lại trái lương tâm lại lo lắng chịu sợ bọn hắn đây chính là đứng đắn sinh ý không được còn phải cùng vương giang hạc giải thích rõ ràng phải biết theo thời gian thúc đẩy loại này bác sĩ đánh người sự tình cũng không dễ dàng đụ phải nếu là làm thành nhất định phải là đơn đặt hàng lớn bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ đem người à n n h đuổi đi về sau vương mụ mụ vội vàng đối với giang hạc hỏi như thế một hồi vương giang hạc là rõ ràng nhưng là vương mụ mụ có thể rất hồ đồ căn bản không biết hai người này đến cùng là tới làm gì vương giang hạc lúc này sắc mặt mới là hơi chậm đem hai người đến nhà mục đích nói cho nhà mình mẫu thân vương mụ mụ đây mới là biết chuyện gì xảy ra vội vàng sắc mặt nghiêm túc nói với vương giang hạc ngươi làm đúng về sau hai người này chúng ta cũng không cần gặp hạc hạc nhà chúng ta coi như còn nhỏ hơn cái này trái lương tâm tiền đều là tuyệt đối không thể nhận sẽ bị người đâm cuộc sống vương giang hạc nghe vậy cũng là cười yên tâm đi mẹ con của ngươi ta là dặm gì ngươi còn không biết sao cái này nếu là trên đường cái vô duyên vô cớ bị người đánh một trận ta khẳng định nằm trên mặt đất nhìn xem xe phòng cái gì nhưng là cái này lừa bị bác sĩ sự tình ta cũng là có điểm mấu chốt đông hải nhất phụ viện khoa dịch vụ y tế lúc này vương h ổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngồi tại vương hồ trước mặt là khoa dịch vụ y tế phó khoa trưởng họ hồ lúc này đang cùng vương hồ bày sự thật giảng đạo lý làm khoa dịch vụ y tế phó khoa trưởng hồ khoa trưởng từ nhỏ khoa viên thời điểm ngay tại xử lý những chuyện này bây giờ làm phó khoa trưởng xử lý những chuyện này thì càng là thuận buồm xuôi gió vương hồ cảm xúc nàng có thể hiểu được đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại nàng nếu là đứng tại vương hồ vị trí nàng cũng phải phẫn nộ cả kiện đầu đ ô i sự t ì n h nàng đã là điều tra rõ ràng vương hồ loại trừ một quyền kia cơ bản đều là chiếm lý nhưng là có đôi khi không phải chiếm lý là được liền xem như đến cục cảnh sát vậy cũng không phải nói ngươi chiếm lý liền có thể đánh người không cẩn thận khả năng liền là cái đánh lộn t h à người, người h xem một chút hiện tại trên mạng ý kiến và thái độ của công chúng mãnh liệt bọn hắn nhằm vào cố nhiên là vương hổ nhưng là đến bây giờ đã sớm nghĩa rộng đến nhất phụ viện nếu là không đúng vương hổ làm ra xử lý sợ là về sau đều không ai dám đến nhất phụ viện đều coi là nhất phụ viện bác sĩ có bao nhiêu không đâu còn đái đả người vương hổ ở chỗ này cùng nàng giải thích nàng khẳng định là nguyện ý ngay được nhưng là những cái kia dân mạng sẽ nghe sao bọn hắn sẽ không hiện tại đã là vấn đề lập trường bọn hắn liền muốn nhìn xem bệnh viện đến cùng là thiên vị chính mình bác sĩ vẫn là đứng tại người bệnh trên lập trường cho bọn hắn một cái công đạo bệnh viện là muốn vận danh cho nên chuyện này khẳng định là không thể kéo dài nữa giải quyết dứt khoát giải quyết mới là khẩn yếu nhất mà phương thức thích hợp nhất liền không ai qua được vương hổ tới xin lỗi bệnh viện phối hợp với phát r a thông cáo lại có một chút bồi thường vấn đề này cũng liền đi qua thực sự không được vậy cũng chỉ có thể hy sinh hết vương hồ rời đi nhất phụ viện bọn hắn cũng sẽ giúp vương hồ một lần nữa tìm một cái công việc phù hợp đây là nhất bất việc thuận tiện nhất giải quyết con đường bác sĩ vương a ngươi không thể luôn muốn chính mình cũng phải vì bệnh viện suy tính một chút chúng ta đại học y địa khoa lúc trước tại sao muốn đem thai nạn y khoa câu thông cái từ khóa này gia nhập giáo trình ngươi phạm là lúc trước hảo học o h được cái từ khóa này liền nên biết đối mặt loại chuyện này nên xử lý như thế nào chương trình học thượng lao sư cũng hẳn là cho ngươi nói qua liền xem như bài thi thượng chúng ta mỗi lần ra để mục chỉ sợ a b cờ bốn cái đáp án không lại đến một c á i e chỉ sợ cũng sẽ không biết để ngươi còn một quyền a bác sĩ vương ngươi suy nghĩ thật kỹ lúc trước nếu là không trả một quyền kia những chuyện này sẽ còn xuất hiện sao ngươi đúng lý h i ể u bệnh viện a so với bệnh viện tổn thất hình tượng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ hủy khuất vẫn là hủy khuất sao không hổ là khoa dịch vụ y tế không hổ là thường xuyên xử lý loại vấn đề này vương hổ nghe trận mắt h ố t mồm cái này nếu là đơn cầm vấn đề tới nói hắn cứ như vậy một lát công phu đều chuẩn bị không biết bao nhiêu bộ thuyết tử a bở cờ rờ e các loại phương án vương hổ tự tin chính mình chiêm lý làm sao đều có thể nói đến qua hồ khoa trưởng nhưng là bây giờ hắn mới là phát hiện chính mình thật là suy nghĩ nhiều ở phương diện này hắn thật không phải hồ khoa trưởng đối thủ a hồ khoa trưởng vậy mà lấy ra một đòn sát thủ đến trường thời điểm thai nạn y khoa câu thông chương trình học khá lắm đây không phải nói nhảm sao ai đến trường thời điểm thai nạn y khoa câu thông khóa học sẽ hào hào nghe a hắn hiện tại liền lão sư kia như thế nào cũng không biết trốn học trốn đoán t r ư ờ n g vốn là không có mấy tiết thai nạn y khoa câu thông khóa học cũng liền đệ nhất đường cùng hoạch trọng điểm kia đường lọt cái mặt đệ nhất đường là vì nhìn xem lão sư điểm không điểm danh cuối cùng một đường là vì thi cử chớ cúc đến mức dạy cái gì trong sách vợ viết cái gì ai nhớ ký a dù sao thứ này căn bản không cần quá phí tâm tư học chỉ cần là tư duy bình thường đều có thể đạt tiêu chuẩn tựa như là phương diện lâm sàng gặp phải một người đánh ngươi ngươi giải quyết như thế nào vô luận như thế nào đáp án chắc chắn sẽ không là hoàn thủ đánh lại đường nói bị hồ khoa trưởng kiểu nói này vương h ồ cũng không biết làm như thế nào trở về qua loa sớm biết nên trước cùng những cái kia bị khoa dịch vụ y tế ước nói qua người thỉnh giáo một chút kinh nghiệm lại tới cái này bị cầm chắc lấy có thể làm sao làm hồ khoa trưởng ta là bác sĩ nhưng cũng là người à ta vô duyên vô cớ liền bị người đánh hợp lấy ta còn muốn tiếp tục đứng ở nơi đó để cho người ta tiếp tục đánh a ta kém chút bị ngươi vòng b à o đi hai nạn y khoa c â u thông kia là tại hai nạn y khoa có thể c â u thông trên cơ sở liền ngày hôm qua tình huống ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng vương hổ cảm thấy mình tuyệt đối không thể đi theo hồ khoa trưởng tiết t ấ u đi hai nạn y khoa c â u thông cũng không phải y sư pháp cái này nếu là cứ như vậy nghe hồ khoa trưởng l h ề đấy một hồi nói không chừng hắn liền thật chỉ có thể chủ động từ trước hồ khoa trưởng nghe vậy lúc này lắc đầu bác sĩ vương chúng ta không nói cái khác ngươi liền nói cho ta liền ngày hôm qua cái tình huống là một tên bác sĩ nếu là gặp về sau chúng ta nên làm như thế nào nên làm như thế nào vương hồ rất muốn nói đánh lại nhưng là câu nói này lại là làm sao đều nói không ra miệng hồ khoa trưởng cũng là nhìn ra vương hồ tâm tư trong lòng đắc ý tiếp tục nói ta đến nói cho ngươi ngươi hẳn là cho chúng ta khoa dịch vụ y tế gọi điện thoại để chúng ta đến xử lý nếu là có thể mau chóng chấn an bệnh nhân cảm xúc đương nhiên dầu gì người bệnh cảm xúc khó mà bình phục ngươi cũng có thể tìm bảo a n nhưng là tuyệt đối không thể ra tay đánh người liền xem như thoát b ạ c h áo khoác cũng không được ngươi cho rằng ngươi là đang diễn thần tượng người ta, người ta thoát chỉ là nói cụ phục c ũ n g không phải chân chính bạch cáo khoác bọn hắn cũng không phải chân chính bác sĩ vương hổ lúc này đã lòng tràn đầy dự cảm không tốt trước khi đến lúc đầu vương hổ cảm thấy mình rất có lý nhưng là bị h ổ khoa trưởng liền tiêu đái đả về sau hắn vậy mà một điểm tâm tư cũng không có trọng yếu nhất chính là hắn biết mình quả thật là không nên hoàn thủ cho dù là hủy khuất cũng không được đây chính là bác sĩ có chút chức nghiệp là mang theo chức nghiệp q u a n hoàn có q u a n hoàn giao phó bọn hắn thần thành công trước để bọn hắn có chút trói buộc cũng là nên nghĩ tới đây vương hổ cũng là từ bỏ giấy r kỳ thật từ bị hồ khoa trưởng gọi tới khoa dịch vụ y tế không là khi nhìn đến trên mạng những cái tiêu ngôn luận về sau hắn liền từ bỏ vùng đấy dù sao trước đó có quá nhiều án lệ cuối cùng không đều là lấy xử lý bác sĩ làm chuyện thiết bị kết nối sao nếu là hắn một cái đại chủ nhiệm còn tốt có chút giá trị sẽ bị bảo đảm nhưng là hắn chỉ là một cái tiểu bác sĩ a vương hổ rất tin tưởng nếu là sự tình làm lớn chuyện hắn sợ là thật sẽ bị từ bỏ nghĩ tới đây vương hổ cũng là có chút thiệt hại lúc đó hắn thật là không có nghĩ qua hậu quả nhưng là đằng sau nhìn xem sự tình lên men thật là có chút sợ hãi vương hổ trong nhà tình huống kỳ thật cũng chính là đồng dạng học hành gian khổ nhiều năm như vậy thật là chịu nhiều đau khổ 12 năm giáo dục bắt buộc coi như xong năm năm khoa chính quy ba năm thạc sĩ ba năm tiến sĩ 11 năm a người khác đều nói là 10 năm học hành g i á n khổ hắn cái này nào chỉ là 10 năm a hai cái 10 năm đều nhiều nếu là thật sự bởi vì cái gì gián đoạn chấp y gì h ắ n thật sự có chút chịu không được chớ nhìn bọn họ bình thường đều sẽ phàn nàn khổ lụy nói là làm sao thế nào liền không phải bác sĩ thế nhưng là có thể kiên trì đến bây giờ lại có cái nào không phải chân chính thích đi học sự nghiệp nhìn về phía hồ khoa trưởng vương hồ trong ánh mắt cũng là có mấy phần bất lực xin lỗi là được rồi sao、Hô. hồ khoa trưởng nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra không dễ d à n g à vẫn là bác sĩ trẻ tuổi tốt nói chuyện liền thông hồ khoa trưởng cho là mình còn phải tốn nhiều một phen miệng lưới đâu bây giờ xem ra vẫn là rất thuận lợi ừ m chúng ta t r ư ớ c xin lỗi kỳ thật chủ yếu liền là một cái thái độ có thái độ này về sau cái khác liền đều tốt nói ngươi yên tâm ngươi là bệnh viện chúng ta bác sĩ trong bệnh viện khẳng định sẽ bảo vệ ngươi ngươi yên tâm h ả o h ả o phối hợp bệnh viện tin tưởng bệnh viện liền tốt vương hồ nghe vậy liền muốn gật đầu phanh, phanh phanh nhưng vào lúc này tiếng đập cửa văng lên vương hổ cùng hồ khoa trưởng đều là nhìn sang nhìn xem trước cửa hai thân ảnh hai người đều là vội vàng đứng dậy tiểu phú vương hổ ngạc nhiên nhìn xem võ tiểu phú không biết vì cái gì nhìn thấy võ tiểu phú một khắc này vương hổ đều muốn khóc hắn cảm giác chính mình lập tức liền có trụ cột phương bộ trưởng đây là hồ khoa trưởng t nguyên lai、like、đi theo võ tiểu phú bên người là bộ y tế bộ trưởng phương bộ trưởng ngày sau lại tới đây còn có bác sĩ võ ngươi đây là phẫu thuật rồi hồ khoa trưởng mặt mũi tràn đầy mỉm cười võ tiểu phú cùng phương bộ trưởng cũng là cười cười gật đầu đáp lại bộ y tế là bệnh viện thiết lập chuyên môn phụ trách chữa bệnh nhiệm vụ thường ngày vận hành quản lý chữa bệnh chất lượng cùng an toàn quản lý cùng thai nạn y khoa c â u thông quản lý các loại công việc chức năng bộ môn mà khoa dịch vụ y tế kỳ thật liền là bộ y tế thuộc hạ một cái bộ môn chủ yếu phụ trách thai nạn y khoa c â u thông quản lý vấn đề đây cũng là bệnh viện lớn tình huống một chút cấp hai bệnh viện giống như là bệnh viện huyện kim hồ cũng liền có cái khoa dịch vụ y tế thì tương đương với là bộ y tế sẽ không giống là nhất phụ viện phân chia như vậy rõ ràng như vậy tiểu hồ ta nghe nói ngưng ngay tại xử lý bác sĩ vương sự tỉnh liền đến nhìn xem thế nào xử lý xong sao hồ khoa trưởng vốn là có chút suy đoán lúc này càng là minh bạch cái gì nhìn võ tiểu phú một chút nàng điều tra qua sự tỉnh từ đầu đến cuối biết võ tiểu phú cho vương hổ giải vây hai người đều xem như sự kiện người tham dự bất quá đánh người chính là vương hổ hồ khoa trưởng thông minh không có đem võ tiểu phú cho lô i k é o t i ề n đến bây giờ nhìn xem võ tiểu phú tới còn mang tới phương bộ trưởng hồ khoa trưởng liền biết đây là võ tiểu phú đến giúp vương hổ à chỉ bất quá cái này nên xử lý như thế nào cũng có chút khó khăn phải biết nàng trước đó thế nhưng là đi xin phép qua phương bộ trưởng chuyện này sách lược của nàng phương bộ trưởng cũng là đồng ý mặc dù chỉ là hứng hờ ừ một tiếng có lẽ phương bộ trưởng đều không có quá để ý chúng ta còn đang trò chuyện đâu phương bộ trưởng bác sĩ võ các ngươi có ý nghĩ gì chúng ta có thể cùng một chỗ nói kỳ thật liền là xử lý trong nhà mình sự tình đều hài lòng liền tốt nhất rồi có phải hay không a bác sĩ vương nói hồ khoa trưởng còn nhìn về phía vương hổ mà vương hổ nhìn xem hồ khoa trưởng có chút chuyển biến thái độ không khỏi có chút tâm tình phức tạp còn phải là võ t i ể u phú a hắn cũng đoán được võ t i ể u phú có thể là đến giúp chính mình mà hồ khoa trưởng thái độ chuyển biến càng làm cho vương hổ có chút kích động có lẽ thật có chuyện c ư a ừ n là hồ khoa trưởng đang cùng ta nói chuyện này đâu phương bộ trưởng nhìn một chút bên người võ tiệu phú bác sĩ võ ngươi cũng là chuyện kinh nghiệm bản thân người không bằng ngươi nói chuyện ý nghĩ đi nói trực tiếp lôi kéo võ t i ể u phú ở trên ghế salon ngồi xuống võ t i ể u phú cũng không có nhú nhường một bên ngồi xuống một bên chầm d ã i nói sự tình ta cơ bản đều biết vẫn là ta cùng hổ ca cùng một chỗ cứu chữa người bệnh vương giang hạc cùng bác sĩ vương mặc dù độc thủ nhưng là đằng sau đều biểu thị là hiểu lầm cũng đều giải thích rõ bây giờ liền vương giang hạc đều không truy cứu ngược lại là truyền thông đang ngợi này tuyên dương cái gì vấn đề này thấy thế nào làm sao đều giống như tại mang theo đại thế đang bức bách chúng ta cái gì phương bộ trưởng hồ khoa trưởng các ngươi cho là thế nào phương bộ trưởng cùng hồ khoa trưởng nghe vậy gật đầu bọn hắn tự nhiên là biết truyền thông muốn cái gì nhưng là bệnh viện kéo không nổi à, cho nên mỗi lần cũng chỉ có thể hủy khuất bác sĩ t i ê u bác sĩ võ có ý tứ là trên đường tới ta đã cho vương giang hạc gọi điện thoại nói một lần chuyện này vương giang hạc biểu thị trên mạng những cái tia thuần t ú liền là lời nói vô căn cứ nếu có tất yếu hắn nguyện ý ra một phần nói rõ trên đường tới v ư n a đã là đem vương giang hạc điện thoại c h á được phát đến võ tiệu phú trên điện thoại di động võ tiệu phú liền trực tiếp cho vương giang hạc đi điện thoại không chỉ có là đạt được vương giang hạc th lần này nếu là lại bị đặt được về sau sẽ chỉ càng ngày càng học bét võ tiểu phú mặc dù biết đứng tại bệnh viện góc độ bên trên dạng này dễ dàng nhất đem sự tỉnh giải quyết nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không tốt mà vương hổ cũng không nên như vậy trên lương dạng này tiếng xấu Cái cái lầm, vậy, sống, chương á i này n sẽ ả h hai n Chỉ trăm tám mươi cùng diêm vương đầm bệnh chương hai trăm tám mươi cùng diêm vương đầm ệ n h phương bộ trưởng cùng hồ khoa trưởng lập tức liền h i ể u võ tiểu phú ý tứ võ tiểu phú mặc dù không có nói rõ nhưng là thái độ đã rất rõ đây là muốn ủng hộ vương h ổ không đồng ý trong bệnh viện xử lý quyết định người mắc bệnh này người nhà vẫn là thông tin đạt lý nếu là một trận hiệu lầm kia hồ khoa trưởng người hôm nay liên lạc một chút vương giang hạc nhìn xem vương giang hạc có thời gian hay không hoặc là nói là hẹn thời gian khác đơn giản trò chuyện một chút sự t ì n h nói ra nhìn vương giang hạc có thể hay không phối hợp chúng ta phát một cái thông cáo ân đến lúc đó đoán chừng cũng còn muốn bác sĩ vương phối hợp một chút dạng này chúng ta cũng coi là có cái hướng đối hồ khoa trưởng nghe vậy vội vàng gật đầu bộ y tế môn lão đại đều gật đầu nàng còn có cái gì cái khác có thể nói kỳ thật nàng cũng hy vọng có thể như thế xử lý nếu không phải là không có cách nào ai nguyện ý như vậy b i ệ t khuất xử lý bác sĩ ở bệnh viện là muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không liền cả khoa trưởng đều là ngại chuyện này xử lý không tốt ném cho nàng kia nàng có thể có biện pháp nào cũng chỉ có thể hủy khuất vương h ổ vào n g a y hôm nay bộ trưởng nói chuyện chuyện kia áp lực liền không tại nàng nơi này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ bất quá hiệu quả khẳng định là sẽ không quá tốt đừng nhìn vương giang hạc người trong cuộc này nguyện ý tới nói chuyện trợ giúp vương h ổ làm chứng nhưng khi sự tình người ý nghĩ liền nhất định có trọng yếu không đến lúc đó các đại truyền thông chỉ sợ lại sẽ nói bệnh viện nhất định là trong âm thầm uy hiếp hay là cho vương giang hạc chỗ tốt gì mới khiến cho vương giang hạc nói như thế đều là hai cái miệng liền muốn nhìn người xem nguyện ý tin tưởng truyền thông vẫn tin tưởng bệnh viện đại khái s u ấ t là cái trước dù sao truyền thông có vô số hám ổn mà bệnh viện chỉ có một trường bất quá phương bộ trưởng đã lên tiếng vậy thì đại biểu nguyện ý đ a m hạ cái phiền p á i này nhìn về phía võ tiểu phú hồ khoa trưởng đâu còn không biết đây đều là võ tiểu phú mặt mũi a bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hồ khoa trưởng cũng cảm thấy võ tiểu phú giá trị mặt mũi này không nói là phó viện trưởng đệ tử thân phận liền võ tiểu phú bây giờ tại bệnh viện không hẳn là tại chữa bệnh giới địa vị đều đủ để nhường võ tiểu phú có cái này lực lượng nói lời này bác sĩ vương đằng sau ngươi yên tâm công việc liền tốt bệnh viện sẽ không để cho chính mình bác sĩ chịu ý quất bất、quá. Đánh đúng, định bác người trung không nhất chúng ảnh hưởng, lần này coi như xong, nhưng là nhất định lần sau phải chú ý lên một lần truyền thông, phải chú phải chú coi ta một quy sau là là làm là sĩ, ý ý vương ậ y chỉ có thể h xem n như hiểu、lầm. nhưng nếu là có lần thứ hai, sợ là chúng nhiều, không nói lại nhiều, ngoại giới cũng sẽ không tin nếu lầm, là lần là cũng tưởng. ư có ta sợ sẽ v hổ cũng là vội vàng gật đầu sự tình có thể thuận lợi như vậy quá khứ quả thực là vượt quá dự liệu của hắn nhìn về phía ngồi ở trên ghế s a lon võ t i ể u phú vương hổ càng là trong lòng cảm kích hắn biết vô luận là p h ư ơ n g bộ trưởng vẫn là hồ khoa trưởng đây đều là xem ở võ t i ể u phú trên mặt mui đối mặt vương bộ trưởng lại là an ủi lại là gõ n ô n ữ vương hổ cũng không có cái gì bất mãn dù sao mới vừa rồi bị hồ khoa trưởng nói một phen về sau vương hổ cũng là nhận thức được đánh người đúng là có chỗ không ổn có lỗi liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm lần này thuận lợi như vậy kết thúc hắn cũng sẽ không được tiện nghi còn khoe mẽ chẳng lẽ còn thật có thể đem chính mình sự nghiệp y liệu bỏ đi không thèm để ý à là nhất thời khí sản g từ t r ư ớ c rời đi cố nhiên cũng không phải không thể tìm tới cái khác công việc nhưng là muốn tìm được nhất phụ viện làm việc như vậy căn bản không có khả năng húng chi còn muốn lưng như vậy một cái đánh người bệnh tiếng xấu bệnh viện nào không được cân nhắc một hai phương bộ trưởng yên tâm Ta về sư a u n h tỷ định h sẽ ấ thế nào lão đại khoa cấp cứu tới cái vết đau người bệnh ngươi có thời gian không chỉ sợ được ngươi nhìn một chút rất nặng rất nặng nói đến nặng thời điểm vũ na đều đem thanh nhâm cắn nặng võ tiểu phú cũng không dám trì hoãn ta lập tức tới ban ngày khoa cấp cứu càng là bận rộn khóc cái gì khóc hiện tại khóc còn có cái gì dùng ăn trước đó làm sao không nghĩ ngợi thêm tưởng liền không nghĩ tới hậu quả sao v ậ t k i a là có thể một lần ăn nhiều như vậy sao còn muốn cái gì cắt được rồi không phải căn này võ tiểu phú nghe được thanh âm quả quyết hướng phía dưới một gian phòng cấp cứu đi đến đây cũng là khoa tiết liệu không về hắn sẽ xem bệnh trước cầm máu huyết áp rơi mất cho hạ diệt lìn võ tiểu phú đẩy cửa vào nhìn thấy vu i na ở bên trong liền biết là đã tìm đúng lần đầu tiên nhìn thấy chính là giọt kia tích tiếng vang không ngừng máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn huyết áp tại cùng rơi nhịp tim cũng tại cùng rơi cấp cứu vẫn còn tiếp tục cái này đã đến cùng diêm vương cấp người trình độ a lao đại lúc này vư i na cũng là chú ý tới võ tiểu phú vội vàng đi vào võ tiểu phú bên người bắt đầu bàn giao tình huống người bệnh năm mươi mốt tuổi nam tính phần bụng chúng bú đao hai đao đâm, đâm vào phần eo cuối cùng một đao cũng thương tổn tới cánh tay phần eo đao kia sợ là đã thương tổn tới thận mà phần bụng cái này hai đao cũng là đem gan cùng ruột đâm xuyên hiện tại xuất huyết rất nhiều vừa đưa tới thời điểm còn tốt chút hiện tại đã là bắt đầu cứu chữa bốn ao cái này cần là cái gì hung s á t á n ra tay á c như vậy phải biết tình huống bình thường cũng liền nhiều lắm thì cho một đau mà thôi bốn ao đều trúng có thể sống chống đến bệnh viện đã vô cùng may mắn tối thiểu nhất cho các bác sĩ một cái cấp cứu cơ hội võ tiểu phú tiến lên nhìn một chút cấp cứu tại tranh đoạt từng giây tiến hành nhưng là người bệnh hy vọng sống sót lại là tại một chút xíu giảm bớt kỳ thật cấp cứu liền là đem các loại nguy hiểm cho sinh mệnh số liệu nghị biện pháp kéo lên thậm chí là ổn định lại mà vì đây khoa cấp cứu làm cấp cứu tuyến đầu đã sớm là chuẩn bị vô số bộ phương án bất quá có thể là mối họa người thi hành cũng chính là thích hợp nhất một bộ mà thôi cụ thể cái nào bộ thích hợp cái này muốn nhìn bác sĩ kinh nghiệm bây giờ này thượng thủ đoạn sợ không phải đều lên nhưng là số liệu vẫn là không có ấm lại ý tứ cái này rất để cho người ta tuyệt vọng nếu là tiếp tục như thế không bao lâu nữa đ i ệ n tâm đ ồ liền có thể kéo thẳng tuyến nhất định phải làm một chút gì muốn cùng diêm vương đặc mệnh có đôi khi ngươi không chơi bật mạng thật đúng là không được đến cho ta cầm khoa ngoại bao nghe được là võ tiểu phú thanh âm bên người y tá cơ hồ không có gì do dự liền trực tiếp đi lấy khoa ngoại bao hết tiểu phú ngươi muốn làm gì đoạn hào so võ tiểu phú còn sớm đến trước đó liền là hắn một mực tại chủ trì cấp cứu làm khoa cấp cứu chuyên gia tại võ tiểu phú nói ra muốn khoa ngoại bao một k h ắ c này hắn cơ hồ liền biết võ tiểu phú đây là muốn làm gì đây là muốn chơi bạc mạng a cái này cũng không chỉ là muốn cùng diêm vương đoạt người bệnh bệnh loại này vi quy cấp cứu không cẩn thận liền có thể đem võ tiểu phú đưa lên tòa án sư m i n h cố gắng một chút người bệnh có lẽ còn có thể cứu ngươi biết như thế cấp cứu xuống dưới vô dụng đoạn hào nghe vậy có chút nào v i ế t hắn tự nhiên là biết người bệnh tình huống hiện tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi nhưng là biết thì biết hắn cũng không thể để võ tiểu phú mạo hiểm a phải biết bệnh nhân này trực tiếp liền đưa phòng cấp cứu cơ hồ cái gì kiểm tra cũng còn không có làm đâu người bệnh phần bụng bên trong đ a u thụ thương tình huống cũng đều là bọn h ắ n đoán ổ bụng bên trong là tình huống như thế nào hiện tại đối với bọn hắn tới nói cũng chính là ẩn số mà thôi võ tiểu phú là lợi hại nhưng là mở ra ổ bụng về sau vạn nhất liền võ tiểu phú cũng không có cách nào kia chẳng phải phong hiểm đều b ư c lên lại là còn không có thu hoạch nếu là thật sự có thể cứu mạng cái này gánh chịu chút phong hiểm còn chưa tính dù sao cũng là vì cứu người bệnh bệnh nhưng là tỷ lệ thành công này cực thấp tình huống có cần phải còn mạo hiểm sao tiểu phú đừng làm loạn võ tiểu phú đối đoạn hào cười cười sư huynh ta thử một chút tình huống cũng không có khả năng so đây càng hỏng y tá đã lấy qua khoa ngoại bao võ tiểu phú một bước đi vào người bệnh trước người đoạn hào muốn cân nhắc võ tiểu phú phong hiểm í t lợi nhưng là cái khác y tá bác sĩ cũng sẽ không liền cả viu na lúc này đều là có chút n g phấn dù sao tràng cảnh này bọn hắn quá quen thuộc đây rõ ràng là v õ tiểu phú lại muốn sáng tạo kỳ tích đã hư phấn kích động giờ k h ắ c này bọn hắn so v õ tiểu phú đều muốn kích động phòng cấp cứu trực tiếp mở bụng à, cái này truyền đi sợ là hoa quốc chữa bệnh giới đến điên à, dù sao điên cùng như vậy sự t ì n h cũng liền nước ngoài bác sĩ gan lớn dám làm bất quá vu na đi theo v õ tiểu phú cũng không phải một ngày hai ngày đối với v õ tiểu phú hiểu rất rõ v õ tiểu phú thế nhưng là xưa nay không làm chuyện không có n ắ m chắc mặc kệ là cấp cứu vẫn là phẫu thuật v õ tiểu phú liền không có thất bại thời điểm lần này mặc dù rất khó nhưng là vu na liền là có loại chất mật tự tin võ tiểu phú xuất thủ tuyệt đối không có n g o ạ i ý muốn đoạn hào nhìn xem không nói gì chỉ là hướng nơi đó vừa đứng những người k h á c liền đều phối hợp với tạo thành phẫu thuật đoàn đội võ tiểu phú trong lòng cũng là im lặng bọn gia hỏa này có phải hay không quên chính mình là ai binh rồi trong lòng im lặng nhưng là đoạn hào động tác cũng không chậm đã đeo bao tay đứng tại võ tiểu phú bên người cùng bình thường phẫu thuật khác biệt lần này võ tiểu phú rõ ràng thô bạo rất nhiều côn ái ốt khử trùng đ a o trực tiếp hoạch tại người bệnh phân bụng mở một đầu tiểu vết mổ ngón tay tham dò vào giờ khắc này võ tiểu phú càng là trong lòng vớng quả nhiên cùng h ắ n nghĩ tình huống không sai bị lắm có hy vọng. vỡ gan đây là suất huyết nguyên nhân chủ yếu cũng là cấp cứu vô hiệu nguyên nhân chủ yếu gan bị đâm xuyên làm bị thương t ĩ n h mạch cửa ngay từ đầu c ò n tốt đi vào bệnh viện về sau vết đau t r u n g quanh gan triệt để vỡ tan suất huyết càng thêm h u n g mãnh đây là dùng nhiều ít thuốc cấp cứu đều cứu vãn không được thương tích hiện tại khẩn yếu nhất liền là đem gan suất huyết ngừng bằng không nhiều ít thuốc thổi vào đều là đổ vào trong biển rộng nhìn không thấy một chút xíu thanh âm kẹp mạch máu. võ tiểu phú lên tiếng y tá vội vàng đem đồ vật đưa qua vũ na mở ra kẹp mạch máu cho võ tiểu phú đưa tới võ tiểu phú trực tiếp đem kẹp mạch máu đưa vào ổ bụng tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong liền thấy võ tiểu phú tại người bệnh ổ bụng bên trong đ à o cổ một chút sau đó tay lần nữa vươn l ra lại muốn kẹp mạch máu túi máu tới thân máu thành công đây là túi máu đi lục sắt thông đạo đưa tới không cần võ tiểu phú phân phó đoạn hào vội vàng để cho người ta bắt đầu dùng bên trên có máu mới duy trì người bệnh huyết áp nhịp tim tựa hồ rơi không có nhanh như vậy ừng thật rất lớn huyết áp cùng nhịp tim tựa hồ thật rơi không có rõ ràng như vậy thậm chí còn tại hướng tới ổn định cái này truyền máu công hiệu đã lớn như vậy sao đoạn hào bọn hắn đều là có chút mỡ bức không đến mức、cả. b ọ chương n hai trăm tám mươi mốt nhân gian bi kịch chương hai trăm tám mươi mốt nhân gian bi kịch bất quá so với đoạn hào không thể tin được phòng cấp cứu bên trong những người khác liền tương đối thăng tiết lão đại tựa hồ thật thành a lão đại ngươi chính là thần a v u na cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái này nhất định phải là lão đại công lao a mặc dù đối với tiểu phú cứ như vậy tại người bệnh ổ bụng bên trong chơi đùa mấy lần liền thành công đem người bệnh lớn kẹp mạch máu ở có chút khó tin nhưng là kia đều không phải là cái vấn đề lớn gì ta lão đại cũng không phải lần thứ nhất sáng tạo kỳ tích ân thật chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung cứ như vậy một cái tiểu vết mổ bọn hắn thấy không rõ ổ bụng bên trong tình huống võ tiểu phú khẳng định cũng là thấy không rõ ổ bụng nội tình huống n g đến a bất quá cũng không phải đại sự gì lúc trước võ tiểu phú mở bụng làm ruột thựa túi mật cái gì mù mợ vậy cũng là thông thường thao tác chuyến máu không có lớn như thế hiệu quả đây là ai đều biết sự tình chỉ có thể là võ tiểu phú công lao mà lại đều biết võ tiểu phú từ trước đến nay cũng sẽ không làm chuyện vô ích võ tiểu phú nhìn xem người bệnh tình huống cũng là nhẹ nhàng thở ra làm thầy thuốc cao hứng nhất thời điểm không ai qua được cứu vãn sinh m ệ n h bây giờ người bệnh mặc dù xa xa cũng chưa tới thoát khỏi nguy hiểm tình trạng nhiều lắm là xem như kéo lại được một cái mạng mà thôi cho một cái tiếp tục cấp cứu cơ hội nhưng là có cơ hội liền có thắng được hy vọng đưa phòng giải phẫu võ tiểu phú đôi bên cạnh viu na nói một tiếng viu na vội và gật đầu bắt đầu đan b à i mới vừa rồi là tình thế bất đắc dĩ vì cứu vãn sinh mệnh v ì quy một chút bọn hắn có thể không quan tâm bây giờ tình huống hơi chậm vậy sẽ phải nghiêm ngặt dựa theo cấp cứu phẫu thuật yêu cầu tới phòng cấp cứu vô khuẩn điều kiện quá kém kỳ thật trước đó cũng không phải không có tại phòng cấp cứu ngay tại chỗ m ở bụng trong đó cũng có thể cứu trở về dù sao tiết kiệm được đưa phòng giải phẫu thời gian đánh cược một lần hy vọng sống sót vẫn phải có nhưng là phẫu thuật trọng yếu nhất điều kiện cái k i a chính là vô khuẩn phòng cấp cứu mà bụng vô khuẩn điều kiện quá kém phẫu thuật làm xong về sau người bệnh vốn là thân thể suy yếu miễn dịch bình chướng cơ bản thất bại đặt ở ic các loại c h ấ t kháng sinh dùng tới cuối cùng cũng phần lớn đều chỉ có thể từ ý cờ ưu đưa đến nhà xác mười cái có chín cái cơ bản đều là loại tình huống này còn lại cái kia xuất viện về sau cũng là tình huống căn bản sẽ không quá tốt đây cũng là vì cái gì nghiêm cấm tại phòng cấp cứu làm loạn nguyên nhân đoạn hào vừa rồi như vậy ngăn cản võ tiểu phú cũng không phải không nguyên nhân mà là huyết lệ sử liền rõ mồn một trước mắt nhất là mấy cái một bầu nhiệt huyết bác sĩ cuối cùng trả lại tòa án vậy liền để đến tiếp sau bác sĩ càng thêm kiếm kỵ ba mươi tuổi trước đó bác sĩ có lẽ còn có thể sinh ra ý nghĩ ba mươi tuổi trở lên nhìn đến mức quá nhiều căn bản liền ý niệm cũng không r à n có là đoạn hào không có võ tiểu phú như vậy có ái tâm sao không phải mà là đoạn hào không muốn để cho võ tiểu phú bởi vì một lần xúc động liền đ ố i thế giới thất vọng võ tiểu phú những năm này quá thuận lợi thuận đến võ tiểu phú đều không có tự mình trải qua những ngày bực mình sự t ì n h nhưng là đoạn hào không giống nhau hắn kinh lịch nhiều lắm cũng biết chuyện như vậy một khi phát sinh đối với bọn hắn tâm tình sẽ có bao nhiêu lớn đà kích võ tiểu phú nhân tài như vậy đoạn hào làm sư mình thật là theo bản năng muốn bảo hộ nhưng là nhìn lấy võ tiểu phú thao tác đoạn hào lại là có chút tâm tình phức tạp có đôi khi hắn thật hoài nghi Võ Viu võ võ tiểu tinh. tiểu biết, tiểu nhất liền là cái người ngoài cái kinh nghiệm nhiều phong à. Hắn biết, võ tiểu phú cái phú phú phong phù phú hành không nhưng hào Hắn định là đem người bệnh là lẽ làm là là Na còn đoán đoạn này người à. có được gì, đem so với toàn thân tuần hoàn tầm quan trọng bây giờ trọng điểm là ngăn cản tiếp tục xuất huyết vì đến tiếp sau cấp cứu tranh thủ hy vọng Chỉ cái cái cái cũng chính thật thành. hành tinh hình là, liền là ngoài này kia Người kia kia tay, vết quét mắt, mổ, dạng thưu thấp hiệu u x ố nói g phong nhường người lây nhiễm phong hiểm, nhưng người bệnh n hiểm, hậu phâu khôi phục, hộ. bảo được đặt thật đoạn hào nếu là trước đối ó ề n biết võ tiểu phú nói n này, hắn cũng sẽ không g lực q một tiếng chính là nhất mã đương tiên hướng về phòng giải phâu đi đến võ tiểu phú nhìn xem đoạn hào bóng lưng cũng là cười cười người sư h i n h này đoán chừng còn có chút tiểu khí phấn đ ấ u nhà mình h à i tử đột nhiên trưởng thành đến hắn đều có chút không nhận ra được tự nhiên là có chút không thích ứng sư h i n h chờ ta một chút cái này cụ thể tình huống còn phải ngươi cho ta kiểm định một chút đâu à đoạn hào bước chân dừng lại nhìn về phía võ tiểu phú ngươi lợi hại như vậy còn cần ta cho ngươi giữ cửa hại đó là dĩ nhiên ta lợi hại hơn nữa đó cũng là yêu cầu sư h i n h ngươi cho ta cầm giữ ở đại phương h ư ớ n g a bằng không rất dễ dàng xảy ra vấn đề sư h u n h ta trước nói nghe một chút người bệnh tình huống người bệnh gan tổn thương nặng nhất lưới dao trực tiếp xuyên qua gan cửa gan tính mạch vỡ tan ta vừa rồi đã đem cửa gan tính mạch ngăn chặn nhưng là tình huống này cũng chỉ là tạm thời làm dịu chúng ta yêu cầu mau chóng phẫu thuật bằng không tuần hoàn bị ngăn trở thời gian quá dài người bệnh tâm não đều có thể đi theo xảy ra vấn đề mà lại gan trái phần dưới tổn thương cũng rất nặng yêu cầu mau chóng xử lý lại có là ruột bộ xuyên qua đạ thương dính đến hông tràng ruột hôi tu bổ sợ rằng sẽ rất phiền phức mà lại ruột mạch máu cũng có vỡ tan những này xuất huyết cũng là nhất định phải kịp thời xử lý và không cái này nhiều ít máu chuyển đi đều không đủ bổ sung còn có phần eo tổn thương trái thận sợ là muốn giữ không được、ừ. đoạn hào nghe vậy tất cả dân mình hắn đối võ t i ể u phú chuyên nghiệp phán đoán ngược lại là không có cái gì chất vấn dù sao võ t i ể u phú ở phương diện này từ trước đến nay nghiêm cẩn cũng từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện sai lầm gì chỉ là người bệnh nghiêm trọng như vậy tình huống đoạn hào đều có chút không biết là thế nào chống đến bệnh viện đến cùng là cái gì tín nhiệm đang chống đỡ người bệnh đi vào bệnh viện nói thật liền hiện tại người bệnh tình huống này cũng là nguy hiểm vô cùng nếu không phải là tín nhiệm kiên định cái này hạng dấu hiệu sinh tồn sợ không phải cũng phải loảng xoảng băng rơi bác sĩ luôn là nói câu nào bác sĩ cứu người người cũng cần tự cứu cầu sinh tín nhiệm mới là một trận cấp cứu nơi mấu chốt nhiều khi cho dù là bác sĩ cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng mà thôi trong phòng giải phẫu võ tiểu phú lần nữa n h ắ c lên dao giải phẫu thời điểm nhưng liền không có cố kỵ nhiều như vậy vết mổ kéo dài vưu na kéo giữ mô đoạn hào làm phụ tá phụ trợ võ tiểu phú trước tiên chính là bắt đầu xử lý gan gan chai lá cắt bỏ cửa gan tĩnh mạch nối liền võ tiểu phú toàn bộ quá trình cũng chính là dùng mười phút đồng hồ mà thôi mà vào lúc này trong phòng máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn tiếng tít tít liền không có ngừng qua võ tiểu phú nơi này gấp gây tê nơi đó gấp hơn bình thường bác sĩ gây mê đều là ngồi tại trên ghế đầu ngẫu nhiên nhìn xem dấu hiệu sinh tồn nhìn xem có hay không thuốc mà thôi nhưng là đài này phẫu thuật bác sĩ gây mê triệt để bận rộn lên một hồi truyền máu phối dược một hồi nhìn huyết áp quá thấp vội vàng kéo lên huyết áp một hồi nhìn nhịp tim thấp vội vàng nâng nhịp tim các loại dùng thuốc các loại bận tiệu đến mức y tá tuần đ à i đều là khó mà rảnh rỗi không ngừng phối hợp thẳng đến gan vấn đề cơ bản giải quyết dấu hiệu sinh tồn mới là hơi có vẻ bình ổn mặc dù vẫn là thấp bình ổn bất quá bác sĩ gây mê yêu cầu cân nhắc vấn đề võ tiểu phú cũng sẽ không cân nhắc đến trên này võ tiểu phú liền cứ phẫu thuật bảo mệnh kiên là bác sĩ gây mê sự tình thuật nghiệp hữu chuyên công làm tốt chính mình sự tình liền tốt xử lý xong gan võ tiểu phú trực tiếp liên chiến ruột gan vấn đề ổn định về sau ruột c u n g thật kỳ thật cũng liền vấn đề chậm xuống tới ân bước vào quỷ môn quan thân thể lôi trở lại gần một nửa ruột tu b ổ nối liền có đoạn hào phối hợp tiến hành càng nhanh cuối cùng liền là thật đây là võ tiểu phú trước đó không có chạm đến qua lĩnh vực bất quá cũng không cần võ tiểu phú chạm đến phó chủ nhiệm tiếp xuống liền giao cho ngài phó chủ nhiệm khoa ngoại tiết niệu bác sĩ chủ nhiệm xử lý bí nước tiểu phẫu thuật kinh nghiệm phong phú vẫn là câu nói kia chuyên nghiệp sự t ì n h giao cho người chuyên nghiệp võ tiểu phú mặc dù tự phụ năng lực không tệ nhưng là tại khoa ngoại tiết niệu trình độ cũng chỉ có thể xem như không tệ lớn như thế phẫu thuật vẫn là đến chuyên nghiệp khoa ngoại tiết niệu bác sĩ tới lúc đó tại phòng cấp cứu cấp cứu thời điểm khoa cấp cứu liền mời khoa ngoại tiết niệu hội trần lúc ấy tới là bác sĩ chính bất quá làm phẫu thuật trước sân khấu võ tiểu phú liền để mời bác sĩ thượng cấp tới bây giờ thuận lợi tiến hành đến thận bộ phận võ tiểu phú quả quyết n h n g chỗ phó chủ nhiệm trình độ cũng không phải t h ổ i luận ra thận nhất chuyên nghiệp còn phải là chuyên nghiệp khoa ngoại tiết niệu bác sĩ kỳ thật nếu không phải đến b ấ t đắc di thời khắc cái này thận khẳng định là không thể lấy nhưng là người bệnh thận bị một đau đâm xuyên muốn giữ lại đã là không thể nào chỉ có lấy rơi mới có thể bảo đảm hoàn toàn đương nhiên nhân thể sinh trưởng hai cái thận khẳng định là có đạo lý riêng mất đi một cái thận về sau đối với nhân thể ảnh hưởng vẫn là rất lớn t ỷ như sẽ ảnh hưởng chức năng tim có thể dẫn đến phổi bệnh thận tổn hại não bộ tổ chức làn ra các loại ân nói cách khác thận q u y t ổ n sẽ đối với nhân thể chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng xấu tỉ như nói trái tim người bệnh rất lớn xác suất sẽ xuất hiện khoa nội tiết chức năng chứng ngại huyết áp cao trở bệnh tật từ đó gia tăng trái tim gánh vác tiến tới đôi chức năng tim có thể sinh ra nhất định ảnh hưởng thậm chí dẫn đến suy tim lại có là đối với phổi ảnh hưởng thiếu một cái thận thận không thể xếp ra nước cùng trao đổi chất phế vật sẽ nịch hành tính ảnh hưởng phổi dễ dàng gây nên phụ phổi phổi lây nhiễm hô hấp nhiễm toan acidosis viêm phế quản cấp viêm mạng phổi đỡ lợ hữu dị xì các loại còn có liền là tổn hại não bộ tổ chức thiếu một cái thận sẽ dẫn đến trường kỳ huyết áp cao cùng trao đổi chất phế vật tích lũy tổn thương n ã o tổ chức dẫn đến chóng đầu đau đầu mất ngủ tinh thần hậm h ự c co giật thậm chí xuất huyết não n ồ i máu não chờ bệnh tật cùng cơ trận lên cùng chứng động kinh nhất trực quan ảnh hưởng vẫn là làn da cẩn thận quan sát những cái kia dùng một cái thận đổi quả táo người ngươi liền sẽ phát hiện bọn hắn thiếu một cái thận về sau làn da sẽ trở nên khô giáo chóc da ảm đạm xuất hiện làn da ngứa đây đều là rất rõ ràng trong ngắn hạn sẽ xuất hiện đây là với thân thể người trực quan ảnh hưởng thiếu một cái thận còn có rất nhiều tương quan ảnh hưởng cũng tỉ như lần này phẫu thuật qua đi nếu là người bệnh còn có vấn đề khác muốn lại phẫu thuật liền khó khăn mọi người làm phẫu thuật đánh thuốc tê đều là muốn thông qua gan thận trao đổi chất thận xảy ra vấn đề tiền phẫu ước định thời điểm đại khái s u ấ t là khó mà qua cửa hải này mà lại tỉnh lại sau giấc ngủ thận không có võ tiểu phú cũng không dám xác định người bệnh có thể hay không tiếp thu được bất quá vô luận như thế nào cuối cùng hai giờ phẫu thuật cuối cùng kết thuốc ngay tại võ tiểu phú trong lòng đung lòng thời điểm võ tiểu phú đúng là nghe được bác sĩ gây mê hít thở sâu m ộ t hơi khá lắm đây mới là áp lực lớn nhất ta thế nào thái lao sư có hay không một loại đánh một trận trận đánh ác liệt cảm giác nhìn một chút võ tiểu phú thái chủ nhiệm nhẹ gật đầu rất lâu không có đánh thắng loại này trận đánh ác liệt ta cái này đều có thể viết thiên luận văn tiểu phú ngươi đây cũng là còn hơn xây bảy cấp p h ù đồ đó cũng là chúng ta cùng một chỗ tạo phật cái này làm xong phẫu thuật trong phòng thay quần áo võ tiểu phú cùng đoạn hào hướng về phía tám mới là biết sự tình lên mạng người bệnh này vậy mà không phải bị cái gì cùng hung cực gác lưu manh thương tổn bốn đạo à, vậy mà đều là bị nhà mình con trai cho đâm dựa theo đoạn háo thuyết pháp người bệnh con trai cũng chính là vừa mới năm thứ ba đại học mà thôi nhưng là bởi vì lúc trước lúc thi tốt nghiệp trung học cũng có chút thất bại đối với mình đại học không phải rất hài lòng lúc bắt đầu chỉ là tâm tình không tốt đến đằng sau đúng là trực tiếp mắc bệnh trầm cảm mà cái này bệnh trầm cảm một lần nhường người bệnh con trai đều chỉ có thể tạm nghỉ học xử lý thế nhưng là tạm nghỉ học về sau người bệnh con trai ngược lại là triệu chứng càng phát ra nghiêm trọng đều đã có tinh thần phân liệt đ ể báo người bệnh vợ chồng hai cái chính là nghĩ tới mang theo hải tử đi ra ngoài chơi một chút giải sâu một chút cái này đi hơn một tháng trở về về sau h ả i tử triệu chứng quả nhiên có cải thiện người bệnh vợ chồng cũng là rất cao hứng bọn hắn coi như như thế một đứa bé à, nếu là hải tử xảy ra vấn đề gì bọn hắn thật là muốn điên l ê n rồi cũng may hết thể cũng còn có hy vọng đi xem khoa tâm thần bác sĩ bác sĩ cũng nói là hải tử tốt hơn nhiều qua sau một khoảng thời gian người bệnh vợ chồng nhìn xem hải tử không sai bị lắm liền nghĩ muốn hay không nhường hải tử tiếp tục đến trường dù sao cái này ngồi cũng không phải sự tình chỗ chết người nhất chính là bọn hắn lại còn đem thuốc cho ngừng dù sao theo bọn h ắ n nghĩ hai tử đã bình thường nhiều như vậy thuốc uống đi vào quá thương thân thể ngay từ đầu vẫn còn có chút cẩn thận quyết định trước quan sát hai ngày nhìn xem nếu là không có vấn đề liền triệt để dừng hết mà sự tình phát triển nhường người bệnh vợ chồng thật là thật cao hứng hai tử cũng không có bệnh trầm cảm tái phát dấu hiệu dạng này người bệnh vợ chồng cũng liền triệt để không có nhường hai tử tiếp tục uống thuốc ý nghĩ nhưng là lại đã qua một tháng người bệnh vợ chồng nói cho hai tử chuẩn bị nhường hai tử tiếp tục lúc đi học hai tử đột nhiên liền bệnh tình phát tác hay là câu nào kích thích hai tử bất quá những này đều không trọng yếu bệnh tình phát tác hai tử tựa hồ triệu chứng nghiêm trọng hơn đúng là trực tiếp cầm lên trên bàn dao g ọ t trái cây cùng đem nó đâm về phía khoảng cách gần nhất phụ thân cứ như vậy trong khi mắc bệnh b ố n đ a u liền cả người bệnh thê tử đều không có may mắn thoát khỏi cũng là bị đâm hai đao chỉ bất quá người bệnh thê tử có chút may mắn một đao ở lưng bộ một đao bên phải cánh tay đều không có thương tổn cùng yếu hại chỉ có người bệnh e m chút liền thật muốn như vậy ăn nghỉ nghe đoạn văn này võ tiểu phú cũng là có chút thổn thức đây cũng không phải là võ tiểu phú lần đầu tiên nghe được bệnh trầm cảm đà thương người sự kiện chỉ bất quá đây tuyệt đối võ tiểu phú nghe được cái thứ nhất tổn thương phụ mẫu. thậm chí là kém chút tạo thành phụ thân tử vong sự kiện bệnh trầm cảm nhưng thật ra là đảo ngược nhưng cũng giới hạn tại cường độ thấp bệnh trầm cảm mà thôi một khi bệnh trầm cảm phát tác ba lần trở lên liền gần như không thể nghịch huống chi người bệnh con trai đã đến tinh thần phân liệt trình độ lúc này liền thật đừng nghĩ lấy có thể tốt cái này thuốc là tuyệt đối không thể ngừng đinh linh đinh linh võ tiểu phú đang muốn thay quần áo điện thoại lại là đột nhiên nhớ tới lão đại ngươi làm sao vẫn chưa trở lại à ngươi không về nữa ta coi như đem phẫu thuật làm xong là phùng linh, linh điện thoại hôm nay có ba đài phẫu thuật võ tiểu phú mang theo phùng linh linh làm đại thứ nhất liền trực tiếp r mà còn lại hai đài là một đài cắt bỏ ung thư gan một đài ống mật chủ lấy thạch làm đến thứ mấy đài rồi thứ ba đài bộ kia cắt bỏ ung thư gan thế nào còn thuận lợi sao trước mắt coi như thuận lợi bất quá ngươi không tại ta không chắc võ tiểu phú cũng là cười cười nhìn về phía đoàn hào sư minh ta chỗ ấy cũng nào hai đài phẫu thuật ngươi đi về trước đi tiểu d ĩ n h trở về t ẩ u tử nếu là không có chuyện gì chúng ta buổi chiều cùng một chỗ ước lấy ăn cơm đi đoàn hào nhẹ gật đầu được một hồi ta và ngươi tàu tử nói trong phòng giải phẫu võ tiểu phú đi vào thời điểm phùng linh, linh đã chuẩn bị cắt gan võ tiểu phú cũng không có quấy g i à y cũng không biết có phải hay không thụ võ tiểu phú ảnh hưởng hiện tại võ tiểu phú tổ này cắt gan thời điểm vậy mà đều thích vòng c ắ t p h ù n g linh linh cũng là như thế chỉ bất quá hiện nhiên phùng linh linh tại vòng cắt bên trên vẫn là trên lệnh chút hỏa hậu lại để cho nửa cm p h ù n g linh linh trong tay dao mổ điện chỉ trệ quả quyết nhường nửa cm không thể không nói p h ù n g linh linh không chỉ có là dám vòng c ắ t còn dám r á n c ắ t nhưng là đài này phẫu thuật rõ ràng không có đơn giản như vậy nếu là dựa theo phùng linh linh như thế cắt pháp chỉ sợ đến cắt đao thứ hai tại võ tiểu phú chỉ đạo dưới phùng linh linh thuận lợi cắt chém hoàn thành lão đại ta liền nói được ngươi ở bên cạnh ta đi bằng không chuẩn xảy ra vấn đề võ tiểu phú nghe vậy cũng là lắc đầu kỳ thật cũng không tính là vấn đề gì cắt bỏ ung thư gan cắt hai đ a o kỳ thật cũng là thường gặp tình huống đừng nói nữa hai đ a o cắt không sạch sẽ ba đ a o đều có phùng linh linh tiếp xúc cắt bỏ ung thư gan cũng không có quá lâu khẳng định là kinh nghiệm không đủ cắt đ a o thứ hai cũng không phải vấn đề bệnh lý hồi báo có vấn đề về sau phùng linh linh liền sẽ hấp thụ lần này g i a o h ấ n lần sau càng thêm cẩn thận đương nhiên có thể làm cho người bệnh thiếu c h ị một đau này thống khổ cùng tổn thương càng là tốt Phùng Linh Linh cũng sẽ không cũng bởi sẽ võ, võ tiểu phú lúc này cũng là không khỏi bước chân nhẹ nhàng không ít ai có thể không thích công việc tốt ta cũng không biết vu sĩ phụ đến cùng chuẩn bị cho hắn cái gì kinh hỉ trong văn phòng vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú lúc này cũng là càng xem càng hài lòng đáng tiếc chỉ là đệ tử không phải con trai bằng không hắn nằm mơ đều có thể cởi ư tình bất quá cũng được hảo đồ đệ nửa cái tiểu phú nghe nói cuối tuần ngươi x i n h người ta đúng vậy à lão sư đến lúc đó ta trong nhà nhà ra ra bên trong q u a ngươi cùng sư huynh muốn cùng đi ta sớm cho ngươi phát vị trí nhà ra ra bên trong vu sĩ phụ run lên trong lòng võ tiểu phú ra ra đây chẳng phải là lúc này liền là khẩu khí cần thật chút có được hay không vậy thì có cái gì không thiện gia gia đã sớm nói muốn muốn mời lão sư cùng sư huynh đi qua đâu dù sao các ngươi như vậy chiếu cô ta vu sĩ phụ cũng là nghe cao hứng tốt vậy ta nhưng phải để ngươi sư đ ư ơ n g h ả o h ả o cho ngươi tuyển phần lễ vợt vậy ta coi như c h ờ a vu sĩ phụ lúc này cũng là càng thêm vui vẻ ứ n g loại trừ cái này ta còn sớm đưa ngươi phần quà sinh nhật ứ n g quả nhiên còn gì nữa không võ tiểu phú có chút mong đợi nhìn xem vu sĩ phụ vu sĩ phụ cũng không bán cái nút tiểu phú chúng ta đông hải thành phố mỗi năm một lần thập đại kiệt xuất thanh niên bình chọn trước ơ đó võ tiểu phú liền thu được đông hải nhất phụ viện thập đại kiệt xuất thanh niên bác sĩ bây giờ một bước hướng về phía trước lại có nhìn đông hải thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên nhưng là đây chính là thành phố trực thuộc trung ương a gần với cấp quốc gia kiệt thanh mà lại liền xem như đặt ở các loại giải thưởng bình chọn bên trong kiệt thanh vậy cũng là rất không tệ giải thưởng mà kiệt thanh đồng dạng liền là một tòa thành thị c h ứ c nghiệp có tiêu bọn hắn thường thường đều sẽ từ từng cái ngành nghề bên trong bình chọn cũng không phải nói liền phải là người thanh niên chỉ là bởi vì thanh niên là dân tộc tương lai cùng hy vọng cũng là quốc gia thịnh vượng trụ cột cho nên mới coi đây là giải thưởng hạnh tâm bao năm qua đến thế nhưng là kiệt xuất người thanh niên chọn chúng còn có năm sáu mươi tuổi người đâu những ngày được tuyển cơ bản đều là các ngành nghề dẫn dắt nhân vật giới kinh doanh luật pháp giới giới chính trị bác sĩ giới v v v nếu là võ tiểu phú được tuyển vậy coi như là đông hải thành phố bác sĩ đại biểu lao sư ý của ngài là ha ha ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ bệnh viện đề cử ngươi tham gia bình chọn bây giờ ngươi đã là người dự bị chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị thứ hai đi tham gia đại hội a chỉ là người ứng cử a Ừm. vũ sĩ phụ tiếu dung thu liễm bắt đầu ở trên mặt bàn lật trụt người ứng cử đầu không thỏa mãn đứa bé này thực sự đánh a quá phiêu cho là hắn là cái gì a đông hải thành phố thành phố quan lớn sao không đúng liền xem như đông hải thành phố thành phố quan lớn cũng không thể đem cái này kiệt xuất thanh niên muốn cho ai liền cho người đó a không được đứa nhỏ này liền là đến đánh quá khi người vu sĩ phụ còn muốn lấy tốt như vậy tin tức võ tiểu phú có thể cao hứng ghê g ớ n đâu ai muốn võ tiểu phú còn có chút thất vọng bộ dáng võ tiểu phú vội vàng xin khoan dung lão sư ta sai rồi ta sai rồi bị võ tiểu phú đẻ xuống tìm kiếm tiện tay đồ vật hai tay lại nhìn xem võ tiểu phú xin khoan d u n g vu sĩ phụ đây mới là hết g i ậ n chút ngươi tiểu tử này tận khí ta thứ hai cùng đi với ta tham gia đại hội võ tiểu phú tự nhiên là không thể gấp lấy đi đem vu sĩ phụ trong ngăn tủ tốt nhất là trả lấy ra vì vu sĩ phụ bắt đầu pha trả tốt tốt không sai biệt lắm đi ngươi tiểu tử này quá lãng phí liền ngươi kia t r â u gặm m â u đơn giống nhau uống trà phương thức ngươi uống trên bàn là được rồi đừng họa họa ta cái này tốt nhất lá trà vu sĩ phụ nhìn xem cùng vùng kẹo giống nhau vùng lá trà võ tiểu phú vội vàng tiến lên ngăn cản đầy mắt đều là đau lòng đây chính là hắn bình thường đều không bỏ uống được lá trà a võ tiểu phú lần này liền là một thanh đơn giản liền là tể bán ra ruộng tâm không đau bất quá cuối cùng võ tiểu phú vẫn là uống tên này quý lá trà hai người ngồi cùng một chỗ trò chuyện chuyên nghiệp thượng sự tỉnh vu sĩ phụ cũng là cho võ tiểu phú truyền thụ lấy được thưởng kinh nghiệm dù sao lấy vu sĩ phụ đóng chừng võ tiểu phú l nếu là thật sự lấy được thưởng hắn đến làm cho võ t i ể u phú lộ ra có tiền đỗ chút cũng không thể cùng không có đầu con rồi giống nhau đúng rồi giờ cơ một chuẩn bị lúc nào đưa ra thị trường cuối tuần sinh nhật của ta ngày ấy sinh nhật ngày đó vu sĩ phụ nghe vậy nhẹ gật đầu cái này thật đúng là cái không tệ ngày có chút tưởng niệm ý nghĩa ngươi chuẩn bị an bài thế nào a lớn như thế thành quả nói thật liền cả vu sĩ phụ đều có chút hâm mộ tại thuật thức cải tiến bên trên vu sĩ phụ có đầy đủ năng lực cùng thiên phú một chút hạng mục nghiên cứu bên trên Vũ Sĩ Phụ c ân là bác sĩ khoa ngoại tại khoa nội bác sĩ xem ra liền là cầu thả hắn tử mà thôi loại này nghiên cứu chế tạo thuốc cơ chế bệnh lý cơ chế tinh tế việc không phải bọn hắn những n à y cậu thả hán tử có thể làm á p võ t i ể u phú lần này quả thực là vì bọn hắn tranh giành khẩu khí cũng không chỉ có là lần này lần trước võ t i ể u phú nghiên cứu ra tới bố tật linh rất nhiều người đều nói là nhà ai ăn tết còn không ăn đốn sủi cảo đâu nhưng là cái này bố tật linh thêm giờ cờ một liền không đồng dạng đây cũng không phải là ăn bữa sủi cảo sự tình đây là mỗi ngày muốn ăn lương thực tinh á p v u sĩ phụ liền nhìn lần này ai còn dám xem thường bọn hắn bác sĩ khoa ngoại an bài coi như xong ta cũng không định ra mặt nhường tân nam y dược sắp xếp người đưa ra thị trường liền tốt ta cái này danh tiếng cũng trở ra không sai bị lắm dù sao thành tích là của ta loại kia trường hợp vẫn là ít đi tốt ừ n vu sĩ phụ nghe vậy cũng là không khỏi một trận kinh dị võ t i ể u phú lại có thể nhịn được không đi khoe khoang đây chính là tại giới y dược triệt để trói sáng cơ hội a đây là cái hai mươi sáu tuổi người trẻ tuổi sao hắn lao đầu từ này đều không nhất định có cái này giác nổi đi lúc đầu vu sĩ phụ còn muốn lấy muốn khuyên nhủ võ t i ể u phú không nên trầm mê tại loại này hư h à o vinh dự cùng thổi phồng bên trong dù sao làm bác sĩ loại trừ bản thân năng lực cùng bản lĩnh bên ngoài cái khác ánh sáng vọng kỳ thật cho bọn hắn càng nhiều hơn chính là tăng thêm phiền p h ư c người sợ nổi danh heo sợ mập cũng không phải nói một chút mà thôi liền xem như võ tiểu phú đ ố i cảnh đầy đủ không có quá lớn phiền p h ớ c nhưng là các loại mời các loại họp các loại tiết mục những này đủ loại thổi phồng hành vi của ngươi ngươi là cự tuyệt vẫn là đồng ý à. đồng ý liền là lãng phí thời gian không đồng ý còn đ á c tội người nếu là không định dùng cái này nổi danh lời nói còn không bằng điệu thấp một chút chuyên tâm tại bệnh viện sự tỉnh cái khác liền đều giao cho người chuyên nghiệp xử lý dù sao bởi vì những hạng mục này đủ khả năng đạt được giải thưởng cùng cơ hội khẳng định là một cái cũng sẽ không thiếu võ tiểu phú lý trí nhường v u sĩ phụ muốn thuyết phục cũng là đều thu về ai tên đồ đệ này quá bất lo a thứ sáu là võ tiểu phú ngày khám ngoại trú bác sĩ đây là kiểm tra đơn võ tiểu phú ngẩng đầu nhìn về phía cái này hơn bốn mươi tuổi bệnh nhân nữ ấn tượng vẫn tương đối sâu dù sao là từ nơi khác tới tự khởi tố đau bụng tới nói là đã ngay tại chỗ tra xét mấy lần đều không có tìm được nguyên nhân không có cách nào đây mới là đến nơi này võ tiểu phú nhìn nàng đi lại các bệnh có bệnh viện đã là cho nàng định nghĩa mà sống lý tính đau bụng dù sao cái này khoa phụ sản nội ngoại khoa kiểm tra đều đã làm đau bụng tương quan mấy cái cơ quan nội tạng Gan m ậ trong tụy tính khí u đều cung, đề, qua sau, đau ộ một t tử thường. Từng trừ tính, chất tính đau đớn, vậy cũng chỉ có thể là trên tinh thần cơ có cả chứng cũng mục cũng chỉ bản bình bài bệnh phải không vấn liền vùng những này nhìn không đớn, đề, về khí có là ly là vậy á giác. t r o đầu hiện lên vị này du nữ sĩ một giờ đến đây xem bệnh tình huống bác sĩ mau giúp ta nhìn xem ngực ta buồn bực đau bụng cảm giác rất không thoải mái vị này du nữ sĩ là ở nhà người đồng hành vội vàng nhập viện p h â n bụng trên khó chịu nhường trạng thái tinh thần của nàng rất kém cỏi võ tiểu phú tiếp xem bệnh về sau cũng không có trực tiếp ấn người bệnh trước k i a bệnh lịch cùng kiểm tra làm cơ chuẩn hạch định chứng bệnh mà là cẩn thận hỏi thăm bệnh án dựa theo du nữ sĩ tự thuật đây đã là nàng tới nhà thứ bảy bệnh viện kiểm tra làm một đồng lớn tiền tiêu một đồng lớn lại là không có cái gì nhìn ra thời gian dài như vậy du nữ sĩ cũng là dọa đến cho là mình đây là đạt được nghi nan tạm chứng gì liền dụng cụ đều kiểm tra không ra đâu cái này càng là gấp không dám chậm trễ dù sao nếu không phải thói xấu lớn cũng không thể cái này đều kéo hơn một tháng vẫn là đau đi trong lúc đó nàng vẫn là bên trong tây y kết hợp thuốc giảm đau nên qua nhưng là cũng liền đỉnh một hồi bất động còn tốt khẽ động liền đau loại trừ thuốc tây còn ăn thuốc đông y ỉ còn cần qua các loại phương pháp dân gian tỉ như đ á n h gió triệu chứng hình như có làm dịu nhưng là rất nhanh liền lại đau mấy ngày nay nàng cảm giác bệnh tình của mình so mấy lần trước còn tới đến nghiêm trọng buồn bực đau nhức bộ vị cùng chức để cạnh nhau bắn đến phần lưng nghế ẩm xương rõ ràng ngẫu nhiên còn cảm giác buồn nôn có cảm giác muốn nói trong khoảng thời gian này bởi vì nàng luôn là soát đau bụng tương q u a n video phần mềm đều có cơ bắp ký c h o nàng đẩy tặng đều là tương tự video du nữ sĩ cũng là không cần thận soát đến võ tiểu phú nhìn thấy võ t i ể u phú thần kỳ lý lịch về sau lập tức đã cảm thấy bắt lấy cây cỏ cứu mạng cho nên không dám trì hoãn trực tiếp liền sớm treo võ t i ể u phú hảo sau đó chạy đông hải m à tới võ t i ể u phú cẩn thận quan sát qua người bệnh biểu hiện nói thật cùng sinh lý tính ốm đau không giống nhau dù sao sinh lý tính cùng bệnh lý tính đau đớn vẫn là có khác biệt sinh lý tính đau đớn là chính mình cho là mình rất đau kỳ thật thân thể không đau dạng n à y đau đớn là sẽ bị ngôn ngữ các loại tình huống ảnh hưởng nhưng là người bệnh không gần như chỉ ở bị võ tiệu phú ảnh hưởng thời điểm cảm giác đau đớn cảm giác sẽ không giảm bớt còn có thể minh sắc bệnh tình của mình biến hóa vậy cái này thì càng giống như là một loại khác đau đớn bệnh lý tính đau đớn cũng chính là cái gọi là thân thể nói cho ngươi ngươi nơi này xảy ra vấn đề này đau người bệnh tự thuật ngay từ đầu đau đớn bộ vị là dạ dày ruột bộ phận nhưng là đến tiếp sau đau đớn nhất điểm tựa hồ bắt đầu đổi chỗ mà cho đến hiện tại đều xuất hiện tính phóng xạ đau đớn rất rõ ràng bệnh tình tại tăng thêm cái gọi là tính phóng xạ đau đớn liền là người bệnh bệnh lý bộ vị khá xa địa phương xuất hiện đau đớn triệu chứng tựa như là trước mắt người bệnh rõ ràng hạch tâm đau đớn bộ vị tại can đảm cái này một mảnh lại là liền vai con bộ cũng bắt đầu đau bắt mạch tại người bệnh can đảm dạ dày bộ phận võ tiểu phú đúng là phát hiện người bệnh sẽ theo hắn bắt mạch mà xuất hiện đau đớn tăng lên tình huống đây là có minh xác bệnh lý d ị biến hay là dị vật ảnh hưởng mới có thể xuất hiện tình huống dứt khoát võ tiểu phú liền để người bệnh lại đi làm kiểm tra mặc dù nói là tam giác bệnh viện kiểm tra đều là thông dụng nhưng là nói thật cái khác bệnh viện người bệnh đến nhất phụ viện xem bệnh về sau một chút trọng yếu kiểm tra võ tiểu phú bọn hắn vẫn là sẽ muốn cầu kiểm tra lại bởi vì bọn hắn đối cái khác bệnh viện hình chiếu trình độ không biết nhưng là đối với mình nhà bệnh viện ảnh hưởng trình độ đầy đủ tự tin võ tiểu phú cũng không để cho người bệnh bổ quá nhiều kiểm tra liên l à một cái phần n g ư ợ c bụng ct chỉ bất quá tại mở sau khi kiểm tra trả lại khoa chẩn đoán hình ảnh đi một chiếc điện thoại nhường trọng điểm nhìn một chút dạ dày ruột túi mật t r u n g quanh cái này bàn giao cùng không bàn giao khoa chẩn đoán hình ảnh kết quả kia thế nhưng là rất khác nhau không bàn giao thông thường nhìn cũng chính là những cái kia có hay không bộ l i ệ t túi mật dị vật khối u các loại một chút nhỏ bé gì đó bị xem nhẹ cũng là có tỷ lệ phát sinh nhưng là bàn giao liền không giống nhau khoa chẩn đoán hình ảnh thậm chí là sẽ tìm một cái kinh nghiệm phong phú chủ nhiệm đến nhìn kỹ nhất là v õ tiệu phú tự mình bàn giao hiện tại khoa chẩn đoán hình ảnh thế nhưng là rất nặng xem cũng không phải võ tiểu phú mặt mũi lớn đến bao nhiêu mà là võ tiểu phú bây giờ tại chuyên nghiệp thượng thanh danh đã t r u y ề n đề ra nếu như bị trọng điểm khai ra địa phương đại khái s u ấ t đều là có vấn đề bọn hắn kiểm tra thời điểm nếu là phát hiện vấn đề c ò n tốt nếu là không có vấn đề tốt nhất liền là tìm cấp trên bác sĩ lại duyệt lại một hai khắp cả dù sao bọn hắn cũng không muốn quay đầu võ tiểu phú vừa tìm được dạ dày túi mật xung quanh đúng là có vấn đề bọn hắn nhưng không có nhìn ra vậy coi như mất mặt quá mức rồi tựa như là hiện tại võ tiểu phú nhìn xem ct thượng hình chiếu túi mật cùng dạ dày tá chàng ở giữa thật là có một đầu ước hai chấm bảy c t m t h ư ợ n g dài mảnh t r ạ n g tỉ mỉ ảnh cái bóng rất nhạt nếu là không nhìn kỹ sợ là đều chú ý không đến nhưng mà này còn là hình chiếu sợ có ý xử lý qua hình chiếu nếu là phổ thông hình chiếu sợ là thật liền bị xem nhẹ đi qua nhìn xem cái này dài mảnh tỉ mỉ ảnh võ tiểu phú cũng là trong lòng suy đoán lấy suy đoán của hắn xem ra người bệnh túi mật cùng dạ dày tá chàng ở giữa mật độ cao ảnh dài mảnh trạm vật thể là người bệnh nuốt dị vật khả năng có thể lớn dù sao dựa theo người bệnh tự thuật trước hết nhất đau đớn bộ phận là tại dạ dày đằng sau lại là ruột bộ rất giống là cái gì bị nuốt ăn vào đến sau đó xuyên qua dạ dày ruột bộ gác ở túi mật bên trong hai mươi bảy cm đã là không tính ngắn thống khổ cũng là chuyện đương nhiên mà lại là khẽ động liền dính dấp đau đến mức là cái gì dây kẽm tây tam nhưng hình dạng đồng đều cùng hình chiếu không quá phù hợp hay là xương cá võ tiểu phú đối với kết quả này nhất là khuyên hướng dù sao hiện tại loại trừ một chút gì ăn đam mê người trưởng thành còn có một số tiểu hài nhi ai còn sẽ nuốt vào một chút rõ ràng đối thân thể có hại gì đó gần nhất có ăn cá sao không có hơn mấy tháng chưa ăn qua mấy tháng không ăn cá vậy thì không phải là vẫn là nói c o sai ăn bất quá cho dù là ăn nhầm xương cá muốn chạy đến túi mật cùng dạ dày tá tràng ở giữa cũng không phải một chuyện dễ dàng ân đồng dạng xương cá là không chi phí tâm chạy đến v õ tiểu phú nơi này nhìn bởi vì đại bộ phận xương cá cũng chính là kẹt tại hết hầu hay là thực quản chưa có tiến vào ống tiêu hóa cũng là bị tiêu hóa hết cho dù là tiến vào ống tiêu hóa đó cũng là sẽ ở dạ dày nội soi đại trang tại bị giải quyết hết giống như là loại này giấu bí ẩn như vậy còn có thể đâm vào túi mật thật là hiếm thấy nhưng là võ tiểu phú đang hỏi qua có hay không ăn cái khác vật kỳ quái thời điểm d ù nữ sĩ cũng là lắc đầu cuối cùng võ tiểu phú đúng là vẫn là có khuynh hướng xương cá vậy ngươi nhớ kỹ chính mình lên một lần ăn cá là lúc nào sao quản tri đã là hơn nửa năm sự tình a vậy là ngươi tại đoạn thời gian đó về sau mới có đau bụng không phải ta tại ba bốn năm trước kỳ thật liền có loáng thoáng đau đớn chỉ bất quá lúc kia ta cũng không thèm để ý dù sao đau đớn không nặng một ngày thậm chí là vài ngày khả năng cũng chính là đau như vậy mấy lần nếu không phải là lần này đau dữ dội ta khả năng đều nghĩ không ra đoạn thời gian kia tồn tại nỗi khổ riêng b á cái sĩ, n g ư này i n lại thuộc chút liên u hạ, hạ chú, về võ tiểu phú tự nguyện tăng ca dù sao hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế ca bệnh hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào đến mức bành hạ có phải hay không tự nguyện tăng ca vậy cũng không biết nhìn xem nhiều hứng thú t h ầ n s ắ c đại khái s u ấ t cũng là đi một ngày khá ngoại trú kết thúc đã là buổi chiều bảy hát cơm cũng chưa ăn võ tiểu phú trực tiếp nhường phòng giải phẫu tiếp du nữ sĩ phẫu thuật võ tiểu phú là dùng nội soi ổ bụng đến dù sao cái này bộ vị nội soi ổ bụng hoàn toàn cấu đặt được nội soi đi vào phẫu thuật bóc ra về sau võ tiểu phú rốt cuộc thấy được mình muốn tầm nhìn khá lắm cái này không phải liền là một cái xương cá sao do xét qua về sau võ tiểu phú phát hiện người bệnh túi mật thể bộ đâm vào một mai ước ba cm dài xương cá dạng dị vật dị vật ngoại biên bị mạc nối lớn gờ giờ ô mẹt t ù Bao khỏa, kinh tại vật dưới, cái này vẫn dị lão đại cái này tình huống như thế nào a người bệnh không phải nói nàng hơn nửa năm không có ăn xương cá sao chẳng lẽ là người bệnh hơn nửa năm trước ăn xương cá lần kia liền bị con cá này gai kẹp lại rồi đối mặt bành hạ đặt câu hỏi võ tiểu phú chậm rãi lắc đầu không nhất định là hơn nửa năm trước cũng có thể là ba bốn năm trước ba bốn năm trước bởi vì không phải phấu những n g ư lập tức đ xuyên phá cũng không tạo thành xuất huyết dẫn phát kịch liệt đau bụng chỉ là dẫn phát phần bụng trên khó chịu cái này có thể giải thích người bệnh đau lớn lịch trình、3. bốn năm trước người bệnh biểu hiện g i á n đoạn tính đau dạ dày rõ ràng liền là xương cá kích thích cũng là tá chẳng cầu bộ chịu đựng ngoại thương x u y thấu tự lành l i c h trình chỉ bất quá người bệnh lúc ấy không có đi làm kiểm tra mà thôi nếu là làm kiểm tra dạ dày nội soi đại tràng đại khái s u ấ t là có thể tìm tới xương cá nhưng là lần t r ì h o a này xương cá liền có thể sẽ từ từ đến túi mật cùng dạ dày tá chẳng ở giữa nơi này liền điều chỉnh ẩn nấp dạ dày nội soi đại tràng không nhìn thấy phổ thông siêu âm đ ọ c lờ màu cũng không nhìn thấy mà chúng ta làm ct bình thường đều là tại siêu âm độc lờ m à phát hiện vấn đề về sau Bộ CT, người bệnh CT, cũng chính là không có cách nào tra người này không nào nguyên nhân, mới xét nghiệm CT, nhưng cũng là ra một ớ i nghiệm xét CT, rất tốt nhưng cũng m là bỏ qua.、Một、tháng này người bệnh đau đớn tăng thêm đại khái xuất liền là xương cá càng không ngừng kích thích túi mật gây ra viêm túi mật phát tác nguyên nhân kỳ thật nhìn kỹ người bệnh túi mật là có nhiễm trùng biểu hiện nếu như lần này còn không thể kịp thời giải quyết đến tiếp sau rất có thể sẽ lây nhiễm tăng thêm thậm chí dẫn đến cái khác vỡ nội tạm bại còn có thể nguy hiểm cho người bệnh sinh mệnh bành hạ bọn người nghe trợn mắt hốc mồm đây là cái gì xương cá trải qua nguy hiểm vì sao một cái xương cá vậy mà không đang tiêu hóa đạo đợi kém chút chạy vào cơ quan nội tạng bên ngoài bây giờ cũng là đâm vào nhiều cái khoảng cách ân đặt ở hiện thực liền là g i a hỏa này trốn ở giám sát góc chết ta cũng chính là võ t i ể u phú đ ổ i thành cái khác bác sĩ sợ là thật đúng là sẽ bỏ lỡ dù sao khá ngoại n g c h ú người bệnh nhiều như vậy tiết tấu nhanh như vậy nếu không phải là đang kiểm tra tới trước đó liền có chỗ suy đoán sợ là cũng sẽ không nhìn kỹ thống chi là giống võ t i ể u phú như thế căn dặn khoa t r ầ n đoán hình ảnh cho xem thật kỹ lão đại vậy cái này phải xem nhìn ống tiêu hóa cùng túi mật có hay không thủng địa phương xương cá vị trí này rất rõ ràng là đối dạ dày ruột cánh tay cùng túi mật có gai kích thích cơ quan nội tạng vách tường màng rất khả năng đã bị xuyên thấu võ t i ể u phú nhẹ gật đầu cũng là tra xét rõ ràng một lần dạ dày vách tường cùng tá tràng lại là không có phát hiện rõ ràng thùng không có bành hạ lập tức cũng có chút ngạc nhiên con cá này gai vẫn là xuyên tường tới không thành không phải là không có chỉ sợ là đã khép lại xương cá hẳn là vừa v ậ n từ thành ruột nếp bốn chỗ xuyên ra tới xương cá cũng mỏng đối thành ruột tổn thương có chút hẳn là không bao lâu liền khép lại không thể không nói cũng không biết nên nói là vận khí tốt vẫn là vận khí t r a n lệ bành hạ nghe vậy cũng là nợ nụ cười vậy khẳng định là vận khí tốt nếu không phải là gặp phải lão đại ngươi sợ là lần sau người bệnh tiến bệnh viện liền là viêm phúc mạc thậm chí là cơn sốc tiến đến võ tiểu phú nhường bành hạ đến kết thúc công việc kỳ thật đang ăn uống cá chờ đồ ăn lúc nhất định phải tiến hành cẩn thận rất nhiều người đụng phải xương cá chờ dị vật tạp n h ế t hầu tình huống về sau đều sẽ thông qua miệng lớn n u ố t cơm đậu hũ chờ cứng rắn nuốt vào bụng nếu không phải là cái gì giấm rượu muốn đem xương c á cho thuận xuống dưới nhưng là dạng này chỉ có thể dẫn đến dị vật càng đ ô n càng sâu cho dù là các lão nhân thường nói uống từng bụng i ấ m cũng không những không thể đạt tới mềm hóa x đại lượng uống ăn giống ngược lại có thể sẽ dẫn đến đường tiêu hóa luet tăng thêm thậm chí là gây ra xuất huyết nhiều cho nên dị vật tạp đến hết hầu về sau tuyệt đối đừng cứng r ắ n nuốt một khi phát hiện khúc không da liền mau chóng thượng bệnh viện lấy liền tốt đây mới là an toàn nhất nhất bất việc biện pháp nếu như dị vật không thể loại trừ hoặc tạp nhập vị trí sâu hơn c ũ n g ứng lập tức đến bệnh viện xem bệnh mặt khác coi như dị vật may mắn bị nuốt vào về phía sau cũng không có nghĩa là vấn đề liền giải quyết ngược lại là khả năng đã trôn xuống thai hoàng ẩm Dị vật tại qua chương ổ về hai trăm tám mươi ba đông hải thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên chương hai trăm tám mươi ba đông hải thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên trực tiếp liền là ruột tu bộ thuật bởi vì thủng ổ bụng lây nhiễm đẳng cấp cũng là vấn đề cao cứ như vậy hậu kỳ giai đoạn trú phẫu tợ gì họ tệ dạ tỷ vở tợ gì út trị liệu khả năng liền muốn so phẫu thuật tỷ lệ cao hơn phải biết viêm phúc mạc hậu phâu thế nhưng là rất phiền phức có chút người bệnh chất kháng sinh đẳng cấp nhắc lên nhắc lại cuối cùng cũng không thể đem lây nhiễm tiêu diệt kết quả kia coi như sẽ không quá tốt còn nhiều hậu phâu đi vào ý cựu sau đó rất khó chuyển tới thậm chí là bác sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu cho nên nói người bệnh này vẫn là vô cùng may mắn bác sĩ gây mê là khoa gây mê kinh nghiệm phong phú lao ma say phẫu thuật kết thúc người bệnh vừa vặn tỉnh lại không thể không nói một đại phẫu thuật bác sĩ gây mê thật là phi thường trọng yếu gặp phải một cái tốt bác sĩ gây mê khả năng ngươi vừa vặn phẫu thuật kết thúc vừa vặn tỉnh lại đều không cần tại gây tê thức tỉnh phòng thụ nhiều hơi lạnh liền có thể trực tiếp trở về phòng bệnh nhưng nếu là gặp phải một cái kinh nghiệm không đủ vậy ngươi coi như thẳng rồi phẫu thuật làm đến một nửa ngươi đã tỉnh khá lắm thứ gì tại chính mình trong bụng chơi đ ù a a ngươi nếu là lại đến một câu đại ca đại tỷ các ngươi đang làm gì a đoán chừng toàn trường cũng phải bị ngươi dọa cho chết võ tiểu phú đi vào vừa mới thức tỉnh người bệnh trước người ây cái này để ngươi đau ba bốn năm kẻ cầm đầu a cứ như vậy cái vật đỏ dù nữ sĩ nhìn xem võ t i ể u phú lấy tới khay bên trong gì đó quả thực là muốn chọc giận chết lại còn thật sự là một cái xương cá còn chỉ có ngân ấy đừng nhìn nó nhỏ nhưng cũng chính là nhìn xem nhỏ đặt ở bụng của ngươi bên trong thứ này coi như rất phiền thoái ngươi cái này chậm thêm điểm xử lý kém nhất đều phải là cái viêm túi mật nghiêm trọng liền là bệnh thủng ruột viêm phúc mạc dù nữ sĩ nghe vậy cũng là có chút nghĩ mà sợ nếu thật là như thế tiền không nói nàng đến chịu nhiều ít thống khổ ai nhìn về phía võ t i ể u phú ánh mắt dù nữ sĩ cũng là càng thêm cảm kích tạ ơn ngài bác sĩ võ may mắn là gặn phải ngài nếu không phải ngài sợ là ta thật liền đến kia trình độ. n h ì n n h g vành hạ hiện tại là càng ngày càng hiểu chuyện đều hiểu được cho hắn lao đại đánh phụ trợ nhìn xem lời nói này võ tiểu phú tại du nữ sĩ trong lòng hình tượng trong nháy mắt thì càng sâu bác sĩ võ ta cái này xuất viện về sau t ố t xấu đều phải mời ngài ăn cơm à bằng không lớn như thế ân nước ta có thể làm như thế nào cảm tạ đâu đúng bác sĩ võ ngài có bạn gái không ta có cái m u ộ i m u ộ i tiến sĩ sinh tại sĩ nghiệp nhà nước công việc ta giới thiệu cho ngài võ tiểu phú vốn đang treo khuôn mặt t ư ơ i cười lập tức cứng đờ, cái này một lời không hợp liền giới thiệu đối tượng làm sao hương vị cứ như vậy quen thuộc à, võ tiểu phú một năm này nó ít cũng gặp phải mười mấy cái những người khác nghe vậy đều là nợ nụ cười vậy ngài thế nhưng là ra tay chậm chúng ta cũng còn không tới phiên đâu độc thân y tá muội muội có chút tiếp lối nói người bệnh càng là t i ế c hận ai sớm biết ta vừa đau lúc ấy nên tìm đến ngài cái này tới chậm à. đến sớm ngài cũng tìm không thấy bác sĩ võ bác sĩ võ cái này đến bệnh viện chúng ta tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một năm đâu r ờ i đi bệnh viện thời điểm đã hơn tám giờ lúc đầu muốn mời bành hạ ăn cơm bành hạ tiểu tử này vậy mà nói là phải bồi bạn gái khá lắm lặng lẽ sờ sờ vậy mà tìm bạn gái võ tiểu phú vội vàng hỏi bạn gái là ai ra h ỏ này lại còn giữ bí mật làm võ tiểu phú lòng n ư ớ n g ấy cái này không nghe được không được a bất quá ta cũng có bạn gái cù dĩnh nói là giảm béo tại em ở quốc đều không thế nào ăn cơm chiều bất quá trở về về sau võ tiểu phú mỗi lần đem đồ ăn trực tiếp mang lên bàn cụ dĩnh đừng nói là nhịn xuống không ăn liền ăn ít đều làm không được tiểu phú ngươi nói ngươi có phải hay không c ô ý a c ô ý đem ta cấp dưỡng béo a ngươi biết không ta dậy sớm một sừng trực tiếp nặc không ba đồ a không ba a ta đều thề với trời nói đêm nay không ăn cơm ngươi lại c â u ta võ tiểu phú nghe vậy xứng sở không ba nữ sinh này lượng thể trọng đều tinh như vậy chuẩn sao Cái c này ba điều gầy làm vận động, động. cù dĩnh đầu tiên là xứng sở sau đó nhìn thấy võ tiểu phú cười xấu xa tựa hồ liền hiểu cái gì ngươi xấu làm a ai làm loại kia vận động dùng để giảm nhau a loại nào vận động tiểu cù đồng học ngươi có chút tư tưởng không thuần khiết ta k h ô võ tiểu phú rất ít ra ngoài mua quần áo bởi vì yêu cầu mặc tây phục thời điểm cũng không nhiều bác sĩ cùng những nghề n g h i p khác trung pin là có rất nhiều khác biệt cũng tỷ như bác sĩ rất nhiều phỏng vấn trường hợp kỳ thật đều là không cần mặc câu phục dày ra nhất là võ tiểu phú đến trường thời điểm các loại trường hợp cơ bản đều là bạch áo k h á c ân đến mức võ tiểu phú hiện tại đổ vét liền là võ tiểu phú khi còn đi học võ tiểu phú đương hội học sinh phó hội trưởng các loại học trường hợp phải dùng bộ kia cũng may mắn võ tiểu phú nhiều năm như vậy thân hình đều không có thế nào biến qua dù sao hai mươi ba vọt vọt tới lời này ân không phải ai đều áp dụng võ tiểu phú cảm giác chính mình mười tám mười chín thời điểm thân cao liền dừng lại ân không sai võ tiểu phú trước đó tham gia các loại diễn thuyết cái gì cũng là mặc lên đại học bộ kia c ụ dĩnh nghe nói võ tiểu phú lần này tham gia đông hải thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên bình chọn còn muốn xuyên bộ kia lập tức liền không vui nhất định phải cho nhà mình bạn trai an bài bên trên nàng trước đó là tại em mở quốc không để ý tới lần này nhất định phải nhường nhà mình bạn trai mỹ mỹ nên đón nhân sinh các loại lập lòe thời khắc võ tiểu phú nghĩ tới cũng không tệ vốn đang không biết phải bồi bạn gái đi chỗ nào chơi đâu cái này v ừ a vặn nghe nói nữ sinh đều thích xóa t i m nhưng là rất nhanh võ tiểu phú liền hối hận khá lắm cái này kiện thứ nhất thoạt nhìn cũng không tệ rồi đằng sau còn nhìn mấy chục kiện cuối cùng vẫn là chọn lựa kiện thứ nhất cùng thứ tư kiện là cái quỷ di a so làm phẫu thuật đều mệt mỏi mắt thấy củ dĩnh nói là muốn cho hắn lại nhiều mua mấy bộ cái khác y phục mặc võ tiểu phú vội vàng cầu xin tha thứ, thứ hai, đông hải thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên bình chọn đại hội mỗi lần đại hội đông hải thành phố đều là có lãnh đạo thành phố đến đây tham dự cổ vũ lần này cũng không ngoại lệ võ tiểu phú nhìn xem trên đài người nếu là đại bá võ vận nếu là không đ i ề u nhiệm sợ là lúc này cũng trên đài đi ân cũng may mắn không tại bằng không nói không chừng liền có người nói hắn ngầm thao tác tham gia đại hội cơ bản đều là đông hải thành phố các giới tiền bối hay là tinh anh nói thật nơi này nói không chừng tùy tiện kéo một cái đều là loại kia tại ngoại giới làm cho người ngưỡ ngộ tồn tại mà đông hải giới ý d ư ợ làm người ứng cử tới tham gia đại hội hết thể có sáu người đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại biểu liền là võ tiểu phú sau đó còn có cái khác ba cái tam giác bệnh viện đại biểu cũng có hai cái dược học giới đại biểu bất quá những người này tuổi tác thấp nhất đều là ba mươi lăm tuổi trở lên võ tiểu phú cái này hai mươi sáu tuổi người ứng cử ngồi tại bọn hắn hàng n à y liền lộ ra phi thường đột n ộ t võ tiểu phú rõ ràng có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đều là hội tụ tới ân bén nhạy t í n h lực càng là nghe được không ít người đang thảo luận hắn người kia liền là nhất phụ viện võ tiểu phú a lần này sợ là thập đại kiệt xuất thanh niên bên trong có một cái khẳng định là của hắn rồi、ừ. Tối t i h cứ như vậy nghe những người này ngươi một lời ta một câu võ tiệu phú cũng là không thể nín được cười cười lần này cùng trước đó lấy được thưởng chúng quy là không giống nhau vậy mà không có nói trước nói cho bọn hắn có thể hay không trúng tuyển Võ tiểu nhìn ú đ cùng cử, người ứng là là xem hôm nay võ tiểu phú cũng là không khỏi xứ sở tiểu phú ngươi sớm này đổi một bộ đồ vét lần trước ta liền muốn nói ngươi kết quả bận bị quên ân bộ này không tệ ngươi chính mình chọn sao có thể chứ thứ bảy tiểu dĩnh mang theo ta đi dạo hơn nửa ngày mới chọn lấy bộ này đâu gọi ta ta liền lại mặc trước đó bộ kia tới ừ n nam nhân này à liền phải sớm một chút có một nữ nhân trông coi ngươi nhìn cái này lập trình nhiều một hồi có thể nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi nói biểu hiện tốt một chút võ tiểu phú nhường vũ sĩ phụ yên tâm tiểu trang diện hán từ nhi đều chuẩn bị xong nếu là thật c h ú n g tuyển kia là há mồm liền l ê n ra phụ trách đại hội là đông hải thành phố bộ môn tuyên truyền lãnh đạo sẽ trước tự nhiên là một phen dài dòng nói chuyện cùng một chút cần thiết tiết mục đợi đến hai giờ đi qua hội nghị mới là tiến vào chính đề phía dưới muốn tiến hành chính là ta thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên công bố tại quá khứ trong một năm Ta thành phố hiện ra rất tú thanh niên. Bọn hắn vì ta thành phố các ngành, các nghề tiến ra phố hiện nhiều hắn phố ngành nghề niên, bọn ưu bộ, vì các các đây ề tiềm về nghề nhiều u cung sau muốn lưu xuất cấp công lực, càng các công càng lực cái chúng cổ chúng công lớn hiến. bọn hắn thành ngành triển, hiến lượng, này, tiến hành vũ. hiện tại mời chúng ta lưu sướng thị trường đến công bố thập đại kiệt xuất thanh niên n rất lấy phố phát thập ta ta tại ta thị kiệt là với h đối mời đại Mà bố vũ, sẽ n t u ể n Đây là một vị nữ tính phó thị trường một thân quần áo lao động phi thường lập trình cả người tinh khí thần cũng là sung túc biểu lộ ra khá là tư thế hiên ngang giới kinh doanh đại biểu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi lại trong một năm hán theo lưu thị trưởng nói ra vị thứ nhất danh tự một vị thanh niên cũng là thuận thế đứng dậy ánh mắt của mọi người hội tụ tới ba mươi bảy tuổi lâm phúc giang là đông hải thành phố tuyệt đối thanh niên tài tuấn hai mươi bốn tuổi tốt nghiệp dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngắn ngủi m ộ ư ơ i ba năm thời gian liền thành lập chính mình thương nghiệp vương quốc trước đó lâm phúc giang vẫn là đem tinh lực phần lớn đưa lên t ạ i internet ngành nghề mà đi qua trong một năm lại là đột nhiên chuyển hướng thực nghiệp cái này internet ngành nghề cùng thực nghiệp so sánh đối với một tòa thành thị tôi động thế nhưng là hoàn toàn khác biệt rất nhiều người đều nói nếu là hắn sớm làm như vậy sợ là đã sớm có thể để danh mười tốt kiệt xuất thanh niên đương nhiên hiện tại cũng không muộn làm đông h ả i thành phố vô số thiếu nữ thiếu phụ thích đối tượng kim cương vương láo ngũ lâm phúc giang đúng là vô luận khí chất vẫn là hình dạng đều là cực d a i a ân võ tiểu phú rõ ràng cảm giác bên người nữ tính đều là không khỏi ánh mắt có chút yêu đ ớt biến hóa lâm phúc giang là cái thứ nhất lưu thị trưởng cũng không có chỉ hoãn cái gì cái khác mấy cái danh tự cũng là bị từng cái đọc lên thế nhưng là thẳng đến thứ chín võ tiểu phú đều không có nghe được tên của mình lúc này võ tiểu phú có thể cảm giác được rõ ràng có rất nhiều ánh mắt đều là hội tụ tới h i ệ n nhiên làm u ố n cái này sẽ trước theo bọn hắn nghĩ hạt giống sẽ không như vậy không được t u y đi người thứ mười đám người vội vàng chăm chú nhìn chằm chằm lưu thị trường muốn nhìn một chút cuối cùng n à y một người có phải hay không là bọn hắn có phải hay không là bên cạnh bọn họ người lại hoặc là có phải hay không là cái này sẽ trước h hạt giống đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện nghe được nhất phụ viện mấy chữ này thời điểm đám người liền tâm lệnh một nửa quả nhiên là một điểm ngoài ý muốn không có a đông hải nhất phụ viện người ứng cử cũng liền võ tiểu phú một cái mà thôi không phải võ tiểu phú còn có thể là ai võ tiểu phú bác sĩ theo thoại âm rơi xuống trên màn hình lớn cũng là xuất hiện võ tiểu phú hình tượng sau đó đúng là còn có rất nhiều võ tiểu phú làm phẫu thuật bằng ngắn trong đó còn giới thiệu võ tiểu phú thành tựu phẫu thuật tỷ võ thành tích các loại giải thưởng võ tiểu phú thân phận các loại đều tại trên đó so với trên mạng tư liệu những n à y giới thiệu rõ ràng càng thêm kỹ càng cùng toàn diện để chúng ta tới chúc mừng chúng ta mười vị kiệt xuất thanh niên hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng về sau còn có thể cho chúng ta đông hại thành phố làm ra càng nhiều công hiến đây là một loại v i dự nhưng là cùng trao giải vẫn còn có chút khác biệt có giấy chứng nhận có cút nhưng cũng sẽ không lộ ra như vậy long trọng chỉ là từng bước từng bước đi lên cùng lưu thị trưởng nắm tay sau đó từ trong tay cầm tới giấy chứng nhận cùng cút tạ ơn lưu thị trưởng vị này lưu thị trưởng tuổi tác kỳ thật cùng võ tiểu phú cô cô không sai bịt lắm võ tiểu phú có thể cảm thụ được tại hắn chủ động lúc bắt tay lưu thị trưởng trên mặt tiểu dung càng thêm nồng nặc bác sĩ võ ngươi thế nhưng là chúng ta đông h ả i thành phố kiêu ngạo à một hồi ta nhường thư ký cùng ngươi đem phương thức liên lạc tăng thêm về sau nếu là có khó khăn gì trực tiếp tìm ta liền tốt đối với nhân tài chúng ta đông hải thành phố từ trước đến nay đều là coi trọng người khác có thể cho chúng ta đông hải thành phố chỉ làm cho càng nhiều ừm ý gì sợ người đ à o hắn ách đừng nói thật đúng là trong khoảng thời gian này muốn đ à o hắn người thật là không ít điều kiện càng phát ra mở không hợp thói thường không hợp thói thường đến võ t i ể u phú nếu là không có cuộc sống bây giờ điều kiện đều nhất định phải động tâm nếu là nhớ không lầm vị này lưu thị trường liền là phân công quản lý vệ sinh khỏe mạnh như thế xem xét cũng không đột ngột tạ ơn thị trường quan tâm đến nơi đây kỳ thật đại hội liền đã tiến hành hơn phân nửa lưu thị trưởng lại tiến hành một phen nói chuyện về sau liền sớm rút lui bất quá rất nhiều người đều là không vội mà đi dù sao đây chính là một cái kết bạn bạn mới cơ hội võ tiểu phú đài kế tiếp về sau liền phát hiện rất nhiều người đều là vây quanh muốn giao lưu muốn thêm vương thức liên lạc n h i ệ tình t trình độ nhường võ tiểu phú đều là có chút thụ sùng nhược kinh chỉ có thể từng cái ứng phó cụ d ĩ n h đã đi tới võ tiểu phú bên người nhìn thấy cụ d ĩ n h về sau một chút nữ sĩ ngược lại là thức thời bắt đầu giữ một khoảng cách làm sao rất kinh ngạc là thật kinh ngạc đối mặt vu sĩ phụ hỏi tham võ tiểu phú thành khẩn gật đầu võ s i ể u phú cũng là c u c h ậ m t ã i liền t h ì c h b á n g tiến v à o m ộ t v ò n g về sau, tự n h i ê n là phải biết m ộ t c hắn ú t b mới, c h ỉ bất quá n g ư ơ i phải h ọ c đ ư ợ c p h â n b i ệ t m à t h ô i Mà lại, những n g ư ờ i này m ặ c dù đều địa vị không tệ l i ề n x e m n h ư n g ã bệnh, cũng là có c h ú n giật mình bác sĩ địa vị xã hội cũng không tệ lầm mà hắn có h ẽ cũng là có chút giật mình bác sĩ địa vị xã hội cũng không tệ lầm mà hắn có lẽ cũng là có, có chút lớn ý cái bóng a nghĩ tới đây võ tiểu phú trong lòng cũng là đẹp đến mức rất so sánh được kiệt xuất thanh niên còn đẹp có lẽ vinh dự chỉ là thân phận thực lực kèm theo vật thôi đằng sau võ tiểu phú liền ứng phó tự nhiên mang theo cụ dĩnh giới thiệu cho bọn hắn nhận biết ân cụ dĩnh đúng là so với nàng còn thích ư ớ n g trường hợp như vậy trực tiếp cùng cái k h á c các nữ sĩ tới cái thái thái ngoại giao vì võ tiểu phú phát triển không nhỏ vòng tròn rời đi hội trường thời điểm đã là có hơn một giờ trôi qua vu sĩ phụ là đi trước đinh linh đinh linh bên ngoài hội trường võ tiểu phú đang chuẩn bị lái xe đi chung điện thoại di động đống nhiên văng lên nhìn xem kia vừa tồn không lâu số điện thoại di động võ tiểu phú cũng là x ư c sở lưu sướng phó thị trưởng lưu thị trưởng rời đi thời điểm thư ký của nàng tìm được võ tiểu phú không chỉ có là trao đổi phương thức liên lạc còn nói thành phố rất coi trọng võ tiểu phú đặt phê một số lớn nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách đến tiếp sau nếu là võ tiểu phú tiến hành nghiên cứu khoa học đều có thể trực tiếp đánh xin sử dụng còn có một số cái khác bảo hộ tính b a n thường lưu thị trưởng nói coi trọng võ tiểu phú lập tức liền cảm nhận được chỉ bất quá cái này vừa mới lưu lại phương thức liên lạc liền đến điện thoại thật sự là có chút ra ngoài ý định võ tiểu phú cũng không dám lãnh đạm vội và nhận ngài tốt lưu thị trưởng bác sĩ võ rất thật có lôi quáy dày đến ngày Ta người yêu đột nhét đau người nhiên bụng, đi yêu phụ võ i kiểm tra có chút mơ hồ. Ngài là phương diện gia, biết ệ n nhưng phương này chuyên gia, không không nhìn chút hồ. thể hay không trở về hỗ là là kết tra trở trợ quả mơ xem. có có về v tiểu phú trực tiếp đáp ứng c h ắ c không được lưu thị t r ư ở n g gấp gáp như vậy rời đi nguyên lai là người yêu ngã bệnh đau bụng đi bệnh viện lại là kết quả kiểm tra mơ hồ lưu thị t r ư ở n g nói rất chuyển chuyển nhưng là trong giọng nói rõ ràng là có bất mãn bất quá loại chuyện này trong bệnh viện đồng dạng gọi điện thoại cho hắn liền tốt bây giờ lại là lưu sướng tự mình gọi điện thoại tới đây là đã đến bệnh viện làm cho bệnh viện nhìn võ tiểu phú cũng không nghĩ nhiều trực tiếp hướng về bệnh viện lái đi trên đường cùng cụ dĩnh hàn huyên trò chuyện cụ dĩnh cũng là nhẹ gật đầu tán thành võ tiểu phú thuyết pháp khoa cấp cứu võ tiểu phú đi vào thời điểm lưu sướng vất c ò n vinh tiểu cũng tại l ư u thị trường bác sĩ võ đây là trượng phu ta võ tiểu phú nhìn xem trên giường nam nhân sắc mặt có chút tái nhận nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hai gò má cùng mồ hôi trên trán đây là kịch liệt đau đớn đưa đến nhìn che lấy phần bụng dáng vẻ đau đớn đại khái xuất liền là đến từ phần bụng tiểu phú đã làm toàn diện kiểm tra nhưng là chẩn đoán có chút không xác định đối mặt vinh tiểu ánh mắt võ tiểu phú cũng là có chút không rõ chỉ là tiếp kiểm tra kiểm nghiệm đến xem ân đại thể xem như khỏe mạnh phần bụng siêu âm cùng phần bụng ct đều đã làm nhưng là cũng không có phát hiện gì cái gì không đúng nhi địa phương kia là địa phương khác vùng những bệnh phát ra đến phần bụng đây cũng không phải là không có khả năng dù sao hiện tại đau lan phạm vi và giải thích đã càng ngày càng rộng khắp cũng không biết là nhân thể càng ngày càng yếu đuối vẫn là mọi người đối với y học giải thích càng ngày càng toàn diện thế nhưng là bộ ngực s ó não hệ tiết niệu kiểm tra cũng đều có giống như thật là không có vấn đề gì à. người bệnh là ba giờ trước xuất hiện kịch liệt đau bụng uống nước nóng ở nhà chậm một hồi đau bụng không chỉ có là không có giảm bớt ngược lại là càng thêm nghiêm trọng đây mới là bị đưa tới bệnh viện đau bụng trước người bệnh ăn một cái bánh trưng rất có thể là dạ dày vấn đề bất quá ct thượng cũng không có biểu hiện rõ ràng vấn đề bác sĩ võ ngươi nhìn xem có phải hay không làm nội soi tiêu hóa tương đối tốt nội soi tiêu hóa võ tiểu phú rốt cuộc minh bạch vinh tiểu nháy mắt ra giấu là có ý gì là nhường hắn phối hợp với khuyến lưu sướng đồng ý làm nội soi tiêu hóa đi xem ra là lưu xương có chút không đồng ý làm nội soi tiêu hóa a nhìn về phía người bệnh võ tiểu phú đi vào người bệnh trước người hai tay tiến hành bắt mạch còn vừa quan sát đến người bệnh phản ứng đụng chạm đến túi mật thời điểm võ tiểu phú có thể cảm nhận được người bệnh đau đớn phản ứng càng thêm mánh liệt a nơi này chính là chỗ này võ tiểu phú nhìn về phía vinh t i ề u đã vinh t i ề u ngay từ đầu không cùng hắn nói người bệnh bệnh án t i u đại khái xuất chính là không có tương quan bệnh án túi mật kích thích trinh dương tính thoặc nhìn đại khái xuất cũng là túi mật vấn đề nhưng là kiểm tra thượng lại là không có biểu hiện nếu là bình thường đại kháiền là ở lại viện quan sát nhưng là tình huống như vậy ai cũng không biết có phải hay không cái vấn đề lớn hơn gì nếu là ở lại viện quan sát không làm cái khác xử lý vạn nhất xuất hiện vấn đề gì sợ là ai cũng sợ lưu sướng nơi này bàn giao không được liền cả trích giảm đau đều là có chút do dự dù sao ngưng đau mặc dù có thể giảm bớt người bệnh thống khổ nhưng cũng sẽ che giấu người bệnh chứng bệnh đến trễ chẩn trị lấy vinh t i ề u phán đoán đoán chừng cũng là lấy túi mật vấn đề vì lớn nhưng là vinh t i ề u cũng không thể như vậy đem người bệnh túi mật cho thế nào đi vạn nhất không phải lời nói mặt mũi là vấn đề nhỏ đáp tội lưu sướng là lớn ai cho nên vinh tiểu cảm thấy trước làm nội soi tiêu hóa bài trừ một chút cho thỏa đáng ân kỳ thật cũng là lao luyện thành thục ý nghĩ bất quá lấy v õ tiểu phú cách nhìn cũng là dạ dày ruột quan hệ không lớn dù sao đau đớn kiểm tra triệu chứng bệnh tật quá rõ ràng bàn tay không hề rời đi túi mật thời gian dần trôi qua cũng là có ý nghĩ lục tỵ trước cho đánh một c h â m ngưng đau đối vinh tiểu cho cái nhường an tâm ánh mắt lại là nhìn về phía lưu sướng lưu thị trưởng là túi mật vấn đề ân ta đề nghị phẫu thuật chương hai trăm tám mươi bốn một trăm sáu mươi năm quả chương hai trăm tám mươi b ố một trăm sáu mươi năm quả phẫu thuật lưu sướng nhìn về phía võ tiểu phú thật là cảm nhận được v õ tiểu phú cùng cái khác bác sĩ khác biệt trên giường bệnh chính là trượng phu của nàng liền cả vinh kiều hạ cái chẩn đoán đều do do dự dự nhưng là v õ tiểu phú vậy mà trực tiếp liền dám nói là muốn phẫu thuật trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú trên người cố này tự tin làm cho người không khỏi tự chủ liền muốn tin tưởng hắn lưu sướng trước đó đúng là cự tuyệt bệnh viện cho trượng phu đi nội soi tiêu hóa cũng đúng bệnh viện bất mãn bởi vì đây chính là đông hải nhất phụ viện a vậy mà như thế kiểm tra một trận liền người bệnh vấn đề đ ề u tra không được mà lại đang nói muốn tiếp tục làm nội soi tiêu hóa trước đó nàng đã nghe được các bác sĩ đối thoại nói là đại khái xuất là túi mật vấn đề nhưng là siêu âm đ ọ c lờ màu cùng ct lại là không có biểu hiện quá kỳ quái nếu là túi mật vấn đề hiện tại lại muốn làm nội soi tiêu hóa cũng may mắn nàng thị trường thành phố cái này nếu là người bình thường chẳng phải là như thế một t r ợ bệnh gì đ ề u trị không được liền trực tiếp bỏ ra không biết bao nhiêu tiền a đây mới là nàng sinh khí chỗ nàng cảm thấy bệnh viện dạng này quá lãng phí người bệnh tiền lưu sướng không bài xích bác sĩ mở kiểm tra dù sao đây chính là tây y t i n h tùy tí chỗ cũng là hiện đại khoa học vị lực cũng là bởi vì những n à y kiểm tra kiểm nghiệm mới là nhường rất nhiều bệnh tật tại vừa mới bắt đầu liền có thể đạt được chính xác trần đoán cũng có thể nhường rất nhiều chứng bệnh triển lộ không thể nghi ngờ nhưng là phức tạp kiểm tra đại biểu chính là rất nhiều p h í dụ n g tiêu hao bụng của người đau cha bụng coi như xong còn cha bộ ngực cùng n á bộ bây giờ đã đều nói là túi mật vấn đề lại muốn tiếp tục cha nội soi tiêu hóa ít nhiều có chút làm cho người thất vọng đi đương nhiên lưu sướng là có thể nghe đi vào bác sĩ giải thích dựa theo bác sĩ thuyết pháp có rất nhiều hệ thống khác tổn thương đều sẽ nhường phần bụng sinh ra đau lan chỉ bất quá lý giải sắp xếp hiểu nhưng đây là nhà mình trợ phu lưu sướng lúc này cũng là có chút khẩn trương cảm thấy nhất định phải cho trợ phu tìm đáng tin h ậ y bác sĩ lúc này trong óc của nàng cũng là loe lên võ tiểu phú thân ả n h dứt khoát lưu sướng liền trực tiếp cho võ tiểu phú gọi điện thoại vinh tiểu nhìn thấy lưu sướng là muốn tìm võ tiểu phú cũng liền không nói nhiều cái gì chỉ bất quá bây giờ võ tiểu phú m ộ t câu đem vinh tiểu cũng là dọa quá sức trực tiếp liền định tính vì túi mật vấn đề còn muốn phẫu thuật vạn nhất không phải cái này vô luận là đối vinh, vinh tiểu vẫn là đối võ tiểu phú vẫn là đối bệnh viện đều sẽ có quá nhiều vấn đề cũng không thể trách vinh tiểu lo lắng quá nhiều dù sao hắn hiện tại không chỉ có là là một tên bác sĩ vẫn là một cái viện trưởng nhiều khi đều là muốn từ tự thân cùng từ bệnh viện góc độ đến suy nghĩ vấn đề không giống như là võ tiểu phú mới ra đời không hề cố kỵ tiểu phú ngươi xác định sao vinh tiểu nói một tiếng không có kiểm tra phụ trợ hắn là thật không biết võ tiểu phú ở đâu già tự tin mà lưu sướng nghe được thật muốn tiến hành phẫu thuật cũng là lộ vẻ do dự lúc này lưu sướng ngược lại là cùng mình t i ể u ý nghĩ giống nhau cái này đều không có kiểm tra tới vạn nhất không phải đâu chẳng phải là bạch ai một đ a o chỉ bất quá là lưu sướng chủ động tìm võ tiểu phú lúc này võ tiểu phú cấp ra phán đoán của mình cùng đề nghị nàng lại chất vấn ít nhiều có chút không tốt may mắn vinh tiểu g ú t nàng nói ra v i ệ n t r ư n g người bệnh hẳn là t ú i mật kết sỏi tạo thành sỏi đau bụng sở dĩ k h ô này trực là tiếp l thượng cộng lé d thương Cô tử mờ y -E, kiểm tra đến minh sát chẩn đoán nhưng là cái đau bụng này trực tiếp thượng cộng thương tử mờ y -E, đúng là có chút không thể nào nói nổi Khi thật võ i n tiểu phú quang minh tiền đồ khả năng cũng sẽ xuất hiện trở ngại tiểu phú vậy thì làm cộng thường tự mdi minh sát chẩn đoán vinh điều ánh mắt đều nhanh s ử suất quốc tế võ tiểu phú cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía lưu xướng lưu thị trường nếu như là cholesterol tính kết sỏi hiện tại chỉ có làm cộng h ư ở n g tử mờ i mới có thể minh xác chẩn đoán ngài nhìn cộng h ư ở n g tử mờ i ta đã nhường y tá đánh tiêm thuốc giảm đau người bệnh đau đớn rất nhanh liền có thể làm dịu chỉ là cholesterol tính kết sỏi ngài cũng không cần lo lắng quá mức dựa theo siêu âm đ ọ c lờ màu cùng ct tình huống đến xem một lát chắc chắn sẽ không tiến triển thành viêm phúc m ạ n hay là thùng t u i mật l ư u sướng nghe vậy lập tức yên tâm không ít đau đớn có thể làm dịu còn không phải cái gì quá lớn bệnh nàng cũng nghe minh bạch không sai biệt lắm liền là cái sỏi mật mà thôi chỉ là kết sỏi có chút đặc thù nếu là trần đoán chính xác qua đi đoán chừng cũng chính là cắt đứt túi mật liền tốt hiện tại mọi người đối túi mật cắt bỏ độ chấp nhận đã càng ngày càng cao tốt không đội tại cái này một lát làm cộng thường tử mờ y liền làm cộng thường tử mờ y đi dù sao cũng so nội soi tiêu hóa tốt nàng không nguyện ý làm nội soi tiêu hóa một nguyên nhân khác chính là trợ phu đều thống khổ như vậy còn làm nội soi tiêu hóa kia được nhiều thống khổ a nếu là vừa tiền đến cũng chỉ làm nội soi tiêu hóa nàng cũng nhận nhưng là cái này lăn qua lộn lại dày v ò nàng thật không tiếp thụ được đánh tiêm thuốc giảm đau người bệnh quả nhiên là đau đớn giảm bớt nhiều chỉ là theo thói quen ốm bụng vinh tiểu vội vàng sắp xếp người đưa người bệnh đi làm cộng h ư ờ n g t ử mờ giơ y kiểm tra đợi đến mọi người tàn ra vinh tiểu mới là nhẹ nhàng thở ra Tiểu phú, chân thật nhất định là cô Lesterzone kết Võ Tiểu trường, ngươi sỏi cười cười Viện trường, ngài phú, phú chân định nghe cũng cảm thấy là cô vậy là là k� Võ liền nghĩ điều tra một lần bảo đảm người bệnh tại bệnh viện không có một tơ một hào vấn đề những này võ tiểu phú cũng có thể lý giải dù sao vinh tiểu thế nhưng là viện trưởng lớn nhất người có trách nhiệm có đôi khi gặp phải lưu s ư ớ n g trượng phu dạng này người bệnh cũng thật là rất bất đắc dĩ trở ngại thân phận của bọn hắn ngay cả mình chuyên nghiệp cũng bắt đầu nghi ngờ cái này càng lên cao đi khả năng thật sự chính là càng ngày càng thân bất do kỳ người tiểu t ử này thành ta d u n đua đúng không vinh tiểu nhìn thấy võ tiểu phú có thể lý giải chính mình cũng là vừa cười vừa nói nếu quả như thật là cô lẽ stơ dôn tính c á c sỏi phẫu thuật liền cũng ngơi tới đi lưu thị trưởng sợ là đối với ta có chút thất vọng bất quá thất vọng cũng không quan trọng dù sao cũng so xảy ra vấn đề nhường nàng hận lên tốt võ tiểu phú đối lời này ngược lại là rất lý giải thất vọng một đoạn thời gian khả năng cũng liền đi qua nhưng là thật xảy ra vấn đề vậy thì phải ghi vinh tiểu cả một đời đằng sau không chỉ có là lên chức vô vọng sợ là còn phải đem vinh tiểu làm cho xuống dưới ân tuyệt đối không nên xem nhẹ nữ nhân lòng dạ hẹ hỏi võ tiểu phú có tinh thần lực cường đại siêu năng lực đối với người bệnh tình huống nhiều ít đều là có cảm giác cho nên mới dám như vậy xác định đổi vị suy nghĩ không có minh s á c chẩn đoán có lẽ võ tiểu phú cũng không dám tự tiện khai đao bất quá lần này người bệnh thật đúng là cho vinh tiểu tìm cái năn đề kỳ thật rất nhiều cô leicester john kết sỏi cũng là có thể bị siêu âm độc lờ màu điều tra ra người bệnh này cô l e s t e r john kết sỏi ít nhiều có chút điên cuồng vậy mà bày khắp toàn bộ túi mật nhường siêu âm độc lờ màu đều là xuất hiện nhất chi tính không thể nhìn ra quá nhiều khác biệt là kết sỏi liền là cô l e s t e r john kết sỏi không bao lâu kiểm tra cũng là rốt cuộc tới khoa cấp cứu đã bên trong trực tiếp nhận được khoa chẩn đoán hình ảnh điện thoại khoa cấp cứu bên trong bác sĩ vội vàng đối võ tiểu phú nói võ tiểu phú nhẹ gật đầu bắt đầu ăn bài phòng giải phẫu chuẩn bị người bệnh loại trừ mấy giờ trước ăn cái k i a bánh trưng bên ngoài trong lúc đó liền không có lại ăn những vật khác hiện tại cũng kém không nhiều năm sau tiếng phẫu thuật gây tê sẽ không nhận ảnh hưởng vừa qua khỏi tiết đoán ngọ trong khoảng thời gian này ăn bánh trưng thế nhưng là cả nước đều tại thịnh hành sự tỉnh nhưng là bánh trưng tuy tốt nhưng cũng không thể nhiều ăn món ăn lạnh nhất là đối với đường tiêu hóa người không tốt tới nói võ tiểu phú xác định người bệnh là cô l e s t e r giôn kết sỏi một nguyên nhân khác liền là người bệnh mỡ máu rất cao người rất mập cái này người bệnh rất nhiều đều sẽ xuất hiện cô léster g i n tính kết sỏi cô l e i s t e r z o n kết sỏi hình thành cùng nhân thể bên trong cô l e i s t e r z o n trao đổi chất mất cân bằng có quan hệ nhân thể thu hút cô l e i s t e r z o n chỉ có thể thông qua gan trao đổi chất hình thành mật trải qua đường mật hệ thống bài tiết đ ư n g cô l e i s t e r z o n tại mật bên trong nồng độ quá cao lúc liền sẽ hình thành kết tinh dần dần tụ tập hình thành kết sỏi ân tựa như là người bệnh tình huống này lấy người bệnh kết sỏi tình huống sợ là người bệnh mỡ máu lên cao tình huống đã không chỉ một hai ngày bác sĩ võ ngài không hổ là khoa ngoại gan mật tụy định tiêm bác sĩ kỳ thật cái này cộng thử từ mờ i đều có thể giảm đi trực tiếp làm phẫu thuật liền tốt bây giờ xác định chỉ là sỏi mật lưu sướng cũng là nhẹ nhàng thở ra cả người cũng là cao hứng lên tại sinh bệnh về sau bệnh nhẹ luôn làm người cao hứng hiện tại cũng không muộn lưu thị trường người bệnh đến mau chóng phẫu thuật ý của ta là hiện tại liền chuẩn bị phẫu thuật đối với phẫu thuật n h â n tuyển ngài có cái gì an b à i không đương nhiên là bác sĩ võ ngươi đã đến lần này thật là muốn làm phiền ngài võ tiểu phú nhẹ gật đầu t ố t ngài yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đối bác sĩ võ ta khẳng định là yên tâm đúng ngài nói nếu là bảo đảm mật đến tiếp sau tái phát tỷ lệ lớn sao xác định là sỏi mật về sau lưu sướng cũng động bảo đảm mật tâm tư đây cũng là phần lớn người tại biết sỏi mật sau phản ứng đầu tiên lớn người bệnh m ơ ngó quá cao liền xem như có thể có nghị lực giảm béo xuống tới cũng là tái phát tỷ lệ không nhỏ quên đi xin nhờ bác sĩ võ võ tiểu phú cười cười trực tiếp tiến phòng giải phẫu sỏi mật mà thôi võ tiểu phú hiện tại cũng cơ bản không làm đối với võ tiểu phú tới nói thật sự là một bữa ăn sáng nội soi ổ bụng dưới võ tiểu phú vẹn vẹn vài phút đã đến cắt túi mật thời điểm t túi mật rơi vào khay bên trong võ tiểu phú trực tiếp nhường bành hạ cát ra chỉ bớt quá một đao kia xuống、dưới. b ạ n h hạ liền ngã hít một hơi hơi lạnh lão đại ngươi xem một chút cái này kết sỏi ta nhiều năm như vậy đều làm ớ i g ặ p a bác sĩ gây mê cùng y tá nghe được b ạ n h hạ cũng là vội vàng đưa tới nhìn xem túi mật bên trong tình huống cũng là bắt đầu sợ hai than khá lắm vị này có thể kiên trì đến bây giờ mới phát tác đã là rất đáng g n rồi đúng vậy A, nhiều như vậy ta cũng không dám tưởng tượng nếu là sinh trưởng ở túi mật của ta bên trong ta phải đau thành cái dặn gì võ tiểu phú không có đi nhìn dù sao làm phẫu thuật một khắc này võ tiểu phú liền đối túi mật bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay người bệnh túi mật lớn nhỏ ước là tám bốn cm nhưng là bên trong ba bốn không gian đã bị lớn nhỏ không đều túi mật kết sỏi no căng đầy mà lại kết sỏi b ế tắc ống dẫn mật dẫn đến mật không cách nào bài xuất đây cũng là người bệnh đau đớn kịch liệt như thế nguyên nhân chủ yếu nếu là không giải quyết sợ là mấy ngày nữa người bệnh liền phải xuất hiện bệnh vật da ngươi có thể lại đếm xem bên trong hết thể nhiều ít k h u a kết sỏi võ tiểu phú đem nội soi lui đối bành hạ vừa cười vừa nói đ ừ n g nói bành hạ thật đúng là hứng thú trực tiếp liền đếm một hai một trăm sáu mươi lăm trời ạ hết thể một trăm sáu mươi lăm khỏa kết sỏi a ai có thể nghĩ tới chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương túi mật thế mà chất đầy 165 t u khoả to to nhỏ nhỏ kết sỏi những ngày kết sỏi cọ rửa qua đi phát hiện đường kính phần lớn tại năm ly tám ly t ả hữu vẫn tương đối dễ dàng phân chia bất quá gan này túi kết sỏi thật đúng là không tầm thường liền xem như võ tiểu phú thấy qua nhiều nhất cũng chính là mấy chục mai kết sỏi mà thôi cái này trực tiếp lật ra gấp bội người bệnh tỉnh lại rất nhanh nhìn thấy túi mật của mình cùng túi mật bên trong gì đó về sau cũng làm mở to hai mắt nhìn liền là những vật này để cho ta đau thành như vậy không phải đây cũng quá nhiều đi đúng là nhiều kỳ thật cô l e s t e r o h kết sỏi t h ậ t đ ú nhiên g là so s á n c á khác kết sỏi, có chút khó kết không kết chút phát hiện, chứng, chỉ hoặc chủ thể hiện thát, phần có cô có có tắc lúc, bế triệu mật mật xuất mật t sỏi, sơ sỏi số sỏi giai bởi đại mới có mà mửa, là đương ống ống bụng đa đau đoạn đầu đạo dôn dẫn buồn nôn, nôn vì lẽ r khó chịu, bệnh vàng da chờ triệu chứng. triệu vàng như da Tựa là hiện tại cũng chính là người bệnh mới xuất hiện mật đau thắt liền đến xem bệnh bằng không đến tiếp sau những bệnh c h ạ n g khác liền sẽ cùng đi theo Bất xuất kết quả, những năm gần dôn hiện đây, cô lẽ sơ sỏi xuất hiện nhường túi mật bên trong c h o lester o l ở vào qua trạng thái báo hòa dễ dàng chấm tích hình thành mật bùn tiến tới gây ra kết sỏi còn có một số cao son huyết chứng người bệnh mật bên trong chứa quá nhiều c h o lester o l không bị hòa tan c h o lester o l thì hình thành tinh thể cuối cùng cũng dễ dàng biến thành tảng đá lại có là ít dầu rèn đối kết sỏi hình thành cũng có nhất định xúc tiến tác dụng bởi vậy mang thai mù quáng bổ sung ít dầu rèn chờ cũng có thể là gia tăng sỏi mật phong hiểm cuối cùng liền là bệnh tiểu đường người bệnh bởi vì trao đổi chất hỗn loạn cũng có thể sẽ ảnh hưởng son chất trao đổi chất mắc túi mật kết sỏi tỷ lệ cũng sẽ tùy theo gia tăng k ỳ thật phương diện lâm sàng nữ tính mắc cô lester j o n e kết sỏi tỷ lệ cần phải so nam tính nhiều hơn bên ngoài phòng giải phẫu lưu sướng nhìn xem trượng phu an toàn tới cũng là cao hứng khó mà bảo trì cho tới nay bình tĩnh thân sắc giờ khắc này n à n g cũng chỉ là một cái thê tử mà thôi yên tâm đi phẫu thuật rất thuận lợi đây là túi mật anh c h ủ ngài có thể nhìn một chút lưu sướng nhìn về phía võ tiểu phú đưa tới điện thoại đây đây là kết sỏi nhiều như vậy chương hai trăm tám mươi lăm tập thể nôn mửa chương hai trăm tám mươi lăm tập thể nôn mửa cho dù là lưu sướng thường thấy cảnh tượng h o n h tráng Lúc này nhìn à y n xem mật cái này, 165 khóa kết sỏi, cũng là có chút sỏi, kinh kia túi, nhiều này trứng lớn trong phóng như là gà khóa kết sao, dị, dù về ậ y kết sỏi, lại chỉ là ngấm đ u no căng hoảng. không trượng Chắc được phía võ tiểu phú thời khắc này lưu sướng thật là có chút cảm kích võ tiểu phú dạng này bác sĩ quả nhiên là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bác sĩ đây là nàng lần thứ nhất phiền phức võ tiểu phú chỉ sợ cũng không phải chỉ là để lần thứ nhất về s o đường tiêu hóa phương diện vấn đề nàng chỉ sợ trước tiên liền sẽ nghĩ đến võ tiểu phú lại là một p h n hàn huyên võ tiểu phú chính là không quái dày lưu s ư ớ n g chiếu cố trợ phu đương nhiên lưu s ư ớ n g cũng là người bận rộn người bệnh tình huống ổn định kỳ thật cũng chỉ có thể tìm người chiếu cố người bệnh nàng sợ là không để lại bất quá có sự tình hôm nay lưu s ư ớ n g đầu này nhân mạch võ tiểu phú xem như bắt lấy đều nói bác sĩ là kết giao nhân mạch dễ dàng nhất rộng rãi nhất trước nghiệp thật đúng là nói không sai bọn hắn người bệnh người bệnh người nhà muốn tìm bọn hắn người xem bệnh muốn chủ động kết giao bọn hắn để phong không sẵn sàng người những này cơ bản đều là sự giao thiệp của bọn hắn vòng tròn vô luận người nào liền xem như lợi hại hơn nữa vậy cũng là có sinh bệnh thời điểm liền xem như bọn hắn không sinh bệnh người nhà của bọn hắn bằng hữu cũng có sinh bệnh thời điểm tựa như là lưu sướng dạng này thứ tư tân nam y dược tổ chức thịnh đại giờ cờ một tuyên bố nghi thức lần này nghi thức tân nam y dược cơ bản đem nghiệp nội long đầu dược nghiệp đều là m ớ i tới trước kia tân nam y dược có lẽ chỉ có thể coi là trung lưu nhưng là từ khi tân nam y dược có bố tật linh cùng giờ cờ một về sau tân nam y dược địa vị đã là nhảy lên đạt đến nhất lưu thậm chí là đỉnh tiêm trình độ lúc đầu khả năng chỉ là sẽ cài bộ dáng thậm chí là cũng sẽ không tới các đại long đầu dược nghiệp lúc này đều là chạy đến vô luận là thỉnh kinh vẫn là hợp tác hay là cái khác đều phải bảo trì một cái nguyên tắc cái kia chính là tới trước loại trừ y dược nghiệp còn có rất nhiều y dược nghiệp tương quan ngành nghề đại biểu còn có một số tương quan khoa thất bác sĩ chỉ bất quá đứng tại hội trường nhìn xem trên đài quản lý khúc mặt châu bộ nghiên cứu bộ trưởng từng ra vận còn có cao hiến nhiên b ọ n người tất cả mọi người vẫn là có chút thất vọng bác sĩ võ không tới sao một cái bác sĩ đối người bên cạnh hỏi hiện tại cũng chưa từng xuất hiện đến sợ là thật không tới cũng là kỳ quái tốt như vậy dương danh cơ hội bác sĩ võ vậy mà trực tiếp liền vứt bỏ như giày rách người ta đâu còn yêu cầu dương danh a tên này đã sớm dương lần toàn bộ vòng trọn Các người không i b ế tựa như là sự tình hôm nay võ tiểu phú mặc dù không đối bên ngoài nói mình sẽ không tham gia đại hội nhưng là người biết cũng không nhiều còn có sinh nhật sự tình cũng là không có nhiều người biết nhưng là bây giờ tại trong hội trường rất nhanh cũng không phải là bí mật gì chỉ bất quá võ tiểu phú không xuất hiện trung b i n là để cho người ta có chút hy vọng bọn hắn đối với võ tiểu phú có thể trong thời gian thật ngắn liên tiếp nghiên cứu ra bố tật linh cùng giờ cờ một thật sự là có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là thiên phú cho phép vẫn là nói võ tiểu phú thu được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chỉ bất quá những này đều chú định tại hôm nay không chiếm được đáp án võ tiểu phú lúc này đã chuẩn bị về nhà cha xong phòng căn dặn xong không sai biệt lắm đã chín giờ nhìn xem không có chuyện gì võ tiểu phú chính là chuẩn bị về nhà phùng linh linh biết võ tiểu phú hôm nay muốn sinh nhật chính là không cho võ tiểu phú sắp xếp phẫu thuật không chỉ có là không có sắp xếp phẫu thuật võ tiểu phú vừa muốn đi phùng linh linh cùng v i u na liền đem hộp quà đưa tới võ tiểu phú trước mặt lão đại sinh nhật vui vẻ võ tiểu phú nhìn xem hai người hộp quà cũng là không thể nín được cười cười cái này bị người lo nghĩ cảm giác vừa vặn buổi chiều ta ă n bài vừa vặn tiểu dĩnh cũng tại c h ờ ta phát vị trí các ngươi tan tầm trực tiếp tới nghe được võ tiểu phú hai người cũng là nợ nụ cười lão đại anh minh sau khi rời bệnh viện võ tiểu phú thẳng đến võ kinh được nhà bởi vì là v õ tiểu phú tại đông hải cái thứ nhất sinh nhật v õ kinh lược thế nhưng là coi trọng tốt trực tiếp nhường võ dục hỗ trợ an bài ngay tại trong nhà đ ừ n g nói tiến trong nhà nhìn xem k i a trong phòng bếp mang mang lục lục người cũng là không khỏi t ậ t lưỡi động tĩnh lớn như thế đây là muốn làm cung đình ngự yến sao tiểu phú ngươi trở về rồi võ dục nhìn thấy võ tiểu phú trở về sớm như vậy cũng là có chút kinh hỷ đúng rồi đang muốn hỏi một chút ngươi ngoại trừ ngươi nói vu lão sư cùng đoàn lao sư bọn hắn còn có những người khác không ta thật sớm sáng sớm tốt lành sắp xếp vo tiểu phú nhìn xem tràn đầy phấn khởi võ dục vội vàng lắc đầu không、có. ra ra nơi này cũng không tốt đến quá nhiều người những người khác ta buổi chiều cùng một chỗ an bài liền tốt tiểu cô ngươi này lại sẽ không quá long trọng đây coi là cái gì ta còn có rất nhiều ý nghĩ đâu đều bị bà ngươi cho phủ định bằng không ngươi khẳng định có thể càng rót đầy hơn ý lúc đầu võ tiểu phú còn cảm thấy có thể hay không quá phiền phức võ dục đâu nhưng nhìn võ dục kia còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đã cảm thấy chính mình nghĩ khả năng dư thừa võ dục rõ ràng có chút làm không biết mệnh cảm giác ga tốt đây là thân tỷ tỷ a củ dĩnh lúc này cũng là hỗ trợ thu xếp võ kinh lực cùng dung mãi mãi nghe được võ tiểu phú trở về cũng đều là tới cũng không lâu lâu võ nam tình bọn hắn cũng đều đã tới mà vu sĩ phụ cùng đoạn hào đều là tiếp cận buổi trưa mới là tới không còn sớm không muộn nhìn ra vu sĩ phụ cùng đoạn hào hôm nay thật là rất chăm chú đối đãi quần áo là mới còn đào sức một chút nhất là đoạn hào bình thường đoạn hào cơ bản đều là lôi thôi l i t thiết cho dù là đi tham gia các loại chính thức trường hợp vậy cũng là vi biểu tôn trọng gội đầu hôm nay cái này bỗng nhiên trở nên có chút tiểu x o á i âu phục dày ra đoạn hào quả thực là nhường võ tiểu phú có chút kinh diễm sau buổi cơm trưa bánh gà tổ ra sân ngọn nến n ó n lửa hướng u y ệ n thổi tây đến ăn bánh gà tổ đến tận đây võ tiểu phú hai mươi sáu tuổi tròn sinh nhật cuối cùng kết thúc sau bữa cơm trưa vu sĩ phụ cùng đoạn hào sớm liền đi võ tiểu phú cùng cù dĩnh cũng là chờ đợi một hồi liền trở về nhà mình giúp vào võ tiểu phú trong ngực cù dĩnh xoắn x ý t trong chốc lát vẫn là mở miệng tiểu phú sợ tỷ phan hì giáo sư mời ta đến nghiên cứu của nàng dừng ra sức học hành hai năm ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi à. kỳ thật cù dĩnh thật là rất xoắn xít nàng trước đó cũng bởi vì võ tiểu phú ưu tú có chút yên lòng không dưới cái này mắt thấy hạng mục kết thúc còn không đợi một năm kỳ hạt đến liền tranh thủ thời gian trở về chỉ là trở về, về sau cù dĩnh mới là phát hiện võ tiểu phú ưu tú n h ư n g nàng không có chút nào dám ở d ầ m chân tại chỗ là một cái thành thục nữ tính cù dĩnh biết nữ nhân nếu như chỉ là làm phụ thuộc đứng tại một cái nam nhân bên cạnh sớm tối đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không đi không được tán mà đối với cù dĩnh tôi nói đừng nói là phụ thuộc liền xem như s o võ tiểu phú kém quá nhiều nàng đều cảm thấy có chút bất an tâm lúc đầu cù dĩnh là nghĩ đến mau chóng về nước tham gia công tác dạng này có thể cùng võ tiểu phú cách thêm gần một chút nhưng nhìn võ tiểu phú đã thu hoạch được đông hải thành phố mười thanh niên tiêu biểu đằng sau còn muốn tham gia thế giới phâu thuật tỷ võ Có tại sở tỷ phan nhì giáo sư nghiên cứu dừng học tập hai năm sau độ cao của nàng cùng tri thức tích lũy chuyên nghiệp năng lực cũng sẽ là một phen khác thiết niệu ngày sau có lẽ còn có thể trợ giúp cho võ tiểu phú võ tiểu phú nghe vậy một trận bốn mắt đối đầu võ tiểu phú liền hiệu cù dinh ý nghĩ ngươi có phải hay không lại nghĩ đông nghĩ tới rồi tiểu dĩ nếu như ngươi chỉ là muốn truy cầu sự nghiệp của mình cùng bày ra bản thân khát vọng ta khẳng định là ủng hộ ngươi đi cùng sợ tỷ phản ì giáo sư cùng một chỗ học tập nhưng nếu như là ý khác tiểu dĩnh ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi cái này nghe võ tiểu phú cụ dĩnh tiếng lòng xúc động không nói thêm gì nữa chỉ là dựa sát vào nhau càng sâu buổi c h i ề u võ tiểu phú tại hòa bình tiệm cơm bày một bản tiêu trong tổ đồng sự cùng một chỗ phùng linh linh vưu na cùng cụ dĩnh đều là người quen tam tỷ mỗi lúc này đã là nói chuyện một mảnh lửa nóng võ tiểu phú thì là buổi tiếp trường học văn bọn hắn trạc gốc hôm nay là sinh nhật của hắn Võ tiểu phú cho đúng lúc cũng một ư ợ n cơ h i này, cùng r o n g tháng ổ người ọ gặp, tâm sự lời thật lòng. người p tâm thật Tỉ mỉ sự sẽ lời h t h i ệ t r o n bệnh viện bác viện sĩ, liên tháng, liền ê n hoan nập. tháng, thật rất tốc Một là l i xem như bận rộn nữa một cái khoa thất đều sẽ có một lần liên hoan liền xem như khoa thất tích hiệu không tốt cũng là sẽ không giảm đi bữa ăn này cơm bởi vì cái này không chỉ có là phổ phổ thông thông ăn cơm cũng là một lần đoàn kết đồng sự nhất là đoàn kết tổ bên trong thành viên cơ hội càng là một cái lãnh đạo hiểu rõ chính mình tổ viên cơ hội không có vấn đề tự nhiên là tốt nhất nếu là có vấn đề vậy thì tìm xảy ra vấn đề mau chóng giải quyết vô luận là chính mình cùng tổ viên vấn đề vẫn là tổ viên cùng giữa tổ viên vấn đề trong bệnh viện kiên vị nhất liền là mâu thuẫn tích lũy cho dù là một cái mâu thuẫn nhỏ thời gian lâu dài tích lũy cũng dễ dàng buộc phát đại xung đột mà tại bệnh viện cái này thời thời khắc khắc đều có thể tại cứu mạng địa phương nhân viên y tế ở giữa phát sinh xung đột là nhất không nên địa phương bởi vì nhân viên y tế một khi mất đi tỉnh táo một khi mang theo cảm xúc đi làm xui xẻo như vậy nhất định là người bệnh đây đối với người bệnh đối bác sĩ đối lãnh đạo đều là không tốt cho nên liên hoan cái này truyền thống đúng là cứ như vậy lưu truyền xuống tới còn càng ngày càng hoa văn nhiều ân có cái gì so bàn ăn hay là trên bàn rượu lại càng dễ giải quyết vấn đề đâu tựa như là rất nhiều người nói không có cái gì là một bữa rượu không giải quyết được nếu là không được vậy thì hai bữa đặng tỷ lữ ca các ngươi cảm giác gần đây thế nào muốn nói v õ tiểu phú tổ này quả nhiên là dê khu bận rộn nhất một tổ đặng nhất m ẫ n cùng lữ h ú c gia nhập vào về sau cơ bản đều không sao cả nghỉ ngơi qua bởi vì là tổ này tầng dưới chóc nhất cho nên nhiều khi có khoa cấp cứu phẫu thuật có sự tính khác cơ bản đều là trước gọi bọn hắn đến mức đặng nhất vẫn cùng lữ hút liền cả cuối tuần cơ bản đều là tùy thời trợ lệnh đại khái xuất cũng là sẽ bị trực tiếp gọi tới võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu như thế lời nói thật hai người tiến bộ đúng là thật nhanh vốn là có nội tình lại nguyện ý học bọn hắn nhóm này phẫu thuật lại nhiều hiện tại nhiều khi bọn hắn trực ban liền trực tiếp đem một chút tiểu phẫu thuật làm đều không cần gọi người tựa như là buổi chiều gặp phải bệnh nhân đặng nhất mẫn trực tiếp đem lữ húc gọi tới phẫu thuật một làm liền là một m chính lần sau lữ húc gặp phải thích hợp bệnh nhân cũng là trực tiếp gọi đặng nhất mẫn làm chủ đ ạ o à đừng nói là tại nhất phụ viện liền xem như tại đặng nhất mẫn bọn hắn lúc đầu trong bệnh viện giống như là đặng nhất mẫn cùng lữ húc dạng này vừa mới tấn thăng bác sĩ điều trị người cơ bản cũng là không có quá nhiều cơ hội liền xem như có cơ bản cũng chính là một chút cỡ nhỏ phẫu thuật nào giống là tại nhất phụ viện à có đôi khi một chút phổ thông tắc ruộn ung thư gan vùng nhiễm bệnh cắt bỏ vỡ lách cái gì bọn hắn đều có thể trực tiếp làm giống như là tuyến tụy ung、thư. ung thư túi mật các loại những n à y đại phẫu thuật cho dù là tại đông hải có thể có bệnh nhân bệnh viện cũng là không nhiều cơ bản đều là đi vào nhất phụ viện dạng này định tiêm bệnh viện tới làm cho nên đặng nhất mẫn cùng lữ、Húc、hiện ú t h tại học được những n à y phẫu thuật cơ bản cũng là bọn hắn lúc đầu bệnh viện toàn bộ nơi này làm thuần t h ụ sau khi trở về cũng không liền là l ã o đại hai người tình huống võ tiểu phú biết hắn đối với cái này cũng là rất cổ vũ dù sao thực lực của hai người còn có nội tâm tuân theo kia phần cẩn thận võ tiểu phú cũng rất thưởng thức và tán thành lão đại đặng tỷ cùng lữ ca cố gắng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nhưng là có cái sự tình ngươi có thể hay không giúp một chút bọn hắn a ngươi cũng biết bọn hắn những n à y bồi dưỡng bác sĩ loại trừ phụ cấp căn bản cũng không có cái khác thu nhập bệnh viện chúng ta khá hơn chút cũng chỉ là cho một phần nhỏ khoa thất tích hiệu mà thôi mà lại là bình quân tích hiệu căn bản không đi theo lượng công việc đến hiện tại đặng tỷ cùng lữ ca lượng công việc đều là cái khác bồi dưỡng bác sĩ gấp bội nhưng vẫn là giống như bọn họ cầm giống nhau một phần mười thật sự là đối bọn hắn có chút không công bằng tích hiệu a võ tiểu phú nghe vậy cũng là lâm vào suy nghĩ bồi dưỡng bác sĩ cùng cái khác bác sĩ không giống nhau bồi dưỡng bác sĩ là bọn hắn lúc đầu bệnh viện bỏ ra bồi dưỡng phí đưa tới bồi dưỡng bệnh viện bồi dưỡng bọn hắn lĩnh tiền lương vẫn là lúc đầu bệnh viện có thể bởi vì không có lượng công việc duy trì bọn hắn tại lúc đầu bệnh viện lĩnh cũng cơ bản cũng là cơ bản tiền lương không có tiết hiệu nhưng là tại bồi dưỡng bệnh viện bọn hắn là đến học tập tương đương với học sinh nhất phụ viện có tốt cho chút tiết hiệu rất nhiều bệnh viện cơ bản đều là không cho tiết hiệu bạch để bọn hắn làm việc nhi nhất phụ viện liền xem như cho cũng sẽ không quá nhiều một phần m ư ơ i vậy liền coi là, là ban thưởng tính tiết hiệu nhìn xem một phần mười cũng không tính quá ít nhưng là muốn cùng những người khác so sánh vừa tới nhất phụ viện bác sĩ thực tập kỳ năm thứ nhất cũng có thể cầm ba thành năm thứ hai liền n ử a thưởng năm thứ ba trực tiếp liền toàn thưởng đương nhiên dù sao thân phận khác biệt chỉ bất quá đặng nhất mẫn cùng lữ húc làm việc nhi rõ ràng so cái khác bồi dưỡng sinh nhiều nhưng là d y đến lại giống nhau cái này có chút để cho người ta cho bọn hắn bất bình chỉ sợ bọn họ chính mình mặc dù không nói trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi tiếp tục như vậy công tác tính tích cực khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu chuyện này ta trước đó thật đúng là không nghĩ tới dạng này ta đằng sau liền cùng trong bệnh viện nói một chút nhìn trong bệnh viện có thể hay không điều chỉnh một chút k ỹ thật u vấn đề không lớn đối với bệnh viện tôi nói nếu như không cần gia tăng chi tiêu những này làm sao đổi cũng không thành vấn đề hiện tại bồi dưỡng bác sĩ đều là bình quân cầm một phần mười vậy nếu là đằng sau đem cái này một phần mười tập trung lại sau đó căn cứ bồi dưỡng bác sĩ lượng công việc tiến hành phân phối vậy thì không có vấn đề đặng nhất mẫn cùng lữ hút cũng là bởi vì làm được nhiều mà đạt được càng nhiều đến mức nói đơn độc cho bọn hắn tăng lên tích hiệu đây nhất định không được không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng nếu như vậy làm không chỉ c ó là võ tiểu phú sẽ bị người nghi vấn thậm chí là căm hận liền cả đặng nhất mẫn cùng lữ hút hai cái này làm đặc t h ủ cũng sẽ bị cô lập thậm chí là phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn mà cho tất cả bồi dưỡng bác sĩ đều tăng lên tích hiệu kia liền càng không thực tế đây là rất lớn một bút chi tiêu tại bây giờ bệnh viện tự chịu trách nhiệm lời lỗ thời điểm đây đối với bệnh viện tới nói quả chi mạ n g chỉ sợ bệnh viện tình nguyện không tiếp thu bồi dưỡng sinh cũng sẽ không như thế làm cho nên cũng liền võ tiểu phú bây giờ nghĩ biện pháp này có chút tác dụng thực tế tạ ơn lão đại nhiều đặng nhất mẫn cùng lữ hút nghe vậy đều là có chút kinh hỉ lại là cảm kích nhìn về phía vuna ai không muốn mình có thể nhiều dễ một điểm đâu nhất là tại cái này đang rất cần tiền t ổ i tác nhưng là bọn hắn biết chính sách một mực cũng không dám nói cái gì bây giờ vu i na hỗ trợ nói chuyện võ tiểu phú cũng nguyện ý giúp bọn hắn nói chuyện vậy thật đúng là có khả năng cải biến một chút đúng rồi lão đại chúng ta bây giờ lượng công việc càng lúc càng lớn ngươi nhìn có thể hay không cùng bệnh viện nói một chút cho gia tăng mấy cái bác sĩ à? gia tăng bác sĩ cái này so với trước kia nói cho đặng nhất mẫn cùng lữ hút gia tăng thu nhập khó nhiều dù sao hiện tại bệnh viện cái nào khoa thất đều thiếu bác sĩ võ tiểu phú đi chỗ nào muốn người đi à bệnh viện muốn cho đều không có cho đâu ngươi có ý nghĩ gì phùng linh linh nghe vậy vội và nói g n l ã o đại tháng sau khoa bên trong muốn tới một nhóm quy bồi sinh ngươi nhường bệnh viện cho thêm khoa chúng ta mấy cái quy bồi sinh võ t i ể u phú nhẹ gật đầu n g u y ê n lai、like、phùng linh linh là đánh đến cái chủ ý này à, đúng vậy à, chẳng mấy chốc sẽ đến quy bồi sinh nhập viện thời điểm đây chính là trời sinh châu ngựa tuyệt đỉnh sức lao động liền xem như không đảm đương n ổ i mộ chính cho đánh một chút ra tay cũng có thể nhường phùng linh, linh bọn hắn có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi tốt chuyện này ta ngày mai cùng trong bệnh viện cùng một chỗ nói đám người vội vàng nâng li bọn hắn biết chỉ cần là võ tiệu phú nói kia cơ bản liền ổn nơi này bắt đầu đằng sau các loại vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục che đậy liên hoan ý nghĩa cũng liền hiện ra tới ngày thứ hai võ tiểu phú trực tiếp một mạch đều cũng cho vinh tiểu vinh tiểu đối với võ tiểu phú yêu cầu kia cơ bản đều là hữu cầu tư tưởng húng chi là một chút không khó hoàn thành yêu cầu nói xong sự tình vinh tiểu không vội mà nhường võ tiểu phú đi còn chuẩn bị nhường võ tiểu phú uống chút trà đâu đinh linh đinh linh chung điện thoại di động văng lên võ tiểu phú nhìn xem là phùng linh linh vội và nhận lão đại có khoa cấp cứu thật nghiêm trọng đoan chừng phải ngư đích thân đ ế n cút điện thoại võ tiểu phú đưa điện thoại di động cho vinh tiểu khoa cấp cứu trà này sợ là chỉ có thể lần sau lại đến uống viện trưởng ta đi trước khoa cấp cứu võ tiểu phú nhìn xem trên giường bệnh người bệnh cũng là sắc mặt nghiêm túc mấy phần đúng là nghiêm trọng phần bụng cắm một cây côn sắt còn có huyết dịch tại chảy ra người bệnh cả người càng là hô hấp gian nan liền cả miệng bộ đều là có huyết dịch chảy ra càng chết là người bệnh lại còn tại nôn mửa đại lượng huyết dịch theo vật nôn da phun ra ngoài nương theo lấy nôn mửa động tác tiến hành người bệnh phần bụng côn sắt liên lụy thì càng là đang không ngừng tăng thêm bệnh tình của người bệnh phải biết phần bụng đâm xuyên tổn thương về sau như thế nôn mửa đại khái xuất đều là thường tổn tới tuyến tụy mà tuyến tụy một khi xuất hiện tổn thương vấn đề coi như phiền thoái đừng nhìn hiện tại hào hảo sau một khắc có khả năng liền trực tiếp sẽ bỏ mạng liền cấp cứu cơ hội cũng không cho thế nhưng là cũng không đúng à cái này đâm thủng qua vị trí võ tiểu phú cảm giác đại khái xuất là sẽ không đả thương đến tuyến tụy a dù sao tuyến tụy vị trí tới gần t r u n g thượng bụng mà bây giờ côn sắt vị trí càng gần sắt bên trên bụng phải đương nhiên cũng có thể là, là lan đến gần tổn thương hiện tại trọng yếu nhất liền là xác định người bệnh t ư ơ n g thế sau đó tiến hành cấp cứu lão đại người bệnh là da chính tại phía bên ngoài cửa x o xoa cửa sổ thời điểm. đặc hụt bởi vì là lâu ba người bệnh cũng là chủ quan liền an toàn biện pháp đều không có làm trực tiếp liền ngã xuống lâu một là cửa hàng biển quảng cáo còn vừa vặn hỏng giá đỡ đoạn mất một nửa người bệnh vừa vặn rơi vào phía trên đây là nhân viên chữa cháy chặt đứt về sau đưa tới võ tiểu phú nghe vậy lập tức minh bạch cái gì đ e o bao tay tiến lên xem xét người bệnh thường thế thuận vết thương mơ hồ cảm ứng phát hiện người bệnh gan đã bị côn s á t đâm xuyên bất quá không có thương tổn vừa đến cửa gan tính mạch cho nên mới cho người bệnh bị đưa tới cơ hội đến mức t u y tụy tựa như là không có vấn đề a như vậy nuôn mửa cũng là bởi vì gan tổn thương nguyên nhân dặn do một tiếng võ tiểu phú đi ra đại sảnh vừa hay nhìn thấy bị cùng một chỗ đặt ở đại sảnh sau cái người bệnh bởi vì khoa cấp cứu khoa nội dương ngủ không đủ các nàng lại chỉ là nôn ngựa liền đều đặt ở trong đại sảnh cái này cũng rất bình thường bình thường khoa cấp cứu người bệnh nhiều thời điểm cơ bản đều là làm như vậy bên trong người bệnh kia áo đã bị cắt bỏ bất quá nghiền nát quần áo tiêu chí vẫn là có thể thấy rõ ràng hạ thân quần cũng là có rõ ràng tiêu chí cùng trước mắt cái này sau cái người bệnh gần như giống nhau nhìn xem sáu cái người bệnh cùng một chỗ nôn mửa võ t h i ể u phú trong đầu cũng là nghĩ đến tuyến tụy có vẻ như không có tổn thương nhưng là nôn mửa cũng rất nghiêm trọng bộ dáng hẳn là những người bị bệnh này đều trúng độc cho mười chi mẹ tờ ỷ tệ mờ lu điều tra thêm vật nôn ra nhìn xem ngậm không chứa đ ộ vật chương hai trăm tám mươi sáu quân thể tính đ ộ kinh chương 286, quần thể tính đ ộ c kinh mẹ tờ ỉ tên bờ lưu thích hợp với từ nỉ chặt cùng ạ n g liên loại xị ạ n g đờ đưa tới c h ú n g độc độc vật kết quả kiểm tra không phải nhanh như vậy tới liền xem như khẩn cấp tới vậy cũng sẽ bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian cho nên tại đối mặt c h ú n g độc loại tình huống này thời điểm đại đa số đều sẽ lựa chọn bệnh án thu thập kết hợp xét nghiệm tính trị liệu phương pháp nhất là giống mẹ tờ ỉ tên bờ lưu loại thuốc này vật cơ bản sẽ không bởi vì sai lầm sử dụng nguy hiểm cho người bệnh khỏe mạnh cho nên xét nghiệm tính trị liệu là hoàn toàn trước tiên có thể tiến hành nếu người bệnh triệu chứng có làm dịu vậy thì h ẳ n là trúng độc trực tiếp tiếp tục thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục xử lý liền tốt trong các ngươi buổi t r ư a ăn cái gì hay là nói là các ngươi hôm nay chỗ làm việc có phải hay không có cái gì ô nhiễm đây là chủ yếu nhất chúng độc nơi phát ra một cái liền là cửa vào đồ ăn một cái liền là nhập phổi ô nhiễm môi trường bọn hắn là g i a chính cũng đều là từng nhà chính công ty cái này hai hạng cũng rất có thể ăn cơm bọn hắn khẳng định là cùng một chỗ ăn mà làm việc dựa theo khoa cấp cứu bác sĩ thuyết pháp bọn hắn đều là tại một gia đình bên trong làm da chính nếu là cùng một chỗ nhận khí thể ô nhiễm loại hình cũng là có khả năng bất quá đối với cái sau võ tiểu phú cũng cảm thấy khả năng không lớn dù sao đây là phổ thông hộ gia đình trong nhà cũng không phải hóa học nhà máy nhiều lắm là liền là có chút p h ò mạ đệ hí đơ không đến mức d ạ n g này nói thật muốn thật sự là p h ò mạ đệ hí đơ bay hơi trong thời gian ngắn liền đem người biến thành d ạ n g này cũng là không dễ dàng tối thiểu nhất xem ra đến bây giờ võ tiểu phú vẫn là chưa thấy qua giữa chưa liền là công việc bình thường bữa ăn à chúng ta trước đó cũng đều là ăn như vậy đều tốt đến mức ô nhiễm cái gì chúng ta liền là tại hộ gia đình trong nhà làm ra chính mà thôi bọn hắn cũng không phải tân phòng cũng không phải quá xa ca cũng biết thế nào cứ như vậy chương tỷ thế nào ta ngay tại nàng bên cạnh nàng đột nhiên liền bắt đầu nôn sau đó liền té xuống ta muốn kéo nàng nhưng nhìn đến nôn ta liền cũng nôn thân thể bắt đầu chụp dạ n g ta cũng không dám lại cử động gậy a ừng nhìn thấy trương tỷ nôn nàng liền nôn võ tiểu phú tâm thần k h ẽ động vội vàng đối những người khác tiếp tục hỏi kết quả những người này hồi phục cơ hồ đều là như thế cho nên nói trương tỷ lại là cái thứ nhất nôn mà những người khác là nhìn thấy hay là nghe được trương tỷ nôn mửa rơi xuống mới là lần l ự a xuất hiện nôn mửa giờ khác này võ tiểu phú đột nhiên cảm giác được cũng không nhất định liền là chúng độc vấn đề khả năng còn có nguyên nhân khác những này kỳ thật u rất trọng yếu nhất định phải nhanh hiểu rõ cùng trước đó những cái kia khoa ngoại thương tích không giống nhau nếu người bệnh thật là tồn tại trúng độc tình huống bọn hắn nơi này làm lấy phẫu thuật khả năng liền xem như phẫu thuật làm hòa mỹ nhưng là bởi vì độc tố ảnh hưởng người bệnh cũng sẽ rất mau ra hiện vấn đề cho nên muốn cứu mạng vậy sẽ phải tại phẫu thuật đồng thời biết người bệnh đến cùng có hay không trúng độc nếu là thật sự có trúng độc vậy nhất định muốn tại phẫu thuật đồng thời phối hợp giải độc trị liệu Động、kinh. võ tiểu phú trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái t ừ có lẽ cũng có thể nói là t r ú n g độc nhưng không phải trong thân thể độc mà là tinh thần t r ú n g độc một loại trên sinh lý chứng bệnh mà lại nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện tình huống như vậy chỉ sợ còn không phải phổ thông động kinh đơn giản như vậy rất khả năng liền là hiếm thấy quần thể tính động kinh cái gì gọi là quần thể tính động kinh quần thể tính ý bệnh là chỉ một loại nào đó tinh thần khẩn trương tương quan nhân tố tại rất nhiều người ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau mà đưa tới một loại tâm lý hoặc tinh thần chứng lại bệnh này chủ yếu đặc điểm liền là sẽ ở trong đám người sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau t h như nói là ở trường học giáo đường chùa chiến hoặc nơi công cộng một số người mắt thấy một người phát bệnh bởi vì đ ố i bệnh tật không hiểu rõ cũng đi theo sinh ra sợ hãi khẩn trương tâm lý cùng xuất hiện giống nhau triệu chứng cái này tại bọn này gia chính nhân viên trước đó chỗ công việc trường hợp cùng thời gian là phi thường có khả năng chương tỷ đột nhiên nôn mửa cái lầu rơi vào trên biển quảng cáo còn bị biển quảng cáo đâm xuyên qua phần bụng không rõ sống chết thấy cảnh này cái khác gia chính nhân viên trong nháy mắt liền đều khẩn trương A, trường hợp như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng đều là lần thứ nhất gặp nhất là bọn hắn trước đó chỉ sợ cũng có loại này không làm an toàn phòng hộ ngay tại ngoài cửa sổ tiến hành công việc lúc ấy sợ là bọn hắn từ trương tỷ đẩy tới chính mình trong lòng nghĩ mà sợ càng là khẩn trương tới cực điểm bọn hắn không biết trương tỷ là chuyện gì xảy ra nhưng là sợ hai phía dưới bọn hắn rất khả năng liền sẽ bị ảnh hưởng sau đó xuất hiện giống nhau triệu chứng nghĩ như thế võ tiểu phú càng phát ra cảm thấy có khả năng võ tiểu phú bình thường nhìn sách lại nhiều l ạ i tạp biết quần thể tính động kinh chỉ là hiếm thấy nhưng là ví dụ vẫn là rất nhiều cũng tỷ như em mở quốc cái này một trường hợp năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngày mười hai tháng mười một một buổi sáng sớm xe cứu thương tiếng kèn tại em mở quốc một cái châu bên trong một chỗ trung học vang vọng không ngừng trường này một trăm danh học sinh cùng nhân viên trường học tuần tự được đưa vào bệnh viện trong đó còn bao gồm một tên đến đây tiếp hải tử về nhà ra trường tại bác sĩ hỏi bọn hắn tình huống cụ thể thời điểm bọn hắn hướng bác sĩ trần thuật triệu chứng cơ hồ đều là giống nhau như lúc bọn hắn đều nói là chính mình n g ư ờ i thấy một cỗ đặc thù mùi sau đó liền xuất hiện toàn thân không còn chút sức lực nào chóng đầu buồn nôn nôn mửa thậm chí không thở nổi triệu chứng cảnh sát lúc ấy tưởng rằng trong trường học hay là trường học phụ cận xảy ra chuyện gì có hại khí thể tiết lộ lúc này liền là đem trường học cùng người đến có quan hệ chuyên gia đối trường học không khí nước cùng vật thể mặt ngoài tiến hành thu thập mẫu nhưng là kết quả cũng rất ra ngoài ý định xét nghiệm kết quả đều là âm tính không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi vật chất cái này cũng coi như xong tại trong bệnh viện bác sĩ y tá tổ kiến liên hợp cứu chữa tổ bắt đầu đối người bệnh tiến hành khám và chữa bệnh độc vật kiểm nghiệm vật nôn r a kiểm tra huyết dịch kiểm tra các loại thế nhưng là đã kiểm tra về sau bọn hắn phát hiện kết quả đều rất bình thường liên cả những người bị bệnh này cơ bản đều là loại trừ những này cơ hồ giống nhau triệu chứng bên ngoài không có cái khắc vấn đề gì không có cách bệnh viện cũng chỉ có thể một bên tìm nguyên nhân vừa hướng chứng trị liệu sau năm ngày một trăm tên bệnh nhân hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh cẩn thận kiểm tra cũng không có để lại bất luận cái gì rõ ràng di chứng không có cách cũng không thể như vậy kéo lấy đi thế là trường học liền quyết định nhập học lại lên lớp lại thế nhưng là ai ngờ nhập học lại lên lớp lại cùng ngày lại có bảy một người xuất hiện đồng dạng triệu chứng không có cách nhân viên nhà trường không thể không lần nữa kéo còi báo động đem cái này bảy mươi một tên bệnh nhân đưa đi bệnh viện khá lắm ngắn ngủi trong một tuần gần hai trăm người xảy ra vấn đề tiểu bang chính phủ há có thể không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vội vàng hướng phía trên cầu cứu em mở quốc bệnh tật trung tâm khống chế tự nhiên coi trọng dù sao chuyện q u dị như vậy rất khả năng liền là sự kiện chính trị a nào dám k i n h thường lúc đó đều có người liên tưởng đến rẻ si đẹp đ ệ với em mở chính phủ lập tức phái chuyên gia đi vào châu lý các chuyên gia bắt đầu đối với bệnh nhân tiến hành càng thêm toàn diện thân thể kiểm tra đồng thời cũng lần nữa đào được bệnh nhân máu dạng cùng nước tiểu dạng tiến hành dần dần bài trừ khả năng xuất hiện có đầu độc hợp vật cùng hóa học thuốc sát trùng lần này phạm vi càng rộng cơ hồ đem đã biết khả、năng. toàn bộ đều bao quát ở bên trong cùng lúc đó mở quốc bảo vệ môi trường thự cũng tổ chức các ngành các nghề chuyên gia bắt đầu đối trường học không khí chung quanh chất lượng xung quanh nhà máy bài ô tình huống cùng trường học bản thân kiến trúc tài liệu cung cấp nước bài ô rác rời xử lý hệ thống tiến hành cẩn thận bài trừ lần này bài trừ phạm vi rõ ràng lớn hơn thậm chí còn thông qua khoan lấy mẫu phương pháp đối trường học xung quanh thổ nhưỡng cùng địa chất tình huống cũng tiến hành kiểm nghiệm dù sao đều có truyền ngôn nói là trường học dưới nền đất có thời kỳ chiến tranh thành lập hóa học nhà máy bên trong chôn lấy đại lượng có hại vật chất nhưng mà vô luận là nhân thể hàng mẫu xét nghiệm vẫn là xung quanh hoàn cảnh kiểm nghiệm đều không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng dị thường vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến trường này nhiều học sinh như vậy cùng nhân viên trường học xuất hiện tình huống như vậy hai lần bởi vì xuất hiện giống nhau triệu chứng nhập viện trị liệu nhất thời dư luận xôn xao c h ú n g thuyết p h â n vân bất quá đến tận đây ô nhiễm môi trường nhân tố đã cơ bản có thể loại bỏ lớn như thế cường độ luôn không khả năng còn có bỏ sót đi đến cùng là tập hợp các ngành các nghề c h u y ê n g i a đã không phải ngoại giới nhân tố vậy cũng không có thể là những bệnh nhân này bản thân vấn đề đâu dù sao trong trường học thế nhưng là còn có những người khác chưa từng xuất hiện vấn đề h ả o h ả o những g á i kia ra viện người bệnh chỉ cần là không trở về trường học không cùng trước đó những người kia tiếp xúc tựa hồ cũng đều là h ả o h ả o lúc đó đã có tinh thần ô nhiễm cái từ này dù sao em mở quốc tại khoa học nghiên cứu bên trên vẫn tương đối trước vào mà đó cũng là quần thể tính động kinh cái này khái niệm lần thứ nhất bị rõ ràng đưa ra đây là nước ngoài ví dụ còn có trong nước ví dụ võ tiểu phú đang hỏi người bệnh tình huống về sau khẩn cấp tướng tướng quan khoa thất bác sĩ triệu tập đưa ra ý nghĩ của mình rất rõ ràng quần thể tính động kinh cái từ này rất nhiều người đều là chưa nghe nói qua võ tiểu phú vội vàng nêu ví dụ từ bắt đầu nói rõ đ trong, trong, trong, trong đó hơn một mươi tên triệu chứng điều chỉnh nghiêm trọng người bệnh tức thì bị chuyển giao đến tỉnh lị khai thác khẩn cấp trị liệu nhưng mà càng tỉnh bệnh viện đối cái này một mươi tên người bệnh lặp đi lặp lại tiến hành kiểm tra cũng là không thể từ trong cơ thể của bọn hắn cha ra thì như photphor hữu cơ hoặc gà ngộ photphorus thuốc trừ sâu kim loại nặng cái c l o ạ này h ữ n n g có hại kỳ quái đầu nhập nhiều như vậy nguyên nhân lại là khó như vậy lấy cha ra chẳng lẽ còn thật sự là cùng lúc ấy lưu truyền nói là trường học có mấy thứ bẩn thiệu tương quan đừng làm rộn quan tại hệ tính động kinh cái này khái niệm đã sớm có chờ khách xem nhân tố bị b à i trừ không sai biệt lắm về sau tự nhiên có quyền uy cơ cấu đem sự kiện định tính nguyên lai、like、là dạng này đám người nghe được v õ tiểu phú đều là minh bạch rất nhiều bất quá trên thân thể mắc bệnh bọn hắn những n à y làm bác sĩ đại khái xuất còn có thể tìm hiểu nguồn gốc nghĩ một chút biện pháp trị liệu thế nhưng là cái này trên tinh thần nhân tố bọn hắn cũng không phải bác sĩ tâm lý nói thật tác dụng sẽ không quá lớn như thế nào trị liệu muốn hay không đem người bệnh hiện tại liền đem trường tỷ đưa đến phẫu thuật tiến hành phẫu thuật như vậy liền thành vấn đề đại khái xuất tinh thần nhân tố là sẽ không ảnh hưởng đến người bệnh phẫu thuật nhưng là vạn nhất đâu dù sao cái này khái niệm đối với bọn hắn những n à y làm bác sĩ kỳ thật cũng có rất nhiều không thể lý giải địa phương ai có thể biết trong đó mấu chốt ảnh hưởng cái này đều tìm đến nguyên nhân nếu là bởi vậy lại để cho người bệnh tại trên bàn giải phẫu xảy ra vấn đề cái này lại là một bút phiền phức số xách đ bác sĩ võ ngài đã nói rõ ràng như vậy như vậy bọn này thể tính động kinh rốt cuộc muốn làm sao chữa hoặc là nói là chúng ta phẫu thuật thời điểm có cần hay không có những thứ này mới là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy phẫu thuật kỳ thật bọn hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều dù sao cũng là võ tiệu phú tới làm nhưng là vạn nhất về sau bọn hắn cũng gặp phải tình huống giống nhau đâu nhất định phải tăng cường tri thức chữa bị a cái gì là quần thể tính ý bệnh kỳ thật liền là lòng người tác dụng t ỷ như nói là ám chỉ ảo giác hoài nghi an ủi tề hiệu ứng các loại những này đều sẽ đối thân thể cơ năng sinh ra rõ rệt ảnh hưởng ân loại ảnh hưởng này có thể là chính diện t ỷ như nói tam quốc diễn ứng nghĩa bên trong tào tháo tới một tay t r o n g mơ giải khát trực tiếp liền hóa giải binh sĩ khát nước tình huống nhường binh sĩ lại chống thời gian thật g i i mà cái hiệu quả này là thẳng đến bọn hắn không nhìn thấy mai cây tại đến mục đích về sau mới là biến mất nói cách khác phần lớn đ ộ n kinh Kỳ t vật chất lại i u dùng t h tại loại này mãnh liệt có hại ám chỉ tâm lý tác dụng dưới sinh ra một loại nào đó tâm bởi vì phản ứng tính quần thể triệu chứng chúng độc lúc này nhìn người bệnh triệu chứng nghiêm trọng trình độ nghiêm trọng nhất định phải đối chứng can thiệp bởi vì tâm lý tinh thần nhân tố còn g có mau chóng liên hệ nhà kia ra chính công ty để bọn hắn tốt nhất tạm thời đừng lại nhường trong công ty người tiến hành tương tự ra chính phục vụ nhất là nghe được tin tức i a chính phục vụ viên ai cũng không dám căn đoan có thể hay không còn có những chuyện tương tự phát sinh nếu như chỉ là phổ thông nôn mửa chóng đầu còn tốt vạn nhất lại xuất hiện không trung rơi xuống dạng này ngoài ý muốn vậy coi như phiền toái đám người nghe vậy vội vàng gật đầu đáp ứng bắt đầu hành động võ tiểu phú trực tiếp phòng giải phẫu người bệnh dùng máy móc thấu xong sau côn s á t vị trí đã cơ bản định phẫu thuật phương án đang thảo luận quần thể tính động kinh trước đó liền đã định ra vưu na cùng võ tiểu phú làm phẫu thuật cái này phẫu thuật võ tiểu phú cũng làm không ít mở lớn nào một bên tách rời một bên lui côn sát một bên tiến hành cầm máu bảo hộ thương tích chung quanh mạch máu sẽ xuất hiện cách đoạn lớn mạch máu tiến hành nối liền tổn thương gan trực tiếp tiến hành c ắ t bỏ chỉ bất quá tại võ tiểu phú phâu thuật thời điểm bên ngoài nhưng không có bình tĩnh trở lại ngược lại là tình thế càng diễn càng liệt một cái công ty gia chính nhân viên phục vụ cơ bản đều tại một cái quần thể bên trong hiện tại tin tức chỉ cần là có người thứ hai biết tin tức kia truyền bá tốc độ liền cơ hồ là không thể tưởng tượng điện thoại di động tồn tại càng làm cho một tin tức rất nhanh liền có thể từ phía trên nam chuyển đến miền bắc nhà này gia chính công ty vẫn là công ty lớn tin tức chuyển ra về sau cái khác đang tiến hành công tác gia chính nhân viên phục vụ rất nhiều đều là thấy được trên điện thoại di động tin tức hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp rất nhanh phản ứng dây chuyển liền xuất hiện đông hải nhà này ra chính công ty ra chính phục vụ viên công rất nhanh liền lại có hơn hai mươi cái bị trực tiếp đưa vào trong bệnh viện hoặc là đông hải nhất phụ viện hoặc là lân cận bệnh viện bất quá vô luận là bệnh viện nào q u ủy huệ đều đã là quần thể tính sự kiện chính phủ rất nhanh liền chú ý đến vội vàng thành lập điều tra tiểu tổ những n à y ra chính phục vụ viên công bên trong có mấy cái vậy mà cũng là tại ngoài cửa sổ tiến hành công tác thời điểm nghe được tin tức này cũng may mắn là có phòng hộ thao tác bằng không sợ là liền trực tiếp bước chương tỷ theo gót không có lẽ càng thêm nghiêm trọng hoa quốc bách tính vẫn là rất thích g a n dưa không phải sao đều không bao lâu đâu trên mạng liền đã phí phí dương dương liên cả nhất phụ viện khoa cấp cứu bên trong đại s ả n h người bệnh đều bị t r ụ c hình rất nhiều truyền thông đều là bắt đầu chạy đến trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch càng là khẩn cấp điều tập một nhóm chuyên gia bắt đầu tiến hành điều tra bệnh viện là liên hệ nhà kia ra chính công ty cùng bọn hắn chuyển đạt võ tiểu phú nhưng là bọn hắn làm sao có thể nghe đâu quần thể tính động kinh khả năng rất nhiều bác sĩ nghe đều cảm thấy có chút không hợp t h o i thưởng húng chi là công ty lãnh đạo thật không kiếm sống nhi Tổn thất tiền, người nào chỉ là lúc h này vấn đề đã càng thêm nghiêm trọng loại trừ đến tiếp sau đưa tới hai mươi mấy người bên ngoài đúng là còn có người tại lẻ thẻ đưa tới rất rõ ràng đến tiếp sau những ngày ra chính nhân viên phục vụ không hề giống là trường tỷ bọn hắn như thế trực tiếp một tổ đều xảy ra vấn đề tiến vào bệnh viện nhưng là một chút tâm lý tố chất không được hay là tâm lý phòng tuyến không kiên cố rõ ràng đều là bị liên lụy tổ điều tra tiến vào nhất phụ viện về sau chính là bắt đầu tìm hiểu tình huống nhất phụ viện dù sao cũng là ban đầu tiếp xem bệnh những người bị bệnh này địa phương điều tra ý nghĩa lớn nhất mà lúc này đây bệnh viện cũng là đem võ tiểu phú phỏng đoán nói cho bọn hắn nghe được quần thể tính động kinh cái này khái niệm về sau tổ điều tra cũng là có chút nào b i ế t võ tiểu phú hiện tại cũng coi là q u y ề n uy hắn tự nhiên là có người nguyện ý tin tưởng nhưng là chuyện lớn như vậy chỉ là tin tưởng c lực lực, quan hệ võ tiểu phú kết thúc phẫu thuật mới vừa đi ra phòng giải phẫu chính là bị tổ điều tra tiến lên đón nghe được tổ điều tra còn có bọn hắn đối với chuyện điều tra võ tiểu phú càng là khẳng định suy đoán của mình quả nhiên liền là quần thể tính động kinh bây giờ bị đưa tới bệnh viện người bệnh cơ bản đều tập trung ở gia chính trong công ty những người này thành viên dễ dàng như vậy bị tin tức ảnh hưởng rất rõ ràng đều là có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là cảm động lây bác sĩ võ ngươi đã sớm nhất suy đoán ra nguyên nhân không biết có hay không phương pháp đem sự t ì n h giải quyết đây mới là tổ điều tra mục đích chủ yếu bây giờ bởi vì lần này quần thể tính động kinh sự kiện xuất hiện các bệnh đã vượt qua ba mươi lệ xã hội ảnh hưởng rất lớn cho nên hiện tại chủ yếu vấn đề đã không chỉ có là chữa bệnh vẫn là phải mau chóng đem những này ảnh hưởng tiêu trừ nhất là tại không bài trừ còn có những nhân viên khác cũng có thể là nhận lần này quần thể tính động kinh ảnh hưởng xuất hiện giống nhau triệu chứng tình hố dưới phải biết lúc này đã có người đang suy đoán có phải hay không có quốc gia nào hướng đông hải ném đưa không biết vi r u s sinh hóa chủ yếu là tại người hữu tâm phụ lên còn có những cái kia xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn chỉ biết là cọ nhiệt độ không để ý sự t ì n h đối quốc gia nhân dân ảnh hưởng người truyền bá không tốt suy đoán khiến cho hiện tại đông hải đều có chút giá hàng ba động có chút không hợp thói thường người vậy mà cảm thấy là thời gian tận thế bắt đầu chữ hàng vật tư đây là vừa mới bắt đầu sự kiện xuất hiện cũng chính là mấy giờ mà thôi cái này nếu là sự kiện lại dài còn đến mức nào mặc dù chính phủ nếu là nguyện ý dốc hết sức lực những này ảnh hưởng cũng là có thể tùy tiện tiêu trừ nhưng là trọng điểm không phải những này trọng điểm là từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề một là nhanh lên đem sự kiện lần này định tính đem quần thể tính động kinh cái này khái niệm nhường càng nhiều người biết lại có là nhanh lên đem người bệnh chữa khỏi không thể để cho càng nhiều người bệnh xuất hiện có những này bằng chứng mới có thể để cho những cái được gọi là lời đồn tự sụp đổ tổ điều tra cái thứ nhất nghĩ tới liền là đưa ra quần thể tính động kinh võ tiểu phú nhất là võ tiểu phú vẫn là đông hải thành phố nổi tiếng bác sĩ tâm lý bất quá võ tiểu phú ngay tại phẫu thuật bọn hắn cũng chỉ có thể triệu tập cái khác bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu chỉ bất quá hiệu quả thật sự là có chút yếu ớt tối thiểu nhất muốn ngắn hạn nhường người bệnh triệu chứng biến mất là không thể nào mà bọn hắn đều nói có lẽ những người bị bệnh này liền tự mình khôi phục khỏi hẳn thế nhưng là cái này có thể chờ sao nói là mấy ngày vậy rốt cuộc là mấy ngày a còn có vạn nhất vài ngày sau còn không có khôi phục đâu vạn nhất nghiêm trọng hơn đâu vạn nhất lại xuất hiện cái khác người bệnh đâu tổ điều tra lãnh đạo phần lớn đều không phải là bác sĩ bọn hắn muốn không phải những này mơ hồ trả lời mà là thiết thiết thực thực giải quyết vấn đề đừng nói là mấy ngày bọn hắn thậm chí đều không muốn đem vấn đề kéo tới ngày mai mắt thấy những tâm lý này bác sĩ không thể mau chóng giải quyết vấn、đề. bọn hắn chỉ có thể lại tới chắn võ tiểu phú trong phòng giải phẫu võ tiểu phú liền đã nhận được điện thoại hỏi có thể hay không để cho cái khác bác sĩ trước tiếp nhận hắn phẫu thuật mà võ tiểu phú tới trước thử giải quyết cái khác người bệnh vấn đề võ tiểu phú nghe được tình thế nghiêm trọng cũng không có chối từ cái gì bất quá phẫu thuật cũng kém không nhiều nhanh bộ phận chủ yếu kết thúc võ tiểu phú biểu thị lại cho nửa giờ sau đó liền giao cho v i u na chỉ là những người này vậy mà tại cổng chắn hắn quả thực là nhường hắn không nghĩ tới bác sĩ võ người đã có thể phát hiện sớm nhất vấn đề liền nhất định có biện pháp giải quyết đúng hay không chương hai trăm tám mươi bảy lên tv chương hai t r ư ơ i bảy lên tv kỳ thật xử lý quần thể tính động kinh cũng không khó phân hai bước liền tốt bước đầu tiên khiến cái này người bệnh biết thân thể bọn họ cũng không có xảy ra vấn đề chỉ là bị tinh thần ô nhiễm mà thôi bước thứ hai để bọn hắn tin tưởng bước đầu tiên nói tới vấn đề cái này hai bước hoàn thành kia vấn đề liền rất tốt giải quyết bất quá bước đầu tiên dễ nói cái này bước thứ hai liền không có dễ làm như vậy những bệnh nhân kia bây giờ ở nơi nào a nghe được võ tiểu phú tổ điều tra người cũng là lập tức lộ ra nét mừng liền biết tìm võ tiểu phú giải quyết khẳng định không có vấn đề nhìn xem cũng không nhiều nói cái gì trực tiếp liền hỏi bệnh nhân ở đâu đây mới là làm việc nhi người a không dám do dự bọn hắn đều là vội vàng mang theo võ tiểu phú đi qua khoa cấp cứu cũng muốn tiếp tục vận hành cho nên những bệnh nhân này đang nhìn qua không có cấp độ c à n g sâu cái vấn đề về sau trực tiếp liền được đưa tới bệnh nhân ít hồi phúc khoa hơn nữa còn đều là cách ly xử lý dù sao cuối cùng này kết luận còn không biết như thế nào đây bảo hiểm điểm tương đối tốt hồi phúc khoa võ tiểu phú nhìn xem nhân số đã đi tới hơn m ộ n g ư ờ i người bệnh cũng là không khỏi lắc đầu chứng ể t bệnh lệ tựa ơ n g đ hồ hơi nhỏ một chút võ tiểu phú nhìn vẻ mặt khó chịu người bệnh lại là có thể quan sát đạt được, được ban đầu và ở kia tám cái người bệnh đúng là chứng bệnh nhẹ một chút điều này nói rõ lần này quần thể tính động kinh là muốn so trước đó những ví dụ kia nhẹ một chút chỉ sợ cho tầm vài ngày thời gian liền có thể khôi phục bất quá tổ điều tra rõ ràng là không muốn chờ nhẹ một chút có sao nghe được võ tiểu phú tổ điều tra người còn có theo tới bác sĩ đều là lần nữa nhìn về phía những người bị bệnh này lại là có chút không rõ ràng cho lắm dù sao những người bị bệnh này trước đó liền là nôn hoa hoa hiện tại vẫn là nôn hoa hoa thật sự là nhìn không ra có cái gì tốt c h u y ể n dấu hiệu võ tiểu phú cũng không có trả lời chỉ là đi vào một cái người bệnh trước người chính là cái kia trước đó võ tiểu phú ra phòng cấp cứu về sau cái thứ nhất hỏi bệnh b ệ nhân n h a di đã điều tra rõ ràng ngươi sở dĩ lại là chóng đầu lại là khó chịu cũng là bởi vì ngươi thấy trương tỷ nôn bị kích thích hiện tại ngươi hẳn là tốt hơn nhiều đến a n u ít thứ này nhưng so sánh thuốc tốt hơn nhiều võ tiểu phú từ dưới đất giỏ trái cây bên trong cầm một cái quýt đưa cho người bệnh không có sinh bệnh liền là bị kích thích người bệnh nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật đúng là sợ là cái gì ô nhiễm cái gì ngộ độc thức ăn dù sao cái này ngộ độc thức ăn nghiêm trọng muốn mạng ô nhiễm nghiêm trọng cũng muốn bệnh nhẹ một chút cũng nhìn thấy nói là tổn thương tâm can ngũ tạng còn muốn làm phẫu thuật ăn được nhiều thuốc n h ữ này g n cái này cần xài bao nhiêu tiền phí nhiều ít người ai những người bị bệnh này phần lớn trong nhà đều không giàu có vẫn là trong nhà chủ yếu thu nhập nơi phát ra một khi xảy ra vấn đề chính bọn hắn áp lực tâm lý đều sẽ lớn đến cực điểm đừng nói cái này tâm tình thư giãn một chút nôn mửa cảm giác đều không có nặng như vậy vừa rồi kia là nghe thấy cái gì đều phạm buồn nôn nhưng là hiện tại không đồng dạng nghe thấy quýt lại còn không khỏi nuốt ngủ nước bọn một nhi quýt tiến bụng vậy mà cái gì buồn nôn cái gì chóng đầu cũng không có võ tiểu phú thanh em không nhỏ cái khác người bệnh cũng cơ bản đều nghe được nhìn cái này quýt có nhiều dùng ăn xong quýt các ngươi liền có thể về nhà cái này đều nhanh buổi tối các ngươi sợ là còn phải về nhà nấu cơm đâu võ tiểu phú tựa như là có cái gì ma lực giống nhau những người bị bệnh này nhìn xem bắt đầu ăn quýt cái kia vậy mà thực sự tốt tựa như là bị chuyển nhiễm giống nhau từng cái lập tức cũng cảm giác chính mình tốt lên rất nhiều một nhi quýt tiến bụng thì càng là cái gì triệu chứng cũng hết cái này nhìn xem trong phòng bệnh một màn này tổ điều tra người cùng theo tới bác sĩ đều là sợ ngây người đây là cái gì thao tác bọn hắn lúc ấy đối chứng trị liệu lớn như vậy một hồi cũng không thấy hiệu quả võ t i ể u phú vào nói mấy câu đưa mấy cánh nhi quýt liền đều tốt rồi đây là y thuật sao đây là ma pháp đi. bác sĩ võ ngươi làm sao làm được a các ngươi không phải đều thấy được sao trước đó các ngươi không có cùng bọn hắn nói rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra a cái này sao có thể nói đám người trực tiếp lắc đầu mặc dù võ t i ể u phú nói là quần thể tính động kinh nhưng là cho tới bây giờ đều không có người ai dám định tính vạn nhất không phải đâu bởi vì đến trễ bệnh tình xuất hiện hậu quả ai đến gánh chịu cũng liền võ tiệu phú đây coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp liền tuyên bố kết quả Bất quả, l i ề người xem như nói cho bọn hắn là kinh, n cho độc c là ũ không không phải là chúng độc dẫn đến thân thể xuất hiện vấn đề. Bọn hắn h dẫn đến vấn bọn liền tin rồi. Sau đó liền n rồi. là độc đề, đó xuất Sau sao rồi. Liền xem như kinh, đi. như cũng không có tốt như n xem chỉ ư độc có g tốt vậy đều là cố chấp đâu có thể nào ai nói cái gì liền tin cái gì a võ tiểu phú cũng không nhiều giải thích tự nhiên không chỉ đơn giản như vậy còn có một số bác sĩ tâm lý thường dùng thôi miên cùng dẫn đạo thủ đoạn bất quá cái này liền không đủ cùng ngoại nhân nói q u ò n thể tính động kinh là tinh thần ô nhiễm kia võ tiểu phú cho người bệnh này thi triển một hệ liệt lại nói thủ đoạn cái t i ế chính là tinh thần tịnh hóa tinh thần ô nhiễm có thể truyền nhiễm thịnh hóa cũng có thể giống như là trong bóng tối một vệ ánh sáng chiếu sáng những người khác đương một cái ví dụ thực tế đặt ở bọn hắn trước mắt bọn hắn thậm chí đều không cần võ tiểu phú nói thêm cái gì bọn hắn liền sẽ tin tưởng tựa như là hiện tại võ tiểu phú cũng chính là cho cái thứ nhất thi triển một chút tinh thần thủ đoạn mà thôi phía sau cơ hội không có phí quá lớn công phu đương nhiên cũng chính là hắn có thể tìm đúng người bệnh tâm lý kiến thiết điểm không hiểu những này chỉ sợ tác dụng cũng sẽ không quá lớn tổ điều tra người kỳ thật cũng không quan tâm võ tiểu phú đến cùng là thủ đoạn là gì dù sao bọn hắn không phải bác sĩ không cần học những n à y bọn hắn để ý nhất vẫn là người bệnh tình huống hiện tại tốt người bệnh tốt phía ngoài các loại ảnh hưởng xấu bọn hắn rất nhanh liền có thể thanh lý bác sĩ võ loại trừ bệnh viện chúng ta những bệnh nhân này cái khác ba cái trong bệnh viện cũng có một chút bệnh nhân chỉ sợ còn phải phiền phức ngài cũng đi nhìn một chút võ tiểu phú nhìn đồng hồ đã bốn giờ hơn trong bệnh viện nhìn xem cũng không có chuyện gì khác chờ cùng tổ điều tra nhìn cái khác người bệnh về sau hắn vừa vặn tan thầm dù sao cũng là cho người bệnh chữa bệnh võ tiểu phú cũng không chối từ cái gì bất quá tại chữa khỏi cái khác ba cái trong bệnh viện bệnh nhân về sau tổ điều tra người vậy mà nói là muốn xen vào cơm còn phải hắn hỗ trợ phối hợp với làm phỏng vấn đem sự tình từ đầu đến cuối nói một chút nhường đại chúng biết chân tướng sự tình chỗ này võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ đây là cứng rắn nhường hắn lên tv a bác sĩ võ đến hoa cai trang khả năng đến ngại phối hợp một chút trang điểm võ tiểu phú được đưa tới đông hải đài truyền hình vốn cho rằng đơn giản làm nói rõ liền xong việc ai có thể nghĩ tới lại còn trang điểm đây là muốn làm lớn a võ tiểu phú vội vàng tự tuyệt không cần trang điểm trực tiếp bắt đầu liền tốt không hóa trang thợ trang điểm nhìn về phía tổ điều tra người đây là các nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy dù sao lên tv cũng khó khăn đến a ai không muốn mỹ mỹ đẹp trai một chút đều lộ mặt à mà lại đến đài truyền hình có cơ hội này cơ hồ đều sẽ rất phối hợp bọn hắn bất quá võ tiểu phú đi theo phía sau trong đài lãnh đạo bọn hắn cũng không tốt nhiều yêu cầu cái gì gặp võ tiểu phú không nguyện ý trang điểm lãnh đạo cũng chỉ có thể nhường thợ trang điểm xuống dưới chuẩn bị trực tiếp bắt đầu k ỹ thật u cũng không quan trọng lúc đầu bọn hắn chính là sợ võ tiểu phú xuất cảnh hiệu quả không tốt cho nên mới cho trang điểm đương nhiên cũng là lệ cũ đã võ tiểu phú không nguyện ý tiến hành một bước này đây cũng là không quan trọng chỉ là đến cái phổ cập khoa học mà thôi cũng không phải cái gì giải trí loại tiết mục võ tiểu phú vẫn là bác sĩ cũng không phải cái gì minh tinh những này đều không trọng yếu tiến vào đạo truyền ba phòng võ tiểu phú đây mới là phát hiện người chủ trì lại là khương n g ư ợ c nam cái kia đông hải truyền hình một tỷ lấy khôi hài h à i h ư ớ c tài trí đại tỷ tỷ kỳ nhân người chủ trì khương n g ư ợ c nam bác sĩ võ chúng ta lại gặp mặt nhìn thấy võ tiểu phú khương n h ư nam chủ động tiến lên cười chào hỏi võ tiểu phú cũng là hồi l ấ mỉm cười lại là khương tỷ đến chủ trì a lúc đầu ta bị ép tăng ca còn không phải rất tình n g u y ệ n đâu hiện tại liền vui lòng nhiều nghe được võ tiểu phú kiểu nói này khương nhược nam cũng là cười càng thêm vui vẻ khương nhược nam vậy mà đối võ tiểu phú một năm qua này tiến vào bệnh viện sau cao quang biểu hiện thuộc như lòng bàn tay nhường võ tiểu phú đều là không khỏi gãi đầu một cái cái này bị khương nhược nam như thế khen nhiều ít không có ý tư à t ố t khương tỷ cũng không cần như thế khen ta ta cái này mang thai đều muốn đọ lên khương nhược nam không nói gì nữa mà lại thời gian cũng không còn nhiều làm đến hiện tại đã tiếp cận sáu giờ rồi tiết mục liền là sáu giờ bắt đầu làm đông hải chính phái đài truyền hình đông hải truyền hình người xem đáng người vẫn là rất khổng lồ nhất là đông hải truyền hình còn tại blog thượng võ tiểu phú cũng làm cho võ tiểu phú phát một chút đến mức võ tiểu phú blog fan hâm mộ đều là chú ý đây cũng là tổ điều tra nhìn chúng võ tiểu phú muốn cho võ tiểu phú ra mặt phổ cập khoa học quần thể tính động kinh nguyên nhân dù sao tự mang lưu lượng a không chỉ có tin phục l ự c mạnh còn có thể nhường rất nhiều người chú ý dù sao cũng là lợi dân công việc tốt còn có khương nhược nam vị mỹ nữ kia đại tỷ tỷ cùng một chỗ truyền bá võ tiểu phú cũng không có cái gì nóng nảy bất quá lúc đầu tưởng rằng ghi hình đâu ai có thể nghĩ tới là trực tiếp tha đến mức võ tiểu phú còn phải sớm tổ chức một chút ngôn ngữ bất quá cũng không sao cả cho đến ngày nay võ tiểu phú ứng phó trường hợp như vậy đã là vô cùng tự nhiên thú chi giảng vẫn là quần thể tính động kinh dạng này kiến thức chuyên nghiệp tiết mục sau khi bắt đầu võ tiểu phú liền bắt đầu chậm rãi mà nói đầu tiên là dẫn xuất quần thể tính động kinh cái này khái niệm lại giảng hai ví dụ tử sau đó đem lần này phát sinh sự t ì n h tiền căn hậu quả đều nói một lần cuối cùng còn giảng một chút như thế nào tại trong sinh hoạt tránh cho xảy ra chuyện như vậy dạng này một phen xuống tới liền nửa giờ Võ vốn Tiểu Phú cũng h o r có thúc, thể kết ai may bảy giờ liền là bản tin thời sự lại kéo dài sau m ộ ư ơ i năm phút cuối cùng kết thúc mà trên võ tiểu phú tv về sau võ kinh lược bọn hắn xem tv thượng võ tiểu phú cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn lần trước y h i ệ lộ họ phở tiết mục không tính lần này võ tiểu phú thế nhưng là chính thức lên đông hải truyền hình tiết mục đây cũng không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ có hôm nay làm nền về sau võ kinh lực vì võ tiểu phú mưu đồ thứ gì đều sẽ dễ dàng rất nhiều có đôi khi danh khí cũng là nội tình khương tỷ ngươi cũng không có nói còn có vấn đề khà á c khiến cho ta đều có chút trở tay không kịp võ tiểu phú hơi có vẻ ư u h á n nhìn xem khương ngược nam nhường khương ngược nam cũng là không thể nín được cười ta cũng không có nhìn ra ngươi có cái gì trở tay không kịp dám vẻ kia tư thái kia bông lòng trình độ so ta đều giống như người chủ trì đâu không hổ là làm phẫu thuật tâm tính liền là ổn yên tâm tỉ cũng không hố ngươi đều là một chút thông thường vấn đề thật vất vả có một cơ hội như vậy khán giả khẳng định cũng nghĩ biết nhiều hơn ngươi một chút đây chính là thay ngươi dừng danh ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ cùng lắm thì mời ngươi ăn cơm à. võ tiểu phú lúc đầu cũng không để ý ăn cơm coi như xong nói xong muốn trở về cho bạn gái nấu cơm lần sau ta đến mời khương tỉ đi chỉ bất quá còn không đợi đi ra đài truyền hình liền bị khương nhược nam mang theo một cái rất lộ ra mượt mà nữ sinh cho ngăn lại bác sĩ võ chờ một chút còn có một chuyện muốn trưng cầu ý kiến ngài một chút võ tiểu phú quay đầu nhìn về phía hai người nhẹ gật đầu khương tỷ ngài nói khương nhược nam chỉ vào bên người bằng hưu nói đây là lâm lâm ngươi cũng nhìn thấy nàng cái này thể trọng ra chút vấn đề giảm béo hiệu quả cũng không lý tưởng cho nên muốn làm giảm nặng phẫu thuật nhưng là nàng cũng co i lo lắng muốn tìm đáng tin cậy bác sĩ bác sĩ võ ngươi nhìn ngươi có thể hay không giúp đỡ chúng ta n g u y ê n lai、like、là muốn làm giảm nặng phẫu thuật ai nhìn về phía lâm lâm lấy v õ tiểu phú hiện tại nhãn lực người bệnh nặng bao nhiêu cơ bản đều có thể đánh giá cái không sai b ị lắm thân cao khoảng một m sáu thể trọng phỏng đoán cẩn thận hai trăm cân vừa rồi bọn hắn đi đường tới thời điểm võ tiểu phú quan sát được lâm lâm hô hấp đều xuất hiện vấn đề đây là tim phổi chức năng đã nhận đại thể bóng trồng vang lên nguyên nhân ân đúng là đến yêu cầu xử lý thời điểm nhất định phải giảm béo chỉ bất quá mọi người giảm béo cũng là có cực hạn một khi đến hơn hai trăm lúc này muốn giảm béo sẽ không có dễ dàng như vậy bởi vì người bình thường giảm béo giảm cái tầm mười cân sau đó phần lớn liền là duy trì tính giảm cân đồng dạng thông qua ẩm thực vận động liền có thể đạt tới hiệu quả nhưng là trước mắt lâm lâm không giống nhau lớn như thế thể trọng nếu là giảm béo không thích đáng rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm trong bệnh viện thường xuyên có thể tiếp vào loại kia bởi vì giảm béo đem chính mình giảm đến hô hấp tuần hoàn suy kiệt người bệnh mà lại khương nhược nam cũng đã nói lâm lâm là có giảm béo chỉ bất quá hiệu quả không lý tưởng mà thôi hiện tại giảm nặng phẫu thuật vẫn là rất lưu hành nếu như là phổ thông thể chọn người võ tiểu phú khẳng định là không đề nghị nhưng là giống lâm lâm loại tình huống này làm giảm nặng phẫu thuật thật đúng là lợi nhiều hơn hại nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu Tốt, ta ruột bệnh viện chúng ta khoa ngoại khoa cái Có dạ dày mấy lâm lâm liền bắt đầu lắc đầu hương nhược nam cũng là có chút bất đắc dĩ bác sĩ võ nàng ý tứ là muốn để ngươi tới làm ngươi nhìn có thể hay không an bài một chút ta lâm lâm cũng là vội vàng mở miệng đúng vậy à bác sĩ võ đã lớn như vậy ta còn chưa làm qua phẫu thuật đâu thật sự là có chút sợ hãi ta là của ngài blog fan hâm mộ biết ngài lợi hại ngài làm phẫu thuật ta yên tâm ngài có thể hay không giúp ta một chút ta lúc nào đều có thể chương hai trăm tám mươi tám mấy cái không nguyên lai、like、là nhìn chúng hắn a tại trong bệnh viện giảm nặng phẫu thuật bình thường đều là khoa ngoại dạ dày rồi việc hiện tại cũng cơ bản chỉ có khoa ngoại dạ dày ruột làm hiện tại giảm nặng phẫu thuật cũng chính là giảm béo phẫu thuật đồng dạng liền hai loại phương pháp cùng mạch suy nghĩ một đâu liền là thông qua cắm vào thiết bị khống chế dạ dày dung lượng tỉ như dạ dày nai lưng trong dạ dày thủy cầu hai đâu liền là vật lý thu nhỏ dạ dày dung lượng co lại dạ dày phẫu thuật hay là rút ngắn ruột non dạ dày đường vòng phẫu thuật các loại mà trước mắt tại hoa quốc trong bệnh viện lưu hành nhất vẫn là vật lý thu nhỏ dạ dày dung lượng nguyên nhân chủ yếu liền là thông qua cắm vào thiết bị khống chế dạ dày dung lượng đến tiếp sau hiệu quả có chút tạm được người nước hoa ăn quá tốt hậu kỳ khó mà bởi vì thiết bị nguyên nhân ngược lại là có thể sẽ sinh ra một loạt bệnh biến chứng thông qua cắm vào thiết bị khống chế dạ dày dung lượng tại m m quốc cùng châu âu mới là vận dụng rộng rãi nhất mà trong đó được hoan nghênh nhất liền là dạ dày đai lưng phẫu thuật tên đầy đủ nội soi ổ bụng dùng có thể điều chỉnh dạ dày đai lưng giảm béo phẫu thuật đây là một loại thông qua nội soi ổ bụng phẫu thuật dùng đai lưng c h ó i buộc tại dạ dày thuộc bộ mà loại này đai lưng là một loại có thể thông qua rót nước điều tiết tăng trùng xì lụy cả g e o chế chói bụng mang mập mạp người bệnh dạ dày dung lượng b i lớn ăn so người khác nhiều mập mạp trình độ tự nhiên là cao mà lo liền là đem người bệnh dạ dày trói buộc chặt dạ dày rút nhỏ tự nhiên là ăn ít thể trọng cũng có thể thuận theo tự nhiên giảm xuống tới nhưng là cũng phải nhìn tự hạn chế tính nếu là vẫn như cũ rượu trẻ ăn uống quá độ cái này n a i lưng rất khả năng liền là gây ra dạ dày bệnh biến kẻ cầm đầu cho nên tại hoa quốc được hoan nên trình độ cũng không cao bất quá mặc kệ có cao hay không theo võ tiểu phú đây mới là thích hợp nhất giảm béo phẫu thuật dù sao chỉ cần là tự hạn chế tính mạnh loại này hậu phẫu bệnh biến chứng muốn so trước mắt hoa quốc tiến hành tay háo trạng dạ dày phẫu thuật cùng dạ dày đường vòng phẫu thuật tốt hơn nhiều tay háo trạng cắt bỏ dạ dày gắt dẹt t o m ì phẫu thuật lại tên nội soi ổ bụng co lại dạ dày phẫu thuật cái này phẫu thuật chuyển vào hoa quốc về sau thế nhưng là tại giảm béo khoa ngoại y học giới n h ấ t lên tương đương hạt giống chủ đề mà lại được hoan n g h ê n trình độ quả thực là thuộc đỉnh nguyên lý cũng rất đơn giản là lợi dụng nội soi ổ bụng đem dạ dày ngoặt lớn thẳng đứng cắt chém tới làm dạ dày hình thành một cái ước một trăm năm mươi cờ tiểu dạ dày ước chừng có thể dung nạp bốn mươi lăm sờ đồ ăn cũng chính là một trăm hai mươi khắc tả hữu một trăm hai mươi khắc ca đây mới là một phần tư cân thật rất ít ngẫm lại những cái kia hơn hai trăm cân người đậu một tí liền là nửa cân mị sợi nắ thói một cái l ư ợ người nước hoa muốn liền là loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả cho nên cái này phẫu thuật cho tới bây giờ đều là hoa quốc được h o à n n ê n nhất giảm béo phẫu thuật hậu phẫu trong vòng hai năm người bệnh ước có thể giảm đi 1.015 cái bmi hoặc hơn bảy phần m ộ ư ơ i dư thể trọng đối với những cái tiêu bmi tương đối cao vượt qua 40, m à khó mà giảm xuống ăn mạnh người mà nói co lại dạ dày phẫu thuật đơn giản liền là phúc cầm của bọn họ lâm lâm nếu là nhất định phải tìm hắn vậy khẳng định là muốn làm vật lý phẫu thuật cũng chính là tay áo trạng dạ dày phẫu thuật không phải cắt dạ dày lâm lâm đoán chừng cũng không cần khẩn trương như vậy nói thật cái này phẫu thuật võ tiểu phú trước đó đều không có nghĩ qua đụng một hiện tại khoa ngoại dạ dày ruột không dễ chịu cái khác phẫu thuật vốn lại ít giảm béo phẫu thuật căn bản liền sẽ không cho phép những người khắc đ o ạ n đây là bọn h ắ n khoa thất chủ cột mà lại giảm béo phẫu thuật là không thể thanh lý cũng là bởi vì giảm béo phẫu thuật tồn tại mới là có thể làm cho khoa ngoại dạ dày ruột tại khoa ngoại tổng quát tồn tại cảm không có thấp như vậy hai giảm béo phẫu thuật phong hiểm quả thực là không nhỏ liền nói cái này tay h á o trạng dạ dày phẫu thuật dù sao cũng là muốn cắt dạ dày à mặc dù nói làm lệ số nhiều tay náo trạng dạ dày phẫu thuật trong lúc phẫu thuật phong hiểm đã hạ xuống thấp nhất nhưng là h cơ h ộ i tương đương với là một cái dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật rất nhiều dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật sau bệnh biến chứng tại tay áo trạng dạ dày phẫu thuật về sau đều phải cân nhắc mà lại đây không phải nói hậu phẫu thể trọng liền có thể triệt để giảm xuống tới không tái phát ẩm thực cũng là một chủng tập quán quen thuộc rượu trẻ ăn uống quá độ làm sao có thể tiếp nhận ăn nhẹ lượng lúc bắt đầu có tốt hậu kỳ khả năng liền sẽ k h ô n g chế không nổi sau đó thể trọng lần nữa bắt đầu tăng trưởng lúc này dạ dày coi như dễ dàng xảy ra vấn đề ung thư bao tử phát bệnh xuất muốn so cắt dạ dày trước lớn hơn nhiều lắm võ tiểu phú hiện tại làm phẫu thuật đều là càng có khuynh hướng cứu mạng phẫu thuật cái này thuần ích lợi tính phẫu thuật nói thật thật không n g h ĩ tiếp mà võ tiểu phú cũng là làm như vậy không có ý t ừ à cái này phẫu thuật ta không làm ta làm phẫu thuật rất nhiều nhưng là giảm béo phẫu thuật thật đúng là không tại ta phẫu thuật danh sách bên trong luận chuyên nghiệp tính căn bản so ra kém khoa ngoại dạ dày ruột những bác sĩ kia mà lại ta bây giờ tại khoa ngoại tổng quát tiếp cái này phẫu thuật cũng không thích hợp ta đề nghị ngươi vẫn là tìm chuyên nghiệp khoa ngoại dạ dày ruột bác sĩ tới võ tiểu phú cự tuyệt như thế dứt khoát bác sĩ võ ngươi nói ngươi không có những khoa ngoại dạ dày ruột kêu bác sĩ chuyên nghiệp vậy coi như khiêm tốn chúng ta trước đó là hướng khoa ngoại dạ dày ruột bác sĩ nghe qua ngươi làm cái này phẫu thuật vậy đơn giản là một bữa ăn sáng mà lại cũng liền ngươi làm cái này phẫu thuật có thể cam đoan vạn vô nhất thất khương nhược nam thoại âm rơi xuống lâm lâm nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong càng là hy vọng võ tiểu phú nghe vậy cũng không biết nên nói như thế nào hắn cự tuyệt còn không rõ lộ ra sao lắc đầu không có ý tư à cái này phẫu thuật ta thật không làm khương t h hôm nay rất t r ư m ta liền đi trước đến tiếp sau nếu là cần ta giới thiệu khoa ngoại dạ dày ruột trực tiếp tới bệnh viện tìm ta liền tốt nói xong võ tiểu phú chính là trực tiếp quay người rời đi khương nhược nam nhìn xem võ tiểu phú trực tiếp rời đi cũng là có chút trận mắt hốc mồm nàng đương nhiên có thể nhìn ra võ tiểu phú không nguyện ý làm cái này phẫu thuật nhưng là mặt mũi của nàng luôn là đáng giá ngoại lệ đi ai có thể nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà thật liền một điểm e cờ không có a khương nhược nam đều không nhớ do chính mình lần trước bị cự tuyệt là lúc nào đại khái là không có chứ nếu nam cái này ngươi không phải nói ngươi cùng bác sĩ võ rất quen nhất định không có vấn đề sao nghe được lâm, lâm khi Nhược khó o Ngươi cũng n g về đến nhà đã đã hơn bảy giờ cụ dính ghé vào trên ghế salon mở ra máy thu hình loay hoay điện thoại trên mặt bàn còn có mấy quyển không có khép lại sách cụ dĩnh ngữ khi rất nguy hiểm võ tiểu phú dám khẳng định chính mình nếu là dám nhiều một chút một cái đầu cũng rất có thể hôm nay chỉ có thể ngủ ghế xô pha không được đến tranh thủ thời gian đội chỗ lực chú ý có xinh đẹp hay không không biết hôm nay dù sao là đem nàng làm mất lòng về sau gặp mặt còn không biết có cần hay không chào hỏi đâu a tình huống như thế nào a cù dĩnh lập tức liền đến hứng thú tranh thủ thời gian ngồi dậy thật cũng không quá nhiều lo lắng hương n h ư ợ c nam nói cho cùng liền là một cái người chủ trì liền xem như cho bọn hắn chơi n g a n g chân cũng không đủ gây cho sợ hãi cù dĩnh cái này thuần túy bắt quái chi hồn bốc cháy lên võ tiểu phú thấy mình thành công đem cù dĩnh lực chú ý đổi chỗ, đội chỗ vội vàng liền đem sự tỉnh vừa rồi nói một lần cù dĩnh nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng tiểu phú ngươi làm là đúng cái này giảm béo phẫu thuật cùng trước ngươi làm những cái tiêu cấp cứu cùng cứu mạng phẫu thuật không giống nhau làm xong không có quá nhiều địa vị tăng lên làm không tốt còn dễ dàng trở thành ngươi chỗ bận cũng bất lợi cho khoa thất ở giữa ở chung chúng ta cùng khương tỷ tỷ cũng chính là nhận biết mà thôi không đáng vì thế lui bước nếu không nói cụ dĩnh là hiền nội trợ đâu ngươi xem một chút cái này ý thức nhiều thanh tỉnh làm đăng chính là cái đạo lý này muốn ăn cái gì để ta làm cơm nghe được nấu cơm cụ dĩnh lập tức thì càng tinh thần sáng láng ngươi cũng mệt mỏi một ngày sao có thể để ngươi nấu cơm à ta tới ta lần này buổi trưa nhưng không có suy nghĩ đồ ăn đều mua về ngươi liền nhìn t a võ tiểu phú nhìn xem tràn đầy phấn khởi xông vào phong bếp cụ dĩnh rất muốn ngăn một thanh nhưng là ngẫm lại vẫn là từ bỏ chỉ là đáng thương chính mình dạ dày cũng mức không đến mức ngày mai nhường hắn đi khoa ngoại bàn giải khoa đi mai dày dạ ruột phía ẫ u tiểu qua tiểu đi. đại, đạp đem đạp đại hai, tiến ngươi ngươi cái Ngày bụng, dĩnh chăn mền, đem cảm lệnh dĩnh gì vào làm à? à? thứ thất. phú khoa Hôm chăn Ha ha ha. h soa Lao sao? Lao võ vì p cảm Ừm. mền, mắc Cù sẽ trước nói chuyện chính là v i u n a đằng sau h ỏ i là phùng linh linh cuối cùng cười là tất cả mọi người võ tiểu phú nhìn xem đám người cũng là có chút bất đắc dĩ nấu cơm là môn tay nghề đừng nhìn cái này loại nguyên liệu nấu ăn tựa hồ cũng không có vấn đề nhưng là cái này nếu là đặc trùng một chỗ nói không chừng liền có thể làm ra cái gì thuốc sổ thuốc sổ mọi người nhất thời minh bạch nguyên lai、like、là võ t i ể u phú trong nhà cất giấu cái đầu b ba không khỏi cười càng thêm lớn tiếng lão đại hôm nay có bốn đài phẫu thuật đài thứ nhất phẫu thuật là cho ngươi sắp xếp cấy ghép gan cái này được ngươi đích thân đến liền số hai giường cái kia không thế nào tốt làm hiện tại võ t i ể u phú cấy ghép gan lệ số cơ bản cũng là một tuần năm sáu đài g i á g v ẻ hắn không phải chủ làm cái này cho nên ít một chút cái khác chủ nhiệm rõ ràng muốn so cái này nhiều hơn trần chấn đông cũng là có thể làm cấy ghép gan nhưng là một chút khó khăn trần chấn đông cũng là trong lòng không chừng lúc này trần trấn đông cũng làm ở miệng lão đại người bệnh này thân thể điều kiện không tốt trong vòng ba canh giờ khẳng định phải giải quyết không phải dễ dàng xảy ra vấn đề bởi vì là ung thư gan lớn mạch máu cũng có r ì n h dáng trong lúc phẫu thuật xuất huyết khả năng không thấp ta sợ ta không giải quyết được vẫn là ngươi tới đi số hai giường võ t i ể u phú có ấn tượng người là trần trấn đông tại khá ngoại t r ú thu được trước đó đi buồng thời điểm liền nói là cho võ t i ể u phú thu quả nhiên cái này phẫu thuật quả nhiên xếp tại hắn trong tay võ t i ể u phú nhẹ gật đầu cái này phẫu thuật tại thấy ghép gan trong phẫu thuật cũng coi là độ khó rất cao trần trấn đông thật đúng là không nhất định giải quyết cho đến trước mắt võ tiểu phú phẫu thuật tiểu tổ còn chưa có xuất hiện qua bệnh nhân giải phẫu thất bại tình huống trần trấn đông cũng là vì bảo đảm b ổ n thỏa Tốt, vậy thì ta tới người đi xử lý cung cấp gan đây là một cái đợi đến người cung cấp gan bệnh nhân kỳ thật cũng coi là may mắn dù sao cấy ghép gan phẫu thuật về sau sinh tồn kỳ hạn có thể rõ ràng kéo dài một chút từ bệnh viêm gan đến sơ gan lại đến ung thư gan lại đến bây giờ ung thư gan đ ổ i chỗ chức năng gan suy tiện đây cơ hồ cũng là đại đa số bệnh viêm gan sơ gan bệnh nhân quá trình mắc bệnh chỉ bật quá chín mươi bệnh nhân đều là đợi không được người cung cấp gan so ra mà nói vị này cũng quá may mắn chỉ bất quá bởi vì có ổ ung thư đổi chỗ cho nên đài này phẫu thuật cũng chính là nhường người bệnh chức năng gan có thể duy trì thường ngày cần thiết mà thôi thân thể điều kiện vốn là t r ê n lệnh còn muốn gánh chịu bài dị phong hiểm liền xem như phẫu thuật qua đi người bệnh sinh tồn kỳ hạn cũng sẽ không vượt qua ba năm một năm tỷ lệ sống sót cũng sẽ không quá cao cũng chính là mười mà thôi nếu là thân thể bài dị tính mạnh có lẽ cũng chính là mấy tháng sự tỉnh nhưng là bệnh viện từ trước đến nay đều là cứu người địa phương người bệnh cầu sinh ý trí mạnh người nhà nguyện ý trị liệu sắp xếp gan cũng xếp lên trên vậy thì nhất định phải tiến hành trị liệu một khi xuất hiện người cung cấp gan thuận vị nhất định phải cho dùng tới được rồi lao đại đi v u ồ n g xem bệnh nhân một vòng qua đi bác sĩ khoa ngoại có phẫu thuật liền phải tranh thủ thời gian phòng giải phẫu dù sao lúc này người bệnh đều đã bị phòng giải phẫu đón đi công tác chuẩn bị cũng đều không sai biệt lắm lại không xuống dưới phòng giải phẫu liền nên mắng chửi người chỉ bất quá ngay tại võ tiểu phú chuẩn bị xuống phòng giải phẫu thời điểm cũng là bị tả huy c ả n lại bác sĩ võ có cái sự tình thương lượng với ngươi một chút loại trừ công việc bình thường giao lưu tả huy cơ bản cũng không có tìm thêm võ tiểu phú nói cái gì sự tình bây giờ cái này ngày giải phẫu giữ chặt hắn là có ý gì mặc dù nghi hoặc nhưng tả huy là chủ nhiệm võ tiểu phú khẳng định là muốn theo sau có trần t r ấ n đông đi xuống trước phòng giải phẫu cũng sẽ không thúc võ tiểu phú chỉ bất quá tiến vào tả huy văn phòng về sau võ tiểu phú mới phát hiện tả huy trong văn phòng lại còn có những người khác một cái xấy lấy tóc một thân váy dài thoạt nhìn cũng có hơn bốn mươi rất có phu nhân khí chất nữ nhân không đợi võ tiểu phú nói thêm cái gì tả huy đã bắt đầu cho võ tiểu phú giới thiệu bác sĩ võ đây là hoàng nữ sĩ khang huy tập đoàn chủ tịch khang huy tập đoàn võ t i ể u phú cũng là không khỏi nhìn nhiều hoàng tĩnh hòa một chút khang huy tập đoàn tại đông hải thanh danh rất lớn trong thành phố năm vị trí đầu là có có bối cảnh có tài sản còn không phải loại kia dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng kinh doanh lên vẫn là mấy đời cố gắng cái này hoàng tĩnh hòa liền là thế hệ này hoàng gia trưởng môn nhân cũng coi là truyền kỳ nữ tính thương nghiệp nữ tính có tiêu chỉ là không biết xuất hiện ở đây là tình huống như thế nào bác sĩ võ ngài tốt kính đã lâu đại danh của ngài hôm nay rốt cuộc nhìn thấy hạnh ngộ xem xét liền là loại kia quen đối nhân xử thế giọng nói chuyện rất dễ dàng để cho người ta thân cận một điểm không giống như là trước đó nhìn qua như thế tránh xa người ngàn g g i ả m bất quá võ tiểu phú dám khẳng định hoàng t ĩ n h hòa trước đó nhất định không sao cả nghe nói qua hắn cái này sợ là cất nhắc hắn đâu có chút có việc muốn nhờ ý tứ hoàng nữ sĩ k h á c h khí đại danh của ngài mới là như sống bên thai đâu tả huy nhìn xem hai người quen biết đây mới là cười tiếp tục mở miệng bác sĩ võ lần này hoàng nữ sĩ đến chủ yếu là bởi vì có chuyện muốn ngươi hỗ trợ hỗ trợ còn không đợi nghĩ rõ ràng đâu một tờ chi phiếu đã xuất hiện tại v õ tiểu phú trước mắt một h a i ba bốn n ă m sáu bảy bảy cái không khá lắm đây chính là đại tập đoàn thủ m ứ c sao bất quá cái này bảy chữ số chi phiếu cũng không giống là muốn mời hắn làm phẫu thuật dáng v ẻ y a hắn mặc dù danh khí càng lúc càng lớn nhưng là xuất tràng phí thật không có m ắ t như vậy nhìn thấy v õ tiểu phú đi vào r a môn mới là ngẩng đầu lên ngươi hôm nay thế nhưng là lộ mặt cái này vậy mà đều có đông hải truyền hình phỏng vấn đặc biệt vừa rồi ta còn cùng bá mẫu thông video cùng một chỗ nhìn ngươi làm phỏng vấn đặc biệt đâu đứng thế nào khương tỷ có phải hay không xinh đẹp hơn a cụ dĩ ngữ khí rất nguy hiểm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 Cụ dĩnh lập tức thì càng cũng có cơm có dĩnh nghĩ, tinh thần sáng láng, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sao có thể để ngươi nấu lần này nhưng không ăn thì thể lập mệt một ta tới, ta lần này buổi trưa, à, mỏi buổi sao suy nghĩ. Đồ ăn đều mua để đồ đều võ ề liền ngươi nhìn tốt ta. v tiểu phú nhìn xem tràn đầy phấn khởi xông vào p h ò n g bếp cụ dĩnh rất muốn ngăn một thanh nhưng là ngẫm lại vẫn là từ bỏ chỉ là đáng thương chính mình dạ dày cũng không đến mức ngày mai nhường hắn đi khoa ngoại dạ dày ruột bàn giải phẫu đi ngươi làm sao?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 phòng giải phẫu liền nên mắng chửi người c h ỉ bất quá ngay tại võ tiểu phú chuẩn bị xuống phòng giải phẫu thời điểm cũng là bị tả huy cặn lại bác sĩ võ có cái sự tình thương lượng với người một chút、ừ. võ tiểu phú trước đó là đi tới hương trở về về sau loại trừ công việc bình thường giao lưu tả huy cơ bản cũng không có tìm thêm võ tiểu phú nói cái gì sự tình bây giờ cái này ngày giải phẫu giữ chặt hắn là có ý gì mặc dù nghĩ hoặc nhưng tả huy là chủ nhiệm võ tiểu phú khẳng định là muốn theo sau có trần trấn đông đi xuống trước phòng giải phẫu cũng sẽ không thúc võ tiểu phú chị bất quá tiến vào tả huy văn phòng về sau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 cũng coi cọc truyền nữ tính, thương nghiệp nữ tính tiêu. Chỉ là không tiêu. biết, là là kỳ Chỉ xem u huống lâu cuộc ấ thấy, t tình thế tốt, rốt hiện như kính danh hôm nhìn hạnh ngài đại ngài, nào. nay ngộ. ở đây đã là tình huống như thế nào. Bác của sĩ võ, x xét liền là loại kia quen đối nhân xử thế giọng nói chuyện rất dễ dàng để cho người ta thân cận một điểm không giống như là trước đó nhìn qua như thế tránh xa người ngàn dặm bất quá võ tiểu phú d á m khẳng định hoàng t ĩ n h hòa trước đó nhất định không sao cả nghe nói qua hắn cái này sợ là cất nhắc h ắ n đâu có chút có việc muốn nhờ ý tứ hoàng nữ sĩ khắc khí đại danh của ngài mới là như sấm bên thay đâu t ả huy nhìn xem hai người quen biết đây mới là cười tiếp tục mở miệng bác sĩ võ lần này hoàng nữ sĩ đến chủ yếu là bởi vì có chuyện muốn ngươi hỗ trợ hỗ trợ còn không đợi nghĩ rõ ràng đâu một tờ chi phiếu đã xuất hiện tại võ tiểu phú trước mắt một nghìn a i ba bốn n ă m sáu bảy bảy cái không khá lắm đây chính là đại tập đoàn thủ mức sao bất quá cái này bảy chữ số chi phiếu cũng không giống là muốn mời hắn làm phâu thuật giáng vẻ à, hắn mặc dù danh khí càng lúc càng lớn nhưng là xuất tràng phí thật không có mắc như vậy chương hai trăm tám mươi tám mấy cái không ba không có đi tiếp chi phiếu hoàng nữ sĩ có chuyện gì bác sĩ võ cha ta trước đây không lâu cha ra ung thư gan yêu cầu tiến hành cấy ghép gan nhưng là chúng ta người cung cấp gan chờ đợi nguyên tắc ngài cũng biết cơ hội tất cả ung thư gan người bệnh đều là đợi đến di căn mới đợi đến mà lại còn có xứng hình vấn đề lúc đầu chúng ta là muốn tại thân thuộc ở giữa tiến hành quyên gan nhưng là rất tiếc lối không có xứng hình người thành công ta trong khoảng thời gian này thật rất dày v ò phụ thân ta trước đó thế nhưng là một mực chung với sự nghiệp từ thiện không biết vì đông hải làm nhiều ít công hiến bây giờ ngã bệnh cho nên ngay cả người nhà cũng không thể xứng hình thành công ung dung thương thiên sao mà đối xử l ạ n h n h ạ t phụ thân ta à cũng may trời không tuyệt được người gần nhất chúng ta đúng là phát hiện ngài thủ hạ một bệnh nhân vừa xứng người cung cấp gan vừa vặn phụ thân ta có thể dùng tới cho nên bác sĩ võ còn xin ngài xem ở ta một mảnh hiếu tâm phần bên trên nhất định phải giúp đỡ chút Ừm. võ t i ể u phú rốt cuộc biết vì cái gì xuất thủ liền là bảy cái không đây là sự thực muốn đoạn tống hắn bác sĩ con đường a người cung cấp gan vừa xứng nguyên tắc xếp hàng nguyên tắc đây chính là ghi vào y sư pháp nếu ai dám dợ cho quỷ t ô â n ra đến về sau không chỉ có là muốn đoạn tống chức nghiệp kiếp sống càng là muốn bị phun chết ngài yên tâm ta biết chỗ này ngài rất khó khăn đây chỉ là ta một điểm thành ý phẫu thuật qua đi ta lại cho ngài lắp số không khá lắm vẫn là tiền đặt cọc lại thêm một số không là khái niệm gì muốn thật sự là thành cái này sợ sẽ là võ tiệu phú làm quý nhất một đài phẫu thuật a bác sĩ võ hoàng nữ sĩ cũng là một mảnh h i u tâm mà lại người bệnh nhân kia ta cũng biết một chút toàn thân nhiều chỗ đổi chỗ liền xem như tiến hành cấy ghép gan cũng chính là sống lâu một hai tháng thậm chí là ngắn hơn sự tỉnh mỗi một k h ỏ a n g ư ờ i cung cấp gan đều là chất quý chúng ta vẫn là phải đem nó dùng tại địa phương thích hợp nhất hoàng nữ sĩ phụ thân chỉ là tại chỗ ung thư gan nếu là tiến hành cấy ghép gan có thể thu hoạch được càng dài sinh tồn kỳ hạn cũng có thể cho chúng ta đông h ả i thành phố làm càng nhiều công hiến cho nên ta cảm thấy chuyện này v ề tình v ề lý cũng có thể r ố t cái gì Võ tiểu phú đột nhiên nhìn về tiểu đột tạ thật chút nhiên huy, phú phía nhìn sự là có chút không dám tin tưởng, cẩn á váng cái i lại là từ huy trong miệng lời nói Ngươi nhiệm, bạo hiểm cái ngươi này trong lớn như vậy, làm chuyện này, cái này cần là cho mấy số không、à? Không là làm là à. huy vậy, mấy tạ bạo từ một khoa chủ cho đầu ra, sao. số c thận liền muốn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát đến cùng là võ tiểu phú tuổi còn rất trẻ tiếp xúc quá ít vẫn là nói t ạ huy điên rồi à chủ nhiệm ngươi đây là nói dỡn bệnh nhân đều nằm tại trên bàn giải phẫu lập tức liền muốn phẫu thuật nói lại nhiều đều không dùng chẳng lẽ còn lẽ võ tiểu phú cảm thụ được trong áo khoác trắng điện thoại di động chấn động âm thanh lấy ra xem xét quả nhiên là trần chấn đông điện thoại bác sĩ võ kỳ thật ngươi biết liền xem như kỹ thuật của ngươi tốt đài này phẫu thuật phong hiểm cũng không thấp kỳ thật cũng không cần ngươi ra mặt ta sẽ để cho người ta nói cho người bệnh người nhà người bệnh thân thể chỉ tiêu xảy ra vấn đề đã không phù hợp tấy ghép chỉ số cái này hoàn toàn phù hợp chương trình khá lắm võ tiểu phú còn đang tiêu hóa tạ huy nói lời đây là thật đem người bệnh cùng g i a thuộc đương đồ đần a bất quá bởi vì bác sĩ cùng người bệnh người nhà ở giữa tồn tại tin tức chính lệnh người bệnh bản thân thân thể lại kém nói như vậy người bệnh cùng g i a thuộc chỉ sợ thật đúng là không nhất định sẽ hoài nghi gì bất quá có năng lực như thế trực tiếp thuyết phục người bệnh cùng da thuộc từ bỏ người cung cấp gan chính là vốn là xem như tấy ghép gan về sau sinh tồn kỳ hạn cũng sẽ không quá lý tưởng chắc hẳn mấy số không xuống dưới cũng là sẽ tâm động không đúng người cung cấp gan sử dụng nguyên tắc người bệnh này không được kế tiếp xếp hàng chỉ sợ cũng không phải hoàng nữ sĩ phụ thân dù sao hoàng nữ sĩ phụ thân mới là vừa mới điều tra ra không lâu chỉ là dạng này liền xem như đem người bệnh cùng g i a thuộc dỗ dành không cần làm phẫu thuật hoàng nữ sĩ phụ thân liền có thể dùng tựa hồ là xem h i ể u võ tiểu phú ánh mắt tả huy tiếp tục nói bên này từ bỏ về sau hoàng nữ sĩ phụ thân liền sẽ lấy bệnh tình nguy kịch yêu cầu cấp cứu thu hoạch được người cung cấp gan quyền sử dụng đừng nói thật đúng là một khâu bộ một khâu người cung cấp gan pháp tắc bên trong cũng có thể cứu m ệ n h ưu tiên nguyên tắc bây giờ người cung cấp gan tại nhất phụ viện đã cái trước người bệnh không cần như vậy một khi xuất hiện yêu cầu người cung cấp gan cấp cứu người bệnh vậy thì tự nhiên mà vậy đã vượt ra thuận vị nguyên tắc hơn phương diện này tả huy tuyệt đối là chuyên nghiệp đáng tiếc võ tiểu phú không thể đáp ứng à, không nói hắn trướng mắt mấy cái này không chỉ là lương tâm của hán y đức cũng không cho phép chính mình làm như vậy a có một số việc là không thể mở đầu mà lại một khi làm hắn cơ hồ liền là đưa một cái bó lớn trôi đến hai người này trong tay lại nói thế giới này nào có bức tường không lọt rõ à, đến tiếp sau sự tình nếu là thật tuân ra đến võ tiểu phú đều có thể tưởng tượng đến mình bị t ư ờ n g đ ổ mọi người đầy hiện tượng lắc đầu chủ nhiệm chúng ta đều là bác sĩ dạng này sợ là không thích hợp hôm nay ta coi như chính mình không đến người bệnh còn đang chờ ta đây ta đi trước phẫu thuật nói xong võ tiểu phú vội vàng liền đi tả huy cùng hoàng nữ sĩ cũng là ngây ngẩn cả người thực sự có người đưa tiền đều không cần hoàng nữ sĩ thậm chí tại còn lại nhìn một chút trong tay chi phiếu là bảy cái không không sai a tả huy ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng lắc đầu võ tiểu phú cùng mình trung quy là khác biệt hoàng nữ sĩ ngài có thể có chút không hiểu rõ bác sĩ võ vừa mới nghiên cứu phát minh một cái cái bia h ư ơ n g thuốc ngài cho những n à y sợ thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của hắn cái này hoàng nữ sĩ quen thuộc tiền tài mở đường cái này đột nhiên mất hiệu cũng là trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ cũng không thể lại thêm số không a hoàng nữ sĩ kỳ thật ngươi có thể trực tiếp tìm người bệnh người nhà nói tìm người bệnh người nhà ngươi cho rằng ta không có tìm sao hoàng nữ sĩ thầm nghĩ nàng là đi tìm à thế nhưng là nhiều tiền như vậy người bệnh tia người nhà đúng là nhìn cũng không nhìn kiên chỉ muốn cho phụ thân làm phẫu thuật thật là đã tê dởn nhiều lắm là liền là sống ít đi một hai tháng có thể ca chuyển nhiều như vậy tiền là ngốc sao nhìn một chút tả huy đã đã tìm không có giải quyết tả chủ nhiệm có thể hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp ngài là chủ nhiệm cái này khoa bên trong sự tình hẳn là ngài một lời mà định ra mới đúng một lời mà định ra khôi hài đâu ngươi công ty còn có cái ban giám đốc đâu thống chi là bệnh viện không đúng đã tìm tả huy kịp phản ứng nhìn về phía hoàng nữ sĩ ngươi không phải nói ngươi không có đi tìm sao ngươi gà ta cái này đi tìm cùng không có đi tìm thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm a đi tìm người bệnh người nhà không có đáp ứng hắn nơi này lại đột nhiên tuyên bố người bệnh không thể dùng người cung cấp gan chuyển tay lại cho những người khác dùng vẫn là đi tìm người bệnh người nhà hoàng gia đây không phải rõ ràng sự tình sao não hắn là thật muốn bị tuân ra đi may mắn võ tiểu phú không có đáp ứng bằng không hắn đều có thể bị đặt đi vào hoàng nữ sĩ ngươi cái này không chính cống được rồi chuyện này ta cũng không có biện pháp kỳ thật lấy năng lực của người trực tiếp tìm những người khác luôn tập tìm tới vừa xứng người cung cấp gan đến lúc đó nhường quên gan chính là hoàng nữ sĩ trực tiếp lắc đầu tựa hồ cũng là cảm giác được chính mình trước đó không có nói cho t ạ huy có chút không chính cống bất quá nàng là bỏ ra tiền nếu là nói cho t ạ huy đã tìm t ạ huy còn có thể hỗ trợ cho võ t i ể u phú tạo áp lực sao đến mức tìm những người khác đi làm người cung cấp gan xứ hình mua gan kia khái niệm nhưng là khác rồi kia là mua ban khí con a là phạm tội t ạ huy cũng là rất nhanh nghĩ rõ ràng hoàng nữ sĩ sợ là muốn dùng tiền đem phong hiểm xuống đến thấp nhất tựa như là tìm hắn đằng sau xảy ra vấn đề gánh trách cũng phần lớn đều là bọn hắn bác sĩ hoàng nữ sĩ rất dễ dàng liền có thể đem chính mình cho chọn ra ngoài dù sao y sư pháp đối mặt chính là bác sĩ mà không phải người bình thường thật là thương nhân à tả huy càng là trong lòng tỉnh táo mấy phần nhiều tiền như vậy hắn mặc dù trông m à t h è m nhưng là một trận báo hòa ngừng lại no bụng hắn vẫn là phân rõ tả chủ nhiệm ngài trực tiếp thi hành ngài chủ nhiệm quyền lực không phải l ề a là cần phải quản cái này bác sĩ võ sao một nhóm cùng một nhóm không giống nhau hoàng tĩnh hòa ở công ty rõ ràng là có thể nhất nôn cựu đình nàng coi là bệnh viện cũng là như vậy chứ hoàng nữ sĩ bác sĩ võ lao sư là tại phó viện trưởng chuyện này ta sợ là thương mà không giúp được gì mà lại hiện tại bác sĩ võ đã đi xuống nói không chừng phẫu thuật đều muốn mở lại nói cái khác cũng vô ích võ tiểu phú nhưng không biết hắn sau khi đi khoa chủ nhiệm trong phòng làm việc đối thoại hắn lúc này đã tiến vào khí q u a n cấy ghép trung tâm mà cùng lúc đó đông hải truyền hình phụ trách hậu trường công tác lâm lâm cũng là đột nhiên té xịu được đưa vào nhất phụ viện khí q u a n cấy ghép trung tâm võ tiểu phú sau khi vào cửa vừa vặn đụng phải người bệnh người nhà bác sĩ võ phụ thân ta phẫu thuật có thể thuận lợi tiến hành a chương hai trăm tám mươi chín thế giới phẫu thuật tỷ võ trước giờ chương hai trăm tám mươi chín thế giới phẫu thuật tỷ võ trước giờ h ỏ như vậy nói võ tiểu phú đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì sẽ không hoàng tĩnh hòa trước đó liền cùng người bệnh người nhà liên lạc qua đi thật là có khả năng tả huy đ i ê n rồi tuyệt đối là đ i ê n rồi cái này cùng người bệnh người nhà câu thông qua rồi còn bị c ự tuyệt hắn cũng dám đáp ứng bình thường những cái kia có lẽ chỉ là lôi nhưng đây đã là đánh tránh lôi à đều có thể dự tính phải lập tức tới nhưng là h ỏ n g việc sẽ rất khó tại trong bệnh viện làm tiếp những năm này quốc gia phản hủ cường độ càng lúc càng lớn những người này cũng không cần võ t i ể u phú đi làm cái gì gió đông phía dưới hết thể đều sẽ hóa thành khói bụi đến lúc đó trong bệnh viện lại sẽ là một mảnh t ì n h thổ a a không có chúng ta không có ý kiến đến gì làm phiền ngài bác sĩ võ ngài là trong bệnh viện tốt nhất khoa ngoại tổng quát bác sĩ chúng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ đem cha ta phẫu thuật làm thành công người bệnh con trai nghe vậy lập tức yên tâm không ít vội vàng mở miệng nói ra hắn coi là võ tiểu phú muộn như vậy mới xuống dưới là có cái gì đặc thù sự t ì n h phát sinh đâu nói thật nữ nhân kia điều kiện cho dù ai đều phải suy nghĩ một hay trong bệnh viện sự t ì n h hắn cũng không phải chưa nghe nói qua vạn nhất đâu bây giờ nghe được võ tiểu phú liền rốt cuộc yên tâm một hai tháng lại như thế nào dù chỉ là một hai tháng hắn cũng muốn nhà mình l o ba nhìn thấy trong nhân thế đẹp nhất phong cảnh hưởng thụ sau cùng ôn lu mà lại hắn tôn tử thành tích thi tốt nghiệp trung học mới tới khi nhìn đến điểm số về sau chỉ sợ lao ra từ liền xem như thật muốn đi cũng là cười đi đi bác sĩ giỏi nhất chưa nói tới yên tâm ta sẽ cố hết sức trong phòng giải phẫu trần trấn đông nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng đối võ tiểu phú hỏi lão đại chuyện gì xảy ra a l ã o tả làm sao còn để cho ta trì hoãn phẫu thuật còn muốn ta đem bệnh nhân đưa trở về a không phải là đã xảy ra chuyện gì đi trần trấn đông đến bệnh viện thời gian nhưng so sánh võ tiểu phú dài nhiều lúc này cũng là đoán được cái gì nhưng cũng không dám xác định dù sao nhà mình lão đại hắn cảm thấy vẫn là đáng tin cậy được rồi có thể có chuyện gì a đến bắt đầu phẫu thuật đi vốn là tại khoa có h h ủ n i ệ bao nhiêu chỗ đổi chỗ ung thư gan phẫu thuật độ khó làm muốn rõ ràng tăng lên một là người bệnh gan chung quanh đường ống khả năng nhận lấy dinh dáng vô luận là cắt bỏ vẫn là trùng tiến thời điểm đều muốn cẩn thận một là có bị ổ ung thư phá hư nghiêm trọng đường ống liền không thể dùng c h ủ n g kiến công tác hội xuất hiện khó khăn còn nữa cũng là tăng lên suất huyết phong hiểm tựa như là trần trấn đông trước đó nói người bệnh tính mạch cửa bị ổ ung thư dình dáng rất có thể sẽ trong lúc phẫu thuật xuất huyết nhiều đây chính là yêu cầu sớm để phòng sự t ì n h rất nhiều c â y ghép gan giải phẫu thất bại đều là bởi vì cái này nguyên nhân mở ra về sau nhìn kỹ quả nhiên là nát dối tinh dối mù liền xem như đeo hai tầng khẩu trang đều có thể nghe được cỗ này hôi trôi mùi vị rất nhiều người đều nói ung thư gan sơ gan thời kỳ cuối người bệnh ổ bụng bên trong liền là danh nước bẩn lời này kỳ thật không sai sơ gan người bệnh mỗi cách một đoạn thời gian liền cần rút ra một chút ổ bụng dịch động cái này dịch động bình thường đều là bịt kín bảo tồn cho nên chọc dò ổ bụng thời điểm n g h e được hương vị sẽ không quá n ồ nhưng g n là chỉ xem dịch động nhan sắc cùng sền sệt trình độ kỳ thật liền có thể biết người bệnh ổ bụng bên trong tình huống có bao nhiêu hồng bét liền cả chuột đều rất khó tại danh nước bẩn bên trong sống sót h ú n g chi là nhân thể cơ quan nội tạng đâu lúc này ngâm tại danh nước bẩn bên trong cơ quan nội tạng đều đã bị ngâm t r ắ n g bệnh cho dù là võ tiểu phú làm đã quen cái này phẫu thuật mỗi lần cũng đều là sẽ không khỏi những mày gan hai thời điểm võ tiểu phú càng là phát hiện người bệnh gan t r u n g quanh đường ống tính giòn gia tăng có chút trực tiếp liền đã không thể dùng khá lắm trần t r ấ n đông hiện tại cũng là có chút may mắn may mắn không phải là chính mình đến a không phải những này đường ống liền có thể đem sâu chết tình huống như vậy tại y học ca bệnh bên trong cũng không tính là hiếm t h ấ y bởi vì bình thường đường ống không thể dùng vậy cũng chỉ có thể một lần nữa kết nối t r u n g kiến cái khác đường ống tiến hành thay thế vẫn là phải cam đoan một lần nữa cấy cái gan mó cung cấp nhất định phải hoàn hảo ống dù sao nạp như l h vậy xây qua đi người bệnh gan còn muốn thích hướng thân thể tuần hoàn tình huống chậm dại những n à y chuẩn kiến sau đường ống lại tiến hành thích hướng tính cải biến thẳng đến gan cùng thân thể triệt để thích hướng tuần hoàn cải biến mới là có thể cam đoan gan chức năng bình thường mà hậu phâu trong khoảng thời gian này người bệnh bài dị phản ứng lại so với bình thường càng mạnh vượt qua đi có lẽ còn có thể nhiều năm hứa thời gian nhưng nếu là chống đỡ không nổi đi coi như thật chỉ có thể là nhìn xem tôn tử thành tích thi tốt nghiệp trung học nhìn xem tôn tử bị cái gì đại học tuyển chọn một bên trùng kiến lấy đường ống vừa hướng trần trấn đông hỏi tiên phẫu khai ra thời điểm nói rõ ràng đi bởi vì người bệnh trong cơ thể cơ quan nội tạng tình huống kém vấn đề đến tiếp sau bài dị thuốc sử dụng lượng thuốc cũng sẽ tăng lớn lựa chọn cũng là càng thêm đắt đỏ bài dị thuốc những này nếu là không thể cùng người bệnh người nhà sớm nói xong đến tiếp sau cũng rất phiền phức lại câu thông lão đại người cử yên tâm đi người bệnh tình huống vốn là không tốt ta cũng sẽ không cho mình bảo hố người bệnh tình huống mặc dù không lý tưởng nhưng là lấy võ t i ể u phú đối phẫu thuật đem k h ố n g trình độ hai giờ đi qua phẫu thuật kết thúc vẫn là chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn đợi đến phẫu thuật kết thúc đắng người cũng là nhẹ nhàng thở ra bác sĩ võ n g ư ờ i cái này hoàn toàn như trước đây ổn à tiền phẫu làm trễ lại một hồi cái này không đều bù lại nha nghe được bác sĩ gây mê võ t i ể u phú cũng là cười cười ta cũng không dám chậm lý lao sư tính tình ta thế nhưng là biết đến ta nếu là chậm n g ư ờ i đến mắng ta cái này nói ta lúc nào mắng qua ngươi a ha ha, ha. phẫu thuật kết thúc vô luận ai tâm tình đều sẽ tốt một chút rời đi phòng giải phẫu người bệnh người nhà chính là tiến lên đón thế nào bác sĩ võ phẫu thuật thế nào cha ta không có chuyện gì chứ nhẹ gật đầu không có chuyện phẫu thuật rất thuận lợi bất quá trong lúc phẫu thuật phát hiện người bệnh tình huống cũng không tốt võ tiểu phú đem người bệnh tình huống như nói thật một chút người bệnh người nhà nghe thật sự là vừa vui vừa lo mừng đến là phẫu thuật thành công nhưng là cái này hậu phẫu hiệu quả không thể c a m đoan ai cũng không vui võ tiểu phú cũng không có quá nhiều biện pháp chỉ có thể nhiều bàn giao một chút chú ý hạng mục cùng hậu phẫu một chút hộ lý tiểu kỹ xảo liền rời đi lúc trở về là từ khoa cấp cứu hồi võ ớ ớ i m tiểu phú trong đầu xuất hiện hôm qua khương nhược nam giới thiệu với hắn thân ảnh hôm qua nhìn xem tình huống thân thể mặc dù tính không được tốt nhưng cũng vấn đề không đại tài đúng đây là tình huống như thế nào đừng có gấp ngươi từ từ nói là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao ta cũng không biết à buổi sáng còn tại công việc đâu lâm lâm lại đột nhiên ké bất tỉnh đúng lâm lâm trước mấy ngày đi hút mỡ hôm qua mới là xin phép nghỉ đi làm lại nàng nhìn xem hút mỡ tác dụng không lớn mới là để cho ta người tiến cử nhìn xem có thể hay không làm phẫu thuật hút mỡ võ tiểu phú nghe vậy biến sắc hút mỡ sau xuất hiện tình huống như vậy rất lớn xác suất liền là loại kia nguy hiểm nhất tình huống mỡ tắt máu nàng ở nơi nào hút mỡ nàng cái kia thể trọng căn bản không thích hợp hút mỡ a tên g rất nhiều nhưng là phương pháp đều là cơ bản giống nhau liền là lợi dụng y tá phụ mổ thông qua làn da tiểu vết mổ vươn vào dưới da mỡ tầng đem mỡ khối vụn rút hút ra đến lấy đạt tới hấp thu mỡ giảm bớt mỡ c h n g chất đạt tới thể trọng giảm bớt rắn người thon thả mục đích phương pháp đương nhiên giảm bớt thể trọng chỉ là thứ yếu thậm chí là tác dụng rất yếu ớt chủ yếu vẫn là thích hợp với thân thể trình hình mọi người đều nói là người béo cũng là bởi vì mơ trồng chất nguyên nhân cho nên bị dao động ra định kỳ hút mỡ liền có thể đạt tới giảm bất thể t r ọ n g mục đích cái này căn bản liền thật chỉ là lắc lư phàm là b á i đủ một chút đều không đến mức hoa cái này tiền tiêu đ h n phí b ư ớ c lên cái này o à n ổn hiểm phẫu thuật rút mỡ cơ bản không thể khiến người gây gò càng không thể thay thế giảm béo nó chỉ là có thể tiêu trừ bờ mông thành bụng áp độ bị nô hoan các bộ vị chỉ dựa vào đồng dạng giảm béo phương pháp khó mà có hiệu quả quá độ mập mạc mặt khác phẫu thuật hút mỡ cũng không thể cải biến hút mỡ bộ vị làn da tính chất càng không thể tiêu chử phần bụng có thai văn. Cho nên, rất nhiều người trong tưởng tượng hay là nói là những người k h á c miệng bên trong nói cho ngươi những cái kia hiệu quả kỳ thật phần lớn đều là mạnh lưới căn bản không đạt được mục đích mà lại hút mỡ kỹ thuật hẳn là lựa chọn chính quy chữa bệnh cơ cấu lựa chọn kinh nghiệm kỹ thuật tinh xảo có tư chất y sư mà không phải cái gọi là ý đẹp khá lắm lúc nào phẫu thuật hút mỡ đều có thể trở thành chữa bệnh mỹ dung hàng ngũ nói thật người bệnh lớn mật ý đẹp lá gan cũng không nhỏ nhất là còn dám lắc lư lâm lâm loại này chọn độ mập mặt người tiến hành hút mỡ thì càng là gan to bằng trời giống như là khương được nam loại này cảm thấy mình cái mông hay là trên đùi mỡ quá nhiều muốn hút đạt tới giảm nhỏ b ở mông thể tích hay là chân gầy mục đích còn có thể đáng tin cậy một chút nhưng là giống lâm lâm loại tình huống kia căn bản cũng không thích hợp loại trừ gánh chịu phẫu thuật phong hiểm bên ngoài không có một chút xíu chỗ tốt nếu như đoán không sai lâm lâm cũng không phải lần thứ nhất hút mỡ thể trọng sợ là không giảm trái lại còn tăng phải biết hút mỡ cũng không phải không có tác dụng v ụ trong đó một cái liền là mỡ hạt tròn bắn ngược tính phình to nói cách khác lúc đầu ra các của bọn hắn là từ hạt nhỏ mỡ trồng chất tạo thành rút đi về sau hình thành khoang trống đến tiếp sau mỡ lần nữa trồng chất coi như không phải hạt nhỏ mỡ mà là càng lớn hạt tròn mỡ mỡ dung hợp cũng là trong đó một mỡ ộ t câu. Mà m này dạng hạt tròn rõ ràng là muốn so nguyên bản tiểu mỡ hạt tròn càng thêm khó giảm cho nên thông qua hút mỡ để đạt tới giảm béo yêu cầu sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng béo còn có dưới da nguyên bản mỡ kết cấu phát sinh biến hóa về sau mỡ sẽ xuất hiện đi lại vô l u ậ n là hút mỡ thời điểm tổn thương đến mạch máu vẫn là đến tiếp sau mỡ thẩm thấu tiến vào mạch máu đều sẽ hình thành trong mạch máu mỡ hạt tròn một khi mỡ chống chất đem tắc nghẽn mạch máu ở cái tia chính là tắc máu trong i bệnh viện khoa chấn thương trình hình liền là buộc nhét nhà giàu khoa chấn thương c r ì n h hình bệnh nhân hậu phẫu phần lớn yêu cầu một đoạn thời gian rất dài nằm trên giường dạng này liền dễ dàng hình thành chi dưới huyết khối một khi huyết khối hình thành liền dễ dàng thuận chảy máu tẩu hành cho nên Khoa h c ấ người, người lâm lâm t trước đừng có gấp ta đi xem một chút võ tiểu phú tiến vào phòng cấp cứu phát hiện lúc này tôi nhược hoa ngay tại cho lâm lâm tiêu sợi huyết xem ra hiệu quả cũng không thể lắm bằng không người bệnh cũng không có khả năng chống đến hiện tại nhìn một chút máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra là thành công bác sĩ võ lúc này có y tá phát hiện võ tiểu phú vội vàng chào hỏi võ tiểu phú nhẹ gật đầu nhìn về phía tô nhược hoa thế nào p h ố i n g ạ n h người bệnh gần đây trải qua hốc mỡ cải biến trên người mỡ kết cấu nàng vốn chính là mập m ạ p hình mạch máu kết cấu trước đó liền không tốt lại thêm mỡ thẩm thấu trực tiếp l i ề n lạnh nghe nàng bằng hưu nói người bệnh đêm qua cùng sáng sớm hôm nay đều không có ăn cơm còn t h ứ đêm cái này có thể cứu lại cũng thật sự là vận khí n g ư ờ tiên phổi mạnh a Cô trước tích đức nương này đời trước nhất định là à đời l một việc về thiện, biệt liền rồi, liền lệ cáo cứu cũng có Bất toàn. không, hôm nhân như không nghĩa bằng nay ngày. an Mỹ xem lâm lâm m ra sợ sẽ là là quá, lâm lâm gần đây mới là làm hút mỡ phẫu thuật bây giờ bởi vì tiêu sợi huyết toàn thân suất huyết phong hiểm tăng lớn cái này không cẩn thận muốn chết người còn nữa phổi ngạnh không phải loại kia có thể thu hoạch được kháng thể bệnh truyền nhiễm lần này đạt được lần sau liền g â y gớm lâm lâm bây giờ tình huống thân thể liền ở vào lúc nào cũng có thể tái phát phổi n g ạ n tình huống chỉ sợ y cờ u đều phải ở một thời gian ngắn mới có thể điều chỉnh đến ổn định trạng thái đứa nhỏ này thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng t ố t cứu về rồi nhưng là đằng sau yêu cầu tạo y cờ u ở một thời gian ngắn để phòng xuất hiện lần nữa phổi n mạnh tình huống hô khương nhược nam nghe vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nói thật nàng thật sự có chút nghĩ mà sợ nhà kia y đẹp chính là nàng đề cử cho lâm lâm đây cũng không phải là lần thứ nhất hút mỡ xuất hiện tình huống như vậy nếu là lâm lâm bởi vì cái này chết rồi nàng sợ là đến khổ sở cả một đời võ tiểu phú cũng là lắc đầu hút mỡ về sau thuật bộ vị sẽ sơ hóa lệnh về sau mỗi một lần hút mỡ đều trở nên càng thêm khó khăn cũng sẽ lệnh mỗi lần hút mỡ phong hiểm gia tăng nhưng này chẳng lẽ đều không ai nói với bọn họ sao lâm lâm là ngày thứ hai tỉnh võ t i ể u phú đi y cờ u nhìn khoa bên trong bệnh nhân thời điểm còn thuận tiện nhìn một chút lâm lâm tình huống bác sĩ võ chờ ta tốt về sau ngài có thể cho ta làm p h â u t h u ậ t sao ta thật muốn gầy xuống tới ta thật là có chút không chịu nổi a ai nói thật nghe lâm lâm võ t i ể u phú cũng là có thể lý giải người gầy là vĩnh viễn trải nghiệm không đến người mập thống khổ nhất là lâm lâm loại này quá độ mập mạc người bệnh đi tới chỗ nào cũng sẽ là ánh mắt khác thường liền xem như tìm đối tượng kết hôn đều phải nhiều lần giảm xuống điều kiện liền cái này cũng không nhất định có thể như nguyện lâu dài mập m ạ n cải biến cũng không chỉ là thân thể của bọn hắn kết cấu càng hưu tâm hơn lý biến hóa điều tra biểu hiện bệnh trầm cảm quần thể bên trong rất lớn không đồng nhất bộ phận đều là nữ tính mập m ạ n người bệnh người tình huống này đã không thích hợp tiến hành phẫu thuật chờ đằng sau khôi phục lại lại nhìn đến lúc đó n g ư ờ i ý nghĩa là thật sự còn muốn kiên trì làm liền xem như ta không thể cho ngươi làm ta cũng sẽ giới thiệu cho ngươi tốt nhất giảm béo bác sĩ đằng sau lại bận rộn mấy ngày thế giới phẫu thuật tỷ võ thời gian cũng là đang lặng lẽ tới gần thế giới p h â u thuật tỷ võ năm năm một giới so hoa quốc p h â u thuật tỷ võ một cái luân hồi phải nhiều hai năm cho nên vương bất dịch đây cũng là lần thứ nhất tham gia thế giới p h â u thuật tỷ võ lúc đầu vương bất dịch còn muốn lấy sẽ nhất cử lập luệ thế giới đâu nhưng là bởi vì võ tiểu phú xuất hiện nhường vương bất dịch cũng là có chút tạm đạm phai mở lần này sợ không phải muốn trở thành võ tiểu phú vật làm n ế n a tới gần xuất phát vương bất dịch cũng là không khỏi nghĩ tới đội tiếp hắn cùng đi em mở quốc b à n h vũ không khỏi đẩy lâm vào trầm tư vương bất dịch nghĩ gì thế nhập thân như vậy a đang suy nghĩ võ tiểu phú võ tiểu phú ngồi tại vương bất dịch bên người nữ tính lập tức liền sắc mặt thay đổi nàng như thế như hoa như ngọc bạn gái ngồi ở bên người vương bất dịch vậy mà tại muốn một cái nam nhân không sai mấy tháng đi qua vương bất dịch cũng tìm bạn gái tại đế đô đại học y khoa nhất phụ viện hành chính khoa thất công việc một lần công việc gặp nhau nhường mục kỳ đối chuyện này thương thiếu phí nam nhân sinh ra hiếu kỳ ân nữ nhân lâm vào vong tình bắt đầu chính là hiếu kỳ bất quá mục kỳ cũng là dám yêu dám hận nữ truy nam cách tầng xa không phải sao mới mấy tuần thời gian liền e m vương bất dịch bắt lại lần này mục kỳ cũng là làm nhân viên công tác theo đội cùng lúc xuất phát đối với võ tiểu phú mục kỳ là biết đến dù sao vương bất dịch bởi vì công việc bận rộn đi cùng với nàng thời gian vốn là không nhiều nhưng là tại cái này có nhất định thời gian bên trong vương bất dịch đều sẽ nhiều lần nâng lên võ tiểu phú mà lại nâng lên võ tiểu phú lại có cái gì mới tin tức hay là phát hiện về sau cái biểu tình kia quả thực là so cái gì đều hưng phấn nếu không phải biết vương bất dịch lấy hướng bình thường mục kỳ đâu muốn hoài nghi vương bất dịch thích võ tiểu phú bất quá mục kỳ cũng chưa từng thấy qua võ tiểu phú nàng biết lần này võ tiểu phú cũng sẽ đi tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ nàng lần này ngược lại là muốn nhìn cái này võ tiểu phú đến cùng là có cái gì mã lực đem vương bất dịch cho mê năm mê tam đạo võ tiểu phú nhưng không biết những thứ này lúc này võ tiểu phú cũng xuất phát có thể tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ bác sĩ đều là hoa quốc phẫu thuật tỷ võ các chuyên nghiệp bà hàng đầu võ tiểu phú đem khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ hạng nhất đều bao tròn lại bởi vì võ tiểu phú chủ tu chính là khoa ngoại gan mật tụy cho nên võ tiểu phú cũng chỉ chiếm khoa ngoại gan mật tụy hạng nhất khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ liền tuyển phía sau hai ba bốn tên đại biểu hoa quốc đi tham gia phẫu thuật tỷ võ đông hải nhất phụ viện đại biểu đội từ văn tân hàn khắc năm cái nhân viên công tác phụ trách hậu cần công việc đội dự thi thành viên thì là lấy võ tiểu phú cầm đầu hết thể có sáu cái khoa ngoại thần kinh một cái khoa ngoại tiết niệm một cái khoa ngoại dạ dày ruột một cái khoa tim mạch hai cái không sai khoa tim mạch hai cái đông hải nhất phụ viện khoa tim mạch xếp hạng hoa quốc thứ nhất đây cũng không phải là thổi phẫu thuật tỷ võ ba hàng đầu trực tiếp cầm xuống ba trong đó hai cái khoa ngoại dạ dày ruột cái kia chính là chử cảnh minh ngồi tại võ tiểu phú bên người còn có cụ dĩnh không sai lần này cụ dĩnh muốn cùng võ tiểu phú cùng đi em mờ quốc chỉ bất quá không chỉ là b u i võ tiểu phú đi tranh tài cho võ t i ể u phú cố lên cũng là quyết định muốn đi vào s ở tỷ phạt nghỉ giáo sư nghiên cứu khoa học dừng đào tạo sâu một chút c ụ dĩnh trung quy là làm ra quyết định nàng cũng là trong nước khối ư u học phương diện tân tình cũng không nguyện ý bị võ t i ể u phú cho hoàn toàn che giấu qua mang cho nên cơ hội lần này c ụ dĩnh trung quy là quyết định cần phải nắm chắc đương nhiên c ụ dĩnh phí tổn là chính mình ra nhất phụ viện phương diện nói là cùng một chỗ làm là được rồi nhưng là võ t i ể u phú cũng không muốn chiếm bệnh viện cái này tiện nghi lần này thế giới tỷ võ dự thi quốc gia nhiều đến hơn một trăm cái mục đích cuối cùng liền là tư thác phúc bệnh viện Mà cỡ mặc cỡ lý nghiệp m dù là thế giới nghe tiếng nhưng là luận xếp hạng tại m m quốc cũng chính là có thể xếp thứ hai đệ nhất chính là tư t h á c phúc bệnh viện cũng không phải nói bởi vì nó tại m m quốc trong bệnh viện xếp hạng thứ nhất mỗi lần thế giới phẫu thuật tỷ võ liền đều tại tư t h á c phúc bệnh viện cử hành lần tiếp theo thế giới phẫu thuật tỷ võ muốn ở nơi nào cử hành là muốn nhìn thế giới phẫu thuật tỷ võ cuối cùng quán quân là bệnh viện nào tính cả giới này thế giới phẫu thuật tỷ võ đã cử hành bốn giới nhưng là bốn giới bên trong có hai giới là tại m m quốc cử hành còn có hai giới là tại gnl cùng d â nước đương nhiên nếu là lần này võ tiểu phú có thể nắm lấy đệ nhất cầm xuống quan quân như vậy năm năm sau thế giới phẫu thuật tỷ võ liền sẽ tại hoa quốc cử hành nhân không chỉ có là tại hoa quốc vẫn là tại đông hải đại học y khoa tổ chức dưới tiến hành thế giới phẫu thuật tỷ võ ý nghĩa này cơ h ộ i liền là thân áo thành công a cho nên lần này đông hải nhất phụ viện tới tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ thế nhưng là có trọng yếu hàm nghĩa cùng mong đợi mặc dù bệnh viện cũng không muốn đem áp lực tất cả đều cho đến võ tiểu phú cái này chỉ có hai mươi sáu tuổi hải tử trên thân nhưng là ai bảo võ tiểu phú hiện tại liền là hoa quốc ba mươi lăm tuổi lấy hạ giai đoạn có hy vọng nhất bác sĩ đ vinh tiệu thậm chí đã là bắt đầu triển vọng lần tiếp theo thế giới phẫu thuật tỷ võ tại hoa quốc tại đông hải tại bọn hắn nhất phụ viện cử hành tràng cảnh đệ mặc i miệng ệ đệ n đen. Chương huynh đen. g quà quà Hảo 290. m dù nói trên thế giới nhân tài đông đúc nhưng là giống v õ tiểu phú trình độ này sợ cũng là không đủ mấy người đi vô luận như thế nào đây đều là hoa quốc những năm gần đây có hy vọng nhất một lần chỉ cần là thành công lần tới thế giới phẫu thuật tỷ võ liền muốn tại hoa quốc cử hành mà bọn hắn đông hải nhất phụ viện cũng sẽ bởi vì thế giới phẫu thuật tỷ võ tổ chức mà vang vọng toàn bộ thế giới vinh tiểu cũng là có g a tâm dựa vào cái gì đông hải chữa bệnh ưu thế liền muốn so đế đô kém một chút chỉ cần là giới này thế giới phâu thuật tỷ võ võ tiểu phú có thể nắm lấy đệ nhất đông hải nhất phụ viện lập nên hoa quốc cái thứ nhất thế giới phâu thuật tỷ võ sân khấu như vậy đông hải nhất phụ viện liền có hy vọng nhảy lên đ ă n g đ ỉ n h liền xem như quan phương không sắp xếp tại b á c h tính tại người bệnh tại chữa bệnh giới bên trong cái này thanh danh là sẽ không kém ánh mắt của quần chúng luôn là sáng như tuyết đứng tại trong phòng viện trưởng làm việc kia đại đại cửa sổ sát đất trước giờ khác này vinh tiểu hào tỉnh vạn t r ư ợ n một câu ngoài ta còn ai khí thế bắn ra lần này ai cũng không cách nào ngăn cản đông hải nhất phụ viện võ tiểu phú ngươi tranh khẩu khí a võ tiểu phú nhưng không biết lúc này vinh tiểu nội tâm hoạt động máy bay trước khi cất cánh võ tiểu phú cho phụ mâu nói một lần tình huống trực tiếp thiết chí chế độ máy bay cù dĩnh nhẹ nhàng giúp vào võ tiểu phú trên bay lần này đi em m ở quốc nàng liền lại muốn lưu tại bên kia nghiên cứu khoa học rừng trong vòng hai năm nàng lần sau trở về liền là cùng võ tiểu phú đính hôn thời điểm cũng chính là quốc khánh thời điểm mà hôn kỳ bọn hắn cũng chuẩn bị tại hai năm sau nàng trở về, về sau tổ chức trừ ca trên mông đinh dài tự a trừ cảnh minh ngồi địa phương Khoảng chữ á c võ tiểu phú không xa,、chữ、cảnh minh nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn xem trừ cảnh dịch cái tác, mình không ngừng xê dịch cái mông động xê võ tiểu phú cũng là muốn tiếp cận chân tướng danh giới càng là biến sắc ta mới không sợ đi máy bay đâu ngươi đừng loạn đoàn à cẩn thận ta đánh ngươi ha ha ha Trừ thanh âm không thấp, cảnh cơ minh không trung quanh hồ âm đúng ề u là l Đông、Hải、nhất phụ viện người, Hải phụ c à y n vậy đều l à không thể nín Nguyên được cưới. lai、like、bác sĩ chử ngươi đ ợ c trước chưa bác bác thấy ư đó đều chưa thấy qua bác sĩ đi máy bay đâu, nguyên、like、là dạng này à? Đúng qua nguyên bay lai máy này vậy à, bác sĩ sĩ dạng n g là à? à, theo chúng ta nói có phải hay không có cái gì cố sự à vẫn là nói ngươi sợ độ cao đến ngươi nói ra đến để chúng ta cao h ứ n g một chút đám người nhạo báng chử cảnh minh bầu không khí lập tức sung sướng rất nhiều bởi vì muốn đi tranh tài sơ qua khẩn trương đều là tan thành mấy khói phóng thiếu nói mỏ ta đều nói ta không sợ liền là không quen không quen b võ tiểu phú kiểu h ô n g có t nói này mọi người cười càng vui vẻ hơn bệnh trí thua thiệt võ tiểu phú nghĩ ra được trừ cảnh minh càng là muốn đứng lên cùng võ tiểu phú quyết đấu cũng may mắn là tiếp viên hàng không đến đây bằng không một trận đại chiến hết sức căng thẳng a củ dĩnh lúc này cũng là cười đến run r ậ y cả người tiểu phú ngươi quá xấu rồi trên máy bay có hành khách xuất hiện bệnh tật đột nhiên phát s á t suất có bao nhiêu kỳ thật thật là không nhỏ nhất là giống trừ cảnh minh dạng này lần thứ nhất đi máy bay người nhất là dễ dàng phát động bệnh tật chốt mở xuất hiện một chút khó mà d ự liệu đột nhiên tình huống nhìn kỹ trừ cảnh minh sắc mặt đều trắng cũng may trừ cảnh minh vẫn luôn có làm kiểm tra sức khỏe tình huống thân thể nhưng không có vấn đề gì vượt qua ngay từ đầu khẩn trương về sau đã tốt lắm rồi Gấp gấp m lão võ, võ ngươi nói trong video thường xuyên nói đến máy bay cất cánh có hành khách xuất hiện khẩn cấp bệnh phát sau đó có bác sĩ đứng ra bây giờ chúng ta như thế một sóng lớn bác sĩ có thể hay không phát động dạng này đột phát sự kiện a võ tiểu phú nghe vậy không khỏi lắc đầu muốn cái dám ăn đâu chuyện như vậy mặc dù tỷ lệ cũng không nhỏ nhưng là nào có trùng hợp như vậy l i ê n lệnh bị bọn hắn cho gặp được ca đột nhiên mạo hiểm một màn phát sinh trên máy bay có bác sĩ sao chúng ta yêu cầu trợ giúp ngay tại võ tiểu phú muốn nói với chử cảnh minh cái gì thời điểm cabin khẩn cấp phát thanh bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một trận thanh âm đem võ tiểu phú đều là giật nảy mình mở dây an toàn vội vàng đứng dậy chử cảnh minh cũng là theo sát phía sau võ tiểu phú lúc này cũng là không khỏi ám đạo chử cảnh minh một tiếng miệng gọt đen thời gian hướng phía trước đ ẩ y mấy giây máy bỗng nhiên cất cánh lâm k h a n g thuyền một cái lao đại ra b ỗ n nhiên sắc mặt cháo n h u ậ vội vàng đưa tay bắt lấy bên người bạn già hô hấp cũng là r ồ n dập lên lao đầu bạn già là chuẩn bị đi em mở u ố c nhìn con trai cùng tôn tử bởi vì hai tử bật quá không có thời gian trở lại đón bọn hắn bọn hắn liền chuẩn bị chính mình đi c h ỉ b ấ t quá cái này lần thứ nhất đi máy bay vô luận là lao đầu vẫn là bạn già đều là có chút khẩn trương bạn già tay bỗng nhiên bị bắt lại còn tưởng rằng là lao đầu trông thấy chính mình khẩn trương chấn ăn nàng đâu thế nhưng là sau đó bạn già đã cảm thấy sự tình không đúng lao đầu thần sắc không đúng làm sao mặt đều tử lao đầu lao đầu ngươi thế nào lao đầu chỗ cuối tiếp viên hàng không lúc này nghe được bạn già la lên cũng là đấy lòng nhảy một cái thanh âm này nàng quá quen thuộc bởi vì nàng trước đó cũng đã là trải qua một lần bay tám năm lần trước một vị hành khách đột phát bệnh tim đi qua khẩn cấp cấp cứu lại là không cứu được trở về sự tỉnh vẫn là nhường nàng lòng còn sợ hãi lúc đó cũng là có người như thế hô hào cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính t i ế p viên hàng không chính là chạy về phía thanh âm nơi phát ra nhìn xem đổ vào trên chỗ ngồi vô luận bạn già như thế nào la lên đều không có trả lời lao đầu nhìn xem lao đầu kia màu tím khuôn mặt t i ế p viên hàng không càng là cảm thấy trong lòng cái gì sợ không có chút gì do dự từ lần trước về sau nàng liền khổ luyện cấp cứu kỹ thuật lần trước trên máy bay không có bác sĩ chuyên nghiệp cấp cứu công việc đều là các nàng tiến hành cuối cùng hành khách không cứu được trở về các nàng cũng không biết có phải hay không chính mình cấp cứu kỹ thuật không quá quan đại khái s u ấ t là có nguyên nhân a không ai có thể tùy tiện nhìn xem một đầu h o ặ c bát sinh mệnh từ trước mắt mình biến mất cho nên từ khi lần kia về sau nàng liền khổ luyện cấp cứu kỹ thuật không chỉ có là nàng cùng tổ cái khác tiếp viên hàng không cũng thế lúc này đứng trước đột phát tình huống động tác của các nàng cơ hồ đều là theo bản năng do xét lao nhân trái tim hô hấp đình chỉ mấy cái không gian phối hợp với vội vàng đem láo nhân đỡ đến trên mặt đất bắt đầu tiến hành hồi sức tím phổi cùng một thời gian cơ trưởng cũng là nhận được có hành khách xảy ra vấn đề hồi báo vội vàng để cho người ta phát thanh tìm y y hãy võ tiểu phú cabin tiếp viên hàng không nhìn xem như ong vỡ tổ lao ra tầm mười người cũng là giật nảy mình các ngươi không đợi tiếp viên hàng không hỏi cái gì võ tiểu phú bọn hắn đã mở miệng chúng ta là đông hải nhất phụ viện bác sĩ nhanh bệnh nhân ở đâu bên trong dẫn chúng ta qua đi đông hải nhất phụ viện bác sĩ hơn mười người đều là khá lắm tiếp viên hàng không cũng là trên mặt lộ ra nét mừng nhiều như vậy bác sĩ cũng đều là đông hải nhất phụ viện bác sĩ lần này bệnh nhân thật là có cứu được à, nhanh các người đi theo ta tiếp viên hàng không một ngựa đi đầu mang theo võ tiểu phú bọn hắn hướng về phía trước rất nhanh chính là đi tới lâm khoang thuyền tới bác sĩ tới này thời cơ trong khoang thuyền đám người cũng là khẩn trương nhìn xem công việc cấp cứu nghe được có bác sĩ tới đều là vội vàng tránh ra trong lòng cũng là theo bản năng dâng lên vui sướng mặc dù bác sĩ tới không có nghĩa là người bệnh liền có thể cứu về rồi nhưng là tối thiểu nhất hy vọng lớn hơn a chúng ta là bệnh viện nhân viên công tác nơi này giao cho chúng ta võ tiểu phú nói một tiếng tiếp viên hàng không nghe vậy vội vàng tránh ra cứ việc chỉ là ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện lúc này tiếp viên hàng không đồng phục trên người đều ướt đẫm tựa như là trong nước thấm tới giống nhau nghe được võ tiểu phú bọn hắn là bác sĩ càng là kinh hỷ võ tiểu phú chỉ là nhìn lướt qua liền hiểu lao nhân tình huống hiện tại sắc mặt sám trắng phát tím p h ầ n cổ mạch máu rõ ràng chậm lưu thậm chí là ngừng lưu hai tay dối thẳng đã là đánh mất ý thức không do dự, kỵ quỵ gối người bệnh trên thân trực tiếp tiếp tục hồi sức tím phổi so với tiếp viên hàng không võ tiểu phú rõ ràng càng có thể trưởng không nén trái tim nhịp cái này kỳ thật rất trọng yếu nếu là không có nhân viên y tế tại cấp cứu cũng không có nhiều như vậy giảm cứu nhưng là quy luật hồi sức tim phổi cũng là có thể nhường người bệnh cấp cứu tỷ lệ thành công tăng lên một chút trừ cảnh minh phối hợp làm hồi sức tim phổi khoa tim mạch bác sĩ lý thì là bắt đầu kiểm tra người bệnh tình huống để cho người ta chuẩn bị bên ngoài cơ thể máy khử dung tim cù d ĩ n h bọn hắn thì là cùng người bệnh bạn già hỏi đến tình huống đây mới là biết người bệnh bình thường liền có trái tim bệnh lên phi cơ trước còn cố ý uống thuốc dung nhĩ van hai là quan b không được đầy đủ đều tốt nhiều năm lần này lên phi cơ trước kỳ thật bọn hắn liền có loại này lo lắng nhưng là con trai đều tại e m m sáu năm chưa c ó trở về lần này có tô n tử bọn hắn không biết mình nếu là lại không đi còn có thể hay không nhìn thấy con trai cùng tô n tử cho nên liền cắn răng lên máy bay kết quả cái này vừa mới cất cánh liền xuất hiện vấn đề một tổ hai tổ ba tổ bốn tổ năm tổ chuẩn bị khử d u n g khoa tim mạch bác sĩ lý lúc này mở miệng nói ra võ tiểu phú từ người bệnh trên thân xuống tới có chữ cảnh minh phối hợp đem người bệnh áo tranh thủ thời gian rút đi rời xa đều rời xa mặc dù cái này cabin hành lang không gian tương đối rộng một chút nhưng cũng chỉ là tương đối rộng một chút mà thôi nếu là vây quanh người không khí đều không lưu thông tiếp viên hàng không cho người bệnh chuẩn bị dưỡng khí mặt nạ cụ dính đã cho người bệnh đeo lên bất quá đây cũng không phải là vây xem thời điểm cùng địa phương vinh hân vội vàng đem những người khác đều tổ chức tàn ra lắp đặt điện cực một hai bác sĩ lý hô một hai trực tiếp dùng trên máy bay bên ngoài cơ thể máy khử d u n g tim tiến hành khử d u n g người bệnh bình thường liền có dung nhĩ tình huống bệnh tim bột phát hồi sức tim phổi không thể lập tức có hiệu quả hô có hô hấp và không có hô hấp mặt nạ là khác biệt hồi sức tim phổi về sau người bệnh trái tim phục này hô hấp khôi phục người bệnh mặt nạ bên trên sẽ rất nhanh lên một tầng sương mù đây là người bệnh bỗng nhiên miệng lớn hô hấp gây nên tới khí vụ tuất khôi phục lại võ tiểu phú cũng là ngạc nhiên nói trong cabin càng là tất cả mọi người hoan hô lên t ố t cứu về rồi không có tận mắt nhìn thấy là rất khó tưởng tượng loại này cấp cứu quá trình mang cho người bình thường rung động một cái sắp gặp t ử v o n g người đi qua cấp cứu được cứu trở về đối với rất nhiều người mà nói cái này kỳ thật liền là kỳ tích trên đời này còn có cái gì so tận mắt chứng kiến một đầu sinh mệnh được cứu trở về càng cảm động rung động cũng là tận mắt nhìn thấy qua đi rất nhiều nhân tài là minh m ạ c h bác sĩ tại thời khắc mấu chốt đối với người bệnh đối với sinh mệnh ý nghĩa ba ba ba. Tiếng võ tiểu phú bọn hắn lại là vội vàng tránh ra bác sĩ lý còn tại cho người bệnh kiểm tra tình huống thân thể cabin môn đã mở ra máy bay vừa mới cất cánh xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể khẩn cấp n g ừ n g bay một lần nữa hạ xuống sân bay đã an bài an bài sân bay cấp cứu nhân viên để chuẩn bị càng cứu thương sân bay xe cứu thương đều đã đúng chỗ lúc này máy bay rơi xuống đất bọn hắn vội vàng t i ế n đến nhìn xem là tình huống như thế nào nhìn thấy người bệnh được cứu trở về bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra tiếp xuống giao cho chúng ta đi sân bay chữa bệnh tổ đối võ t i ể u phú bọn hắn nói võ t i ể u phú bọn hắn tự nhiên là không có gì nghị người mặc dù đã cứu về rồi nhưng là đến tiếp sau vẫn là phải đến bệnh viện tiến hành khẩn cấp kiểm tra trị liệu mới là có thể bảo chứng vạn vô nhất thất trên máy bay điều kiện đơn sơ liền xem như bọn hắn có một thân kỹ thuật có đôi khi cũng không làm được quá nhiều lúc này cũng không phân cái gì bên trong t â y ý ý liền xem như bác sĩ đông y ở chỗ này không có thuốc không có châm cũng là không bột đấu gột nên hổ bác sĩ đông y châm cứu sử dụng trâm muốn mang theo cũng chỉ có thể gửi vận chuyển cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi bạn già lúc này nhìn xem nhà mình lao đầu được cứu trở về cũng là đầy mắt nước mắt đối v ớ tiểu phú bọn hắn trịnh trọng cảm tạ đưa mắt nhìn người bệnh bị đưa tiên máy bay vo tiểu phú bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra vo tiểu phú mặc chính là đồ thể thao lúc này cũng là ước không ít dùng tay nắm lên lại bông u xuống đây mới là dễ chịu chút nói thật trên thế giới mạnh nhất vận động liền là hồi sức tim phổi một tổ hồi sức tim phổi không thể so với chạy một lần trăm mét đơn giản liên tục xông năm cái một trăm là khái niệm gì ngẫm lại liền có thể biết cảm ơn các ngươi quá cảm tạ các ngươi có thể làm phiền các ngươi giúp chúng ta làm ghi chép sao một cái bảo dưỡng nhân viên đối v õ tiểu phú bọn hắn nói võ tiểu phú nhìn một chút vinh hân vinh hân hiểu ý vội vàng mang theo hai cái trong bệnh viện hành chính nhân viên đi theo tiếp viên hàng không rời đi mà lúc này cái khác hành khách cũng là biết võ tiểu phú bọn hắn một nhóm đều là đông hải nhất phụ viện bác sĩ còn biết bọn hắn là muốn đại biểu hoa quốc đi tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ không khỏi lại là một trận tiếng vỗ tay đưa ra vì quốc gia làm vẻ vang người luôn là để cho người ta thích húng chi bọn hắn vừa mới cứu được một người đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy lao đầu thật sự là may mắn đúng vậy à đội phát bệnh tật lập tức liền lao ra mười mới bác sĩ ưu tú vẫn là đông hải đứng đầu nhất thanh niên bác sĩ cái này cần là bao lớn may mắn a kia hiểm hộ hôn loạn cấp cứu bọn hắn hiện tại cũng là có thể xem hiểu một chút chỉ là nhìn xem đã cảm thấy không đơn giản một lần nữa trở lại chỗ không gian bọn hắn an bài muốn cho võ tiểu phú bọn hắn thăng khoan thuyền võ tiểu phú bọn hắn tranh thủ thời gian cự tuyệt trên máy bay là h ả o ý nhưng là bọn hắn cũng không thể dừng cái này tiện nghi không phải gặp võ tiểu phú bọn hắn cự tuyệt tiếp viên hàng không cũng là cho võ tiểu phú bọn hắn đưa tới nước nóng loại hình bác sĩ võ người cái này hồi sức tim phổi có cái gì a năm tổ đi qua đều không mang theo bi hâm mộ đến cùng là người trẻ tuổi a hồi sức tim phổi dễ dàng học nhưng là mỗi người làm ra hồi sức tim phổi là không giống nhau không nói nhịp chỉ là cái này tổ thứ nhất hồi sức tim phổi cùng tổ thứ hai hồi sức tim phổi có thể động tác không biến hình sẽ rất khó húng chi là năm tổ đều không biến hình nhân thể là có cực hạn n g ư ờ i có thể bảo c h ứ n g cái thứ nhất một trăm m còn có thể chạy ra cái thứ nhất một trăm m trình t độ húng chi là liền ở chạy cái thứ năm một trăm m cho nên phương diện lâm sàng tiến hành cấp cứu hồi sức tim phổi đều làm ở ý người luân thế lấy làm càng là hậu kỳ cấp cứu hiệu quả càng là phải bảo đảm nhân viên y tế đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện phát hiện chính mình kỹ thuật động tác biến hình không đạt được cấp cứu yêu cầu về sau liền sẽ tranh thủ thời gian yêu cầu thay người đương nhiên cũng có hay không người có thể đổi thời điểm vậy cũng chỉ có thể c h à o c h ố n g cho nên nhân viên y tế cũng là rất yêu cầu yêu cầu tố chất thân thể đáng tiếc ca đêm nhiều ngủ đều không đủ đừng nói là rèn luyện thân thể cho nên những bác sĩ này mới là như thế hâm mộ võ tiểu phú hh ắ c ắ c đây chính là tuổi trẻ ưu thế các ngươi là hâm mộ không đến mấy cái hành chính nhân viên lúc này đúng là đối cũ dĩnh một chen lông mày chúng ta cũng không hâm mộ ngươi chúng ta là hâm mộ cụ bác sĩ đâu cù dĩnh không nghĩ tới bọn hắn đem chiến hỏa dẫn hương chính mình lúc này cũng là đỏ mặt võ tiểu phú cũng không dám để bọn hắn tiếp tục trêu chọc chính mình vội vàng chuyển hướng hảo hình đệ trừ cảnh minh bác sĩ trừ không thể không nói n g ư ơ i cái này miệng tuyệt đối từng khai q u a n g A. trừ cảnh minh nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt cũng là có chút h ú u hoán tiểu tử này không chính c n g a hắn liền sợ võ tiểu phú bắt lấy cái này gốc dạ không thả quả nhiên cái này đi tìm tới đúng vậy A, bác sĩ trừ n g ư ơ i cái này miệng cũng quá linh nói có biến phát sinh vẫn thật là có biến phát sinh trừ cảnh minh rất muốn phản bác một chút nhưng là phát hiện chính mình thật đúng là bất lực phản bác cũng chỉ có thể nói, trùng hợp, trùng hợp. Bất quá, trừ cảnh minh thể nhất định lần sau không lần nói, đây cũng quá linh, nhân viên y tế, quả nhiên là có chút huyền học, tỉ như cái gì thanh long, quả xoài loại hình đó cũng không phải là ta nghe nói bác sĩ trừ trực ban thời điểm chỉ cần dám nói lung tung bảo đảm bận rộn một đêm p h ỉ báng ta kiện ngươi p h ỉ báng a mọi người cười càng thêm lớn âm thanh cứu được một người về sau tâm tình cũng là không sai bởi vì máy bay lâm thời xảy ra vấn đề hiện tại máy bay chỉ hoãn chúng ta sẽ mau trong vụ bay còn xin các vị hành khách kiên nhẫn chờ đợi cảm tạ mọi người thông cảm chương hai trăm chín mươi mốt mặc dù nói bọn hắn đã dự lưu lại đầy đủ thời gian nhưng là có thể mau chóng đến em mở quốc mới có thể yên tâm một chút dù sao hai ngày sau liền là tranh tài thời gian bọn hắn đều là lần thứ nhất tham gia vẫn là yêu cầu thích ứng một chút sân bãi loại hình nhìn tin tức này cũng quá nhanh đây chính là tin tức tức thời tính sao chúng ta đây mới là cứu người bao lâu a liền lên tin tức một cái bác sĩ đột nhiên giơ điện thoại ê một m tiếng đám người cũng là nhìn sang thượng tin tức nhanh ta đến xem bởi vì máy bay diên bay mọi người đã đem p h ẫ u thuật lại mở ra đây mới là thấy được tin tức người nơi này cũng không phải ai cũng giống võ t i ể u phú như thế đậu một chút lại thượng tin tức lên tv cái gì đối với mình thượng tin tức vẫn cảm thấy rất có thú mạo hiểm máy bay vừa muốn cất cánh lao nhân không có nhịp tim một đám bác sĩ đứng ra phía dưới còn có phối đồ là một chương bao gồm mấy cái bác sĩ đồ người bệnh nằm trên mặt đất võ tiểu phú ngay tại làm hồi sức tím v ộ i bên cạnh trừ cảnh mình phối hợp hô hấp nhân tạo bác sĩ ly tiến hành trần đoán trị liệu cái khác bác sĩ phối hợp duy trì hiện trường cũng không biết có phải hay không hiện trường có chuyên nghiệp thợ quay phim bức tranh này phiến chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại cấp bách cấp cứu không khí phía d ư ớ i kỹ càng giới thiệu cấp cứu trước sau quá trình trong đó còn nói do võ tiểu phú thân phận của bọn hắn mỗi người danh tự cùng thân phận cơ bản đều là bị đảo nhất thanh nhị sở còn nói bọn hắn là đại biểu hoa quốc đi tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ dự thi bác sĩ trong đó võ tiểu phú vẫn là hoa quốc phẫu thu văn t r ư ờ n g sau khi rơi xuống đất vô luận là điểm kích lượng vẫn là bình luận đều là bắt đầu tiêu thăng đương nhiên trong đó không thiếu một chút ác ý bình luận đương nhiên vô luận là ác ý mang tiết ấ u vẫn là phụ năng lượng bạo dạng đều là rất nhanh bị tích cực hướng lên bình luận bao phủ vị lao nhân này thật may mắn à mặc dù nói đột phát bệnh tật nhưng là hắn lập tức liền gặp được nhiều như vậy bác sĩ vì hắn hộ giá hộ tống ta hy vọng mình có thể cả một đời không sinh bệnh nếu là sinh bệnh mời cũng ban cho ta như thế một chi khổng lồ lợi hại chữa bệnh đoàn đội đi bọn hắn rất đẹp trai a không phải dung mạo thượng cái chủng loại kia soái mà là loại kia từ thực chất bên trong l b ọ thuật thuật thế giới phẫu thuật tỷ võ cũng không khá hơn chút nào đây không phải là cúp chú ý người có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí liền cả một chút ít lưu ý cầu loại vận động cũng không sánh nổi bất quá bởi vì một lần cấp cứu một lần đưa tin cái này ít lưu ý tranh tài cứ như vậy xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong một chút hiểu công việc người còn tại bình luận khu nhiệt tâm giới thiệu thế giới phẫu thuật tỷ võ bình luận tức thì bị cấp tốc điểm kích đưa đỉnh nguyên lai tại chúng ta không vì biết trong lĩnh vực còn có như thế một đám người đang vì nước làm vẻ vàng à đám người sợ hai thắc phục bọn hắn mặc dù xem không hiểu phẫu thuật thậm chí xem không hiểu phẫu thuật nhưng là bọn hắn nguyện ý vì lần này tranh tài cố lên dù sao có người nói lần này bọn hắn hoa quốc là có hy vọng đoạt giải quán quân vô địch thế giới mà một khi đoạt giải quán quân năm năm này một lần thế giới phẫu thuật tỷ võ liền có thể sẽ bị kéo đến hoa quốc đến tranh tài ý nghĩa này đến cỡ nào trọng đại đây là tất cả mọi người có thể lý giải minh bạch sự tình trong lúc nhất thời càng nhiều người đều đang hỏi cuộc thi đấu này muốn ở nơi nào nhìn chỗ nào trực tiếp bọn hắn muốn thời gian thực vì hoa quốc các bác sĩ cố lên vì hoa quốc cố lên lúc đầu chỉ là đi tham gia một trận tranh tài hoa quốc thanh niên bác sĩ khi nhìn đến những n à y về sau không khỏi trong lòng ấm áp giờ khác này bọn hắn cảm giác chính mình không chỉ có đồng đội càng có khổng lồ hoa quốc bách tính vì bọn họ duy trì đương nhiên tâm tình lập tức liền cũng chịu nặng dù sao lần này chú ý bọn hắn tranh tài đã không chỉ là phía sau bọn họ bệnh viện c à n g có toàn bộ hoa quốc ánh mắt giờ khác này bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được thế giới này phẫu thuật tỷ võ có thế vận hội o l i m p i c cảm giác cái này nếu là thành tích quá kém bọn hắn đều cảm thấy có cảm giác tội lỗi bác sĩ võ ngươi lần này nhất định phải cầm cái quán quân trở về bằng không ta cảm giác chính mình cũng có lỗi với những này đáng yêu các bằng hưu À, võ tiểu phú nhìn về phía bác sĩ lý ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì vì cái gì hắn không cầm quán â n bác sĩ lý sẽ cảm thấy có lỗi với các bằng hưu đây có phải hay không là chủ vị tân có sai a bất quá võ tiểu phú cũng cảm thấy cái này quán quân tựa hồ thật sự có tất yếu cầm một chút cù dĩnh cũng là nhìn xem võ tiểu phú trong đầu hiện ra võ tiểu phú tại vạn chúng chú mục dưới cầm xuống quán quân c ú t một m à n kia vậy nhất định rất xuất khí đi bất quá áp lực của nàng lớn hơn a dù sao cũng là có hành khách xảy ra chuyện cũng không phải là máy bay xảy ra chuyện cho nên cũng chỉ là làm trễ lại một giờ một lần nữa an bài một chút máy bay chính là trực tiếp bay lên dọc theo con đường này chính là sẽ không có gì ngoài ý mớn rơi xuống đất thời điểm bên này đã là sáng sớm vinh hơn bọn hắn phụ trách hậu cần cùng em mở q u ố c bên này kết nối an bài rất đúng chỗ sau khi đi ra trực tiếp có xe đón hàng nhóm đến khách sạn trên xe võ tiểu phú đưa điện thoại di động hình thức triệu hồi tới không thể không nói võ tiểu phú một năm qua này điện thoại đều rất ít tắt máy hay là chế độ máy bay cái này đ ỗ n g nhiên mở ra chế độ máy bay lại quay lại đến xem xét trên màn hình k i ê n là nhảy một đầu tin tức lại một đầu võ người rơi xuống đất sao cho ta trả lời điện thoại a ta một đêm đều ngủ không ngon a nhìn xem đầu này tin tức võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ david cũng là lần này thế giới phâu thuật tỷ võ dự thi bác sĩ Biết võ cù dĩnh nhẹ gật đầu bọn hắn tại ma cùng một chỗ gặp david đoạn thời gian trước david đi hoa quốc cù dĩnh vẫn là biết về sau cứng rắn truy hồi đi g i a hỏa này không có chuyện liền thích hỏi nàng võ tiểu phú sự tình nếu không phải g i a hỏa này bạn gái không ngừng đổi u nàng đều sợ david đối võ tiểu phú mưu đồ làm loạn võ ngươi rốt cuộc cho ta trả lời điện thoại điện thoại bên kia david mừng rỡ kêu lên bất quá nhìn ra hắn vừa mới nhất định đang ngủ ta ngồi một ngày máy bay vừa xuống phi cơ ngươi ở chỗ nào ta đi qua tìm ngươi đừng ta muốn trước ngược lại t r í n h lệnh ngươi chờ ta tỉnh ngủ lại ước ngươi a thế nhưng là ta muốn hiện tại liền gặp được ngươi no điện thoại cúc máy điện thoại bên kia david hú oán ngữ võ tiểu phú, phú bọn hắn đều là lần thứ nhất tới ở chỗ này nhân viên công tác dẫn đầu dưới chính là trực tiếp đi qua nhìn sân bãi mà david tại tiếp vào võ tiểu phú điện thoại về sau cũng là trực tiếp chạy tới David trong đó cái này david ngay tại nhóm hơn nữa còn là khoa ngoại gan mật tụy cầm đệ nhất hạt giống không thể so với võ tiểu phú tiếng hô tiểu nhưng là bây giờ nhìn cái này d a v i d g á n g v ẻ rõ ràng là một bộ tự nhận không bằng thái độ a kia võ tiểu phú những thư không nói khác khoa ngoại gan mật tụy thứ nhất có phải hay không rất có hy vọng đây là tranh tài một ngày trước đến tham quan sân bãi cũng không chỉ là võ tiểu phú bọn hắn loại trừ em mở quốc đại biểu đội đối với nơi này rất quen thuộc bên ngoài cái khác các quốc gia đại biểu đội đều là muốn sớm thích ứng chuẩn bị mà lại mặc dù cùng là phẫu thuật mô phỏng bàn điều khiển nhưng là em mở quốc bên này phẫu thuật thao tác mô phỏng đài phòng mô phỏng muốn s o địa phương khác đều trước vào một chút cho nên rất nhiều tham số loại hình gì đó cũng muốn sớm nhìn xem thích ứng một chút đây chính là sân nhà ưu thế võ tiểu phú bọn hắn muốn thắng yêu cầu lo lắng cũng không chỉ là kỹ thuật phương diện vấn đề những này cũng đều nhất định phải cân nhắc đi vào kia là kỳ mụ dạ sùn sù kẻ cũng là chủ tu khoa ngoại gan mật tụy gia hỏa này ở trong nước phâu thuật tỷ võ bên trên đoạt giải q u á n quân võ đây là một cái tiểu địch có thể chú ý một chút không nhìn ra david lại còn có tình báo tiềm lực nhìn xem từng cái đại biểu đội trực tiếp cho võ tiểu phú giới thiệu giờ khác này võ tiểu phú cũng là cảm thấy gia hỏa này đông n i ê n rất đáng yêu cho dù là võ tiểu phú cũng không dám xem thường những thế giới này thượng đỉnh tiêm thanh niên bác sĩ biết người b i ế t t a trăm trận trăm tháng sau có thể sớm biết một chút luôn là tốt kỳ mù dạ sùn s u kẹ danh tự này nghe xong liền là ngày nước bởi vì trước khi đến bọn hắn đều a n bài mặc vào mang theo quốc gia tiêu chí áo ngoài nhìn nước đánh dấu cũng có thể nhìn ra bọn hắn quốc tịch mặc dù t r ư ớ n g mắt bọn gia hòa này nhưng là ngày nước chữa bệnh trình độ đúng là không thể khinh thường tối thiểu nhất ở thế giới chữa bệnh trình độ thượng nhìn ngày nước khả năng còn muốn so hoa quốc mánh một chút như vậy ở quá khứ mấy lần thế giới phâu thuật tỷ võ bên trên ngày nước tuyển thủ c u n g cơ bản có thể đoạt được một cái hạng mục thứ nhất đối với đem thế giới phẫu thuật tỷ võ sân khấu chuyển về nước ngày nước bác sĩ thế nhưng là vẫn luôn rất có d i a tâm bên trong thôn sùn sù sủ kệ bác sĩ này võ tiểu phú cũng là biết đến dù sao hắn nhìn rất nhiều tham khảo luật văn liền là vị này viết ba mươi lăm tuổi đây cũng là hắn cuối cùng một giới tham dự thế giới phẫu thuật tỷ võ phải biết vị này cũng là bác sĩ thiên tài năm năm trước một lần kia hắn chính là tham gia qua thấy do kỳ tài lần trước gây kích trầm xa chỉ lấy thứ hai lần này sợ là hướng về phía đệ nhất tới đáng tiếc vương ca có lòng tin bắt lấy hắn sao võ tiểu phú đối bên người vương bất dịch hỏi vương bất dịch liếc mắt nhìn trực tiếp cho một cái nhường tất cả mọi người là không khỏi bật cười ánh mắt ánh mắt kia rõ ràng liền là đang nói hắn cái gì cấp bậc a ngươi lấy ra so với ta đừng nói lần trước bên trong thôn sủn sủ kẻ có thể cầm cái khoa ngoại gan mật tụy thứ hai lần này sợ là liền trước ba còn không thể nào vào được cái kia là lì ảm ngươi hẳn là nghe qua đi hắn gần nhất thế nhưng là cách tân tuyến tụy khoa ngoại phẫu thuật rất nổi danh hắn là lần đầu tiên tham gia trận đấu mới là ba mươi hai tuổi ta cũng cảm thấy rất có áp lực lì ảm một cái giữ lại dâu ria di nờ người ba mươi hai tuổi hắn có vẻ hơi ông cụ non. nhưng là vị này nhưng so sánh bên trong thôn sủn sủ kẻ có uy hiếp nhiều mặc dù là lần đầu tiên tới tham gia trận đấu thế nhưng là danh tiếng kia bên ngoài thậm chí muốn so võ tiểu phú thanh danh còn lớn hơn võ tiểu phú tại trên thế giới thanh danh cũng là từ lần đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật cùng lần này giờ cờ một bắt đầu nhưng là vị này ba năm trước đây cách tân tuyến tụy khoa ngoại phẫu thuật lại là trực tiếp nhường tại khoa ngoại tổng quát phẫu thuật giới danh tiếng vang sa lần tranh tài này lớn nhất đoạt giải quán quân hạt giống liền là lị ảm mà lại g nờ người còn gọi ra muốn đem lần tới thế giới phẫu thuật tỷ võ sân khấu chuyển về không biết có phải hay không nhắc tới người thời điểm luôn c ó đáp lại võ tiểu phú cùng david đang nhìn kỳ m ù dạ sùn sù xù kẻ cùng li a m thời điểm bọn hắn vậy mà cũng quay đầu nhìn thấy võ tiểu phú về sau bọn hắn còn đối v õ tiểu phú nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy ý cười li a m còn tốt một bộ nho nhã lế độ nhìn không ra cảm xúc bộ dáng nhưng là kỳ m ù dạ sùn sù xù kẻ cái k i a tiểu dung cũng có chút ý khiêu khích ân rất dễ dàng cũng làm người ta có đánh người xúc động lắc đầu võ tiểu phú chả mị cười cũng không thèm để ý dù sao bọn hắn lần này chiến trường là tại phẫu thuật tỷ võ trên sân khấu không chỉ có là kỳ mụ dạ sùn sù kẻ David cũng ò n người tình huống, đều là từng cái quốc gia, khả năng uy hiếp được bọn hắn trước tiểu thiệu bất mười được giới cho cái quốc bác c sau sĩ, gia, đều uy quá, phú khả hiếp võ mấy là chính khoa ngoại gan là may ậ t tụy, cái khác k h o thất,、David、không hiểu nhiều. David a Cũng m vinh hân cho làm đủ bài tập mặc dù nói khoa ngoại gan mật tụy sức cạnh tranh ở khoa ngoại phẫu thuật giới rất cao nhưng là có chút khoa thất sức cạnh tranh so khoa ngoại gan mật tụy cũng không kém bao nhiêu thì như nói khoa ngoại thần kinh khoa tim mạch hai cái này thế nhưng là khoa ngoại trong phẫu thuật công nhận cao phòng khó học khó tinh hoa quốc tại hai phương diện này nhất là kém một chút nhất là khoa ngoại thần kinh lần này đoạt giải quán quân h ạ n giống càng tại cái này chuyên nghiệp lên a cái kia là john lần này quán quân liền là hắn ừng đám người không khỏi nhìn về phía david ý gì sẽ quán quân đ ị n h ra david nhìn thấy ánh mắt của mọi người lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng tiếp tục nói võ ta biết ngươi rất lợi hại nhưng đó là john em mở c ố c khoai ngoại thần kinh học đệ nhất thiên tài hắn mới ba mươi ba tuổi liền đã có thể thuần thục nắm giữ các loại khoai ngoại thần kinh phẫu thuật chúng ta đều nói bất luận cái gì khó khăn phẫu thuật trong tay hắn đều sẽ trở nên đơn giản ta tại khoa ngoại gan mật tụy địa vị cùng hắn so sánh cũng không tính là là cái gì võ ta cảm thấy n g ư y i mục tiêu lần này hẳn là tên thứ hai tên thứ hai không ai sẽ nhớ ký tên thứ hai võ tiểu phú nhìn một chút giôn một vị thuật nhìn liền không thế nào tốt trung đụng bác sĩ nói thật tại hoa quốc bác sĩ vậy có chút không phổ biến nhưng nơi này là em mở quốc cái này gọi là cá tính em mở quốc người liền ă n bộ này khoai ngoại thần kinh hàm kim lượng đúng là rất cao nhưng là võ tiểu phú cũng không cần cùng những cái kia láo chủ nhiệm đi so mà là cùng cùng tuổi đoạn đến so giôn liền xem như thiên tài đi nữa cũng không đến nghiền ép hắn trình độ chân chính kỹ thuật còn phải xem phẫu thuật thời điểm hiệu chết vào tay a y không đến cuối cùng ai có thể biết đâu võ tiểu phú nói thầm một tiếng đã là theo đám người tiến vào tư thắc phúc bệnh viện khoa học kỹ thuật lâu không thể không nói em ở quốc người nghiên cứu khoa học nỗ lực đúng là nhiều một tòa này khoa học kỹ thuật lâu đầu n h ậ p liền đầy đủ đắp kín mấy cái nhất phụ viện rất nhiều thiết bị võ tiểu phú chỉ là nhìn một chút liền biết chỉ có thể là trên máy vi tính nhìn thấy liền xem như tại hoa quốc có thể nhìn thấy một chút nơi này vậy mà cũng là có chút địa phương khác nhau tựa hồ c à n g siêu thời đại bệnh viện là trị bệnh cứu người địa phương nghiên cứu khoa học tạm thời còn muốn xếp ở vị trí thứ hai đây là hoa quốc lý niệm nhưng là tại em mở quốc khác biệt ở chỗ này nghiên cửa ủ khoa học vĩnh viễn là vị thứ nhất cho nên tại đầu nhập phương diện thậm chí là so trị bệnh cứu người còn nhiều m ô phòng phòng giải phẫu lớn tinh hay võ tiểu phú nhìn thoáng qua liền tổng kết ba điểm phòng giải phẫu rất lớn phẫu thuật ở giữa rất nhiều lần này tuyển thủ dự thi mặc dù nhiều nhưng là duy nhất một lần c h ỉ sợ cũng có thể mở rất nhiều đài phẫu thuật cho nên phẫu thuật tiến trình không chỉ có không thể so với hoa quốc trưởng ngược lại cần phải phải nhanh rất nhiều các loại máy móc cũng là càng thêm tinh rượu không nói cái khác cái này phẫu thuật tỉ số người máy hoa quốc có thể đem thời gian chính xác đến đến giây nơi này lại có thể đem thời gian chính xác đến một phần ngàn giây cho nên nơi này không tồn tại thời gian giống nhau điểm số bởi vì về thời gian điểm số cũng sẽ theo dạng này tính toán tinh tế đến một phần ngàn ở chỗ này đồng dạng điểm số xuất hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ mà đây chỉ là tinh một phương diện david đối với mấy cái này hiển nhiên rất quen thuộc lúc này ngay tại cho võ tiểu phú kỹ càng giới thiệu tiểu phú nơi này có vô số loại bệnh nhân mô hình ngươi nếu là muốn đoạt giải quán quân vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm lựa chọn khó khăn nhất loại đó nơi này bệnh nhân mô hình cũng có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu đúng a rất nhiều khai o ngoại thần kinh phẫu thuật quan trọng ngầm thừa nhận liền so khoa ngoại gan mật tụy cao david hiển nhiên có thể nhìn ra được võ tiểu phú là muốn đoạt giải quán quân đã như vậy vậy thì nhất định phải cho chút trợ lực bất quá đây đều là quy tắc phạm vi bên trong em ở q u ố c bác sĩ đều biết những này hắn cũng không cảm thấy võ tiểu phú nếu là thật bởi vì cái này c h ứ a g khoán hắn liền bán quốc tri loại võ tiểu phú là bằng hữu của hắn là bằng hữu liền muốn thật tình giao phó bệnh nhân mô hình võ tiểu phú nhìn t h o á n g qua lập tức minh bạch hoa quốc máy móc phẫu thuật bệnh nhân mô hình cũng không nhiều cho nên có thể cung cấp lựa chọn cũng sẽ không quá nhiều cơ bản đều là đơn bệnh loại làm chủ nhưng là nơi này khác biệt nơi này bệnh nhân mô hình nhiều lắm tuyến tụy ung thư s ắ p nhập gan đ ộ i chỗ dạ dày ruột bị liên lụy dạng này cao tinh nhọn phẫu thuật mô hình đều có những này mô hình cũng không phải có lẽ có tồn tại có thể cất ở đây bên trong mô hình vậy cũng là có phẫu thuật thành công án lệ xuất hiện mới là có thể tồn tại ở chỗ này mà ở trong đó mô phỏng trong phòng giải phẫu có toàn thế giới tất cả phẫu thuật thành công loại hình so với m mờ quốc hoa quốc tại những phương diện này có lẽ vẫn là kém một chút rất nhiều phẫu thuật đều là không thành công t ỷ lệ nếu như võ tiểu phú khiêu chiến một chút tại mở quốc đều thành công tỷ lệ không cao phẫu thuật một khi thành công điểm số tự nhiên là không cần nhiều lời có đôi khi không chỉ có là người đem bản chuyên nghiệp thông thường phẫu thuật làm tốt làm tinh liền có thể dẫn trước nhất là đa khoa phòng điều chỉnh tình huống dưới có lẽ thật muốn b i n h đi hiểm chiêu thế giới phẫu thuật t ỷ võ đồng dạng có thể báo nhiều cái chuyên nghiệp võ tiểu phú chuẩn bị vẫn là không chỉ báo khoa ngoại gan mật tụy chuyên nghiệp tối thiểu nhất muốn một cái duy ổn một cái bông tay đánh cược một lần、Hay. võ tiểu phú nhìn xem nằm tại mô phỏng trên bàn giải phẫu người bệnh không khỏi nói một tiếng những n à y mô phỏng trên bàn giải phẫu người bệnh rõ ràng càng tiếp cận với nhân thể chân thực tình huống không chỉ có là trên lý luận giống nhau rất nhiều người bệnh là có thể điều tiết đến một chút thành công án lệ bệnh nhân trình độ cũng tỷ như nói là một đài tuyến tụy ung thư sắp nhập dạ dày đổi chỗ người bệnh nên cái gì tình huống thân thể nơi này sẽ lấy những cái kia giống nhau án lệ phẫu thuật người bệnh tổng hợp tình huống tiến hành mô phỏng thẩm duyệt cứ như vậy võ tiểu phú làm phẫu thuật thời điểm cơ bản không cần lo lắng máy móc sai sót vấn đề nhìn ế u là bọn ọ lần lý là liền lớn đầu này quan, đằng muốn những này ra sản, liền phải đầu nhập tương sân sân chuẩn. n thật thế thuật tỷ đặt một bút. Dù sao, thế thế tiêu chế Hoa phâu chỉ chỉ phải khấu, phải có thế giới sân khấu h Quốc có sau mua ra sao, đối giới giới giới sợ xử võ, Dù một vòng mọi người trở về lúc ăn cơm áp lực đều là lớn hơn rất nhiều mặc dù là t h a g quan nhưng là muốn mô phỏng cơ hội, đều là không có cái gì cơ hội tại dạng này máy móc bên trên tiến hành phẫu thuật đến cùng là hiệu quả gì vẫn chưa biết được đến lúc đó chân thực phẫu thuật thời điểm so với có được những n à y đỉnh tiêm máy móc mô phỏng trình độ quốc gia bọn hắn đến cùng là kém một chút cảm giác mà cao thủ so chiêu nhìn liền là những thứ này vinh hân có chút bận tâm nhìn thoáng qua võ tiểu phú nếu là võ tiểu phú bởi vì cái này lấy yếu ớt trình độ lặp bại sợ là toàn bộ hoa quốc đều sẽ thương tâm vinh hân lần này phụ trách quay trụ c ô n g việc bởi vì sân bay sự tỉnh tiếng vọng rất lớn liên đối lấy thế giới phẫu thuật tỷ võ đi ra tên lúc đầu vinh hân chỉ là lưu video số liệu nhiều lắm là liền là c h u y ể n thâu hồi bệnh viện nhìn mà thôi nhưng là lần này trực tiếp liền đổi cả nước thống nhất bình đài trực tiếp xem tranh tại hiện trường thời điểm cũng là tại trực tiếp david giải thích qua về sau vinh hân cũng là làm hoa quốc mô phòng phòng giải phẫu cùng em mở quốc mô phòng phòng giải phẫu trích lệnh rất nhiều người nghe được về sau đều cũng là bắt đầu lo lắng cái này còn không có so trước hết thua một b ư ớ c ga có người xem thậm chí đã đ ă n g đ ề o muốn xuất tiền hỗ trợ tiến những thiết bị này võ tiểu phú trong đầu lóe ra những thiết bị kia cơ sở chế tạo năng lực hoa quốc là có dù sao hoa quốc một chút đỉnh tiêm bệnh viện mô phòng phòng giải phẫu liền đều là chính mình tạo dựng đã như vậy vậy thì có tiến thêm một bước năng lực thậm chí là đạt tới thế giới trình độ năng lực chương ụ t ể chờ hai trăm chín mươi hai tranh tài ngày đầu tiên chương hai trăm chín mươi hai tranh tài ngày đầu tiên ngày kế tiếp tranh tài ngày rốt cuộc đến tranh tài là tại em mở cốt thời gian chín giờ bắt đầu ân tại hoa quốc đây đã là buổi tối mặt trời đều xuống núi võ tiểu phú bọn hắn đều là bảy giờ liên dậy tại khách sạn ăn sớm một chút chính là chạy tới tư thác phúc bệnh viện trong kiểu điếm lúc này hoa quốc đại biểu đội lần nữa tụ tập hết thể hai mươi mốt người đều là tập hợp một chỗ vương bất dịch cùng võ t i ể u phú đứng chung một chỗ hai người bọn họ là có hy vọng chuyên nghiệp trước mấy người còn có đế đô nhất phụ viện hai cái bác sĩ khoa ngoại thần kinh đông hải nhất phụ viện hai cái khoa tim mạch bác sĩ một c h i đội ngũ mặc dù có hai mươi mốt người nhưng là có hy vọng đoạt giải quán quân cũng chính là bọn hắn sáu người mà thôi cho nên lần này bọn hắn mới là chủ lực những người khác nếu là không có ngoài ý m u ố n liền l à tận khả năng cầm tới thành tích tốt vì hoa quốc đại biểu đội gia tăng điểm tích lũy không sai còn có một đoàn đội điểm tích lũy tồn tại đương nhiên v mà, mà lại à tiền thưởng cũng rất nhiều giới thứ nhất thế giới phẫu thuật tỷ võ sáng lập người là một vị công việc ý liệu người nàng đem chính mình tất cả tài sản đều là đem ra thành lập cái này chuyển hướng quỹ ngân sách dùng cho ban thưởng tranh tài người chiến thắng liền xem như ở nước ngoài cũng giống như vậy một chứng thông dụng toàn cầu chứng nhận đây chính là cuộc thi đấu này hàm kim lượng quốc tế chấp ý a không ai có thể tiếp nhận dạng này rụt hoặc tựa như là lần trước võ tiểu phú giúp david phâu thuật tình huống nếu như võ tiểu phú có cái này quốc tế chấp ý chứng như vậy võ tiểu phú liền không cần như vậy sợ đầu sợ đôi trực tiếp toàn làm cũng không có vấn đề lại càng không có người đến tìm hắn gây phiền phức võ tiểu phú bọn hắn tham gia báo hạng mục hôm qua liền đã nâng báo lên võ tiểu phú vẫn là khoa ngoại tuyên vũ khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại gan mật tụy ba cái hạng mục thế giới phẫu thuật tỷ võ là cho phép dạng này tham gia báo nhưng là chỉ có tối cao phân phẫu thuật kế toán vào đoàn thể tổng điểm bên trong đương nhiên ngươi nếu là ba cái hạng mục đều có thể thu hoạch được thứ nhất vậy ngươi liền là cầm tới ba cái thứ nhất cái này cùng hoa quốc phẫu thuật t có rất ít người trực tiếp báo ba cái hai cái liền là cực hạn bởi vì càng như vậy tranh tài càng là yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức mỗi người tinh lực đều là có nhất định trọng yếu như vậy tranh tài bọn hắn tự nhiên là muốn đem mạnh nhất tinh lực đều phát huy tại am hiểu nhất phẫu thuật bên trên nhất là có trí tại đoạt giải quán con người võ tiểu phú cũng không lo lắng những n à y dù sao tinh thần lực của hắn cường đại bởi vì tinh thần lực cường đại liên đối lấy thân thể của hắn tựa hồ cũng là càng ngày càng cường t r á n g cho đến nay võ tiểu phú còn chưa phát hiện cực hạn của mình đâu có đôi khi võ tiểu phú phẫu thuật quá nhiều trực tiếp liền có thể liên tục làm mười bảy mười tám giờ tình huống như vậy võ tiểu phú vẫn là tinh thần sáng láng cho nên đối với dự thi hạng mục quá nhiều có thể hay không ảnh hưởng trạng thái của mình võ tiểu phú thế nhưng là một điểm lo lắng đều không có húng chi lần này phẫu thuật tranh tài lịch đ ấ u an bài võ tiểu phú là có ưu thế thế giới phẫu thuật tỷ võ mở khoa ngoại phẫu thuật chuyên nghiệp hết thệ thất hạng khoa ngoại thần kinh khoa tim mạch khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại dạ dày ruột khoa ngoại tuyến vũ khoa ngoại tiết liệu khoa chấn thương trình hình bảy cái đường đua phân bảy ngày tiến hành nói cách khác một ngày chỉ tiến hành một cái hạng mục ngày thứ nhất là khoa ngoại tuyến vũ tranh tài đây coi như là món ă n g hai vị Luận quốc a khoa khoa quan n trọng, ngoại bên trong, khoa ngoại tuyến vu quan trọng, đúng tại thất vu là m n thấp một h ú tế bất bởi bắt bắt bác đấu, đấu tiên thi thi thức. thi tụ một t quá, Quốc đầu đầu đầu đều muốn cái nghi hội vì và là ngày này nên Những nay đường. cho hôm có dự sĩ, chữa bệnh tổ chức chấp ủy hội thành viên bí thư trưởng các loại đại nhân vật đều sẽ tới tham gia bắt đầu thi đấu nghi thức cùng toàn bộ hành trình xem tranh tài ở chỗ này có lẽ ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều chỉ có thể ở trên sách hay là trên tv mới có thể nhìn thấy nhân vật mà lại cái này cũng có thể là ngươi trong cuộc đời này một lần duy nhất cơ hội cho nên vô luận là có tranh tài vẫn là không có tranh tài bác sĩ đều sẽ tới tham gia bắt đầu thi đấu nghi thức t ư t h á c phúc bệnh viện khoa học kỹ thuật lâu bên trong có một cái đại lễ đường đầy đủ dung nạp mấy ngàn người đại lễ đường lúc này cái này lễ đường chỗ ngồi bị chia làm hơn trăm cái khu vực dùng để dung nạp từng cái quốc gia dự thi bác sĩ hoa quốc khu vực chính là tại phía trước sang bên một cái khu vực theo võ tiểu phú bọn hắn ngồi xuống trên đài mới là lục tục xuất hiện một chút thân mang đồ vét hoặc là bạch áo khoác lão bác sĩ hay là thế giới vệ sinh tổ chức một ít lãnh đạo nếu là thế giới phẫu thuật t h võ cái kia chính là thế giới cấp bậc tranh tài người tổ chức cũng là thế giới vệ sinh tổ chức chỉ b ấ t quá bởi vì sân thi đấu đặt ở m mở quốc nguyên nhân lộ ra m mở quốc có mấy phần chủ nhà ý tứ nhưng là tranh tài ban giám khảo lúc trước đối với sân thi đấu kiểm tra n g h i ệ p thu cũng đều là thế giới vệ sinh tổ chức người tới ban giám khảo càng là các quốc gia lão bác sĩ trong đó năm cái càng là chấp ủy hội thành viên cơ bản mỗi cái đều là hoa quốc viện sĩ cấp bậc hết thể hai mươi mốt tên trong đó một vị liền là hoa quốc viện sĩ họ hoàng không sai liền là cho lúc t r ư ớ c vũ sĩ phụ trào hỏi Muốn võ tiểu cứu đến hắn nghiên cứu khoa học dừng học tập Hoàng Côn võ tập phú khoa học học lúc u quốc đều â n nhất, bản lĩnh mạnh nhất một nhóm viện sĩ một trong, Hoàng viện sĩ tại trên vọng đinh làm lịch là l một một tiêm. hoa thế tư tại giá giới vi sĩ sĩ này ngồi trên đ à i hoàng viện sĩ cùng người chung quanh nhiệt tình trao đổi đối với hoàng viện sĩ tới nói đây cũng là một cái cơ hội khó được đến bọn hắn cấp độ này cơ hội liền đã không các quốc gia chạy chỉ là ở lại trong nước chuyên tâm chính mình nghiên cứu khoa học liền xem như cùng quốc tế bạn bè tiếp xúc đó cũng là thông qua điện thoại như vậy trực tiếp giao lưu cơ hội cũng không nhiều cho nên bọn hắn đều vô cùng chân quý càng là đến bọn hắn cấp độ này càng là yêu cầu linh cảm va chạm có lẽ chỉ là lẫn nhau một cái đề điểm một câu liền có thể làm cho đối phương đi ra chỗ nhầm lẫn xuất hiện một chút không giống nhau tia lửa chín giờ trình đầu tiên làm ra nói chuyện chính là bí thư trưởng đây cũng là võ t i ể u phú lần thứ nhất nhìn thấy vị này có thể đảm nhiệm vị trí này người cơ hồ đã siêu việt quốc tịch hạn chế bọn hắn vì chính là toàn thế giới nhân dân vì thế giới chữa bệnh khỏe mạnh vì vạn dân thân thể không đ ư ợ c gì vì thế gian lại không vi rút bệnh các loại ảnh hưởng thế giới a n bình càng làm u ố n vì các nơi trên thế giới đám người sáng tạo một cái tốt đẹp hơn khỏe mạnh hơn tương lai từ thành lập đến nay mỗi một lần vi rút bệnh k u ẩ n đại lưu đi đều là khó mà che giấu công năng của bọn hắn dịch tả dịch chuột c n g cúm khi vận bệnh giang mai chở bệnh lây qua đường sinh dục phòng khống mà rất nhiều chữa bệnh trình độ yếu nhược quốc gia ở thế giới vệ sinh tổ chức điều tiết không chế giới cũng có thể được có lợi nhất trợ giúp chữa bệnh không biên giới cũng chính bởi vì bọn hắn mới sẽ không trở thành một câu nói xuông cho nên từ nơi này kỳ thật liền có thể nhìn ra thế giới phẫu thuật tỷ võ hàm kim lượng cái này cũng không chỉ là thanh niên bác sĩ một lần kỹ thuật so đấu cũng là một lần thế giới các quốc gia thanh niên bác sĩ trình độ thể hiện hiện tại chữa bệnh khẳng định là nhìn những cái kia đỉnh tiêm bác sĩ viện sĩ nhưng là mười năm về sau hai mươi năm sau đâu đây chính là về sau thế giới vệ sinh khỏe mạnh hy vọng như thế thanh niên ai có thể coi nhẹ đây cũng là thế giới phẫu thuật tỷ vò ý nghĩa chỗ bồi dưỡng thanh niên bác sĩ cho thanh niên bác sĩ một cái trưởng thành cùng biểu hiện mình bình đại nếu là thật sự có thể có tốt biểu hiện về nước về sau cái gì khôn s á o kỳ thật cũng sẽ không tiếp tục là bọn hắn hạn chế thế giới chữa bệnh vệ sinh phải đối mặt á c lực vẫn luôn là tồn tại mà lại là ngày càng chưa từng có mà các ngươi liền là tương lai tiêu chử những này áp lực chủ lực nói chuyện tại tiếp tục không hổ là bí thư trưởng cái này nói chuyện mặc dù cũng có rất nhiều lời nói khách sáo nhưng là nghe y nguyên để bọn hắn rất có xúc động phảng phất bọn hắn giờ này khác này đã là chúa cứu thế giống nhau nếu như về sau không cố gắng học tập cho giỏi hảo hảo làm nghề y cứu người đều có chút có lỗi với thế nhân không thể không nói cái này cổ vũ lòng người năng lực đích thật là đáng giá võ tiểu phú học tập không chỉ có là võ tiểu phú cái khác bác sĩ mặc dù cũng đều là hơn ba mươi tuổi lúc này nghe y nguyên đều là sắc mặt từng hồng một mặt kích động dáng vẻ sau đó liền là cái khác một ít lãnh đạo nói chuyện bắt đầu thi đấu trước đọc lời chào mừng một ít quy tắc loại hình giảng giải dù sao lại tới đây tham gia thì võ đại đa số đều là lần thứ nhất dự thi có mấy lời vẫn phải nói đến đằng trước tại cái k h á c quốc gia tương đối mà nói bác sĩ địa vị muốn so hoa quốc cao một chút thế giới phâu thuật tỷ võ loại này tranh tài mặc dù là so ra kém cơ cụt nhưng là tại cái k h á c quốc gia cũng là có rất nhiều triệu chứng cho nên đạo truyền bá quyền vậy mà cũng là có thể bắn đi chỉ b ấ t quá trước đó hoa quốc đều không có cái này khái niệm nhưng là lần này không đồng dạng đông hải truyền hình lần đầu tiên cầm xuống thế giới phâu thuật tỷ võ đạo truyền bá quyền lực mà lại là trực tiếp cũng không chỉ có là trận này trực tiếp ngày mai còn sẽ có một trận phát lại dù sao trận này trực tiếp tiến hành đến đằng sau đã là sau nửa đêm rất nhiều người đều sẽ thiết đi vì tăng lớn lực ảnh hưởng chỉ có thể ở ngày thứ hai ba ngày tiến hành một lần phát lại mà bởi vì lúc trước sân bay c h u y ể n cứu người còn có vo tiểu phú bọn hắn những bác sĩ này tại chính mình b l o c b ê n trong nói rõ lúc này đúng là có số lượng khả quan người xem đang canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát tranh tài nhất là một chút nhân viên y tế bọn hắn so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều kiến thức y học cũng sẽ càng thêm có hứng thú một chút c mặc dù rất nhiều người đều đang nói bác sĩ khổ bác sĩ mệt nhưng là tại đại bộ phận trong mắt bác sĩ là cái cao thượng chức nghiệp liền xem như lại khổ lại mệt mỏi lại có thể có bao nhiêu khổ nhiều mệt mỏi có bọn hắn những ngày này trời tăng ca còn thường xuyên bị trừ giảm tiền lương người mệt không cho nên làm bác sĩ mẹ ngươi đừng hại ta à ngươi không có nghe nói sao đoạn thời gian trước đều có mấy cái ý học sinh bởi vì áp lực công việc quá lớn tự sát sao nói mỏ gì đâu cả nước nhiều ít bác sĩ à ngươi xem một chút có mấy cái tự sát ngươi tiểu tử từ, từ nhỏ đã kháng ép năng lực tốt ta làm sao mà ngươi ngươi cũng là mặt d à y mày dạng ngươi tuyệt đối thích hợp làm bác sĩ mẹ ta thật không thích hợp lao nương nói ngươi thích hợp ngươi liền thích hợp ngươi không phải thích thức đêm sao lao nương hôm nay liền b ồ i ngươi thức đêm nhìn nhất định phải nhìn hôm nay có chúng ta quốc gia bác sĩ làm phẫu thuật sao có à, đây không phải nói nha ngày thứ nhất là khoa ngoại tuyến vũ tổ phẫu thuật tranh tài liền là làm cổ cùng mãi mãi quốc gia chúng ta nói là có bốn cái báo danh bốn cái a nghe được trên tv người chủ trì nói là hôm nay chỉ có bốn cái hoa quốc bác sĩ dự thi rất nhiều người đều là có chút thất vọng quá y ta bất quá có dù sao cũng so không có tốt nếu có thể tại trước mười hai giờ làm liền tốt ta nhất định nhìn sau mười hai giờ ta ngày mai còn được bàn a mà lại cái này phẫu thuật ta đều xem không hiểu sợ ngủ thiết đi ngủ cái rắm khi xem bóng đá hầu thế nào không gặp n g ư ờ i ngủ lao nương kéo n g ư ờ i lúc ngủ người quên a muốn ngủ a chúng ta hiện tại liền đi không không không cái gì à đây chính là quốc gia chúng ta bác sĩ vì quốc gia làm vẻ vang thời điểm làm sao có thể bỏ lỡ đâu nhất định phải nhìn ta hôm nay nhất định phải vừa nhìn thấy bình minh đế đô võ tân tắc nhật lãng võ mạng bọn hắn đều là canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình hạt dưa dưa hấu nước trà các loại bày tràn đầy một bản một bộ xem kịch văn trạng thái người nước ngoài này dáng dấp cũng không đều là cao như vậy nhà ta nhìn đại đa số cũng còn không có nhà chúng ta tiểu phú cao đâu mẹ n g ư ơ i thế nào không nói còn không có nhà ta tiểu phú soái đâu ừ m là nhìn xem đều không có nhà ta tiểu phú soái tốt nhà ngươi tiểu phú tốt nhất đẹp trai nhất nhìn làm sao còn ăn giấm nữa nhà ngươi cái này làm tỉ tỉ làm sao không cảm thấy tiểu phú xoay a không chỉ có là võ tân bọn hắn còn có võ kinh lược đều là cùng bác sĩ kiên trì muốn nhìn thấy mười một giờ có lẽ có thể nhìn thấy võ tiểu phú tranh tài đâu thời gian đi vào mười giờ rưỡi chính thức tranh tài rốt cuộc bắt đầu dự thi quốc gia là một trăm hai mươi cái nói cách khác tham gia ngày đầu tiên khoa ngoại tuyến v ũ phẫu thuật tranh tài ít nhất có ba trăm sáu mươi cái bác sĩ nhìn kỹ quan phương số liệu ba trăm sáu mươi mốt cái ân không sai thêm ra một cái kia đoán chừng liền là võ tiểu phú sáu mươi vì một tổ chia sáu tổ dê tổ thêm một cái bất quá cái này phân tổ cùng hoa quốc trước đó thời điểm tranh tài không giống nhau lại là rút thăm tiến hành ba trăm sáu mươi mốt cái dự thi bác sĩ lần lượt tiến lên rút thăm viên giấy bên trên có áp đẹp sáu cái c h ư ớ mẫu đại biểu sáu cái tổ mà chữ cái bên cạnh còn có một con số từ một đến sáu mươi đại biểu là sáu mươi phẫu thuật ở giữa bắt đầu rút thăm võ tiểu phú cùng mặt khác ba cái khoa ngoại tuyến vũ bác sĩ cùng tiến lên trước mặt khác ba cái khoa ngoại tuyến vũ bác sĩ có hai cái là đế đô một cái là thủ đô võ tiểu phú tiến lên ba người đều là cùng sau lưng võ tiểu phú cũng không đội mà rút thăm đều đâu vào đấy xếp hàng đến p i ê n rút chính là hút xong về sau liền sẽ có nhân viên công tác chỉ thị bọn hắn hoặc là đang chuẩn bị phẫu thuật khu chờ lợi hoặc là rút đến tổ a liền trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu tình huống như vậy kỳ thật rút đến tổ a cũng không tệ lắm không cần lo lắng đi chờ lâu lợi rút đến sau cùng ép tổ ngược lại là không đẹp bất quá võ tiểu phú vật khí một năm qua này cũng không tệ nhất là tại rút t h ă m bên trên liền cái này võ tiểu phú mơ hồ có cảm giác đem viên giấy xuất ra mở ra xem a mười lăm vật khí quả nhiên không sai à võ tiểu phú nhìn xem viên giấy thượng chữ cái cùng với con số không khỏi cười, cười. cùng sau lưng võ tiểu phú ba cái bác sĩ nhìn thấy võ tiểu phú phân tổ cũng là không khỏi lộ ra thần sắc â m mộ đối với bác sĩ tới nói chờ đợi kỳ thật cũng là một kiện chuyện đau khổ c năm mươi bốn f hai mươi ba a bốn mươi bảy còn lại ba cái bác sĩ cũng là rất nhanh hút xong nhìn thấy viên giấy thượng số lượng quả nhiên là có người vui vẻ có người b ồ n trên mặt khổ nhất phải kể là rút đến f hai mươi ba r ừ n đây là muốn đợi đến cuối cùng a bực này đợi thời gian nhà vệ sinh cũng không biết muốn lên nhiều ít lội quá xui xẻo thực xui xẻo lúc giang đồng là từ t h u đô tới lúc này tính tình liền dậy cũng may mắn là chính mình rút nếu là những người khác hỗ trợ rút sợ là tránh không được nếm thử phích lịch lôi hỏa bàn tay cao hứng nhất phải kể tới rút đến a bốn mươi bảy lâm phóng đây là đế đô đệ nhất thành phố bệnh viện một vị thanh niên bác sĩ trực tiếp cùng v õ tiểu phú một cái tổ tiến hành tranh tài trên mặt rào rạt tiểu dung đều nhanh nhường giang đồng ghen ghét đến n ổ i điên bác sĩ võ chúng ta cùng đi đi đã có công việc nhân viên dẫn lính tổ a thành viên đều đi so tài rút đến c năm mươi tư hồng tiểu lạc lúc đầu nhìn xem chính mình cái này không tốt không x ấ u ký không biết là này cao hứng hay là thống khổ chứ nhưng nhìn đến giang đồng biểu lộ về sau liền biết ân vẫn là đáng giá cao hứng võ tiểu phú cùng lâm phong trực tiếp hướng tranh tài khu vực đi đến võ tiểu phú số 15 phẫu thuật ở giữa cùng lâm phong 47 phẫu thuật ở giữa kỳ thật liền là nghiêng đối mặt thôi tiến phẫu thuật ở giữa trước hai người lẫn nhau cho đối phương đánh khí chính là trực tiếp tiến vào lần này bởi vì là tại em mở quốc tranh tài cho nên phẫu thuật trợ thủ để cho công bằng đều là tuyển dụng quốc tế bác sĩ y tá tựa như là tô nhược hoa như thế không biên giới bác sĩ cũng là trong đó một bộ phận đến mức em mở quốc một chút bác sĩ y tá đều là không có sử dụng võ tiểu phú tiến vào phẫu thuật ở giữa về sau phát hiện cho mình phân phối hai cái phẫu thuật trợ thủ hai cái phẫu thuật y tá Cùng một cái bác sĩ gây mê thoạt nhìn đều không phải là một quốc gia người cũng may có thể bị tuyệt tới cơ hồ cũng là có thể dùng tiếng anh câu thông muốn vất vả các ngươi tiếng anh đây là chúng ta phải làm tiếng anh đi vào phẫu thuật máy móc trước võ tiểu phú bắt đầu lựa chọn phẫu thuật cùng bệnh nhân tiến vào phòng giải phẫu về sau thời gian chuẩn bị chỉ có năm phút đồng hồ mười giờ bốn mươi tranh tài chính thức bắt đầu phẫu thuật tuyến giáp và tuyến vú là không lời không lô võ tiểu phú cũng không có lựa chọn cái gì quá trình lệnh bệnh h ạ n phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ung thư tuyến giáp bằng nội soi bắt đầu chương hai trăm chín mươi ba trói mắt nhất hắn ổ bụng, bụng dịch động công an một trăm hai mươi năm một mươi hai bảy trăm sáu xuất mươi bốn uml ba mươi năm uml đi nội soi ổ bụng kiểm tra bên trái một bên ống dẫn t r ứ n g buồng trứng cắt bỏ phẫu thuật nội soi ổ bụng dưới bụng màng sinh thiết thuật tử cung phải buồng trứng mặc treo bùn mang bụng mạc nối lớn gờ giờ ổ mẹ tủm bộ phận cắt bỏ phẫu thuật nội soi ổ bụng hố trậu dính liền gỡ lòng da thuật hậu phẫu bệnh lý bày r a t r a gặp hạch tính điệu giáp dạng kết cấu bộ phận hiện lên lọc ngầm tính khối u cải biến ba mô gió dẹp tăng dày đề nghị hội trần minh sát chẩn đoán thêm đi tuyến giáp trạng hạch sinh thiết kim bệnh lý bày da tuyến giáp trạng đốn vũ trạng ung thư bệnh lý hội trần bày da song p ư ơ n g buồng trứng trái ống d mang bụng hình biến rộng thái học cải biến phù hợp cải kiểm h khuyết tính ắ tán trứng bổng u 12511.10UML, giáp. công 125 tuyến giáp trạng G i Thêm tra tuyến 145.00NZML, 1478NZML. an lìn lộ bụ k tra thân thể bày ra phía bên phải tuyến giáp trạng lá có thể đụng một ư g bảy cm năm cm lớn nhỏ hạch tính chất cứng rắn theo nút trên d ư ớ i di động lá trái chưa kịp khối xương ân không sai máy móc thượng xuất hiện bệnh lịch chính là như vậy lựa chọn về sau ngươi liền muốn căn cứ vào như thế tin tức bên trên đối người bệnh tiến hành trần đoán cùng lựa chọn phương thức trị liệu đương nhiên xuất hiện tại máy móc thượng bệnh lịch đều là lấy phẫu thuật làm chủ bệnh lịch cái này ngược lại là thấp xuống một chút độ khó đây chính là thế giới phẫu thuật tỷ võ so sánh v u hoa nước phẫu thuật tỷ võ thế giới phẫu thuật tỷ võ độ khó rõ ràng để cao thật nhiều muốn bắt đầu phẫu thuật ngươi trước muốn tiến hành một lần bệnh lịch phân tích mà lại thời gian từ ngươi tiến vào phòng giải phẫu giờ khắc này bắt đầu đã tiến vào tính giờ cho nên căn bản dung ngươi không được tiến hành kéo dài nhất định phải nhanh từ rất nhiều bệnh lịch bên trong lựa chọn mình muốn bộ kia phẫu thuật bệnh lịch trước đó thế giới phẫu thuật tỷ võ bên trong là có lẽ phân tuyển thủ vì cái gì cũng là bởi vì ca bệnh phân tích sai tốt nhất phẫu thuật lựa chọn làm sai cái này tại những đại lao này trong mắt cái k i a chính là chữa bệnh sự cố mà một khi xuất hiện chữa bệnh sự cố đương sự bác sĩ đánh cái không điểm đều là nhẹ rất nhiều bác sĩ đều là lần thứ nhất gặp phải đi lên cứ như vậy độ khó cao tranh tài cho nên áp lực cũng không là bình thường lớn vô luận là ca bệnh phân tích vẫn là phẫu thuật lựa chọn đều có thể sẽ ở dưới áp lực mạnh phạm sai lầm mà cái này vốn là cũng là thi cử một bộ phận bác sĩ nhất định phải là có thể gánh vác áp lực nếu là gánh không được áp lực ai có thể biết ngươi sẽ, sẽ không gặp phải độ khó cao hơn tình huống chẳng lẽ lúc kia ngươi muốn từ bỏ người bệnh sao thế giới vệ sinh tổ chức đã từng nói một câu đây không phải tranh tài đây chỉ là ngươi sớm thực chiến võ tiểu phú đầu góc nhanh quay ngược trở lại rất nhanh bắt đầu từ một đám ca bệnh bên trong chọn lựa cái này một cái bệnh lịch mặc dù nói phẫu thuật tuyến giáp và tuyến vú là bảo đảm phân nhưng là võ tiểu phú cũng muốn lựa chọn một cái phạm vi năng lực bên trong cao nhất phẫu thuật tiêu chuẩn ung thư tuyến giáp thì giỏi cần sơ đây là tiêu chuẩn thấp nhất mà điểm số nhiều ít cùng lựa chọn bệnh lịch cũng có rất lớn quan hệ tựa như là trước mắt cái này bệnh lịch tại máy móc lựa chọn bên trong là yêu cầu cực kỳ cao độ bệnh lịch một trong chỉ cần là bình thường hoàn thành điểm số đều có thể so cái khác phổ thông bệnh lịch lớp một mươi hai m ư ơ i phần chỉ sợ cho dù là nơi này hội tụ toàn thế giới ưu tú nhất một nhóm thanh niên bác sĩ cũng không có bao nhiêu sẽ mạo hiểm lựa chọn tương tự bệnh lịch điểm kích xác định về sau võ tiểu phú chính là bắt đầu điện c h ẩ n đoán mà lúc này ban giám khảo bên trong đại sành trên màn hình lớn võ tiểu phú hình tượng cũng là thời gian thực biểu hiện ra làm hoa quốc quán quân tại hoa quốc khoa ngoại tuyến vũ trong phâu thuật h ắ n nhất lại là lần tranh tài này bên trong một cái duy nhất kiêm báo khoa ngoại tuyến vũ bác sĩ võ tiểu phú chú ý độ cũng không là bình thường cao đương nhiên võ tiểu phú hình tượng bên cạnh còn có cái khác tám bức hình tượng mà tại cái này chín bức hình tượng t r u n g quanh còn có rất nhiều hình tượng nhưng là đại đa số người ánh mắt vẫn là hội tụ tại võ tiểu phú trên tấm hình hoa quốc làm thế giới vệ sinh tổ chức ngũ đại chấp ủy quốc chi một rất nhiều người đều đang chờ nhìn hoa quốc cho cười hoa quốc bác sĩ kiêm báo những chuyên nghiệp khác kiểu quốc gia khác bác sĩ liền muốn nhìn xem võ tiểu phú là thật có thực lực này vẫn là loại người võ tiểu phú tại hoa quốc thanh danh không nhỏ nhưng là tại trên quốc tế tại cái này không ai phục a i thế giới luôn có người cảm thấy hoa quốc là tại tạo thần hôm nay chỉ cần là võ tiểu phú dám ra một điểm sai kia đều sẽ bị bọn hắn phóng đại vô số lần cái bia hướng thuốc vẫn luôn là lấy quốc tế làm chủ hoa quốc hiện tại ăn xong phần lớn đều là nhập khẩu thuốc giờ cơ một xuất hiện quả thực là phá vỡ cái này một ô cục tối thiểu nhất tại ung thư trực chẳng là như thế húng chi hoa quốc còn đảo ngược công kích tại hoa quốc bán dễ dàng như vậy ở nước ngoài lại là điên cuồng vơ vét của cải đây không phải ngược trời trái đất sao làm giờ cơ một nghiên cứu chế tạo người chỉ cần là v õ t i ể u phú dám xuất hiện cái gì sai lầm bọn hắn liền dám nhờ vào đó đem giờ cơ một ở nước ngoài giá cả giảm giá thậm chí là quá đáng hơn sự tình mà lại như thế đỗ bị thi đấu bác sĩ bệnh lịch lựa chọn bên trong cũng phân làm năm cấp bậc phổ thông khó khăn độ khó cao yêu cầu cực kỳ cao độ cái này bốn cấp độ đại biểu cho bác sĩ giã tâm cùng năng lực cấp độ nhìn xem ngươi là muốn cái gì điểm số đem đối ứng điểm đi vào liền tốt võ tiểu phú đi lên liền t u y ể n yêu cầu cực kỳ cao độ cấp độ bệnh lịch mà lựa chọn cái này khó khăn cái khác bác sĩ cũng chính là ba mươi mấy cái mà thôi võ tiểu phú cái này lựa chọn đầu chọn tự nhiên là càng thêm làm cho người ta trú n g nhất là cái này bệnh lịch xuất hiện ở trên màn ảnh về sau đám người càng là bắt đầu nghị luận ở mỹ、ừ. c á loại, loại trừ hoa quốc bác sĩ những người khác cơ bản đều là nhất trí hát suy không có cách hoa quốc hiện tại liền là bị giá đến cao như vậy võ tiểu phú làm hoa quốc đại biểu bác sĩ liền muốn tiếp nhận đây hết thảy mà chỉ cần là gánh vác áp lực như vậy võ tiểu phú cũng sẽ dùng thực lực nói cho bọn hắn hoa quốc sở dĩ có độ cao này vậy cũng là từ thực lực trèo trống l ã o sư tiểu phú lựa chọn cái này bệnh lịch có phải hay không có chút mạo hiểm cái này còn dính tới bồng chứng vấn đề a đông hải đoạn hào cùng vu sĩ phụ bọn người một lên nhìn xem võ tiểu phú tranh tài nghe được đoạn hào vu sĩ phụ trực tiếp lắc đầu ngươi nhìn tiểu phú có làm không có n ắ m chắc chuyện thời điểm sao yên tâm đi trong lòng của hắn n ắ m chắc đây vốn chính là bảo đảm phân tiểu phú sẽ không lựa chọn phạm vi năng lực bên ngoài phẫu thuật bệnh lịch lý trí của hắn ngươi cũng không phải không biết đến đoạn hào nghe vậy trong đầu không khỏi hiện lên võ tiểu phú ban đầu ở khoa cấp cứu bên trong một hệ liệt thần thao tác tay không cầm máu m ũ thao kẹp bế mạch máu các loại độ khó cao phẫu thuật đúng vậy à, hắn đây là quan tâm sẽ bị luận à, v õ tiểu phú lúc nào yêu cầu hắn lo lắng mà lại đây cũng chính là bảo đảm phân phẫu thuật mà thôi nếu là không được đằng sau còn có v õ tiểu phú khoa ngoại gan mật tụy chuyên nghiệp phẫu thuật vấn đề không lớn trên màn hình đã xuất hiện võ tiểu phú chẩn đoán đám người quan sát đều là theo bản năng nhìn đồng hồ kỳ thật từ v õ tiểu phú tiến vào phòng giải phẫu đến bây giờ chọn xong bệnh lịch tiến hành chẩn đoán kỳ thật cũng chính là không đến một phút đồng hồ thời gian mà thôi đúng vậy a Không đến một phút đồng hồ, mà bệnh đến đồng một mà lúc ị định c tích, xác h phân h p trần đoán, võ tiểu phú khả năng ũ này g chính l dùng g tầm i â mà thôi. ngồi h kinh hãi, ĩ tới một trận rốt cuộc là quá mức tự tin, người cái gì cái đây, đám đây đoán.、Lúc、này này quá á mức càng vẫn trần n gì g cuộc Lúc là là là tại trên khán đài kỳ thật phần lớn đều là những chuyên nghiệp khác bác sĩ mặc dù học y đến một b ư ớ c này không đến mức đối với những chuyên nghiệp khác bệnh t h ậ t liền hoàn toàn không biết gì cả nhưng là dạng này độ khó cao bệnh lịch nên như thế nào chẩn đoán thậm chí là này đem cái gì chẩn đoán đặt ở chủ trần đoán bên trên đây đều là rất có giải cứu liên cả bọn hắn lúc này cũng là không dám tùy tiện mở miệng chỉ có thể đem ánh mắt đều hội tụ tại ghế giám khảo bên trên chỉ bất quá nhìn xem ban giám khảo nhóm phần lớn gật đầu trong lòng bọn họ liền lạnh đây rõ ràng liền là phi thường hài lòng A, t r ầ n đoán đúng rồi rất nhiều nước ngoài bác sĩ lập tức có chút thủ dũ bọn hắn biết chỉ cần là t r ầ n đoán đúng phẫu thuật lựa chọn đại khái s u ấ t liền sẽ không có vấn đề gì liền xem như hơi không đúng cũng chính là điểm số thượng so le mà thôi bất quá liền xem như điểm số thượng so le đó cũng là chỗ bẩn đám người lại là chăm chú nhìn màn hình muốn nhìn một chút võ tiểu phú muốn thế nào lựa chọn phẫu thuật phương thức mà võ tiểu phú cũng không để cho bọn hắn chờ lâu cơ hồ ngay tại trận đoán được tới sau mấy giây phẫu thuật phương thức cũng đã đánh tới Thuật thức, tuyến giáp trạng toàn cắt trung huyết quét sạch thuật đám người lại là đem ánh mắt tụ tại gật trở tuyến tiểu tiểu phải khu hoạch bạch sạch ánh hội ghế khảo, nhiên, nhau không nhiều khoa chuyên nghiệp, vốn cũng không phải là võ tiểu phú chủ chuyên nghiệp, võ tiểu phú lựa chọn quả đầu, quá được có cái cũng này ương người giống liền nên mong, ngoại vốn giáp giám lại rồi, kiêm đám là là đem lựa vũ võ võ bất quá ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ phẫu thuật cũng không phải dễ làm như vậy võ tiểu phú cũng không nhất định liền có thể thành dù sao một cái hai mươi sáu tuổi người thật sự có thể như thế toàn năng hàn tử trong bụng mẹ liền bắt đầu học y a làm sao có thể bọn hắn học y hơn mười năm cũng là y nguyên cảm thấy phí sức thống chi là võ tiểu phú loại này vừa mới đi vào y học phong đáy người đúng nhất định khả năng có vấn đề ân cái này một đợt võ tiểu phú thành công hấp dẫn đại đa số người chú ý nhà mình bác sĩ cũng không nhìn liền nhìn chăm chú võ tiểu phú dù sao cái khác bác sĩ bệnh lịch nhìn thoáng qua đều không có võ tiểu phú cái này lớn mật ngươi nói các ngươi một đám sâu phân vẫn chưa có người nào nhà một cái bảo đ á m phân lựa chọn bệnh lịch lớn mật các ngươi thích hợp sao đã như vậy ngươi cũng đừng trách ta không nhìn ngươi võ tiểu phú nhưng không biết những này hắn lúc này đã bắt đầu chính mình phẫu thuật thời gian c h ẩ n t r ư ờ n g cái này không chỉ có là thời gian mà là điểm tích lũy chính xác đến một phần ngàn mỹ lì dây điểm tích lũy hối đoái đây mới là tranh thủ thời gian tại võ tiểu phú hết thể lựa chọn hoàn tất về sau bên cạnh trợ thủ đã rất nhanh tướng tướng đối ứng mô phỏng bệnh nhân đem đến trên bàn giải phẫu phẫu thuật trước chuẩn bị cơ bản sẵn sàng rửa tay về sau võ tiểu phú một lần nữa dừng hồi trên bàn giải phẫu. nội soi tuyến giáp trạng o à n cắt đối với v õ tiểu phú tới nói quả thực là chút lòng thành bất quá càng là nghiêm trọng ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ nhất là loại này đã từ bổng trứng điệu giáp đưa tới ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ kết dính sự nghiêm trọng căn bản không phải trước đó v õ tiểu phú làm ra phẫu thuật có thể so sánh phẫu thuật độ khó tự nhiên là trực tiếp đề cao lúc đầu tuyến giáp c h ạ n phẫu thuật liền xem như tinh tế phẫu thuật kết dính tăng thêm về sau nhường phẫu thuật độ khó càng là đề cao một tầng còn có hạch bạch huyết quất sạch càng là độ khó đề cao từ dưới nội soi về sau nhìn thấy nội soi tình huống về sau liền có thể nhìn ra lần này phẫ tuyến giáp c h ạ m chung quanh mặc dù không có xuất hiện ung thư nhưng là tới gần tổ chức đã xuất hiện kết cấu bệnh biến vô luận là tách rời vẫn là thanh lý đều là có chút gian nan mạch máu tính giòn gia tăng mỗi một lần thao tác cơ bản đều sẽ có rất nhiều dướng máu tới cản trở phẫu thuật tầm nhìn h ừ hắn coi là cái này bệnh nhân tại sao lại yêu cầu cực kỳ cao độ l i ê n tình huống này ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể làm sao hoàn thành phẫu thuật liền xem như có thể hoàn thành sợ cũng đến kéo thời gian thật dài vâng cái này tầm nhìn đều không rõ rệt mỗi lần đều phải thanh lý tầm nhìn hắn muốn dùng thời gian tranh thủ phân căn bản là không thể nào cái này dùng hoa quốc nói giảng liền là biến khéo thành vụng xem đi trực tiếp làm hư nhìn trên màn ảnh tầm nhìn tình huống rất nhiều bác sĩ đều là lại có chuyện nói đương nhiên bọn hắn cũng là có chính mình tầm sâu chỉ là cùng bên cạnh người còn tốt hơn nói lẫn nhau thảo luận bất quá tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm bọn hắn luôn là rất có tiếng nói chung bộ dáng không đúng hắn làm sao còn làm nhanh như vậy a hắn có thể trông thấy sao có phải hay không màn hình có vấn đề a vì cái gì ta cảm giác hắn ánh mắt cũng không có bị ngăn cản cảo quá nhiều dáng vẻ đúng vậy a ngươi nhìn cái t i ê động tắc trên tay đều không ngừng ý gì mù thao a như thế mơ hồ tầm nhìn hắn cũng không sợ làm chuyện xấu có câu nói là làm phẫu thuật nhanh là thứ yếu làm tốt mới là chủ yếu nếu là gặp phải khó giải quyết phẫu thuật vậy thì tình nguyện làm chậm một chút cũng muốn cam đoan phẫu thuật thuận lợi tiến hành liền võ tiểu phú cái này tầm nhìn tình huống như thế không tốt không cẩn thận đem người bệnh thần kinh mạch máu loại hình làm gây một hai căn nhẹ thì gây nên phức tạp bệnh biến chứng nặng thì trực tiếp muốn mạng a bọn hắn những này có thể tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ bác sĩ cơ bản đều là trong nước có tiền đồ nhất một nhóm bác sĩ đằng sau mỗi một bước đều muốn đi rất cẩn thận dù sao bọn hắn có quan minh tương lai nếu là một bước đi nhầm khiến cho cái gì tương lai cũng không có quá không đáng làm a i cho nên tuyệt đối không thể phạm sai lầm nhất là sai lầm lớn cái gì là sai lầm lớn đầu tiên liền là không thể chết người liền võ tiểu phú làm như vậy rất nguy hiểm a ánh mắt rơi trên máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn lúc này máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn có phải hay không hẳn là vang lên ân rất bình ổn liền cái sóng lớn động đều không có tình huống như thế nào không khoa học a t u t chuẩn bị cắt bỏ tuyến giáp trạng、ừ. võ tiểu phú thanh âm t r u y ề n r a tất cả mọi người là xưng sở tình huống gì ngươi làm gì liền muốn cắt bỏ tuyến giáp trạng ngươi tách rời sạch sẽ sao ngươi liền cắt bỏ tuyến giáp trạng không phải ngươi đây là cái gì tv a sẽ phải thành viên sao làm sao máu lần phân phật cho bọn hắn làm trả tiền nội dung a không trả tiền không cho nhìn huyết dịch mơ hồ tầm nhìn hạ tình huống sao đừng nói là những ngày người xem trợ thủ lúc này cũng làm rộng hắn cứ dựa theo võ tiểu phú chỉ huy xây dịch nội soi vậy mà liền dạng này như thế liền muốn cắt bỏ tuyến giáp trạng lôi ra nội soi vội vàng trà sát một chút khá lắm lại bỏ vào xem xét quả nhiên là này cắt bỏ tuyến giáp trạng đây là cái gì thần tiên thao tác à? không dám thất lễ y tá phòng mổ vội vàng đưa lên y tá phụ mổ vừa chuẩn chuẩn bị khay cùng túi đ ự n g mẫu lần này tầm nhìn hơi tốt một chút rồi đám người cứ như vậy nhìn xem võ t i ể u phú trực tiếp tiến hành tuyến giáp trạng cắt bỏ thế nhưng là rất nhanh tầm nhìn lại mơ hồ nhưng là võ t i ể u phú cũng không có nhường tiếp tục lôi ra đến ống kính lại xoa g h g i á m khảo thượng tầm nhìn cùng khán giả là giống nhau lúc này nhìn xem võ tiệu phú thao tác mặc dù kinh dị nhưng cũng là kinh dị qua đi liền biểu thị ra đã hiểu không thể không nói bác sĩ võ đúng là lợi hại loại tha ta tại lao sư ta trên tay nhìn qua ta cũng thỉnh thoảng có thể thử một chút liền là đem tầm nhìn tình huống bên trong kiệt cỡ đều khắc sâu vào trong đầu tự động tạo ra mô hình sau đó dưới đây tiến hành phẫu thuật t h u ậ t nhìn tựa như là mù thao giống nhau kỳ thật cũng là mù thao một loại chỉ bất quá đây đối với người phẫu thuật phẫu thuật kinh nghiệm thực lực cùng trí nhớ đều có quá nhiều yêu cầu ừ đúng vậy có đôi khi chúng ta cũng sẽ làm như thế nhưng là cái này cần cường đại lòng tin càng cần hơn thực lực cường đại thật sự là có chút nhớ nhung không đến bác sĩ võ có năng lực như thế dù sao đây cũng không phải là hắn chủ chuyên nghiệp a đúng là trò giỏi hơn thầy hậu sinh khả bị a Hoàng Hoa nhân Hoàng không phải là học sinh của người đi. Hoàng côn luôn nghe những người này có nâng hắn khóc nhưng là khỏe miệng thật là、so、cờ cũng khó khăn ép đáng tiếc, đây không phải đệ tử của mình,、Bằng、không, Hoàng thật thể so này là này vàng là là vàng viện người Đúng viện người côn luôn người nâng miệng cũng đáng côn luôn ngủ đều có thể cười tính. gia vậy vội tại cái đi. tiếc, cười đệ sĩ, sĩ, các quốc của có cờ của A. A tay, A đều đây tứ, tử ép ý xuống tới võ tiểu phú đem cắt đi tuyến giáp t r ạ n g tổ chức lấy ra đặt ở y tá phòng mổ đưa tới khay bên trong nói một tiếng hiện trường thì càng là an tĩnh màn hình điện tử màn bên trên có thời gian biểu hiện hai mươi hai phút đồng hồ đây là cái gì tốc độ a mặc dù còn có hạch bạch huyết quét sạch nhưng là coi như võ t i ể u phú chưa quen thuộc hạch bạch huyết quét sạch sợ cũng trong vòng một canh giờ hoàn thành tuyến giáp t r ạ n g toàn cắt ta một giờ bọn hắn tựa hồ đã có thể dự liệu được võ t i ể u phú thành tích sẽ có bao nhiêu cao cái này xác định là bảo đảm phân bọn hắn làm sao nhìn giống như là sông phân a cái này xác định không phải gian lận sao ta không tin đúng vậy à tuyệt đối gian lận cái này khó khăn ca bệnh làm vậy mà nhanh như vậy cái này nhất định là gian lận mấy cái nhật từ quốc bác sĩ lúc này càng là trực tiếp đứng lên đây không phải nói đùa sao phải biết tuyến giáp trạm toàn cắt ghi chép liền là nhật tử quốc bảo trì võ tiểu phú đây là muốn phá kỷ lục tiết tấu à, chỗ này bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ còn có khoa ngoại tuyến v ũ phẫu thuật thế nhưng là cuộc sống của bọn hắn nước cường hạng võ tiểu phú l ó a mắt còn chưa tính dù sao l ó a mắt không nhất định liền đại biểu phân cao thế nhưng là cái này tuyến giáp trạm đều xuống tới mắt thấy chính là muốn đ o ạ t hạng nhất tiết tấu chỗ này bọn hắn làm sao có thể ngồi yên cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng đoàn đội của bọn họ xếp hạng c h ỉ bất quá không cần chờ văn tân hàn bọn hắn nói cái gì đã có công việc nhân viên tới chủ trì hiện trường các người nếu là hoài nghi chúng ta k ô n g chính tính c ò những xin đi đằng sau c ấ p ủy khiếu lại, hiện lại, tại mời i g y ê l ặ n ư ngày 294 294, Áp áp phân phân đảo đảo sông phân tuyển thủ Chương 294, áp đảo sông phân tuyển Trưng tuyển Những n thủ thủ dâm ngoại vi nhân viên công tác liền đều là em mở q u ố c bên này bệnh viện an bài những ngày này nước bác sĩ nhìn thoáng qua về sau muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn là không nói bọn hắn cũng là nghĩ minh m ạ c h làm cái gì tệ đây chính là em mở q u ố c không cho chơi ngáng chân cũng không tệ rồi đâu còn có thể cho võ tiểu phú gian lận văn tân hàn xem bọn hắn trung thực cũng sẽ không nói dù sao võ tiểu phú hiện tại biểu hiện nóng mắt Còn không cho phép người ta cho không người phép hai câu a, h, h nghĩ tới ta câu đây, võ ă n tân hẳn càng từng tham thế thuật tỷ kho hoa phâu đắc có lúc, là gia giới ý a, quốc v nào có tiểu ì n huống như vậy à? tận nào. h chịu chế vậy Võ à, t phú mặc dù cùng hắn không có sư đồ danh phận nhưng là võ tiểu phú cũng cùng hắn hỏi qua phẫu thuật bản lĩnh vậy thì cũng coi là có sư đồ c h i thực bây giờ nhìn xem tình huống như vậy hắn kiêu ngạo a võ tiểu phú nhưng không biết những này hắn lúc này ngay tại một lòng một dạ quét sạch hạch bạch huyết đâu tại khoa ngoại tổng quát hắn có một cái xương hảo hạch bạch huyết vừa công cái khác kỹ thuật không nói tại quét sạch hạch bạch huyết phương diện này thật đúng là không ai dám cùng võ tiểu phú so dù sao v õ tiểu phú quét sạch hạch bạch huyết vô luận là tốc độ vẫn là tinh tế trình độ đều là dạng này nhất là v õ tiểu phú quét sạch hạch bạch huyết từ trước đến nay lớn mật có can đảm nếm thử lưu một bộ phận quét sạch một bộ phận trọng yếu nhất chính là lưu một bộ phận từ người bệnh đến tiếp sau kiểm tra lại đến xem hiệu quả còn không là bình thường tốt dưới tình huống như vậy tại đông hải nhất phụ viện cho dù ai đối v õ tiểu phú quét sạch hạch bạch huyết kỹ xảo đều phải giơ ngón tay cái mà lại võ tiểu phú không thẳng tư ai hỏi vo tiểu phú đều nguyện ý dạy thậm chí là dốc túi tương t ụ chỉ là không phải ai đều có vo tiểu phú cường đại như vậy tinh thần lực. Có nói, nhiều liền như thứ, xem bốn hắn không cũng mươi nếm n thử. h n g là hai phút đồng hồ thời gian dừng lại tại bốn mươi hai phút đồng hồ võ t i ể u phú kết thúc phẫu thuật máy bấm giờ bên trên thời gian cũng là triệt để đình chỉ dạng này độ khó cao phẫu thuật võ tiểu phú chỉ dùng bốn mươi hai phút đồng hồ vậy mà liền trực tiếp kết thúc phẫu thuật hiện trường có ít người đã là trực tiếp đứng lên phải biết võ tiểu phú cơ hồ là lựa chọn khó khăn nhất phẫu thuật nhưng cũng là cái này một nhóm bác sĩ bên trong trước hết nhất kết thúc tốc độ nhanh chóng n h ư n g ngồi tại chuẩn bị kiểm tra khu cái k h á c khoa ngoại tuyến v ũ tổ trong lòng đều là chịu nặng áp lực này lập tức liền tăng lên cho dù là tổ b cái này cơ hồ là tốt nhất tổ lần bác sĩ lúc này cũng là trong lòng áp lực tăng gấp bội một đống chỗ tốt bên trong cũng là khó tránh khỏi xuất hiện một cái chỗ xấu đó chính là áp lực mặc dù nói rất nhiều người đều là không có đoạt được danh hiệu đệ nhất năng lực căn bản không cần nghĩ võ tiểu phú nhưng là võ tiểu phú biểu hiện bây giờ liền để ở chỗ này bọn hắn nhìn qua đã nghe qua há lại bọn hắn có muốn hay không liền có thể không nghĩ bọn hắn lúc này thật là có chút oán trách làm sao lại không đem võ tiểu phú đem thả tại cuối cùng tiến hành phẫu thuật a nhất là tổ b bên trong mấy cái có trí tại đoạt đệ nhất lúc này thì càng là áp lực c h à n đ ấ y lúc đầu bọn hắn đối với mình hẳn là tuyển cái gì phẫu thuật ca bệnh đẳng cấp gì đều đã trong lòng có định số thế nhưng là bây giờ võ tiểu phú đến như vậy một tay bọn hắn nên làm cái gì không chọn đẳng cấp cao hơn. khẳng định là không sánh bằng võ tiểu phú liền xem như tuyển đồng cấp làm không được võ tiểu phú trình độ này cái tốc độ này cũng là tất thua không thể nghi ngờ bọn hắn đối với mình thực lực nhận biết vẫn là rất rõ ràng đồng dạng phẫu thuật đặt ở trước mắt bọn hắn thật là không nhất định có thể làm so võ tiểu phú càng tốt hơn bọn hắn nếu là muốn cầm thứ nhất chỉ có thể nếm thử siêu việt thực lực mình phạm vi ca bệnh cùng phẫu thuật cái này có chút mạo hiểm à vạn nhất xảy ra vấn đề khả năng đừng nói là đệ nhất liền trước mặt xếp hạng đều có thể muốn bắt không tới cái này để cho người ta có chút khó chịu đây không phải bị buộc lên lương sân sao gây tởm a trước máy truyền hình vô sĩ phụ dựa theo bình thường thói quen chỉ cần là không có phẫu thuật đã sớm này ngủ ngủ nhưng là hôm nay thật là càng xem càng h ư phấn ha ha ta đều thay phía sau bác sĩ đáng thương tiểu phú cái này một đài phẫu thuật làm xong đoán chừng phía sau tuyển thủ đều phải phát huy thất thường muốn ta à đã sớm ở trong lòng t r ờ i mẹ cũng không phải tiểu phú cái này không phải bảo đảm phân a đơn giản liền là sông phân a bốn mươi hai phút đồng hồ chỉ là thời gian điểm số liền có thể cầm không ít quả nhiên là để cho người ta kinh hỉ tiểu phú cái này tốc độ tiến bộ thật là quá nhanh võ tiểu phú lúc này cũng là chăm chú nhìn máy móc lần này phẫu thuật hắn tình trạng không tệ bây giờ phẫu thuật hoàn thành đến tiếp nhận thành quả thời điểm liền nhìn cái này điểm số có thể hay không để cho võ t i ể u phú hài lòng máy móc hạch phân vẫn là rất nhanh nay thời cơ khí nhanh chóng vận chuyển các hạng số liệu đều là hóa thành tham số chịu được lần này tính toán không chỉ c ó là võ t i ể u phú tại chăm chú nhìn máy móc màn hình khán giả cũng thế bọn hắn cũng rất tò mò võ t i ể u phú biết được nhiều thiếu phân một chút có chút năng lực đã bắt đầu trong lòng mình thẩm tính đến mức cái khác bác sĩ tranh tài được rồi nào có nhìn võ tiệu phú điểm số thống khoái a đinh theo máy móc tiếng vang tất cả mọi người là trong lòng r u lên muốn ra điểm bệnh lịch phân tích hai mươi phân không giống như là hoa quốc phẫu thuật tỷ võ thời điểm điểm số lập tức liền tới nơi này m ã i móc là từng mục một gia phân sau đó tổng hạch toán tựa như là hiện tại đầu tiên là ra bệnh lịch phân tích phân t mọi người thấy cái này điểm số đều là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh cho dù là bọn hắn đã sớm đối võ tiểu phú bệnh lịch phân tích ra không sai ôm hy vọng nhưng nhìn đến võ tiểu phú điểm số về sau vẫn là khó tránh khỏi kinh dị bệnh lịch phân tích mát điểm liền là hai mươi điểm nói cách khác võ tiểu phú vô luận là chẩn đoán vẫn là phẫu thuật lựa chọn đều là không sai phải biết vô luận là chẩn đoán Vẫn là p hiện u thuật lựa chọn, đều là trực t chọn, lựa là ế p quan h đ ế tại i điểm giờ tiểu cái kia phẫu thuật biểu hiện, ế p phán. phú phâu sau số sợ dựa thuật đã xem bình Bây không tồn theo xét t võ là chỉ á i gì t ấ p phân khả、năng. Hiện h năng. tại c hy vọng đường cao không hợp t h o i t h ư ờ n g người bảo đảm phân bảo đảm đến trình độ này để cho người ta áp lực thật là lớn a quá trình giải phẫu tám mươi điểm một trăm điểm mắt điểm đại biểu liền chi tiết phân đều không có trừ cái này đại biểu võ tiểu phú tại phẫu thuật lựa chọn chính xác trong vòng thời gian quy định hoàn thành phẫu thuật tình h u n g g ớ i cơ bản đối với tuyến giáp trạng chung quanh tổ chức không có rõ ràng tổn thương tuyến giáp trạng cắt bỏ giới hạn tinh tường lưu loát hạch bạch huyết quét sạch chuẩn sắc không lỗ hồng những này nói dễ nhưng là không có trên dưới một trăm đài thậm chí là kinh nghiệm càng nhiều ai có thể làm đến a thậm chí đại sư đều có ngủ gật thời điểm đâu nếu là nói không tồn tại tràn đầy phân tình huống võ tiểu phú cái này trực tiếp liền là mát điểm a vượt mức hoàn thành sáu mươi bảy năm mươi năm phân sáu mươi bảy năm mươi năm phân l i ê n cả võ tiểu phú đều là một trận kinh dị máy móc trả lại ra cụ thể ra phân quy tắc chi tiết dòng g i một chuỗi dài kỹ thuật phân tích đương nhiên hữu dụng liền là hai đầu thời gian tiêu chuẩn ba giờ bốn mươi hai phút đồng hồ hoàn thành phẫu thuật vượt mức hoàn thành phẫu thuật thời gian trích phần trăm bốn mươi hai điểm lẻ năm phân hai mươi lăm điểm năm phần phải biết võ tiểu phú tại mấy tháng trước hoa quốc phẫu thuật tỷ võ thời điểm phẫu thuật tuyến giáp và tuyến vú đạt được cũng chính là một trăm năm mươi phân mà thôi tốt nhất k hoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật đạt được cũng chính là một trăm sáu mươi phân bây giờ vậy mà dùng để bảo đảm phân k hoa ngoại tuyến vú phẫu thuật đã đạt đến một trăm sáu mươi bảy điểm chia năm năm vượt qua võ tiểu phú chính mình t h ự c hạn trọn vẹn bảy giờ chia năm năm đây là k hoa ngoại tuyến vú phẫu thuật lúc đầu hạch phân quyền nặng liền muốn thấp một chút cái này nếu là k hoa ngoại gan mật tụy s ô n phân kia được nhiều c a a hong chi thế giới phẫu thuật tỷ võ dùng đến máy móc rõ ràng càng càng Điểm điểm số, võ trong i cái này điểm số, sợ là còn phải lại hướng cao nói lại.、Võ、tiểu phú chính mình đều kinh hãi, những người nói ể u đều phú phú hướng chính mình những khác thì còn cao càng này đừng nói nữa. là là số, sợ Võ t phòng giải phẫu trợ thủ y tá cũng bắt đầu chúc mừng võ tiểu phú bên ngoài càng là một mảnh xôn xao phải biết khóa trước thế giới phẫu thuật tỷ võ quán quân điểm số cũng chính là một trăm sáu mươi bảy phân võ tiểu phú cái này điểm số trực tiếp vượt ra khỏi khóa trước quán quân điểm số điểm chia năm năm phải biết đến trình độ này liền xem như điểm chia năm năm cũng rất khó mà lại khóa trước quán quân là k h o a ngoại thần kinh chuyên nghiệp so võ tiểu phú hiện tại khoa ngoại tuyến vũ quyền trọng lớn hơn nhiều lắm cũng may mắn võ tiểu phú không phải khoa ngoại thần kinh toàn năng bằng không sợ là cái này điểm số đều muốn vượt qua đương nhiên kỹ thuật tại cách tân mỗi một giới điểm số trình độ khẳng định đều là muốn so trước mấy lần mạnh hơn một chút nhưng là liền xem như thế võ tiểu phú cái này điểm số cũng cơ hồ đã là có thể dự định trước mấy khá lắm đây cũng không phải là tại cho khoa ngoại tuyến v ũ tổ áp lực đây là tại cho bọn hắn tất cả dự thi bác sĩ áp lực a liền võ tiểu phú cái này điểm số vừa xuất hiện đằng sau bọn hắn làm phẫu thuật nhất là có chí tại quán quân bác sĩ làm như thế nào lựa chọn sợ không phải cũng phải bị buộc hướng yêu cầu cực kỳ cao độ đến c kỳ thật nhường bác sĩ võ lúc này ra như thế một cái thành tích tốt cũng là chuyện tốt dù sao chúng ta xử lý thế giới phâu thuật tỷ võ cuộc thi đấu này chính là vì xúc tiến thế giới chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp phát triển nếu là liền cả chúng ta thanh niên bác sĩ cũng không dám khiêu chiến cực hạn của mình vậy sau này chúng ta sự nghiệp y liệu như thế nào phát triển như thế nào bay lên hiện tại tốt bác sĩ võ cái này điểm số vừa ra sợ là rất nhiều bác sĩ đều phải cẩn thận phát huy nói không chừng liền có càng nhiều kinh hỉ trở lấy chúng ta đây hoàng q u â n luân lời này vừa nói ra những người khác là theo chân gật đầu có thể chọn chúng đương ban giám khảo cũng sẽ không đem ánh mắt khốn tại một nước nhất thời mà là phóng nhãn tương lai phóng nhãn toàn bộ thế giới võ tiểu phú cái này biểu hiện thật đúng là có khả năng đem mặt k h á c bác sĩ tiềm lực cho kích phát ra tới cái này trung quy là mô phỏng phẫu thuật có đầy đủ thử lỗi chi phí thử lỗi không đáng sợ nhưng là một khi thành công vậy đối với thế giới chữa bệnh tới nói đều là một kiện đại h ả o sự thế nào tiểu phú cái thành tích này có phải hay không không tệ a ta làm sao nhìn hiện trường cảm xúc phức tạp như vậy a t ắ t nhật lãng vội vàng hỏi lấy võ mạng võ mạng bị bắt bắt đầu cánh tay cũng là có chút kinh hỉ yên tâm đi mẹ ngươi quên sao tiểu phú ban đầu ở chúng ta nơi này thời điểm tranh tài điểm số mới là một trăm sáu mươi phân cái này trọn vẹn cao bảy giờ chia năm năm đâu ổn liền xem như nước ngoài tuyển thủ lợi hại chúng ta tiểu phú cũng tối thiểu nhất có thể ổn cái trước mấy tuyệt đối vì quốc gia làm vẻ vang đúng vậy a mẹ ngươi xem một chút cái này mưa đạm đều điên rồi nói tiểu phú chính là chúng ta quốc gia kiêu ngạo đâu cao duệ đặt đưa điện thoại di động đưa cho tắt nhật lãng cùng võ tân nhìn hắn nhìn chính là điện thoại trực tiếp cho nên có mưa đạn biểu hiện lúc này mưa đạn thượng quốc gia anh hùng bốn chữ đều đã xuất phòng nhìn xem bốn chữ này tắt nhật lãng cùng võ tân cũng là khó nén kích động đây là con của bọn hắn con của bọn hắn a cùng có vinh yên đại khái là như thế đi nói thật bọn hắn chưa từng có nghĩ tới võ tiểu phú có thể cho bọn hắn như thế không chịu thua kém nhưng là hiện tại giờ khác này bọn hắn chỉ biết là con của bọn hắn rất có thể muốn sáng tạo lịch sử võ m ạ n cũng là rất kích động ân là đệ đệ của nàng là cái kia từ nhỏ bị nàng đánh tới lớn đệ đệ trên k h á n đ này cụ dinh càng là kích động đầy mắt nước mắt đây là bạn trai nàng không là vị hôn phu ngày sau sẽ còn là chồng của nàng bây giờ chồng của nàng ngay tại sáng tạo lịch sử độc thuộc về y học huy hoàng lịch sử mà lúc này đây mỗi một cái người nước hoa đều đang hưởng thụ lấy giờ k h ắ c này võ tiểu phú còn không có đoạt giải quán quân thế giới phẫu thuật tỷ võ sân khấu cũng còn không có đem đến hoa quốc nhưng là cái này siêu việt giới trước quán quân điểm số đã mang cho bọn hắn quá nhiều hy vọng t h ú n g chi đây mới là bắt đầu đây là võ tiểu phú bảo đảm phân một chút số a i chờ mong bọn hắn còn có càng nhiều mong đợi hơn võ tiểu phú đi ra phòng giải phẫu một khắc này tựa hồ đã nghe được phía ngoài tiếng ồn ào bất quá hắn không có vội vã ra ngoài mà là đi vọt vào tắm đây đã là thói quen của hắn phẫu thuật qua đi r ộ i c á i nước thần thanh k h í sản g chỉ là đáng thương trên khán đài khán giả ánh mắt chăm chú vào cửa vào nhưng là chậm chạp không nhìn thấy võ tiểu phú tới thằng đến nhìn năm phút đồng hồ đều có những tuyển thủ khác cũng kết thúc phẫu thuật bắt đầu h ạ điểm vẫn là không có nhìn thấy võ tiểu phú bọn hắn mới là đạt được một tin tức thật đi tắm rửa trong lúc nhất thời vốn đang rất phức tạp các loại cảm xúc lúc này đều là có chút giải tỏa như thế huy hoàng thời khắc hắn là thế nào nhịn được đi tắm trước a đây là người trẻ tuổi này có tâm thái sao đi ra phòng thay quần áo đi tại hành lang bên trên võ tiểu phú thấy được một bóng người bóng người kia nhìn thấy từ trong phòng thay quần áo đi ra võ tiểu phú ngay từ đầu còn tưởng rằng võ tiểu phú là tổ b ê tuyển thủ dự thi muốn trình tự hắn tiến hành tranh tài đâu nhưng là nhìn kỹ thanh võ tiểu phú tướng mạo về sau mới là cảm thấy không đúng đây là hoa quốc quán quân h ạ giống võ tiểu phú a vừa rồi bọn hắn cùng một chỗ tiến đến tranh tài tình huống gì Đây xà nửa đường bó thi đấu rồi. Không đấu thi t rồi. cải nói cho nói là ngươi sớm、so、thi đấu, đi tắm Không có khả năng, tuyệt đ ố không thể. Nhật, Ngươi, tiếng nhật, Cải Sạ muốn nói lại thôi nhưng là lời mới vừa vừa ra khỏi miệng lại sợ võ tiểu phú nghe không hiểu tiếng nhật cho nên chỉ có thể ngừng miệng muốn đổi tiếng anh hỏi nhưng lại không biết nên hỏi cái gì Sạ cải là đông đô quốc lập bệnh viện khoa ngoại tuyến vũ chuyên nghiệp thanh niên bác sĩ là lần này nhật tử quốc tranh đoạt khoa ngoại tuyến vũ tổ đệ nhất hạt giống tuyển thủ Thực lực một trăm sáu mươi hai phân làm cái thứ hai hoàn thành phẫu thuật bác sĩ vẫn là ca bệnh yêu cầu cực kỳ cao độ tình huống giới phía ngoài người xem đối với xạ các chú ý độ vẫn là vô cùng cao nhất là nhìn thấy một trăm sáu mươi hai phân thành tích về sau càng là vì xạ cải cao hứng dù sao lần trước khoa ngoại tuyến v ũ tổ thứ nhất cũng chính là một trăm năm mươi bảy phân xạ cải đã vượt qua trọn vẹn năm phần nếu là không có võ tiểu phú xạ cải sợ sẽ là cái tiểu này đ ệ nhất nhật t ử quốc khoa ngoại tuyến v ũ trình độ vẫn luôn là toàn thế giới hàng đầu xạ càng là nổi tiếng bên ngoài có trình độ này đám người tuy có kinh dị nhưng cũng có thể lý giải nhưng cũng chính là lý giải mà thôi thật sự là không có quá nhiều cái khác tâm tình dù sao bọn hắn đã trên người võ tiểu phú thả ra quá nhiều cảm xúc mệt mỏi thật sự là không có dư thừa cảm xúc phân cho xạ cái những tuyển thủ khác cũng là vì xạ cái tiếp cận ngươi rất tốt chỉ tiếc ngươi gặp võ tiểu phú trong hành lang xạ cải là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng võ tiểu phú sẽ sớm như vậy hoàn thành phẫu thuật liền xem như phổ thông phẫu thuật cũng giống như vậy t h ú n g chi hắn cũng không tin võ tiểu phú chọn phổ thông phẫu thuật à, ngươi tốt tiếng anh võ tiểu phú nhìn xem xạ cái thái độ coi như không tệ còn chủ động nói chuyện cũng liền cười lên tiếng trào hắn cũng sẽ không nói ngày vẫn là dùng tiếng anh tốt làm thầy thuốc nhất là muốn làm một cái đỉnh tiêm bác sĩ chưa có tiếng anh không tốt cũng không phải nói nhiều s u n g dương tiếng anh chỉ là bởi vì hiện tại rất nhiều văn kiện đều là tiếng anh làm chủ bọn hắn muốn nhận biết muốn học tập vậy thì phải nắm giữ môn này ngôn ngữ mà lại ngày sau muốn phát biểu t ầ n g thứ cao hơn văn trường cũng muốn dùng tiếng anh đến đã không cải biến được vậy cũng chỉ có thể thích h ứ n g võ tiểu phú cũng không ngoại lệ ngươi tốt võ ngươi đ â y là đã phẫu thuật kết thúc xạ cái nhìn võ tiểu phú thái độ hữu hảo cũng là vội vàng hỏi dò nhẹ gật đầu cũng là vừa mới kết thúc quen thuộc phẫu thuật sau tắm rửa ngươi muốn đi rửa một cái sao thật là sớm làm xong xa cái tâm tình cũng là phức tạp cứ việc sớm làm xong không có nghĩa là điểm số liền cao hơn hắn nhưng là cái này đột nhiên trở thành cái thứ hai kết thúc phẫu thuật tâm tình vẫn còn có chút khó nói l ê lời lắc đầu vậy người điểm số xa cái tâm tình đã bắt đầu thấp t h ỏ g tục ngữ nói tốt thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ võ tiểu phú đồng dạng là nổi tiếng bên ngoài mặc dù nói chủ yếu là tại khoa ngoại gan mật tụy lĩnh vực nhưng là tại khoa ngoại tuyến vũ trong lĩnh vực thanh danh cũng là ngay tiếp theo có trình độ này đã đều k ê m báo khoa ngoại tuyến vũ chuyên nghiệp vậy khẳng định sẽ không lựa chọn phổ thông phẫu thuật khó khăn độ khó cao vạn nhất tiếp cận thậm chí là vượt qua hắn một điểm điểm số đâu đột nhiên tâm tình liền bắt đầu thấp t h ỏ g võ tiểu phú chỉ chỉ xuất khẩu bắt đầu đi về phía trước hơn một trăm sáu mươi võ tiểu phú nói hời hợt nhưng là lúc đầu muốn đi theo võ tiểu phú cùng một chỗ đi ra ngoài xạ cứ tựa như là bị thi triển định thân chú giống nhau hơn một trăm sáu mươi là tại hù hắn sao làm sao có thể a liền xem như chỉ n h ờ ề u một chỉ là một trăm sáu mươi mốt vậy cũng so với hắn điểm số chỉ kém một phần thế nhưng là vạn nhất không chỉ một đâu xạ cái cảm c giác chính mình bắp thịt cả người đều cứng ngắc lại lúc đầu không tệ tâm tình cũng là trong nháy mắt tinh chuyển nhiều mây muốn truy vấn v õ tiểu phú đến cùng nhiều hơn bao nhiêu thời điểm v õ tiểu phú đã là đi tới xuất khẩu đi ra ngoài không cam tâm a vội vàng đuổi theo hai người cơ hồ là trước sau chân đi ra ra miệng người trên khán đài nhóm đều là đem ánh mắt đầu tới người nước hoa kinh h ỉ nhật tử quốc người tiếp hận còn có quốc gia khác người phức tạp giờ khác này xa cái tâm c à n g là rất xuống thung lũng không thể nào sẽ không thật cao hơn h ắ n a ánh mắt đột nhiên rơi vào tỷ số trên màn hình phẫu thuật kết thúc qua đi tuyển thủ điểm số sẽ ghi lại ở trên màn hình chỉ gặp lúc này trên màn hình biểu hiện ra hai cái danh tự hai cái điểm số sakai từ dưới đi lên nhìn trong lòng ôm một loại nào đó kỳ vọng đáng tiếc kỳ vọng thường thường đều sẽ biến thành thất vọng sakai đầu tiên xuất hiện tại tầm mắt chính là tên của hắn sakai thứ hai hắn chỉ là thứ hai đáy lòng run lên kiên trì nhìn về phía thứ nhất quả nhiên là viết tên võ tiểu phú mà điểm số một trăm sáu mươi bảy điểm năm năm một trăm sáu mươi bảy điểm năm năm a c h ọ n vẹn cao hơn hắn năm giờ chia năm năm hắn biết võ tiểu phú không phải lựa chọn độ khó cao a cái này điểm số võ tiểu phú chỉ có thể là lựa chọn yêu cầu cực kỳ cao độ thế nhưng là hắn không biết võ tiểu phú đến cùng là thế nào làm được cái này điểm số làm sao có thể a đây đều là có hy vọng đoạt giải quán quân điểm số a ngươi thật là đến bảo đảm phân sao sông phân gặp phải bảo đảm phân đại lao so với hắn điểm số còn cao cái này thống khổ ai có thể trải nghiệm a tiểu phú văn tân hàn hướng về võ tiểu phú ngắc võ tiểu phú hôm nay tranh tài đã kết thúc đến tiếp sau liền có thể trở lại hoa quốc trên bàn tiệc ngồi xuống là đi tiếp tục nhìn đều có thể nhìn thấy văn tân hàn ngắc võ tiểu phú vội vàng đi tới trên đường đi tựa hồ rất nhiều tuyển thủ đã đem tâm tình chuyển đổi đến đây lại còn tại cùng võ tiểu phú chào hỏi nói với võ tiểu phú chúc mừng đúng vậy a y học giới kỳ thật cũng giống như nhau đối với cường giả bọn hắn làm bác sĩ cũng là tôn trọng ai có thể cự tuyệt một cái lợi hại bác sĩ đâu vạn nhất một ngày kia bọn hắn nếu là gặp phải gia nhập vấn đề sợ l à đệ nhất lựa chọn khả năng liền là võ tiểu phú võ tiểu phú từng cái đáp lại trong lòng cũng là không tệ điểm số nào có tin phục đối thủ đến nhanh vui đâu tại cù dinh bên người ngồi xuống bên cạnh liền là văn tân hàn tiểu phú người cái này bảo đảm phân bảo đảm đem cái khác s ô n g phân tuyển thủ đều cho chỉnh tuyệt vọng thật ra mặt một hồi trở về chúng ta cùng một chỗ cho người thành công cùng quốc gia khác tuyển thủ không giống nhau hiện tại hoa quốc là thật nhẹ nhõm dù sao có võ tiểu phú cái thành tích này đặt cơ sở từng người trước mấy cơ bản liền đã định đã như vậy k i a áp lực tự nhiên là cho đến đối phương đến mức xạ cải đ á n g người càng là t i ế t h ậ n cũng không có để cho xạ cải liền c ả nhập từ quốc các đồng nghiệp cũng giống như vậy dù sao xạ cải tâm tình bọn hắn nhiều ít có thể lý giải hiện tại cũng chỉ có thể nhường xạ cải bản thân hòa hoãn một chút